726 chương 729, bích như đổi tới lôi vân biến quân giật phi hướng về t h á n h tôn đánh tới bởi vì bị quân giật phi phong ấn phủ cùng giam cầm phủ tác dụng dưới thiên ma giáo thánh tôn lúc này là liên tiếp bị quân giật phi ẩu đả quân giật phi một kiếm lại một kiếm hướng lên trời ma giáo thánh tôn trên thân ám sát xuống mỗi một kiếm đều bạo phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ vê anh tại không đến một cái hô hấp trong nháy mắt thiên ma giáo thánh tôn liền bị quân giật phi đâm trúng mười mấy kiếm mặc dù hắn dùng tay chặn cả người yếu hại nhưng là bị thương không nhẹ chịu chết đi quân giật phi biết có tác dụng trong thời gian hạn định không sai dù sao cũng là một cái âm dương cảnh v õ giả hắn đụa chỉ có thể giam cầm thời gian ngắn ngủi nhưng hắn nhất thiết phải tại tận khả năng trong thời gian ngắn đem hắn làm trọng thương đến nôi đánh giết là không thể nào quân giật phi rất rõ ràng một cái âm dương cảnh v õ giả rốt cuộc có bao nhiêu khó giết muốn tiêu diệt đối phương khả năng này là vi hồ kỳ vi nộ phong kiếm quyết quân giật phi thân hình tại hư không xảy qua trước mắt đến liêu thiên ma giáo thánh tôn trước mặt lại lần nữa một kiếm hướng về phía trên người hắn ám sát xuống tám t r m sáu tư kiếm trong nháy mắt nghiền sát mà ra giống như mưa to vậy kiếm quang hướng lên trời ma giáo thánh tôn trên thân ám sát xuống huyết ngục chi bích thiên ma giáo thánh tôn giống giận một tiếng một đạo huyết quang ở trên người hắn bạo phát ra khoảnh khắc chắn trước người hắn vê anh vê anh quân giật phi công kích gần như không phân trước sau nghiền sát tại liêu thiên ma giáo thánh tôn trước người tại hắn trước người xô ra một cái từng đạo gợn sóng bất quá trong lúc vội vàng t h i t r i ể n ra phòng ngự võ kỹ nhưng vẫn là không có cách nào hoàn toàn ngăn trở quân giật phi công kích cuối cùng bị quân giật phi một kiếm nghiền nát phòng ngự cương đại một kiếm trực tiếp ám sát tại liêu thiên ma giáo thánh tôn thân thể bên trên vê anh một tiếng bạo hưởng xen lẫn một đạo kêu r ê n bởi vì cường đại có tính thiên ma giáo thánh tôn bị hung hăng nhập vào lòng đất xảy ra cường đại tiếng nổ một hồi đất đá bay m ù trời bùi đất tung bay quân giật phi lơ lửng hư không không có dưới sự đổi u giết đi bởi vì hắn biết thời hạn đến rồi nên tới a quân giật phi một mực tại kéo dài thời gian chỉ cần lại dây d ư a một đoạn thời gian đối phó thiên ma giáo thánh tôn không phải là vấn đề gì quá lớn a một đạo tiếng hét lớn vang lên thiên ma giáo thánh tôn từ đại địa bên trong bay lượn dựng lên hướng về quân giật phi chỗ nhào tới không sai thân thể đối phương bên trong sức mạnh phục hồi giam cầm phủ cùng phong ấn phủ đã làm mất hiệu lực quân giật phi c h o mày nhưng lẫm nhiên không sợ nhìn đối phương tiểu tử ngươi nghĩ chết như thế nào thiên ma giáo thánh tôn màu máu đỏ ánh mắt nhìn xem quân giật phi dạng như vậy phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng ừ nói khoác không biết ngượng chẳng lẽ không nghĩ tới ngươi lúc trước l à như thế nào chật vật sao quân giật phi khinh thường nói ngươi tự tìm cái chết thiên ma giáo thánh tôn giận dữ một cái đường đường âm dương cảnh thánh tôn cư nhiên bị một cái hồn võ cảnh sâu kiến như vậy trêu đùa hắn cảm thấy vô tận q u t đ ụ nếu như chuyện hôm nay chuyên môn ra ngoài hắn ở trên thiên vũ đại lục còn như thế nào đặt chân chuyên về thiên ma giáo bên trong không biết trong giáo đệ tử có thể hay không chế rêu hắn tiểu tử n g ư ơ i hôm nay chắc chắn phải chết t h á n h tôn đã động toàn lực chu sát quân giật phi chi tâm hôm nay q u ấ t nhục hắn thấy chỉ có thể dùng quân giật phi tiên huyết tới r ử a sạch mới có thể huyết vân trưởng t h á n h tôn không còn nói nhảm điên cùng t ô i động lực lượng toàn thân một trưởng hướng về quân giật phi chỗ vỗ tới ám ảnh từng tháng quân giật phi thân thể nhoáng một cái biến mất ở tại chỗ ám ảnh từng tháng thân pháp cực kỳ quý dị nhất là ở buổi tối uy lực càng là gấp đội tăng thêm trong khoảnh khắc quân giật phi một kiếm này đến đó thiên ma giao thánh tôn trước mặt phanh một tiếng quân giật phi như nào là những mày bởi vì hắn phát hiện một kiếm này ám sát tại thánh tôn trên thân tại khoảnh khắc liền bị đối phương phòng ngự lồng khí chật lại âm dương cảnh vó giả nắm giữ âm dương chi lực âm dương chi khí hợp hai là một hình thành phòng ngự tự nhiên uy lực tăng cường không thiếu quân giật phi rất rõ ràng điểm này cũng may hắn hỏa thần kiếm xem như đỉnh cấp vương khí uy lực nhưng cũng là không kém hơi rằng có không đến một cái hô hấp liền nghiền nát thánh tôn phòng ngự c ư ơ n g đại lực phá hoại trực tiếp đem hắn cả người hất bay ra ngoài bất quá quân giật phi rất rõ ràng trực tiếp một kiếm này chỉ là đả thương đối phương nhưng là rất xa không để cho đối phương thương cân động cốt chịu chết đi thánh tôn phát điên sắt khí vô hình trải rộng hư không giống như sóng lớn vậy hướng về quân g ậ t phi nghiền ép mà đến quân giật phi n h ú g mày biết mình hoàn toàn chọc giận một cái thánh tôn nếu như là bỏ chạy mà nói hắn còn có mấy phần chắc chắn nhưng mà hắn biết mình tuyệt đối không thể đi nếu như chính mình đi đối phương liền sẽ đem tất cả l ử a giận toàn bộ phát tiết đến kiếm thần cung cùng tuyết tâm cung đệ tử trên thân chính mình không có việc gì bọn hắn liền hoàn toàn tao thương huyết mục trưởng một đạo lập loẹ huyết sắc huyền văn cự trưởng phô thiên cái địa hướng về quân giật phi trô đè ép xuống phảng phất có thể nghiền nát toàn bộ hư không những nơi đi qua hư không từng khúc bị xé nứt xem ra nhất thiết phải lấy ra càng nhiều lá bài tẩy q u â n giật phi cảm giác mình bên người hư không phảng phất đều bị đúng sức mạnh giam lại thần sắc của hắn trầm xuống thầm nghĩ ngay lúc này một đạo lực lượng n u hòa nâng chính mình ngay sau đó trước mặt hắn bóng xanh l ó a lên một đạo tiêm tiêm n u để hướng về hư không h u y ế t s ắ c kia chi trưởng nên đón tiếp lấy vê anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau nhất thời một t r ư ờ n g kia nhất thời h ỏ n g mất cường đại sóng sung kích chẳng những đem thánh tôn sức mạnh cho vỡ nát thậm chí đem hắn cả người đánh bay ra ngoài cường đại lực phá hoại tại hắn trong thân thể mạnh mẽ đâm tới cũng nhịn không được nữa hắn phun ra một ngủ máu tươi lần này bị、thương. là tiên phía trước quân giật phi công kích không thể so sánh đây là s á c s á c thật thật đả thương nặng thánh tôn làm sao có thể thiên ma giáo thánh tôn cực kỳ kinh hãi hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương lại còn có thể một trường vỡ nát công kích của mình tuyệt đối không thể nào là mới vừa tiểu tử kia nếu như là lời của hắn hắn đã sớm không cần chật vật như vậy chẳng lẽ còn có những người khác ra tay thánh tôn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc nhất là hắn tại đối phương phá thoái chính mình một trường kia bên trong cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường hãn sức mạnh hủy diệt đương nhiên thánh tôn nhưng lại không biết đối phương chỉ là xử suất không đến một thành sức mạnh bằng không thì hắn không phải là thụ t h ư ơ n g mà là hôi phi yên diệt bích như ngươi đã đến quân giật phi nhìn thấy xuất hiện ở trước người mình bích như tâm tình thật tốt ngươi cũng dám đối với ta công tử ra tay đơn giản không muốn sống nữa bích như nhìn trước mắt t h á n h tôn âm thanh lạnh lùng đạo t h á n h tôn khi nhìn rõ bích như hình dạng phía sau càng là khó có thể tin rõ ràng không nghĩ tới một trưởng vỡ nát công kích mình lại là thiếu nữ trước mắt thiếu nữ này nhìn nhiều nhất bất quá tuổi tròn đôi mươi thật không ngờ thực lực cường đại đột nhiên bích như trên thân bạo phát ra một cổ khí tức cường đại đây là quy nguyên cảnh thanh tôn cực kỳ hoảng sợ khuôn mặt một ặ t m chút biến trắng bệnh. đi n t có. Có, còn g phải xem bản tiểu thư có nguyện ý hay không bích như thầm hận đối phương dám làm tổn thương mình công tử nếu như mình đến chậm một bước chẳng lẽ không phải sẽ hối hận cả đời là lấy không chút nghĩ ngợi một trường hướng về kia thánh tôn trên thân đập xuống xuống dưới một trường này che khuất bầu trời đáng sợ một trường hướng về kia thánh tôn trên thân v ô xuống đi bốn phía hư không năng lượng q u ấ y động bích như một trường này tại trong trước mắt liền tạo thành một tòa vô hình lao tù đem cái kia thánh tôn bao trùm thánh tôn còn không biết chuyện gì xảy ra hắn phát hiện chính mình không gian bốn phía phảng phất đều thực chất hóa thân hình của hắn hung hăng đâm vào một tòa năng lượng trên tường mở cho ta a thánh tôn xem như âm dương cảnh v õ giả tự nhiên là sẽ không như thế ngồi chờ chết điên cùng một trường hướng về trước mắt năng lượng trên tường vỗ xuống đi mặc dù thánh tôn tích đủ hết lực lượng toàn thân nhưng hắn một trường này đập vào cái kia năng lượng trên tường chỉ là ở phía trên tạo nên từng k i a gọn sóng nhưng là không có gì cả thay đổi cái này cũng là càng nhường thánh tôn tuyệt vọng chết bích như cũng là không có cùng đối phương nhỏ bắt con chuột ý nghĩ vung tay lên nhất thời lúc trước nhường quân giật phi ăn đủ đau khổ thánh tôn nhất thời hôi phi ên diện thỉnh công tử thứ tội bích như tới chậm bích như một chút tại quân giật phi trước mặt quỳ xuống thần sáp hết sức sợ sệt quân giật phi một tay lấy bích như đỡ lên cười nói ngươi có tội gì ta tạm thời gọi ngươi tới cũng là rất vội vàng nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi đoán chừng liên tục đổi đến mấy ngày lộ a ân chỉ là bích như không biết công tử xác thực vị trí bằng không bích như sẽ nhanh hơn một chút bích như đối với quân giật phi giải thích nói ân ngươi tới rất kịp thời quân giật phi cũng biết bích như vị trí cách nơi này có chút khoảng cách đối phương có thể ở chính mình triệu hoán đoạn đoạn thời gian chạy đến rất không dễ dàng công tử bên kia thiên ma giáo nhân có phải hay không là yêu cầu bích như vì ngại giải quyết đi bích như trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn không cần ngươi giải quyết liêu thiên ma giáo thánh tôn liên thành ra tay quá nhiều sẽ dẫn tới chú ý hơn nữa ngươi bây giờ không thích hợp xuất đầu lộ diện tại bên cạnh lượt trận liền có thể quân bảy trăm hai mươi bảy chương n h đạo. bảy trăm ba mươi tiến thanh tuyết tin tức quả nhiên sự tình là dựa theo quân giật phi suy nghĩ tiến hành ngắn ngủn một canh giờ sau trận này bao vây tiêu diệt chiến liền hoàn thành thiên ma giáo võ giả bị tiêu diệt hết cái này khiến quân giật phi rất là hài lòng như thế ít nhất trong khoảng thời gian ngắn thiên ma giáo cũng không còn thực lực đi nhìn trộm cái này một chỗ mang theo cái này khiến quân giật phi rất là hài lòng dạng này hắn thì có thời gian rút ra đi làm một ít chuyện khác quân sư đệ thực sự quá sung sướng ta chưa hề biết nguyên lai sát thiên ma giáo còn có thể như thế như chém dưa thái g a o thạch tu rất là hưng phấn phùng tử thông cũng nói theo đúng vậy à những thiên ma này dạy rắc rưởi tại chúng ta liên hợp tiến công phía dưới cả đám đều diệt chỉ là thiên ma giáo võ giả chiến đấu vẫn là rất hung hãn đều không nguyện ý đầu hàng quân giật phi đối với mấy cái này đều rất hiểu rõ biết thiên ma giáo những võ giả này bị tẩy nao tắm rất triệt đề tự nhiên bất nguyện ý đầu hàng ngược lại là một chút thực lực cao thiên ma giáo võ giả lại tương đối tham sống sợ chết điều này cũng đúng bình thường sự tỉnh quân sư đ ệ cái kia thiên ma giáo cường giả đâu d i ệ p hâm đồng tựa hồ nhớ ra cái gì đó chỉ là khi nhìn đến đứng tại quân giật phi sau lưng bích như liền không lại nói chuyện chỉ là bây giờ mấy người trong lòng đều có chút mê hoặc thầm nghĩ cô gái này là ai vì cái gì trước đây cũng chưa gặp qua ân nàng là ta một người bạn các ngươi có thể gọi nàng gọi nàng bích tỷ sáu kỳ thực bích như bề ngoài nhìn nhiều lắm là mười tám tuổi nhưng mà nàng tuổi thật liền khó nói cho nên quân giật phi liền cho người gọi nàng bích tỷ bích như có chút ưu á n liếc liêu quân giật phi một mắt vội vàng nói các ngươi có thể gọi ta bích như m ộ i m ộ i khu khu khu ta nói đi bích như m ộ i m ộ i còn trẻ như vậy kêu ngươi bằng chị thật sợ đem ngươi kêu láo già đi phùng tử thông cười cười nói chính là quân sư đệ thực sẽ nhìn nói đùa trần tuân kỳ cũng nói quân giật phi sáu tính toán những người này thích thế nào người quân giật phi sẽ không đi quản nơi này t r ì n báo quân giật phi cũng có đưa tin phủ lập tức chuyển về kiếm thần cung mời về kiếm thần cung chỉ thị trở lại thiên hùng thành quân g ậ t phi bọn người không có lập tức rút lui bởi vì bọn hắn không biết thiên ma giáo có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn ngóc đầu trở lại kiếm thần cung cho bọn hắn mệnh lệnh là đóng giữ bảy ngày bảy ngày sau quân giật phi có thể tự do hành động mệnh lệnh này đãi ngộ cũng chỉ có quân giật phi mới có một trận chiến này mặc dù kiếm thần cung cùng tuyết tâm cung quả to từng đống nhưng là không phải là không có thương vong vẹn vẹn tuyết tâm cung liền chết trận bảy mươi tám người mà kiếm thần cung mặc dù chiến tổn không nhiều chỉ có ba mươi lăm người nhưng là xem như thiệt hại không nhỏ cũng may cùng quân giật phi giao hào t h ạ tu còn lại hải đường trần tuấn kỳ bọn người ngược lại là không có gì nguy hiểm quân sư đệ lần này sư minh của ngươi ta suýt chút nữa ném đi mạng già nếu như không phải ngươi cho đồng giáp phủ lần này ta còn thực sự liền viết di trúc ở đây rồi trần tuấn kỳ đối với quân giật phi cảm kích nói đúng vậy a quân sư đệ ngươi đồng giáp phủ đã cứu ta một mạng tên tiên ma này d ạ y rác rưởi cũng dám chơi lanh lén một chút t i ể u ra bây giờ phía sau của ta ta đều chưa kịp phản ứng đâu thạch tu giờ khắc này vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi đối với quân giật phi đạo quân giật phi mỉm cười gật đầu nói đây vẫn là chính các ngươi vận khí tốt ta cũng không dám danh công quân giật phi tựa hồ thiếu thấy được một người xoay người nhìn phát hiện còn lại hải đường cùng bích như hai người chẳng biết lúc nào đi cùng nhau vui vẻ đang nói chuyện gì chỉ là hai nàng ánh mắt thỉnh thoảng rơi tại quân giật phi trên thân lại phát hiện quân giật phi ánh mắt còn lại hải đường không khỏi đối với quân giật phi là một cái m ặ t quỷ trở lại chỗ ở quân giật phi tiếp tục tu luyện lần này cùng thiên ma giáo một trận chiến mặc dù cuối cùng dựa vào bích như sức mạnh hắn thuận lợi diệt đi liếu thiên ma giáo uy hiếp nhưng cùng lúc cũng bộc lộ ra liếu quân giật phi vấn đề lớn nhất đó chính là hắn thực lực còn chưa đủ là nên tiếp tục đột phá quân giật phi tại hồn võ cảnh thất trọng thiên cũng ở một đoạn thời gian bây giờ căn cơ cực kỳ nện vững、chắc. lần này quân giật phi mục tiêu là đột phá đến nửa bước thần hải cảnh là lấy cũng không cần tìm địa phương vắng vẻ bích như tại quân giật phi giao phó phía sau tự nhiên biết hãn tại tu luyện là lấy rất trung thực đứng tại quân giật phi ngoài phòng đ à m đương lên bảo vệ chức trách công tử không biết tại tu luyện công pháp gì uy lực thật kinh người a bích như cảm nhận được bốn phía thiên địa nguyên khí chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt đang đ i ê n cùng hướng về quân giật phi chỗ ở phòng đánh tới trong lòng có chút giật mình ở trong tối mục đích bản thân suy đoán dòng dã sau ba canh giờ quân giật phi thuận lợi đột phá đến nửa bước thần hải cảnh nửa bước thần hải cảnh a không tệ quân giật phi rất là hài lòng cười cười mặc dù không có đột phá đến thần h ả i cảnh nhưng quân giật phi vẫn là cảm giác thực lực của mình ít nhất tăng cường sáu thành ngày thứ hai quân giật phi đi ra khỏi phòng công tử ngài bế quan đi ra bích như khi nhìn đến quân giật phi rất là vui vẻ tiến lên đón tại phát hiện quân giật phi khí tức trên thân bích như hơi có chút kinh ngạc nói công tử ngài đột phá hơn nữa bích như không hề tiếp tục nói bởi vì nàng bên cạnh còn đứng một cô gái nữ hài này mặc màu lam trang phục bộ dáng xinh đẹp khí khái hào hùng bừng bừng xem xét liền làm cho người ta cảm thấy hào cảm ngươi là đến tìm bạn công tử quân giật phi nhìn xem ánh mắt của cô gái kia một mực rơi vào trên người mình mang theo một tia giỏ xét ý vị ân quân công tử bình yên vô sự liền tốt cũng tiết kiệm lại sư mội ta lo nghĩ lam y nữ hải đối với quân giật phi gật đầu nói sư mội của ngươi sư mội của ngươi là người phương nào n g ư ơ i thì là người nào quân giật phi hơi nhữu mày ngượng ngùng tự giới thiệu mình một chút tiểu nữ tử trầm xương tuyết tâm cung chân truyền đệ tử bị sư mội là yến thanh tuyết trầm xương đối với quân g ậ t phi đạo thanh tuyết tỷ quân g ậ t phi vừa nghe đến yến thanh tuyết tên thần sắc không khỏi chấn động nhìn đối phương vấn đạo thanh tuyết tỷ bây giờ như thế nào thanh t u y ế t sư m ộ i tình huống hiện tại thật không tốt bởi vì nàng liền muốn lập gia đình chầm xương hít một hơi thật sâu cái gì ta như thế nào không biết thanh t u y ế t tỷ chưa từng nói với ta quân giật phi có chút giật mình tại quân giật phi xem ra mấy ngày trước tiến thanh t u y ế t tại nhìn thấy hắn thời điểm chưa bao giờ nói qua tự có việc hôn nhân nhưng là bây giờ trở về đến tuyết tâm c u n g thời gian ngắn ngủi vậy mà liền muốn thành hôn cái này tại quân giật phi xem ra có chút khó tin thanh t u y ế t tỷ lập gia đình đối tượng là người phương nào ta như thế nào không biết bởi vì trong lòng lo lắng quân giật phi thời khắc này khẩu khí cũng có chút không xong trầm sương tựa hồ cũng không có trách móc ý tứ chỉ là nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị nói thanh tuyết lập gia đình đối tượng ngươi nên cũng nhận biết hắn cứ gọi trình kinh vũ là chúng ta t u y ế t tâm cung đại sư huynh cũng là t u y ế t tâm cung y vọng cao nhất đại sư huynh cung chủ đối với hắn cực kỳ coi trọng xem ra cái này việc hôn nhân hẳn là quý cung chủ dốc hết sức thúc đẩy a quả nhiên là giỏi tính toán ta nghe nói trình kinh vũ là cộ tộc thiếu chủ xem ra quý cung chủ đây là muốn trèo cảnh tạo a quân giật phi thần sắc có c h ú tâm trầm quân giật phi khi nghe đến yến thanh tuyết muốn cùng chỉnh kinh vũ lập gia đình thi t ứ c chẳng biết tại sao trong lòng chẳng những là đang vì yến thanh tuyết gấp gáp thậm chí còn có một chút sâu đậm g h e n ghét hơn nữa quân giật phi thế nhưng là rất rõ ràng biết cái này yến thanh tuyết cũng không thích chỉnh kinh vũ cái này ở chỉnh kinh vũ còn tại thiên hùng thành thời điểm liền biểu hiện ra cho nên lần này yến thanh tuyết sẽ cùng chỉnh kinh vũ t h à n h tại h thiên hùng thành i thời u điểm liền biểu ế p t hiện t ra bây giờ c h tiểu nữ tử trở về cùng nói cho hiến sư mọi tin tức của ngươi trầm xương đối với quân giật phi ông quyền nói đang nói xong trầm xương sâu đậm nhìn liễu quân giật phi một mắt quay người mà đi c r í n h kinh vũ bản công tử còn không có tìm ngươi ra tay ngươi vậy mà treo lên tuyết tỉ chú ý của ngươi thật sự cho là Ta chết đi sao? Hừ hừ, muốn cưới tuyết a tâm, tâm, tâm, tâm cung giọng t u y phát thiết mời mời thập đại tông môn cùng thiên vũ đại lục một chút có mặt môi thế lực thủ lĩnh đến đây dự tiệc lần này tuyết tâm cung thiếu c u n g chủ thành thân có thể tới tất cả đều là tam phẩm trở lên thế lực liền tứ phẩm thế lực cùng nhau đến đây cũng không đủ tư cách mà tuyết tâm cung ở trên thiên vũ đại lục truyền thừa vào năm liên thánh điện cũng sẽ cho mấy phần mặt m ũ i đến đây chúc mừng nghe nói lần này thánh nữ sẽ đích thân đến đây dự tiệc mà thập đại tông môn tông chủ ngoại trừ bế quan đều sẽ bị tự mình đến đây dự tiệc cái này ở thiên vũ đại lục là ít có vinh hạnh đặc biệt dù sao thập đại tông môn tông chủ địa vị cao thượng tuyệt không phải mỗi cái thế lực đều có thể mời động mà tuyết tâm cung mặc dù chỉ là nhị phẩm thế lực nhưng nó tại nhị phẩm thế lực ở trong cũng là bạc tiêm hơn nữa tuyết tâm cung nội tỉnh thâm hậu không ở thập đại tông môn phía dưới là lấy thập đại tông môn đều sẽ cho tuyết tâm cung một chút một chú tuyết tâm cung thiếu c u n g chủ đại hôn xem như thiên vũ đại lục những năm gần đây có chút về vui ở trên thiên ma giáo cho tàn lại cháy ở trên thiên vũ đại lục bốn phía tàn phá bờ bãi làm cho cả thiên vũ đại lục lòng người b à n g hoàng bên trong tuyết này tâm cung thiếu c u n g chủ cùng tháp bạn cổ tộc thiếu chủ thành thân là gần đây thiên vũ đại lục điểm nóng cơ hồ đầu đường cuối ngõ cũng đang thảo luận đại sự này vui rất không có chiếm được thiệp mời thực lực chèn phá đầu cũng nghĩ tham gia một lần này thực ế n dù sao có thể tiến đến tham gia tệ cưới cái này cũng là tượng trưng cho địa vị tuyết tâm cung thúy hiên lầu h ế n thanh tuyết nhìn qua ngoài cửa sổ thần xác phi muộn chọc người đau lòng. Ai? sương tỷ tại sao còn không trở về không biết phi đệ bây giờ thế nào yến thanh tuyết thở dài tiểu thư giật phi công tử người hiền từ hữu thiên cùng nhau tuyệt đối không có chuyện gì một cái nha hoàn bộ dáng thiếu nữ đứng tại yến thanh tuyết sau lưng nói với nàng 728 chương 731, khoảng không nguyên trảm thanh tuyết ngay tại yến thanh tuyết có chút thất vọng nhìn xem ngoài phòng thời điểm một thanh âm tại thúy hiên lầu ra ngoài hiện là sương tỷ yến thanh tuyết rất là k i n h hỉ tại yến thanh tuyết xông ra ngoài phòng thời điểm quả nhiên trầm xương từ bên ngoài đi đến một bộ phong trần phó phó bộ dáng sương tỷ như thế nào giật phi hắn bây giờ như thế nào yến thanh tuyết nhìn xem trầm s ư ơ n g vẻ mặt thành thật bộ dáng vấn đạo dương thanh tuyết bây giờ nhưng là nhịn không được có chút phổi bụng đối với yến thanh tuyết nói thanh tuyết ngươi đ â y là có khác phái không nhân t í n h a như thế nào t r ư ớ c không quan tâm một chút sư tỷ ta khổ cực hay không sương tỷ sáu yến thanh tuyết cũng bị nói có chút ngượng n g ủng ngượng n g ủng t ố t t ố t không đ ù a ngươi yến thanh tuyết có chút bất đắc dĩ nhìn xem yến thanh tuyết nói đi qua thiên hùng thành ngươi phi đệ không có việc gì hơn nữa còn dẫn dắt thiên hùng thành tuyết tầm cung đệ tử đánh bại liệu thiên ma giáo võ giả bây giờ thiên ma giáo yến thanh tuyết vui đến phát khóc đây là nàng trong khoảng thời gian này nghe được tốt nhất tin tức tốt ân không thể không nói lòng ngươi tâm niệm đọc phi đệ đích thật là một cái khó được kỳ tài cũng không đ ư ợ n g ư ơ i như thế đ ưa thích hắn trầm sương cười nói ta nào có hắn là của ta đệ đệ sáu yến thanh tuyết liền vội vàng giải thích trầm sương nhưng là chế nhạo nhìn xem yến thanh tuyết nói phải không ngươi thật chỉ là đem hắn xem như ngươi được đệ đệ mà thôi không muốn lừa mình d ố i người sương tỷ ta xem nhưng là không có đơn giản như vậy trầm sương nhìn xem yến thanh tuyết không khỏi lắc đầu sương tỷ ta không cùng ngươi nói yến thanh tuyết cảm thấy mình m ặ t của có chút nóng lên kỳ thực dựa theo trầm xương mà nói chính nàng cũng tại hoài nghi chính mình thật chỉ là đem quân giật phi trở thành đệ đệ sao thanh tuyết ngươi thật muốn gả cho trình kinh vũ sao ngươi nhưng cũng không thích hắn hai người kết hợp là chuyện cả đời ngươi liền c a m nguyện như thế nhận m ệ n h trầm xương nhìn xem yến thanh tuyết nghiêm túc hỏi yến thanh tuyết thở dài một cái nói không nhận m ệ n h lại như thế nào đâu mẫu thân là không có khả năng thay đổi chủ ý thanh tuyết sư tỷ nghiêm túc hỏi ngươi ngươi l à muốn gả vẫn không muốn gả trầm xương nhìn xem yến thanh tuyết chăm chú hỏi không muốn gả nhưng cái này lại như thế nào đây có ý nghĩa sao yến thanh tuyết khổ sở nợ nụ cười yến thanh tuyết không phải không có nghĩ tới chống lại nhưng mà nàng cũng cũng biết cánh tay không lay chuyển được bắp đùi đ ạ o lý hơn nữa tuyết tâm cung cung chủ yến thu ngưng dù sao cũng là mẹ ruột của nàng trầm sương đối với yến thanh tuyết mỉm cười nói thanh tuyết có ngơi ư câu nói này như vậy đủ rồi yến thanh tuyết có chút h ồ nghi lường trầm sương một mắt không biết nàng lời này là ý gì nhưng cũng không có truy đến cùng xuống quân giật phi hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng trầm sương nặng nề thở dài cùng một thời gian tuyết tâm cung lan phong các chỗ làm sao có thể hắn làm sao có thể không chết gần nhất nguyên bản vui mừng hớn hở trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười trình kinh vũ thời khắc này thần sắc không khỏi âm trầm xuống hắn chẳng thể nghĩ tới ở trong mắt mình tất nhiên là người chết quân giật phi vậy mà không chết hơn nữa còn ở trên thiên hùng thành lập xuống đại công tiêu diệt liêu thiên hùng thành bên ngoài thiên ma giáo v õ giả thiên ma giáo cũng là một chút phế vật trình kinh vũ nghiến răng nghiến lợi mắng thầm đối với trình kinh vũ tới nói hắn mạo lớn như vậy hiểm kết quả thiên ma giáo nhân vậy mà không có giết chết quân giật phi cái này ở hắn xem ra phải không có thể tha thứ cực kỳ bất khả tư nghị quân giật phi ngươi không chết thì tính sao mấy ngày nữa ta liền muốn cưới thanh tuyết nàng vĩnh viễn là ta t r í n h kinh vũ đang nói đến cái này trên mặt đã lộ ra c ư ờ i đến phóng đám cho tuyết tâm cung thiếu cung chủ đại hôn thiên vũ đại lục một chút có mặt mũi võ giả bắt đầu bước lên đi tới tuyết tâm cung lộ trình quân giật phi bây giờ cũng tại đi tới tuyết tâm cung trên đường hắn cũng không gấp gáp bởi vì hắn vị trí khoảng cách tuyết tâm cung t ổ n g bộ cũng không xa kiếm thần cung đệ tử bởi vì thiên hùng bên ngoài thành toàn diệt liêu thiên ma giáo võ giả phía sau đóng giữ mấy ngày phía sau tại hoàn thành kiếm thần cung nhiệm vụ phía sau liền tạm thời trước tiên phản hồi kiếm thần cung ba ngày sau quân giật phi đến rồi khoảng cách tuyết tâm cùng chỉ có nửa ngày đường đi thiết phong thành lần này quân giật phi tự mình lên đường đương nhiên bích như bởi vì lo lắng quân giật phi cũng âm thầm bảo hộ hắn nhưng bởi vì bích như thân phận nàng không thể nào cùng quân giật phi cùng lúc xuất hiện tại đạt tới thiết phong thành quân giật phi tìm được thiết phong thành khách sạn lớn nhất bằng khách đến t h ă m s ạ n tiểu nhị muốn ở giữa phòng h ả o hạng quân giật phi đi vào khách sạn h ô tiểu nhị đối với quân giật phi cười nói công tử ngài vận khí thật tốt nếu như ngài mượn một đám nói không chừng căn này phòng hào hạng cũng không có ân gần nhất nơi này phòng trọ như thế bắn chạy quân giật phi có chút bất ngờ nhìn xem điếm tiểu nhị kia làm nóng hắn nhưng là cũng không hoài nghi lời của điếm tiểu nhị bởi vì đi vào khách sạn thật sự là hắn là phát hiện rất nhiều võ giả đây là đương nhiên gần nhất t u y ế t tâm cung thiếu c u n g chủ đại hồn phụ cận không thiếu võ giả là đến đây tham gia náo nhiệt bây giờ còn chưa phải là giờ cao điểm qua hai ngày nơi này gian phòng đều cần dự định điếm tiểu nhị nhìn xem quân giật phi cười giải thích nói ân đã biết quân giật phi gật gật đầu quân g ậ t phi k h a n h chấn trên giường công tử một cái bóng xuất hiện tại quân g ậ t phi trước mặt chính là bích như bích như Ngươi, ngươi c là, là, người người. là công tử xin g yên tâm bích như nhất định hoàn thành nhiệm vụ bích như đối với quân giật phi nói xong quay người lao đi trước mắt tiêu thất tại quân giật phi trước mặt đối với bích như thực lực quân giật phi vẫn là rất tin cậy bích như cải trang dịch dung thực lực rất mạnh liền xem như quân giật phi cũng không dễ dàng nhìn ra sơ hở mai phục tiến vào tuyết tâm c u n g đối với người khác tới nói rất khó khăn nhưng mà đối với bích như tới nói nhưng là rất thoải mái sự tình hơn nữa bích như mặc dù bây giờ thực lực so với vạn năm trước bước l ù i rất nhiều nhưng nàng còn có quy nguyên cảnh thực lực thực lực thế này tại toàn bộ tuyết tâm c u n g còn không có ai có thể lấy tổn thương nàng trừ phi là những cái kia cổ tộc võ giả xuất hiện cổ tộc quân giật phi vừa nghĩ tới cổ tộc tự nhiên biết tháp bạc cổ tộc nhưng không phải là lần này trình kinh vũ cùng tuyết tỷ đại hôn hắn còn không biết cái này t r ì n h kinh vũ vậy mà lại là tới từ t h á c bản cổ tộc khó trách tiến thu ngưng sẽ như vậy mong ngợi tiến thanh tuyết có thể gả cho t r ì n h kinh vũ t r ì n h kinh vũ a t r ì n h kinh vũ nếu như ngươi bản tính không xấu tuyết tỷ cũng thích ngươi ta cũng nên nhận nhưng ngươi là một cái tiểu nhân ta quân giật phi thì sẽ không nhường tuyết tỷ gả cho ngươi thứ người như vậy tại ngươi ngày đại hôn bản công tử sẽ vạch trần diện mục thật của ngươi quân giật phi âm thanh lạnh lùng đạo đương nhiên bây giờ quân g ậ t phi tự nhiên rất rõ ràng mình bây giờ trọng yếu nhất vẫn là tăng cường chính mình thực lực bây giờ thực lực của mình vẫn là quá yếu đến lúc đó cho dù có giúp đỡ nhưng muốn dung chuyển cổ tộc v õ giả cũng là cần lực lượng cường đại hơn cổ tộc đối với một chút thông thường thiên vũ đại lục v õ giả có lẽ không biết ý nghĩa tồn tại của nó mà đại biểu sức mạnh nhưng q u â n giật phi kiếp trước xem như thiên tà cung c u n g chủ đối với cổ tộc vẫn là rất rõ ràng nó đại biểu thực lực ở kiếp trước liền xem như q u â n giật phi thiên tà cung ở vào tột cùng thời điểm đối mặt một chút nắm giữ cổ lao truyền thừa cổ tộc hắn cũng không muốn dễ dàng đắc tội nó bởi vì này chút cổ tộc thường, thường là truyền thừa tại viễn cổ kỷ nguyên đại gia tộc cái kia thâm hậu nội tình không phải thiên tà cung có thể so sánh được một khi cùng những cổ tộc này khai chiến liền xem như quân giật phi cũng không có hoàn toàn thủ thắng chắc chắn đương nhiên cái này cũng không đại biểu quân giật phi chỉ sợ đối phương chỉ là nếu như không có bây giờ xung đột lợi ích kiếp trước thiên t ả c ô n g tử cũng sẽ tận lực tránh cùng đối phương nổi lên và chạm những cổ tộc này võ giả tự nhiên cũng là như quân giật phi muốn như vậy chỉ là t r ì n h kinh vũ dù sao cũng là thác bạn cổ tộc thiếu chủ lần này chính mình nhưng là cần đối mặt cổ tộc cũng tốt lần này liền để ta đo cân nặng các ngươi những cổ tộc này cất lượng kiếp trước không có cùng các ngươi giao thủ qua lần này có thể có thể như nguyện quân giật phi thì thảo nói ân hoàng tuyển kiếm thăng cấp hoàn tất quân giật phi thì thảo nói quân giật phi lập tức đem hoàng tuyển kiếm từ nạp giới không gian triệu hoán đến rồi trong tay tay nắm lấy hoàng tuyển kiếm ngay sau đó từ hoàng tuyển kiếm bên trên truyền đến một cái đạo ý niệm ân khoảng không nguyên trạng quân giật phi đang cảm thụ đến một đạo kiếm mới chiêu vốn cho là một kiếm này tối đa là cùng chữ lôi ba kiếm không sai bị lắm nhưng ở bắt đầu tìm hiểu thời điểm mới biết được một kiếm này so chữ lôi ba kiếm thế nhưng là cường đại hơn nhiều chỉ là khoảng không nguyên trạng cho dù là nắm giữ kiếm tâm quân g ậ t phi cũng không có dễ dàng như vậy lĩnh lộ mặc dù nhiên bất đến nỗi nói tối tăm khó hiểu nhưng nhất thời cũng không khả năng tu luyện thành công cái này khoảng không nguyên trạng có vẻ như nắm giữ một phần không gian ý cảnh quân giật phi thì thào nói đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là một phần mà thôi không gian ý cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy nắm giữ không gian ý cảnh tại hắn nhận thức bao qua kiếp trước ở bên trong cũng không có xem ai nắm giữ không gian ý cảnh nhưng mà một kiếm này vậy mà ẩn chứa không gian ý cảnh cái k i a uy lực có thể tưởng tượng đừng tưởng rằng chỉ là ẩn chứa một tia không gian ý cảnh không có gì ghê gớm lắm trên thực tế không gian ý cảnh thế nhưng là thần cấp ý cảnh cùng hôn đ ộ n ý cảnh lúc gian ý cảnh cùng xưng là tam đại ý cảnh một trong hy vọng có thể ở nơi này trong vòng năm ngày nhường cái này khoảng không nguyên chém vào môn chỉ là liên tục ba ngày quân giật phi thủy chung là không có cách nào nhường một chiêu này khoảng không nguyên chém vào môn chỉ là nắm giữ một tia thần vận nhưng chẳng biết tại sao quân giật phi luôn cảm giác mình là không phải kém một ít gì dường như là kém một tia thứ trọng yếu nhất dẫn đến hắn một chiêu này từ đầu đến cuối không có biện pháp nhập môn cái này khiến quân giật phi trong đầu có chút phiền muộn cần biết hắn nhưng là nắm giữ kiếm tâm vó giả nắm giữ kiếm tâm vó giả trời sinh cùng kiếm c ó xa xa siêu việt với thường nhân lực tương tác đối với lĩnh n g ộ kiếm chiêu hẳn là rất nhẹ mà dịch dơ nhưng là bây giờ nhưng là tại trong vòng năm này chỉ nắm giữ một kiếm này thu ra lông xa xa không cách nào nhập môn cái này khiến quân giật phi đều cảm giác có chút xỉ đủ bảy trăm hai mươi chín chương bảy trăm ba mươi hai tiệc cưới quân giật phi tiếp tục tu luyện hắn không có vì vậy mà từ bỏ bởi vì hắn cảm thấy cái này không nguyên chảm nếu như có thể nhập môn đối với hắn lần này tuyết tâm c u n g hành trình sẽ có trợ giúp rất lớn là lấy lần này vô luận như thế nào hắn cũng muốn nhường không nguyên chém vào môn ngày thứ tư, quân giật phi vẫn là một chút đầu mối cũng không có mặc dù lúc trước hắn đã lĩnh ngộ một tia g a lông nhưng mà kế tiếp vậy mà lại không tiến triển làm sao có thể chẳng lẽ chỗ nào không đúng sao quân giật phi không hề từ bỏ còn có một ngày như thế nào cũng muốn liều mạng một chút không nguyên trạng quân giật phi vũ động trong tay hoàng kiều kiếm một kiếm này cực kỳ phiêu hốt phảng phất hắn không phải chân thực một kiếm mà là ẩn t à n g tại dị thời không một kiếm vì cái gì vẫn chưa được quân giật phi một kiếm này đang thi triển đến nửa đoạn sau thời điểm thì có loại không thể tiếp tục được nữa cảm giác thật giống như thiếu khuyết lực lượng nào đó dẫn đến một kiếm này căn bản là không có cách thể hiện ra nó hoàn chỉnh nhất trạng thái đối với cái này quân giật phi cũng có chút bất đắc dĩ t h ử một lần nữa nếu như thực sự không được chỉ có thể là từ bỏ quân giật phi mặc dù cũng không cam chịu tâm nhưng hắn cũng biết một số thời khắc hàng quá hóa dở liền một lần cuối cùng quân giật phi hạ quyết tâm mặc dù đây là một lần cuối cùng nhưng quân giật phi quyết định toàn lực c ứng phó dạng này liền xem như thất bại ít nhất hắn cũng cố gắn g qua trong phòng tu luyện quân giật phi đem một kiếm này thi c h u ể n đến rồi cực hạ kiếm vô hình quang tại hư không xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cùng một kiếm này phản phất có thể phá thoái hư không xuất hiện ở bất kỳ xó a xỉnh nếu có võ giả nhìn thấy một kiếm này tuyệt đối sẽ khiếp sợ tột đỉnh bởi vì này một kiếm kiếm quan g trải rộng toàn bộ xó a xỉnh theo lý thuyết quân giật phi một kiếm này phía dưới đối thủ của hắn không chỗ c h e t h â n nhưng mà quân giật phi nửa đoạn sau nhưng là lại lần nữa cảm nhận được một loại cảm giác bất lực trong lúc này không thể tiếp tục được nữa cảm giác lại lần nữa tràn ngập lên trong lòng của hắn đáng chết lại tới quân giật phi mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng mà bây giờ loại này cảm giác vô lực lại lần nữa tràn ngập lên trong lòng của hắn h ắ n ngược lại có chút nổi giận hắn dù sao cũng là l ĩ n h nộ kiếm tâm nhân hơn nữa còn hoàn thành kiếm đạo đệ tam cảnh nhân kiếm hợp nhất hắn tự nhiên bất cam tâm chính mình cứ như vậy thất bại ông long quân giật phi đem chính mình đối với kiếm đạo toàn bộ l ĩ n h nộ thi t r i ể n đến rồi cực hạn hắn muốn sau khi hoàn thành một nửa nguyên bản run r ậ y kiếm lại lần nữa hoạch xuất ra ba đạo rực rỡ tràn ngập sát cơ kiếm quang đây chính là không nguyên chém nửa đoạn sau đây là bởi vì có kiếm tâm gia trì cùng quân giật phi đối với kiếm đạo lý giải cưỡng ép thi c h u ể n ra nhưng mà quân giật phi biết nửa đoạn sau chỉ là vừa mới bắt đầu hắn lại lần nữa cảm nhận được một cốt như tê liệt sức mạnh Từ nơi sâu đột có cố nhiên cùng tại n tuyển g ế m b tại quân giật phi nạp giới ở trong bay ra một khỏi hạt châu màu đen na hát sắp hạt châu hướng về quân giật phi trên thân tập tới thời k h ắ c này quân giật phi sắc mặt đột biến không biết na hát sắc hạt châu như thế nào đột nhiên sẽ theo mình nạp giới trong không gian chạy ra l i ê n tại quân giật phi đang suy tư na hát sắc hạt châu là chuyện gì xảy ra thời điểm vê anh quân giật phi cảm giác một cổ vô hình năng lượng từ bên trong thân thể của mình d ũ n g manh tiến ra nguyên bản cái kia không thể tiếp tục được n ữ a c ả m giác nhất thời tan thành mây khói quân giật phi loại kia cảm giác bất lực biến mất không nguyên trạm phía sau kiếm chiêu giống như nước c h ả y mây trôi vậy phát huy ra hô sáu quân giật phi không khỏi thở ra một hơi thì tháo nói cuối cùng nhập môn Mặc môn, một kiếm Thậm mình kiếm kiếm chỉ có lực cực chí Cần chiêu, dù dụng nhập nhưng phi nhưng thể phát khỏi pháp. hắn nhiều là là lớn. ràng này quân giật vượt giờ giờ quy bây bây biết, rất rất rất rõ ra ra, ra xa sử đương ề u tu luyện là đến đại viên mãn. đại đ nhiên cái này không nguyên c h ạ n g cũng có rất lớn t hai hại quá hao phí chân nguyên chính là lúc trước cái k i a n g ắ n ngủn một kiếm liền hao phí chính mình vượt qua hai thành thần nguyên To lớn như vậy tiêu hào, quân giật phi biết, tuyệt thể hao, lớn là như quân không mình phi phải vậy bây giờ có s Có ân là, là viên kia hạt châu màu đen quân giật phi đột nhiên nghĩ tới điều gì nhất thời biến sắc là vật gì quân giật phi tại kiếm thần cung tiệu thế giới đang đỉnh thiên thê phía sau lấy được bát thưởng lúc đó bởi vì không biết viên này hạt châu màu đen ra sao đồ chơi cũng không có tiếp tục nghiên cứu lại không nghĩ cái này hạt châu màu đen vậy mà có thể giúp chính mình nắm giữ không nguyên t r ạ m không nguyên t r ạ m sở dĩ khó mà thi triển lấy quân giật phi làm người hai đời kinh nghiệm tự nhiên biết không nguyên t r ạ m dính đến không gian ý cảnh có thể na h á c sắc hạt châu chính là không gian năng lượng bất quá đây chỉ là quân giật phi ngờ tới rốt cuộc là như thế nào còn cần n g h i ệ n chứng nhưng ở hắn xem ra cũng có mấy thành chắc chắn không gian năng lượng quân giật phi thì thào nói nếu như đây chính là thanh niên kia cái gọi là cao cấp ban thưởng vậy vẫn là thứ thiệt sáng a i liền muốn đi tới tuyết tâm cung tuyết tỉ ta t ô i cứu n g ư ơ i ta sẽ không để cho n g ư ơ i gả cho cái k i a tiểu nhân h è n hạ quân giật phi trên mặt lộ ra v ẻ n g h i ê m túc ngày thứ hai tuyết tâm cung khắp nơi răng đèn kết hoa một bộ vui mừng hớn hở chi thái mỗi cái tuyết tâm cung đệ tử đều rất là hư phấn dù sao hôm nay là thiếu cung chủ lập gia đình thời gian tuyết tâm cung rất dài thời gian không có náo nhiệt như vậy qua tiến thanh tuyết hôm nay rất đẹp một thân quần dài màu đỏ mũ phượng khăn quần vai phối hợp cái k i a thon dài điệu điệu dáng người lộ ra dáng vẻ thức tham ề m mại đẹp tuyệt q u i trần n h ư n g bốn phía hết thảy ở trước mặt nàng hoàn toàn thất sắc mặc dù hiện trường tới khách mời rất nhiều cũng không thiếu mỹ nữ nhưng mà tại yến thanh tuyết trước mặt cũng ảm đạm mấy phần chỉ là vốn nên nên vẻ mặt tươi cười yến thanh tuyết nhưng là mặt không biểu tình mặc dù bên người nha hoàn đối với nàng vừa nói vừa cười tiểu thư ngươi không biết ngươi đẹp quá ai chúng ta nguyên bản cho là mình dáng dấp còn có thể gặp người nhưng ở tiểu thư trước mặt chúng ta hoàn toàn trở thành b ị con xấu xí chính là tiểu thư là ai châu gặp qua nữ nhân đẹp nhất yến thanh tuyết nhưng là có chút chua xót mà nói đẹp có ích lợi gì nhưng là không thể cùng người mình thương yêu nhất cùng một chỗ liền mình trung thân đại sự cũng không có cách nào nắm giữ À, tiểu thư ngươi không thích t r ì n h sư huynh sao t r ì n h sư huynh thế nhưng là chúng ta tuyết t â m cung cơ hồ tất cả thiếu nữ thích nhất thần tượng tiểu thư ngươi và t r ì n h sư huynh cùng một chỗ thế nhưng là ông trời t á c hợp cho à. đúng vậy à, tiểu thư ngươi vì cái gì không thích t r ì n h sư huynh à, t r ì n h sư huynh d á n g dấp dễ nhìn tu vi lại cao xuất thân cao quý nhiều hoàn mỹ à. bên trên mấy cái nha hoàn đều biểu thị rất giật mình tiến thanh tuyết không có giản giải dưới cái nhìn của nàng đây hết thệ đều không phải là nàng chú ý chỗ chỉnh sư h u n h dù là lại ưu tú cho dù tốt dưới cái nhìn của nàng đều không phải là đúng người cung yến thanh tuyết bất đồng chính là thời khắc này chỉnh kinh vũ nhưng là mặt mày tỏa sáng tâm nguyện của hắn đã tới còn có cái gì so bây giờ cao h ứ n g nhất hương phấn nhất cung trình kinh vũ vậy còn có tuyết tâm cung c u n g chủ yến thu ngưng dưới cái nhìn của nàng nữ nhi của mình có thể gả cho thác bạn cổ tộc thiếu chủ vô luận là đối với mình nữ nhi hay là đối với tuyết tâm cung đều có rất nhiều chỗ tốt thím tiêu tông tông chủ đến thiên đao môn môn chủ đến vô cực đạo tông tông chủ đến sáu người chủ trì hô lúc này một chút ngồi ở tới gần mọi vị khách mời đều rất giật mình tuyết này tâm cung mặt mũi quả thật rất lớn những thứ này đều là thiên vũ đại lục thập đại tông môn nguyên bản bọn hắn cho là cái này thập đại tông môn phái tới phó tông chủ hoặc trưởng lão như vậy đủ rồi không nghĩ tới tất cả đều là khôi thụ tự mình mà đến lúc này tuyết tâm cung cung chủ hiến thu ngưng trên mặt đều phải cởi đến n ở hoa dù sao những thứ này thập đại tông môn khôi thụ tự mình mà đến chính là cho chính mình mặt mũi tuyết nhi tại sao vẫn chưa ra ngày lành đẹp trời đều nhanh đến rồi hiến thu ngưng ngưng tụ lại l ô ngày m đối với bên người một cái tỷ nữ ăn mặc nữ hài nói t i ể u t h ư t i ể u thư còn tại bên trong phát á u nô t h không k u y n nổi cái kia tỷ nữ cúi đầu phế vật lại đi tỉnh h nói cho nàng là của tao ý tứ yến thu ngưng trên mặt viết đầy không vui là cái kia t ỷ nữ quay người vội vã rời đi t r ì n h kinh vũ tại bên cạnh cũng nghe đến rồi hai người nói chuyện hắn mặc dù thần sắc hơi có chút phiền mượn nhưng rất nhanh tiêu thất đi tới yến thu ngưng trước mặt nói với nàng cung chủ có phải hay không thanh tuyết còn tại phát táo ân n g ư ơ i yên tâm đi bản tọa sẽ xử lý tốt hôm nay đi qua thanh tuyết chính là của người thê tử yến thu ngưng nhìn xem trình kinh vũ trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẹ tôi cười ân không quan hệ có lẽ là thanh tuyết nhất thời còn không thể tiếp nhận về sau sẽ từ từ thay đổi xong trinh kinh vũ gượng cười nói thánh điện thánh nữ đến sáu người chủ trì hô cái này thánh nữ tự mình mà đến đối với tuyết tâm cung tới nói mặt mũi hoàn toàn cho đủ thánh nữ đại biểu thánh điện nàng đến đây liền xem như thiên vũ đại lục thập đại tông môn khôi thủ đều phải theo hiến thu ngưng đi n n h đón thánh nữ vẫn là che mặt nhưng không có ai hoài nghi vẻ đẹp của nàng trên mặt mang màu trắng m ạ n che mặt ngược lại nhường thánh nữ nhiều hơn một loại mịt mụ vẻ thánh nữ gia lâm tuyết tâm cung trên dưới không lắm vinh hạnh h ế n thu ngưng đối với thánh nữ kỷ tiên linh khách khi nói phải thánh nữ để cho mình thuộc hạ đem lễ vật dâng lên cười nói chúc thiếu c u n g c h ủ hai vợ chồng trăm năm hào hợp đa tạ thánh nữ thánh nữ mời ngồi vào tiến thu ngưng vội vàng tự mình dẫn dắt kỷ tiên linh nhập t ọ n xem như khách nhân tôn quý nhất kỷ tiên linh tự nhiên tiến nhập chủ tọa bảy trăm ba mươi chương bảy trăm ba mươi ba tiến thu ngưng phẫn nộ tân n ư ơ n g đi ra tất cả khách quý đều nhìn mặc mũ v ư ợ n g khăn quảng vai tân n ư ơ n g đương nhiên thiên vũ đại lục tân n ư ơ n g là không có che phủ cho nên tất cả khách quý cũng có thể rõ ràng thấy rõ cô dâu dung nhan tuyển mỹ quả nhiên là mỹ nữ danh bất hư truyền a đúng vậy a quả nhiên cùng trình công tử là trai tài gái sắc ông trời tác h ợ p cho đang ngồi khách quý rất nhiều cũng là lần thứ nhất nhìn thấy yến thanh tuyết dung mạo nhưng nàng ở trên thiên vũ đại lục đã là rất nổi danh dù sao cũng là tuyết tâm cung thiếu công chủ lấy tuyết tâm cung ở trên thiên vũ đại lục địa vị một cách tự nhiên thì có rất nhiều người hiểu chuyện đem xinh đẹp tuyệt l u ô n yến thanh tuyết bày tỏ lấy tuyết phượng nhã hảo mặc dù không có bao nhiêu người thấy qua dung mạo của nàng nhưng cái này ngược lại càng tăng thêm tuyết phượng cảm giác thần bí lần này yến thanh tuyết mỏng thi phấn trang điểm ngược lại càng lộ ra thanh lệ tuyệt、tụ. cho dù là thánh nữ nhìn xem y ế n thanh tuyết ánh mắt đều mang một tia tán thưởng duy mỹ bên trong chưa đủ là y ế n thanh tuyết t h ầ n sắc từ đầu đến cuối đều rất là thanh lãnh cùng cái này vui mừng một ngày không hợp nhau tức cưới tại tiến hành đâu vào đấy ở trong nhất bái thiên địa nhị bái cao đường ngay tại người chủ trì hô trọng yếu nhất vợ chồng giao bái thời điểm chậm đã một đạo tiếng gào to vang lên tại chỗ khách quý đều có chút giật mình rõ ràng không nghĩ tới tại như vậy trọng yếu thời khắc lại có người dám đi ra ngăn cản tất cả mọi người mới biết rốt cuộc là người nào có lá gan lớn như vậy nhao nhao hướng về địa phương thanh em truyền tới nhìn lại đây là người đen ý gì ở thanh niên thần s á c l ã n h gốc phi đệ yến thanh tuyết ngạc nhiên nhìn xem quân giật phi mặc dù nói thẩm s ư ơ n g đã nói cho yến thanh tuyết quân giật phi bây giờ bình yên vô sự thế nhưng yến thanh tuyết dù sao không có tận mắt thấy quân giật phi trong lòng luôn có chút bất an bây giờ tại nhìn thấy quân giật phi hoàn hảo không hao tổn đứng tại trước mặt mình yến thanh tuyết trong lòng tự nhiên rất vui vẻ quân giật phi ngươi vẫn là tới đây là bản công tử cùng tỷ tỷ ngươi ngày đại hỷ ngươi không nên tới quấy dối rất nhanh ta trở thành ngươi tỷ phu trình tinh vũ đạo quân giật phi xem ở kiếm thần cung mặt mũi bản cung chủ không cùng người so đo h y vọng ngươi không muốn sai lầm yến thu ngưng nhìn xem quân giật phi ánh mắt mang theo sắc khí tỷ phu ha ha ngươi không xứng trở thành tỷ phu của ta chật quân giật phi ánh mắt nhìn yến thu ngưng đạo nhiều năm như vậy ngươi chưa bao giờ đối với ta tỷ tỷ từng tận một ngày trách nhiệm bây giờ đem ta tỷ tỷ mang đến trung châu liền nghĩ dựa vào tỷ tỷ của ta cùng thác bạt cổ tộc thông ra ngươi cái này mẫu thân làm thật là không tệ à. quân giật phi sáu mời ngươi nói cẩn thận yến thu ngưng mang theo nhiều người như vậy mặt bị quân g ậ t phi chỉ trích lập tức có chút thẹn quá thành giận đứng lên âm dương cảnh h u áp từ trên người hắn bạo phát ra vô hình uy áp nghiền ép tại liễu quân giật phi trên thân nếu như nói là trước kia quân giật phi còn chưa tăng cao tu vì thời điểm đối mặt tuyết tâm cung cung chủ u y áp còn có thể cảm giác một tia áp lực nhưng bây giờ theo hắn đột phá đến hồn võ cảnh thất trọng tiên đối mặt tiến thu ngưng u y áp nhưng là cảm thấy phòng khinh vân đạo nói cẩn thận ha ha ha nếu như nói tuyết tỷ chính miệng nói cho ta biết nguyện ý gả cho cái này tiểu nhân bản công tử không nói hai lời lập tức l i ê n tại nhưng mà nếu như tuyết tỷ không muốn chính là thiên vương láo tử tới cũng đừng hòng bức bắt nàng quân giật phi nói xong đi tới h ế n thanh tuyết trước mặt bây giờ kiếm thần cung cung chủ trình vạn đạo có chút một hắn lần này tới tham gia tuyết tâm cung tiệc cưới như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ đụng phải cái này g ấ c dạ n g quân giật phi đây hoàn toàn là muốn chọc thủng trời tiết tấu a quân giật phi tại tuyết tâm cung thiếu c u n g chủ tiệc cưới bên trên quầy dối bây giờ đã không phải tuyết tâm cung chính mình chuyện một nhà tỉnh khác đến đây tham gia tiệc cưới thế lực cũng sẽ không ngồi yên không lý đến húng chi còn có thác b ạ t cổ tộc tồn tại đương nhiên mặc dù là như thế trình vạn đạo vẫn ở trong lòng hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ cùng quân giật phi chung nhau tiến lùi sư tôn mặc dù không có nói qua quân g ậ t phi thân phận nhưng tử sư tôn đối với mình nói tới đôi câu vài、lời. hắn cũng có thể biết quân giật phi tại sư tôn trong lòng địa vị thế nhưng là còn cao hơn chính mình hơn nữa còn cao hơn không thiếu cho nên vô luận như thế nào quân giật phi là cần bảo vệ tới dù là trả giá giá cao thảm trọng đây Để quân vẫn lần thứ nhất nghiêm túc như thế hô lên tên của nàng. là giật phi thứ túc thế hô của một kia bất an sáu như thế nào chẳng lẽ tỷ tỷ thật muốn gả cho trình kinh vũ cái kia hỗn đản g i a hỏa này như thế hèn hạ vô sỉ tuyệt không phải đối tượng phù hợp sáu kỳ thực quân giật phi cũng nói không rõ ràng vì cái gì chính mình trong lòng đau lòng như vậy cái loại cảm giác này thật giống như chính mình an tâm đ ổ vật một chút không thuộc về mình cái chủng loại kia cảm giác đúng chẳng lẽ tỷ tỷ không lo lắng trình kinh vũ lo lắng nhưng là ta quân giật phi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì thầm mắng mình trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng hắn vội vàng chấn định nhìn xem yến thanh tuyết nói t ế n thanh tuyết ngươi yên tâm ta tất nhiên chạy đến thì có chuẩn bị chỉ cần ngươi cự tuyệt không có ai có thể buộc ngươi không có chuyện thích bao qua tuyết tâm cùng công chủ phi đệ ngươi đây là cái gì đắng tỉ tỉ chỉ cần thấy được ngươi liền đủ hài lòng ngươi rời đi a sáu yến thanh tuyết nhìn xem quân g i ậ t phi thần sắc kích động thân thể k h ẽ run quân giật phi ngươi thấy được à tỉ tỉ ngươi vẫn đưa thích ta cho ngươi một cái cơ hội rời đi xem ở tỉ tỉ ngươi mặt mũi ta có thể không cùng người so đo trình kinh vũ thanh âm hợp thời từ bên cạnh chuyển đến ngươi câm miệng cho ta ngươi cái này tiểu nhân hẹn hạ quân giật phi đối với trình kinh vũ nổi dẫn quát một tiếng yến thanh tuyết ngươi phải suy nghĩ cho kỹ hôm nay vừa qua ngươi liền sẽ không có đổi ý cơ hội chỉ cần ngươi nói ra lời trong lòng hết thảy hai chúng ta cùng một chỗ gánh chịu quân giật phi nhìn xem yến thanh tuyết nghiêm túc nói yến thanh tuyết nhìn xem quân giật phi cái kia ân cần nhìn mình đôi mắt trong lòng ngọt ngọt cúi đầu ngậm nghĩ một phen tiếp đó ngầm đầu nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói phi đệ ngươi ưa thích tỉ tỉ sao ưa thích quân giật phi trong đầu lướt qua một k i a gần sóng hảo tỉ tỉ biết nên làm như thế nào yến thanh tuyết cắn răng thanh tuyết ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng thời khắc này yến thu ngưng trong lòng đã là có chút sợ hãi nếu như y ế n thanh tuyết thật sự cự tuyệt vậy bọn hắn tuyết tâm cung thật sự ném đi x a mạ sẽ trở thành toàn bộ thiên vũ đại lục trò cười càng quan trọng chính là sẽ đắc tội thác bạc cổ tộc tuyết tâm cung những năm này sở dĩ thế lực phát triển nhanh như vậy cùng thác bạc cổ tộc có rất lớn quan hệ nàng cũng biết mấy năm gần đây thác bạc cổ tộc càng cùng tuyết tâm cung thân mật vô gian vì cái gì người là có thể chất đặc thù y ế n thanh tuyết hôm nay nếu như tầng quan hệ này bị đánh vỡ về sau tuyết tâm cung lại nghĩ dựa vào thác bạc cổ tộc liền không có cơ hội thậm chí sẽ trở mặt thành thù mẫu thân hài nhi suy nghĩ kỹ hài nhi không thích trình kinh vũ ngài liền bỏ qua hải nhi a yến thanh tuyết đi tới yến thu ngưng trước mặt một chút quỷ giảm xuống đất quân giật phi trên mặt nở một nụ cười biết yến thanh tuyết suy nghĩ kỹ chính hắn một tỷ tỷ quả nhiên là không để cho chính mình thất vọng cái gì thanh tuyết ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng yến thu ngưng thần sắc có chút kích động trên trán gân xanh n ớ t lên lộ vẻ có chút phẫn nộ nương xin thứ tội hải nhi đã quyết định rồi yến thanh tuyết thần sắc thoáng qua một tiệm kiên quyết từ nhỏ cùng yến thanh tuyết cùng nhau lớn lên quân g ậ t phi tự nhiên biết yến thanh tuyết một khi lộ ra loại thần thái này thời điểm quả nhiên là mười tám con ngựa cũng khó có thể là về hôn trướng nhất định là vậy tên t i ể u tử mê hoặc ngươi nhìn vi đ ư ơ n g đem hắn cầm xuống y ế n thu ngưng sát khí khóa chặt lại liễu q u â n giật phi giống như một bóng người từ bên cạnh mà đến ngăn tại liễu q u â n giật phi trước mặt người này chính là kiếm thần cung cung chủ trình vạn đạo khi nhìn đến âm dương cảnh tu vi tuyết tâm cung cung chủ muốn xuất thủ hắn tự nhiên là không thể ngồi yên không lý đến trình cung chủ ngươi chẳng lẽ không nên cho ta một cái công đạo sao y ế n thu ngưng khi nhìn đến trình vạn đạo ngăn tại trước mặt mình thần xác trầm xuống trình vạn đạo kỳ thực bây giờ trong lòng là ngàn vạn không mướn dù sao ở trên thiên vũ đại lục kiếm thần cung hoàn cảnh bên ngoài rất t ác liệt còn lại chín đại tông môn tối đa cùng hắn nước giếng không phạm nước sông cùng kiếm thần cung chân chính giao hảo cơ hồ không có ngược lại là tuyết tâm cung cùng kiếm thần cung l u i tới tương đối hòa thuận hai đại tông môn phạm vi thế lực có chút n ặ n g trồng cũng có thể ở chung hòa thuận cho nên kiếm thần cung luôn luôn không hy vọng cùng tuyết tâm cung trở mặt thậm chí hy vọng giao hảo nhưng mà lần này bởi vì quân dân phi trình vạn đạo chỉ có thể là phá lệ yến cung chủ xin bất giận bản tọa cảm thấy chuyện của người tuổi trẻ giao cho người trẻ tuổi giải quyết Hơn nữa, quân giật phi xem như yến thanh tuyết đ ệ đệ đối với việc này nói thế nào cũng có quyền lên tiếng hơn nữa yến tiểu thư chính mình không muốn chúng ta sao có thể ép buộc đâu trình vạn đạo một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ d á n g nói bên trên khách mời cũng lớn điểm đầu cái này là gì ta xem như thanh tuyết m n u thân chẳng lẽ ở nơi này hôn nhân đại sự còn không làm chủ được sao yến thu ngưng thần sắc càng thêm âm n g trầm quân giật phi nghe được yến thu ngưng trái một câu m n u thân phải một câu m n u thân tới dọa yến thanh tuyết càng là giận không chỗ phát tiết ở trên thiên vũ đại lục hoàn toàn chính xác một chút gia tộc cổ xưa thậm chí tô n g môn đều sẽ tuân theo nhi nữ hôn nhân đại sự từ trưởng bối làm chủ nguyên tắc cái này vốn là dễ hiểu nhưng mà yến thu ngưng một mực cầm cái này tới dọa yến thanh tuyết cũng có chút quá mức quân giật phi nhìn xem t ỷ t ỷ càng tái nhợt gương mặt xinh đẹp càng là không nhịn được bắt lên yến c u n g chủ xin hỏi thanh tuyết t ỷ t ỷ trước một ư ơ i tám tuổi ngươi có từng nuôi dưỡng qua nàng một ngày quân giật phi mà nói giống như chân vậy đâm vào yến thu ngưng buồng tim bên trong những năm này đối với yến thanh tuyết thiếu nợ kỳ thực một mực là nàng muốn né tránh cùng ngày nấy lúc còn trẻ bởi vì lọt vào kiểu da truy sát yến thu n g ư n để cho mình lắp bục mang theo vừa mới sinh hạ không đủ một ngày nữ nhi đào tẩu chính mình dẫn ra truy binh đang trốn về tuyết tâm cung thời điểm nàng hao phí vô số đ ạ i giới cũng không có cách nào tìm về nữ nhi của mình lại không nghĩ mình lao buộc mang theo nữ nhi của mình một đường chạy trốn tới bắc n g a n vực bởi vì thương thế quá nặng mà chết yến thanh tuyết t r ù n g hợp bị quân giật phi qua đường phụ thân cho nhặt về mặc dù có nguyên nhân nhưng yến thu ngưng tại yến thanh tuyết trưởng thành phía trước đích sắc không có từng tận mẫu thân trách nhiệm cái này không thể nghi ngờ cái này cũng là nàng không thể tránh sự tình thác b ạ t cổ tộc mặc dù rất nhiều thế lực đến đây tham gia một lần này thật cưới nhưng không có nghĩa là mỗi cái thế lực đều hy vọng tuyết tâm cung cùng thác b ạ t cổ tộc thông ra cái này ít nhất sẽ hư hao một thế lực lợi ích đây là bọn chúng châu không muốn nhìn thấy đem quân giật phi cầm xuống không cần phải để ý đến hắn tiến thu ngưng bây giờ n à y sinh một chút tác động nàng biết nhất thiết phải quyết định bằng không thật sự đắc tội thác b ạ t cổ tộc đối với hắn cũng tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt nào tuyết tâm cung m ấy vị trưởng lão từ bốn vương tam hướng hướng về quân giật phi đánh tới nay liên chuẩn bị động thù sao quân giật phi cười nhạt một tiếng quất lên chấm đã mấy vị kia tuyết tâm cung trưởng lão do dự một chút ngừng thân hình mấy cái trưởng lão đều rất là buồn bực nhìn xem quân giật phi thầm nghĩ chẳng lẽ hắn nhật túng quân giật phi nếu như ngươi nguyện ý rời đi tuyết tâm cung bản tọa có thể tha cho n g ư ơ i một mạng tiến thu ngưng đạo tự mình rời đi đây là không tồn tại quân giật phi đối với bên người yến thanh tuyết trấn an một chút sau đó mới đ ố i trước mắt tiến thu ngưng nói tiến c u n g chủ ngươi nghị cùng t h á c bạt cổ tộc đám hỏi tâm tình bản công tử có thể lý giải nhưng không muốn nhận biết không phải người cái này chỉnh công tử cũng không đơn giản như vậy quân giật phi ngươi thiếu ngậm máu p h ư n người hôm nay ta nhìn ngươi là đường mơ tưởng rời đi tuyết tâm cung t r ì n h kinh vũ nhìn xem quân giật phi thanh s á c câu lệ đạo quân giật phi nheo lại đôi mắt nhìn trước mắt trình kinh vũ nói sợ ta nói ra bí mật của ngươi quân giật phi nhìn xem trình kinh vũ giống như cười mà không phải cười t r ì n h kinh vũ nhìn xem quân giật phi cái k i a hài hước đủ cười trong lòng phát lệnh thầm nghĩ quân giật phi đây là ý gì chẳng lẽ nắm giữ ta và thiên ma giáo liên lạc chứng cứ t r ì n h kinh vũ tự nhiên biết bây giờ thiên ma giáo nhưng là toàn bộ thiên vũ đại lục người người sợ như sợ cọc thế lực nếu như mình cùng thiên ma giáo liên lạc sự tỉnh bị phát hiện tia đối chính mình tới nói tuyệt đối là phiền phức ngập trời mặc dù mình chỉ là cùng thiên ma giáo liên cùng chu sát quân giật phi nhưng mà ai đây nói được rõ ràng đến lúc đó tuyệt đối là bùn đất ba sờ đúng quần không phải phân cũng là phân không đúng không có khả năng ta xem như rất cẩn thận hắn làm sao có thể nắm giữ chứng c ứ gì đây cũng là chuyện không thể nào t r ì n h kinh vũ trong đầu bản thân bác bỏ khả năng này mặc dù như thế nhưng mà trong lòng của hắn vẫn cảm thấy rất là lo lắng bởi vì quân giật phi bây giờ nhìn nắm vững thắng lợi rán g vẻ hắn thấy tuyệt đối rất khả nghi mặc dù hắn không cho rằng tự có nhược điểm gì rơi tại quân giật phi trên thân quân giật phi ngươi không muốn nói chuyện giật gân trình kinh vũ nói xong đối với tuyết này tâm cung c u n g chủ yến thu ngưng đạo cung chủ cầm xuống quân giật phi à người này phá hư ta và thành tuyết tịch cưới đại tội đang chém mấy vị trưởng lão còn chờ cái gì bắt lấy hắn yến thu ngưng hạ lệnh trình b ạ n đạo bây giờ có chút khó khăn lần này đến đây hắn không có mang bao nhiêu cao thủ bên cạnh chỉ có mặt khác ba cái kiếm thần cung trưởng lão là lấy hắn do dự một chút đối với cái kêu ba tên kiếm thần cung nói trưởng lão nói nhất thiết phải bảo vệ tốt quân giật phi quân giật phi đối với yến thanh tuyết yên tâm đi bọn hắn không tổn thương được ta cái này tam danh tuyết tâm cung trưởng lão chỉ là hồn võ cảnh tột cùng tu vi đối với quân giật phi t ớ i nói không phải là cái gì uy hiếp quá lớn tiểu tử dám xem thường chúng ta một danh tuyết tâm cung trưởng lão nhìn xem quân giật phi gió kia khinh vân nhạt dáng vẻ thậm chí ngay cả vũ khí cũng không có lấy ra nhất thời giận dữ một kiếm hướng về quân giật phi ám sát đi qua hỏa kiếm ý tuyết này tâm cung trưởng lão một kiếm hư không biến thành một mảnh hư hỏa tại hỏa kiếm ý r a chỉ, đối phương một kiếm này cực kỳ đáng sợ uy lực ít nhất tăng lên mấy lần bất quá quân giật phi thân pháp nhưng là giống như đi bộ nhàn nhã, nhã. kiếm pháp của đối phương mặc dù rất mạnh nhưng tại quân giật phi thân pháp phía dưới lại không có sinh ra bao lớn uy hiếp cái gì cái kia danh tuyết tâm cung trưởng lão hơi kinh ngạc nhìn xem quân giật phi cái kia giống như đi bộ nhàn nhã dáng vẻ đều rất là giật mình cùng tiến lên tuyết tâm cung trưởng lão đã biết chỉ dựa vào mình không cách nào giải quyết đi quân giật phi là lấy chuẩn bị ba người cùng tiến lên ba tên trưởng lão cùng một chỗ cầm kiếm hướng về quân giật phi đánh tới nguyên bản không chuẩn bị cùng các ngươi dây dưa nhưng mà các ngươi như thế dây dưa không đớt vậy thì đừng trách bản công tử không khắc khí quân giật phi mặc dù chỉ là hồn võ cảnh thất trọng tiên h cũng không phải cái này tam danh tuyết tâm cung trưởng lão có thể so sánh được thân hình thoát một cái giống như quỷ mị bình thường biến mất ngay tại chỗ hơi thở tiếp theo quân giật phi trong nháy mắt huyền hóa ra ba đạo h ư ảnh xuất hiện ở cái kia tam danh tuyết tâm cung trưởng lao trước mặt một quyền đạo r ế t mà ra vê anh vê anh vê anh quân giật phi ba quyền thế không thể đỡ tại trong trước mắt đánh vào tam danh tuyết tâm cung trưởng lão trên thân nhưng mà tam danh tuyết tâm cung trưởng lão hộ thân lồng khí tại quân g ậ t phi trước mặt giống như giấy lộn đồng dạng gần như trong nháy mắt liền bị quân giật phi công kích xé cương đại quyền tình trực tiếp đem tam danh t u y ế t tâm cung trưởng lão hộ thân lồng khí cho nổ nát vụn tam danh t u y ế t tâm cung trưởng lão rên khẽ một tiếng cả người bay ngược ra ngoài hoa hoa tam danh t u y ế t tâm cung trưởng lão muộn liên tiếp phun ra một ngụm màu tươi n g ư ờ i sáu tam danh t u y ế t tâm cung trưởng lão tức hồn hển thật can đảm ngay lúc này một đạo bén nhọn quyền ấn từ quân giật phi sau l ư n g hướng về chỗ ở của hắn trực kích mà đến hướng về trên người hắn đào rết xuống trong nháy mắt đáng sợ quyền tình đem hắn cả người phong tỏa lại thiên tự quyền Quân một phi cái ả m thấy đ h người một quyền này hại, đàn ông trung niên mặc đồ bông đứng tại quân giật phi trước mặt thần sắc có chút kinh ngạc rõ ràng đối với quân giật phi có thể đón lấy đã biết một quyền hơi cảm thấy có chút giật mình dù sao tu vi của hắn thế nhưng là cường đại quân giật phi nhiều lắm n g ư ơ i là người nào dám đánh len ta quân giật phi nhìn trước mắt đàn ông mặc đồ đông âm thanh lạnh lùng dám đ á c tội ta t h á c bạn cổ tộc thiếu chủ lá gan của ngươi rất béo t ố t đi chính mình quỳ xuống hướng thiếu chủ đập một trăm k h ấ u đầu nhận tội có thể thiếu chủ có thể xem ở thiếu phu nhân mặt mũi tha cho ngươi một cái mạng đàn ông mặc đồ đông nhìn xem quân giật phi đương nhiên đạo mặc dù quân giật phi lúc trước thành công đón lấy hắn một quyền thế nhưng cũng chỉ là s ử xuất hắn ba thành sức mạnh hắn tự nhiên bất sẽ tin tưởng quân g ậ t phi có thể cùng chính mình chống lại thân hải cảnh đình phong quân g ậ t phi lông mày nhữ lại mặc dù như thế nhưng quân giật phi cũng không phải quá để ý lúc trước chỉ là vội vàng đón lấy đối phương một quyền cho nên hơi có chút ăn thiệt thòi mà hắn liền âm dương cảnh đều d ế t qua một cái như vậy thần h ả i cảnh v õ giả còn không biết nhường hắn cảm thấy áp lực nói nhảm xong chưa nói nhảm xong có thể ra tay rồi bản công tử cũng muốn biết t h á c bạn cổ tộc v õ giả đến cùng có năng lực gì quân giật phi chiến ý giặt rào tự tìm cái chết sáu đàn ông mặc đồ đ ô n g lông mày ngưng lại một quyền hướng về quân giật phi đào rết mà đến một quyền này nhẹ bỗng phản phất một chút khí lực cũng không có nhưng quân này trong n g a y mắt hắn phát giác mình một phía phản p h ấ t bị một c ỗ năng lượng phong t o a ngăn n cản cái kia một c ỗ thậm chí còn hướng về chỗ ở của hắn đ è ép mà đến thiên cực quyền lần này quân giật phi có chuẩn bị một quyền này s ử suất tám thành sức mạnh anh, vô tận gợn sóng giống như thực chất vậy hướng về bốn phương tám hướng quét ngang ra ngoài đàn ông mặc đồ đông rên khẽ một tiếng cùng quân giật phi đều thối lui một bước đất dưới chân l ạ c h từng khúc giản nước cái gì làm sao có thể ta chính là thần hại cảnh đình phong vì cái gì hắn có thể cùng ta cân sức ngăn tài đàn ông mặc đồ đông có chút giật mình kỳ thực đàn ông mặc đồ đông không biết là quân giật phi một trận chiến này so với hắn tới càng hơn một bậc bởi vì hắn không phải người luyện thể lần này to lớn b a chạm hơi thụ một tiết thương nhưng quân giật phi nhưng chỉ là lui một bước không phát hiện chút tổn h a o nào đây chính là người luyện thể chỗ tốt quân giật phi bây giờ dù sao tu luyện đến bất diệt thánh ma thể đệ thất trọng mặc dù nhiên bất là bất tử bất diệt tích huyết c h g sinh h một tiếng quân giật phi hoàng tuyền kiếm ra khỏi vỏ bây giờ quân giật phi hoàng tuyền kiếm đã là tân cấp đã đến đỉnh phong vương khí cấp bậc cung hòa thần kiếm nhất trí đương nhiên, quân giật phi mơ hồ cảm thấy hoàng t u y ề n kiếm tấn cấp tới đỉnh phong vương khí uy lực so với hỏa thần kiếm càng hơn một bậc ngang cấp phía dưới hỏa thần kiếm không phải là hoàng t u y ề n kiếm đối thủ truy hồn ba kiếm quân giật phi ba kiếm tể xuất tại đem kiếm đạo cảnh giới tu luyện đến đệ tam cảnh phía sau quân giật phi ba kiếm tể xuất kỳ thực cũng không tính cái gì nếu như nói trước đây còn có chút chạy sát bây giờ đã là giống như nước chảy mây trôi đồng dạng ba kiếm xuất liên tục tạo thành một đạo kiếm vô hình lưới đem đàn ông mặc đồ bông cho vây khốn đáng chết đàn ông mặc đồ bông cũng sắp vũ khí của mình lấy ra đông nhiên cũng là một thanh kiếm mặc dù cũng là vương khí nhưng cấp bậc vẫn là so với quân giật phi hoàng tuyển kiếm hơi yếu có thể chỉ là sơ dai vương khí liên miên thất t u y ệ t chạm đàn ông mặc đồ bông một kiếm thất tinh muốn phá vỡ quân giật phi kiếm võng tự tìm cái chết quân giật phi đôi mắt ngưng lại trong tay hoàng tuyển kiếm lại lần nữa đãng g i ế t mà ra mỗi một đạo kiếm quăng tất cả giống như thực chất song phương kiếm tại hư không va chạm kịch liệt lại với nhau bắn tung tóe ra từng đạo hỏa hoa đàn ông mặc đồ bông cảm giác quân giật phi kiếm mỗi một kiếm đâm ra giống như nước chảy mây trôi kín kẽ căn bản không có bất luận cái gì khẽ hở n h ư n g áp lực của hắn c một c ố đáng sợ sắc cơ tác dụng ở trên người hắn phảng phất hơi thở tiếp theo hắn liền muốn lọt vào lôi đình vạn quân đạ kích chẳng lẽ ta sẽ thua đàn ông mặc đồ đ ô n g lông mày nhữ lại mặc dù cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi thế nhưng uy áp đáng sợ nhường hắn cảm thấy mình ứng phó càng ngày càng cố hết sức quân giật phi mỗi một kiếm đều hướng về phía sơ hở của hắn mà đến hắn cảm giác mình không chống đỡ được bao lâu triệu hắn chiến hồn đàn ông mặc đồ đ ô n g không do dự nữa đem chính mình chiến hồn triệu hắn mà ra bảy trăm ba mươi hai chương bảy trăm ba mươi lăm chiến thác bạn cổ tộc cao thủ cái tia đàn ông quần áo đông chiến hồ ân cây quạt chiến hồn chẳng lẽ cây quạt này có tác dụng gì không thành quân giật phi còn là lần đầu tiên đụng tới nắm giữ cây quạt chiến hồn võ giả nhất thời trở nên cẩn thận bá nhất thời cái kia cây quạt giống như quỷ mị vậy xuất hiện tại quân giật phi ngay phía trước vỗ một cái hướng về quân giật phi chỗ quạt xuống một hồi c u ồ n g phong hướng về quân giật phi chỗ của tới cái này c u ồ n g phong giống như thực chất cực kỳ m á h liệt quân giật phi lông mày ngưng lại rõ ràng cũng là không nghĩ tới cây quạt này chiến hồn vậy mà nắm giữ uy lực đáng sợ như vậy có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cả ngươi bị một hồi gió lớn ảo ạ t dựng lên hướng phía sau lùi lại ha ha ha sáu chịu chết đi cái k i a đàn ông mặc đồ đông cười lớn một tiếng hướng về quân giật phi quay ngược lại phương hướng đánh tới một kiếm quất ra một kiếm này nhanh đến cực điểm tản ra âm hàn khí tức phản phất có thể đem quân giật phi cắn nuốt đồng dạng bây giờ đến đây tham gia tiệc cưới khách mời chẳng những không cảm thấy sợ từng cái nhưng là hưng phấn không thôi bọn hắn chỉ là đến đây tham gia t u y ế t tâm cung tiệc cưới không nghĩ tới đụng phải thú vị như vậy sự tỉnh dù sao ở trên thiên vũ đại lục võ giả không thiếu những cái tia chỉ sợ thiên hạ bất l ò n người h o na thác bạn cổ tộc võ giả thực lực rất mạnh trước đúng ó đều c h vậy a lúc nào kiếm thần cung đệ tử lại có mạnh như vậy xem ra chúng ta là không phải muốn cùng kiếm thần cung đệ tử lại có mạnh n t ư vậy cùng một thời gian quân giật phi bây giờ bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị đối mặt na thắc bạc của tộc cường giả tiền hậu giáp kích mặc dù có chút vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng quân giật phi kinh nghiệm chiến đấu thế nhưng là rất mạnh gặp nguy không loạn lôi vân địa i điểm sớm đã viên mãn lôi vân địa i điểm trong nháy mắt thi đem đi ra nhất thời cả người biến thành một đạo hồ quang tại chỗ hoảng đãng một chút huyền nhi hiệu huyền biến mất ở tại chỗ khó khăn lắm tránh đi na thác bạt cổ tộc cường giả một kiếm đương nhiên quân giật phi có thể tránh đối phương một kiếm này chẳng những là bởi vì thân pháp liền, liền diệu càng là quân giật phi tại sử dụng linh giác đem nắm bắt thời cơ vừa đúng và không liền xem như quân giật phi xử suất lôi vân địa điểm cũng không khả năng hoàn bị như vậy tránh đi đối phương tiền hậu gi cái gì t h á c b ạ t cổ tộc cường giả vốn cho là một kiếm này là tình thế bắt buộc lại không nghĩ quân giật phi vậy mà nắm giữ quỷ dị như vậy thân pháp ngay tại na t h á c b ạ t cổ tộc cường giả sửng sốt một chút thời điểm quân giật phi nhưng là chuẩn bị động làm chủ động thừa dịp na t h á c b ạ t cổ tộc mất đi mục tiêu thời điểm cả người cực kỳ quỷ mị vậy xuất hiện ở phía sau hắn đây là một cái tốt nhất phản kích cơ hội thương biệt ly quân giật phi thân pháp như điện chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện na thắc mặt cổ tộc cường giả sau lưng một kiếm ám sát xuống thắc b ạ t cổ tộc cường giả ngay đầu tiên phản ứng lại đang chờ lúc phản kích một cỗ đáng sợ tâm tình tiêu cực từ bốn phương tám hướng xông vào bên trong thân thể của hắn nhường thân thể của hắn cứng răn cứng đờ mặc dù chỉ là hơi cứng ngắc lại không đến một cái hô hấp nhưng mà tại nhiều khi cái này thời gian một hơi thở thường thường có thể thay đổi rất nhiều chuyện nhất là tại võ giả lúc chiến đấu khác một cái hô hấp kỳ thực đã là rất thời gian dài chết cho ta quân giật phi giống giận một tiếng mặc dù đối phương thân phận là thác bạn cổ tộc cường giả nhưng đối phương nếu là muốn giết mình quân giật phi cũng sẽ không khách khí với hắn kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết đây là quân giật phi lời gian cũng là hành vi c h u tác coi như đối phương là thác b ạ t cổ tộc cường giả lại như thế nào dám đắc tội chính mình liền phải chết Phan, phi tiếp phương đập phun phẻ phẻ. phi phương, nhất thành mạnh. chân khí hộ thân.、Na、thác bạt cổ tộc cường giả khẽ như hung hăng nhiên như tha như hình hướng về na thác đánh Na bay ra na tiếng. Quân này, nát cường rên tiếng, người giống ngược ngoài, ngã trên Quân dàng vương người, bóng một một kiếm tám một mặt máu tộc tộc giật ít suất Trực bạt đứt đất, giật tự bất bạt tới đối giả diều đối với giả dây vậy vậy xử sức cổ cả cả cổ vỡ về xẽ dễ võ thác bạc cổ, cổ tộc võ giả mặc dù kinh hãi nhưng mà bản năng cầu sinh vẫn tồn tại tại thời khắc mấu chốc nhất phản ứng lại cả người bay lượn dựng lên hướng phía sau lui nhanh nhưng mà tốc độ của hắn nhanh quân giật phi tốc độ nhưng là càng nhanh một kiếm này giống như thiên ngoại phi tiền phản phất đến từ dị không gian một kiếm mặc dù thác bạc võ giả võ giả tốc độ nhanh nhưng mà quân giật phi một kiếm này nhưng là giống như chỉ xích thiên a i trong trước mắt đội kịp hắn phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm xe nát đối phương thân thể làm sao có thể tại chỗ vũ giả đô rất là chân kinh rõ ràng không nghĩ tới quân giật phi có thể đánh chết thác bạn cổ tộc võ giả hơn nữa còn có lá gan này làm như vậy liền tại chỗ kiếm thần cung cung chủ trình vạn đạo cũng không nhịn được n h ư mày thác bạn cổ tộc cũng không phải đèn đã cả dầu liền xem như đối mặt thập đại tô n g môn đối phương cũng thuộc về ưu việt phía kia dù sao cổ tộc nội tình cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được quân giật phi ngươi c h ọ thùng trời hôm nay không có ai có thể cứu được ngươi tiến thu ngưng nhìn xem quân giật phi nổi dẫn quát đạo vê anh bảy cái thác b ạ t cổ tộc võ giả xuất hiện từng cái khí tức trên thân tất cả rất cường đại nhất là trong đó ba cái thậm chí là thần h ả i cảnh tội cùng tu vi ba vị trưởng lão ra tay tuyệt đối không thể để cho quân giật phi xảy ra bất kỳ chuyện gì trình vạn đạo q u á t lên là ba vị trưởng lão mặc dù nhiên bất biết trình vạn đạo tại sao lại như thế để ý quân giật phi mặc dù quân giật phi là thực sự truyền đệ tử nhưng là bây giờ thế nhưng là đắc tội thác bạc cổ tộc thác bạc cổ tộc cho dù là tại cổ tộc ở trong cũng là cực kỳ ư việt vì một vị chân truyền đệ tử thật chẳng lẽ phải đắc tội một cái cổ tộc sao mặc dù ba vị trưởng lão bây giờ có chút mệt hoặc nhưng mà tông chủ mệnh lệnh bọn hắn tự nhiên là không dám vi phạm nhắm mắt chắn ba vị thác b ạ t cổ tộc cường đại nhất v õ giả ba vị này kiếm thần cung trưởng lão thế nhưng là tại trưởng lão đường bên trong bài danh phía trên trưởng lão mặc dù cùng quân giật phi tiện nghi mị nữ sư phó một dạng cũng là trưởng lão đường trưởng lão nhưng bọn hắn tu vi không thể nghi ngờ càng cường đại hơn cũng là thần hải cảnh đ ĩ n h phong bọn hắn mới là kiếm thần cung chân chính nội tình bởi vì hắn rất rõ ràng nếu như mình không làm như vậy tiến thu ngưng biết không lập tức ra tay rồi tiến thu ngưng thực lực cho dù là trình vạn đạo cũng không dám k i n h thường đối với dần dần xa suốt kiếm thần cung tuyết tâm cung thế nhưng là ở vào tư thế bay lên lực trừ phi là tuyết tâm cung luận nội tình không như kiếm thần cung đã sớm đủ để đối với kiếm thần cung thay vào đó tại ba cái thác b ạ t cổ tộc cao thủ bị ngăn trở phía sau mặt khác bốn cái thác b ạ t cổ tộc võ giả hướng về quân giật phi vây quanh bọn hắn giờ phút này không còn dám k i n h thường quân giật phi lựa chọn vây công sách lược hiển nhiên là chuẩn bị đem quân giật phi chém giết ở đây、ừ. hôm nay hai tới dết hai quân giật phi đi đầu bay ra tuyết tâm cung bên ngoài chạy đi đâu bốn tên thác b ạ t cổ tộc võ giả khi nhìn đến quân giật phi bay lượn ra tuyết tâm cung bên ngoài còn tưởng rằng hắn đây là muốn đào tẩu lập tức nổi giận q u á t lên h ừ tự tìm cái chết bản công tử chẳng qua là cảm thấy bên ngoài mới tốt hơn thi triển ra mà thôi quân giật phi lạnh lẽo n ở nụ cười phải không bốn cái thác b ạ t cổ tộc võ giả đồng thời rút kiếm hướng về quân giật phi ám sát mà đến không thể không nói thác bạc cổ tộc võ giả kiếm pháp đều rất mạnh kiếm đạo rất tinh xảo hơn nữa bốn người phối hợp cũng rất như mật đáng sợ kiếm quang xuyên thấu hư không giang khắp nơi hướng về quân giật phi c h â u nghiền ép mà đến nội phong kiếm quyết quân giật phi ám sát ra từng đạo kiếm quang nội phong kiếm quyết quân giật phi sớm đã là tu luyện đến hóa cảnh khoảnh khắc diễn hóa ra sáu mươi bột kiếm tạo thành kín kẽ kiếm võng ngăn tại trước người tại kiếm đạo đệ tam cảnh sức mạnh g i a t r ì bốn tên thắc bản cổ tộc võ giả căn bản là không có cách tìm được quân giật phi sơ hở đáng chết đây là cái gì kiếm pháp chúng ta bốn người hợp lực vậy mà hoàn toàn không cách nào phá vỡ đối phương phòng ngự bốn tên thắc bản cổ tộc võ giả nhất thời cảm nhận được giật mình huyền quang t r m lôi phá giết trảm tháp bạt cổ tộc bốn cái võ giả từng đạo kiếm quan g hướng về quân giật phi trên thân chém rết xuống nhưng quân giật phi nộ phong kiếm quyết nhưng là ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ từng đạo kiếm quan g hợp thành răng khắp nơi kiếm võng đem những cái kia võ giả công kích hoàn toàn ngăn trở thậm chí bắn ngược đồng thời quân giật phi đem linh giác thả ra ra ngoài giống như mạng nghệ đồng dạng trải rộng hư không tìm kiếm những võ giả này sơ hở nộ phong kiếm quyết, phong kiếm bảo, phong kiếm quyết bạo phát ra lực lượng cực kỳ cường đại lực lượng này cơ hồ cường đại không giới gấp đôi cần biết quân giật phi phong chi ý cảnh là sớm nhất lĩnh nộ ít nhất tại một thế này là như thế này sớm đã đạt đến đại viên mãn thậm chí hướng áo nghĩa diễn hóa bây giờ đem phong chi ý cảnh sức mạnh hoàn toàn thi triển đi ra lực lượng kia ít nhất đạt đến một cái cực hạn vê anh vê anh k i ế m quang bé nhọn tại hư không phá sát mà ra hướng về kia chút võ giả c h â u nghiền ép đi qua ngày sáu đều gen thần v ă n g lên bốn cái t h á c b ạ t cổ tộc võ giả gần như đồng thời bị đánh bay ra ngoài cơ hội tốt cùng một thời gian đã sớm đem linh giác bao phủ tại bốn cái thắc bạc cổ tộc võ giả trên người q u n g ậ t phi tìm được sơ hở phong lôi động cùng một thời gian lôi vân bước thi đem đi ra thân hình giống như quỷ mị đồng dạng quân giật phi cả người biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo xuất hiện ở bốn cái t h á c b ạ t cổ tộc võ giả sau lưng chết quân giật phi một kiếm quất ra chính là quân giật phi tự nghĩ ra tuyệt học phá q u a n t r ạ m bén nhọn một đạo kiếm quang p h ả n phất đến từ dị độ không gian là thần diệu như vậy dị thường bốn cái t h á c b ạ t cổ tộc võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra một kiếm này sắc cơ đã bao phủ ở tại bọn hắn t r ê n thân 733 chương 736, t á i chiến trình kinh vũ nhanh đến mức cực hạn một kiếm ẩn chứa tuyệt đối đáng sợ sắc cơ bốn tên thác bạc cổ tộc võ giả căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời gian quân giật phi một kiếm này đã từ trên cổ của bọn hắn sẽ qua nhất thời cắt vỡ cổ họng của bọn hắn cái gì làm sao có thể rõ ràng tại chỗ vũ giả đồ không nghĩ tới quân giật phi đã vậy còn quá cường hãn một kiếm liền g i ế t rơi mất mấy cái thác bạc cổ tộc võ giả xoay ngược lại nhanh như vậy quân giật phi xem thường ngươi một bóng người đi ra chính là trình kinh vũ ngươi có lời gì nói quân giật phi bây giờ cũng rất là bình tĩnh phán p h ấ không nhìn thấy trước mắt trình kinh vũ đồng dạng trình kinh vũ đạo phía trước liền nghĩ cùng ngươi ở đây tái chiến một hồi bây giờ b ạ n công tử cuối cùng có cơ hội quân giật phi nhún mày tự nhiên nhìn cơ sở cái này trình kinh vũ khí tức trên thân có chút không đúng chẳng lẽ đối phương gần đây thực lực đại tiến mặc dù là như thế quân giật phi nhưng cũng không phải quá để ý thực lực đại tiến thì tính sao hôm nay tất nhiên bạn ngươi làm cho tất cả mọi người xem giữa chúng ta ai mới là cường giả sáu trình kinh vũ nhìn xem quân giật phi giận dữ hết bại tướng dưới tay còn dám lợi dũng bản công tử có thể bại ngươi một lần liền có thể bại ngươi mười 10 lần một trăm lần đã ngươi muốn như vậy lại bị ta trả đạp quyển t i ê công tử cho ngươi cơ hội quân giật phi cùng trình kinh vũ bay đến hư không bên trên song phương rằng co lại với nhau tại chỗ khách mời bây giờ cũng là chờ mong song phương một trận chiến này mặc dù hiện trường có không ít người đều ở đây thập đại tông môn luận v õ thời điểm thấy được hai người một trận chiến nhưng một chút biết tin tức nội tình nhân nhưng là biết mặc dù trình kinh vũ tại một trận chiến kia thất bại nhưng mà trận chiến kia trình kinh vũ cũng không thi triển ra toàn lực không phải trạng thái hoàn toàn dưới tình huống mà tiến vào trình kinh vũ chủ động khiêu chiến quân giật phi rõ ràng hôm nay trình kinh vũ cầm đến ra tất cả thực lực quân giật phi có thể chết ở trạng thái hoàn trình ở dưới bản công tử trên tay ngươi coi là chết có ý nghĩa t r ì n h kinh vũ nhìn xem quân giật phi ngạo nghễ đạo quân giật phi b ỗ n g nhiên cười nhìn trước mắt t r ì n h kinh vũ nói t r ì n h kinh vũ khoác lác người người biết nói ngươi có muốn hay không làm như vậy cười bớt nói nhảm chết đi t r ì n h kinh vũ một quyền hướng về quân giật phi đánh tới phách tuyệt thanh quyền một quyền này cực kỳ kinh khủng quân giật phi phảng phất cảm thấy một cũ kinh đ ả o hải lãng hướng về chỗ ở của mình t r ô n vùi mà đến n à y khí tức sáu quân g ậ t phi thần sắc cực kỳ ngưng trọng mặc dù biết trạng thái hoàn chỉnh ở dưới trình kinh vũ rất mạnh nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà đột phá đến nửa bước âm dương cảnh nếu như chỉ là thông thường âm dương cảnh võ giả quân giật phi cũng không kiên kỵ đối phương nhưng cần biết t r ì n h kinh vũ tự nhiên bất lại là võ giả bình thường đối phương cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến giống như chuyện thường ngày võ giả cường đại vô song loại thiên tài này thu vi không phải mấu chốt nhưng mà bây giờ quân giật phi cũng là lựa chọn cứng đối cứng h ắ n cũng muốn biết hôm nay t r ì n h kinh vũ đến cùng mạnh cơ bao nhiêu thiên thực quyền quân giật phi b á đạo một quyền đánh ra chính là bất diệt thánh ma thể kèm theo một quyền cái này đáng sợ một quyền phảng p t có thể đem cả tòa hư không đều trôn vùi đồng dạng cường h ã n vô song v â n một tiếng song phương sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau quân giật phi rên khẽ một tiếng cả người rên khẽ một tiếng lùi lại vài chục bước nỗ lực đứng vững đất đai dưới chân tựa hồ tiếp nhận không liễu quân giật phi sức mạnh mà từng khúc dạn nước gạch giống như mạng n h ệ n đồng dạng hướng bốn phương tám hướng dạn nước ra ngoài mà trình kinh vũ cũng lùi lại mấy bước thể nội khí huyết sôi trào quân giật phi nhìn trước mắt trình kinh vũ thần sắc nghiêm túc biết thời khắc này trình kinh vũ cực kỳ đáng sợ chiến lược so với tại thập đại tông môn luận võ chính hán cường đại đâu chỉ gấp đôi thật tình không biết thời khắc này trình kinh vũ đối với quân giật phi cũng có chút kinh ngạc dù sao hắn nhưng là đem thiên tàn thần quyết tu luyện đến đại thành chiến lược sớm đã xưa đâu bằng nay khi trước một quyền kia vậy mà không có chiếm giữ ưu thế áp đảo tiểu tử xem thường ngươi nhưng mà thắng lợi chỉ có thể thuộc về ta t r í n h kinh vũ lại lần nữa hướng về quân giật phi nào tới mỗi một quyền n g h i ề n sát mà ra phản phất có thể đem toàn bộ hư không đều trôn vùi đồng dạng thiên cực quyền bá đạo một quyền buộc phát ra vơi anh vơi anh song phương quyền quyền đến t h ị đụng vào nhau tốc độ tuyệt nhanh tại ngắn ngủn không đến một khắc thời gian song p ư ơ n g va chạm mấy chục lần cái kia khuấy động mà lên gọn sóng có thể đem bốn phương tám hướng hết t h ể toàn bộ nắp ấy quân giật phi sớm đã thi triển linh đục hợp một đem luyện thể cùng luyện tức giận sức mạnh vận lại với nhau t r ì n h kinh vũ nguyên bản cho là mình xử suất toàn lực trong vòng mười chiều liền có thể đem đối phương phế bỏ nhưng thế nhưng hắn nhưng là phát hiện đối phương càng chiến càng mạnh hơn nữa thân pháp cực kỳ phiêu hốt đối phương thi triển thân pháp tại thập đại tông môn luận vo thời điểm t r ì n h kinh vũ thì có nghiên cứu nhưng mà bây giờ đối mặt vẫn là rất đau đầu ta không tin chỉ là một cái hồn võ cảnh còn có thể bản công tử trước mặt lật ra cái gì s ó lớn tới chính kinh vũ hử lạnh một tiếng pháp tướng thi triển mà ra trong n g a y mắt trình kinh vũ cả người khí tức càng cường đại hơn mỗi một quyền uy lực b ả i sơn đ ả o hải l o n g trời lở đất phản phất có thể đem hư không đều trôn vùi đồng dạng quân giật phi cảm giác đối phương mỗi một quyền đều không phải là mình có thể ngăn cản vây anh quân giật phi bị đẩy lui vài chục bước đất dưới chân gạch từng tấc từng tấc nổ t u n g thử ngươi cho rằng chỉ có ngươi có pháp tướng sao quân giật phi neo lại đôi mắt cũng có chút thẹn quá thành giận cũng s ắ c minh pháp tướng xử ra nhất thời quân giật phi khí tức trên thân cũng tăng cường gấp đôi hình người pháp tướng tại chỗ khách mời tuyệt đại đa số cũng là cao thủ cực kỳ chú ý hiện trường hai người chiến đấu khi nhìn đến quân giật phi sử gia pháp tướng đều có chút kinh ngạc truyền thuyết tại thập đại tông môn luận võ thời điểm quân giật phi thi triển chính là hình người pháp tướng ta còn không tin hiện tại xem ra thật vẫn như thế loại này pháp tướng quả thật hiếm thấy à. đúng vậy à, từ trước tới nay nắm giữ hình người pháp tướng không có chỗ nào mà không phải là cái tuyệt một đời thiên tài tại chỗ khách mời khen ngợi nhưng là chuyển đến trình kinh vũ bên h a i nhường hắn tức giận hơn lên thầm nghĩ người nào hình pháp cùng nhau cho là nắm giữ hình người pháp tướng chính là một đời thiên tài sao thiên tài chân chính chỉ có một đó chính là bản công tử lúc này trình kinh vũ khi nghe đến bên cạnh khách mời mà nói đối với quân giật phi càng là ghen ghét hắn đã phát thể hôm nay chẳng những muốn r ử a sạch nhục nhã càng phải đem quân giật phi p h ế đi nhường yến thanh tuyết biết chỉ có chính mình mới là hắn đối tượng phù hợp vô cực thiên công trình kinh vũ cơ thể đột nhiên tản ra từ sắc quan hoa đây chính là thác bạn cổ tộc vô cực thiên công sao tại chỗ khách mời rất là giật mình thiên vũ đại lục thác bạn cổ tộc là một cái nội t ì n h thật mạnh mẽ tộc nội tình chi thâm hậu vượt qua tuyệt đại đa số tông môn thế lực bao qua thập đại tông môn vô cực thiên công là thác bạt c ổ tộc chấn tộc một trong những t u y ệ t học đây là rất nhiều người đều biết nhưng cũng không có gặp qua giờ khác này ở nhìn thấy trình kinh vũ sử dụng vô cực thiên công bọn hắn xem như mở rộng tầm mắt vê anh trình kinh vũ lại lần nữa một quyền hướng về quân giật phi trên thân oanh s á t xuống một quyền này cực kỳ khủng bố giống như một đạo c u ồ n g phách dòng lũ hướng về quân giật phi bào phủ mà đi thật là khủng khiếp một quyền đối phương chân nguyên cực kỳ ngưng luyện phản phất hội tụ mấy chục lần chân nguyên làm một quyền quân giật phi trong đầu đám lấm mặc dù như thế quân giật phi nhưng là dị nhiên bất sợ thái huyền trưởng quân giật phi từng trường đánh ra đầy trời thần ma hư ảnh xuất hiện tại quân giật phi sau lưng mỗi một trường tất cả mang theo trời long đất lở sức mạnh phản p h ấ t có thể đem toàn bộ hư không đều bể tan thành đồng dạng song phương sức mạnh tại hư không đụng vào nhau từng đạo gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà ra đại đ ị a từng khúc g i ã n nứt lực lượng của hai người quá cường đại mặc dù s ử suất thái huyền trưởng nhưng quân giật phi dù sao cũng chỉ là đem thái huyền trưởng tu luyện tới tiểu thành mà thôi bây giờ đối mặt trình kinh vũ công kích hắn còn tiếp nhận áp lực rất lớn hơn nữa thái huyền trưởng hắn cũng không thể lâu bền sử dụng bằng không sẽ ở trong thời gian ngắn đem hắn thật nguyên tiêu hao sạch sẽ đây là quân giật phi tuyệt đối không thể tiếp nhận quân giật phi n g ư ơ i nhất định phải chết n g ư ơ i trưởng pháp s á c thực t h ầ n diệu nhưng không cách nào lâu dài à cũng cực kỳ tiêu hao chân nguyên không cách nào cùng ta đối kháng t r í n h kinh vũ lại lần nữa một quyền hướng về quân giật phi đánh xuống thiên cực quyền quân giật phi một quyền nên đón tiếp lấy vê anh một tiếng quân giật phi cảm thấy phảng phất một cỗ hông dương đại hải hướng về chính mình sở tại quân tới k h o ả n khắc liền đem cả người hắn đẩy lui vài chục bước nỗ lực đứng、vững. đáng giận cảm giác chân nguyên hao tổn rông không thiếu quân giật phi neo lại đôi mắt t r ì n h kinh vũ một quyền đem quân giật phi đẩy lui hắn lông mày ngưng lại lạnh lùng n ở nụ cười nói biết lợi hại chưa hôm nay ngươi chắc chắn phải chết bên cạnh đang quan chiến yến thanh tuyết trình vạn đạo bọn người bây giờ đối với quân giật phi đều có chút lo nghĩ nhìn xem quân giật phi tại t r ì n h kinh vũ công kích đến phảng phất tùy thời muốn bị cắn nuốt đồng dạng trong lòng cũng rất là lo lắng nàng quay đầu nhìn lại phát hiện xuất hiện ở bên cạnh mình là một ga quần mậu lục nữ hải như tỷ yến thanh tuyết nhìn xem bích như hô mấy ngày nay chính mình tâm lực lao lực quá độ cũng là bích như tại chính mình bên người bồi tiếp chính mình thật giống như một vị h n g đồng dạng mặc dù bích như nhìn tựa hồ cũng không có mình lớn đồng dạng nhưng yến thanh tuyết tại cùng bích như quen thuộc phía sau lúc nào cũng không kiểm hãm được đem chính mình hết thể buồn rầu đều hướng nàng khuyên thuật nếu như không phải có bích như tồn tại yến thanh tuyết cũng không biết trong khoảng thời gian này mình là làm sao qua được t i ê n tâm chúng ta cần tin tưởng hắn điểm nhỏ này chiến trận công tử vẫn là có thể l ỡ n đến mức qua bích như đối với quân giận phi không phải là không có lo lắng chỉ là nàng lựa chọn tin tưởng quân giật phi dù sao hắn nhưng là thiên tả công tử Chúng c h bảy t r ă n ba mươi bốn nếu chương thật u ả y trăm ba mươi bảy thiên tàn thần quyết truy hồn tam kiếm nhưng mà đáng sợ kia lực phản chấn nhường quân giật phi cũng không chịu được lùi lại mấy bước cho ó c dù là quân giật phi cùng trình kinh vũ giao c h ế n chỗ cách bọn họ còn cách một đoạn nhưng mà đáng sợ kia lực phá hoại vẫn làm cho tại chỗ vũ giả đô cảm thấy tìm đập nhanh đây vẫn là nửa bước âm dương cảnh sao lực tàn phá này nói là âm dương cảnh ta đều tin tưởng một cái võ giả nhịn không được cảm thán nói n g ư ơ i chẳng lẽ không biết trình công tử chính là thác bạn cổ tộc thiếu chủ là một gã thiên tài hiếm thấy sao hắn ra tay vượt cấp khiêu chiến có cái gì đáng sợ nói cũng đúng tại chỗ võ giả nghe được những cái kia giàn giải đều không do gật gật đầu phi đệ ngươi nhất định muốn thắng nếu như ngươi có nửa điểm sai lầm tỉ tỉ cũng không sống y ế n thanh tuyết đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m hiện trường chiến đấu nhìn xem đ á n g sợ k i a m ộ t quyền ẩn chứa không gì sánh nổi khí tức hủy diệt chính là quân giật phi đều cảm thấy rung động cái tiêm ộ t một quyền kinh khủng phản phất tại trong nháy mắt biến thành đáng sợ hát động muốn đem quân giật phi cả người đều cắ chữ lôi tam kiếm quân giật phi lay động thân hình trong khoảnh khắc đó p h ả n phất hắn trở nên mơ hồ đồng dạng trong n á y mắt tam kiếm ám sát mà ra đây là ẩn chứa lôi đình ý cảnh tam kiếm trong n á y mắt cả tòa hư không sấm xét vang dội biến thành một mảnh lôi hải đáng sợ tam kiếm ẩn chứa đáng sợ s á t cơ chết đi trình kinh vũ mặt không biểu tình hướng về phía quân giật phi cái này tam kiếm tựa hồ rất khinh thường chỉ là đối với hắn đánh ra một quyền càng là cường đại mấy phần vê anh quân giật phi tam kiếm cùng trình kinh vũ một quyền tại hư không đụng vào nhau vô tận sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương t á m hướng giống như biển động v ậ y quét ngang mà ra đại điệu từng khúc sụp đổ hai người ngoài chăm thức ngọn núi nhỏ tựa hồ chịu không được lực lượng của hai người khoảnh khắc đổ sụp phát ra thanh â m đ i ế t thái như góc tuyết tâm cung khoảng cách hai người giao c h i ế n chỗ cũng là ngàn mét xa nhưng mà nổ bị tạ điện nhưng cũng từng khúc g ra nước phản phất muốn sụp đổ đồng dạng thật là đáng sợ đây là tại chỗ võ giả ý tưởng duy nhất quân giật phi tam kiếm hung hăng đánh vào liêu trình kinh vũ một quyền này bên trên nhưng là trong nháy mắt bị đối phương tường đại kêu một quyền đánh nát vê anh quân giật phi trên khẽ một tiếng cả người bay ngược ra ngoài chịu chết đi quân giật phi hôm nay lên trời xuống đất không có ai cứu được ngươi chính kinh vũ một quyền mặc dù bị quân giật phi tam kiếm suy yếu bảy thành sức mạnh nhưng mà hắn uy thế còn dư vẫn còn một quyền vẫn hướng về quân giật phi chỗ như bóng với hình đ á n h tới c h ư ớ c mắt đến rồi trước mặt hắn lan quân giật phi nhìn xem một quyền kia đ ổ i kịp chính mình một kiếm chém giết tới chỉ là tại trong lúc vội vã quân giật phi một kiếm này chỉ xử suất không đến một thành sức mạnh phanh chính kinh vũ một quyền nghiền nát liêu quân g ậ t phi một kiếm kia kiếm quang nằm đấm thông suất đánh vào liễu quân g ậ t phi trên thân đem quân giật phi đánh bay ra ngoài cũng may trình kinh vũ một quần kia đi qua nặng nề suy yếu chỉ còn lại hai thành sức mạnh lấy quân giật phi bất diệt thánh ma thể tầng thứ bảy là miễn m cưỡng kiên xuống mặc dù là như thế quân giật phi hộ thân lượng khí vẫn bị hoành nát lực lượng cường đại n h ư n g quân giật phi thể nội khí huyết khuấy động trừ phi là của hắn bất diệt thánh ma thể như thế nào cũng không khả năng đỡ được quân giật phi neo h lại đôi mắt t h ầ n s ắ c trước nay chưa có ngưng trọng lên biết lần này lại là một lần k ổ chiến không có việc gì t r ì n h kinh vũ nhìn xem quân giật phi tại kết kết thật thật thụ một q u y ề n của mình vậy mà không có lập tức bại vong hơi có chút kinh ngạc hắn tự nhiên biết mình một q u y ề n kia cho dù là không có hoàn toàn tiếp nhận nhưng ở nặng nề suy yếu sau đó cũng vẫn là có vài chục vạn cân sức mạnh những lực lượng này cho dù là đổi lại khác thông thường thần h ả i cảnh võ giả đều tuyệt đối chịu không được húng chi quân giật phi còn không phải thần h ả i cảnh đương nhiên t r ì n h kinh vũ phải không biết quân giật phi tu luyện bất diệt thánh m a t h ể thậm chí đạt đến tầng thứ bảy tố chất thân thể tuyệt không phải là bình thường võ giả có thể so sánh được không thể lại cùng hắn cứng đối cứng lực lượng của hắn nếu như nói g đối phương nắm giữ như vậy bị pháp quân giật phi cũng không cảm thấy kỳ quái lối nguyên điện tiềm phát giác đạo một cô đáng sợ cần ý phong tỏa lại chính mình quân giật phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ tại chỗ hóa thành một đạo hồ quang xem tránh đi lực lượng cường đại phong tỏa vâng vâng nguyên bản quân giật phi vị trí bị đối phương một quyền này đánh ra một đạo m ư ờ i em mở vương hố to tránh đi t r ì n h kinh vũ lông mày ngưng lại t hư l ệ n h một tiếng linh g i á c của hắn cũng trải rộng b ộ t phía ngũ g i á c trong nháy mắt tăng lên mấy lần phương viên trăm mét đều ở đây linh g i á c của hắn khóa chặt ở trong chịu chết đi t r ì n h kinh vũ bắt được liễu quân giật phi đại khái phương vị t ừ n g đạo đáng sợ quyền ấn hướng về quân giật phi trô đánh rết xuống quân giật phi áp lực càng lúc càng lớn chính kinh vũ mỗi một quyền đều nắm chắc trăm vạn cân sức mạnh mỗi một quyền đều có thể trực tiếp đem một tòa núi nhỏ đánh sập cực độ đáng sợ lôi vân địa i điểm quân giật phi đem lôi vân bước thi t r i ể n đến rồi cực hạn cho dù là trình kinh vũ linh giác lùm tìm trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng là không cách nào bắt được quân giật phi tất cả quy tích đương nhiên cho dù là trình kinh vũ bắt được liễu quân giật phi quy tích nhưng quân giật phi tốc độ quá nhanh cũng căn bản không cho hắn thời gian phản ứng quân giật phi linh giác mật độ bởi vì hắn tinh thần lực đạt đến linh nguyên cảnh tự chuyển là lấy mật độ vượt xa liễu trình kinh vũ hắn mặc dù gặp phải trình kinh vũ vậy cường đại công kích áp lực nhưng mà tình thế nhưng là tại hướng về phương hướng của hắn chút xuống cho dù là bây giờ tại chỗ rất nhiều khách mời đều cảm thấy t r ì n h kinh vũ đánh bại quân giật phi là vấn đề sớm hay một thôi nhưng là có số ít võ giả thực lực cường đại nhưng là nhìn ra l i ề u t r ì n h kinh vũ trạng thái bây giờ có chút không đúng bởi vì t r ì n h kinh vũ bí pháp mặc dù rất cường hãn nhưng mà căn bản không có khả năng bền bỉ bởi vì trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đánh bại quân giật phi hắn trở nên có chút p h ậ p phẩm không y ê n lên một khi không cách nào gắn giữ lòng bình thường chỉnh kinh vũ công kích ở giữa thì có sơ hở cơ hội tốt quân giật phi tại linh giác nghiêm mật khóa chặt phía dưới rốt cục phát hiện liêu chỉnh kinh vũ xuất hiện một sơ hở lôi vân bước quân giật phi đem lôi vân bước thi triển đến rồi cực hạn cả người giống như quỷ mị vậy biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo xuất hiện ở liêu chỉnh kinh vũ bên người tốc độ này dùng tật phong điện ảnh để hình dung đều xa xa không đủ cũng may trình kinh vũ cũng không phải là đèn đ ã c ạ n dầu trong nháy mắt liền phản ứng lại cả người đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạn đồng thời một quyền hướng về quân giật phi đào rết mà đi bây giờ bạo phát ra nó uy lực đáng sợ nhất t r ì n h kinh vũ bởi vì giờ khắc này phập phồng không yên tâm linh xuất hiện thiếu sót là lấy rất nhanh chúng chiêu nhất thời đầu của hắn chấn động ánh mắt dần dần tan rã mặc dù chỉ là ngắn ngủn không đến thời gian một hơi thở nhưng đối với quân giật phi tới nói đầy đủ chịu chết đi quân giật phi hử lạnh một tiếng t h ư ợ n h ư chấp giật hướng về trình kinh vũ nào tới một kiếm chém xuống phanh một tiếng quân giật phi một kiếm kết kết thật thật đánh vào liêu trình kinh vũ thân thể bên trên hắn hộ thân lồng khí mặc dù chống đỡ đứng lên nhưng mà tại quân giật phi cái này xúc thế nhất kích phía dưới nhưng là trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ mạnh chính kinh vũ kêu lên một tiếng đau đớn cả người giống như d i ề u đứt dây bay ngược ra ngoài quân giật phi như bóng với hình đuổi theo phá q u o n g chạm quân giật phi một kiếm này tại hư không xẹt qua một đạo sáng trói bạch quang trong trước mắt đến liêu trình kinh vũ trước mặt một kiếm này t r ì n h kinh vũ căn bản tránh không khỏi vơi anh một kiếm này quân giật phi không có đâm vào chỉnh kinh vũ trong thân thể bị vô hình chân muốn chặn nhưng mà đáng sợ kia sóng xung kích cũng là bị chỉnh kinh vũ hoàn toàn chịu được lấy trực tiếp đem h ắ n đánh bay ra ngoài khu khu sáu c r ì n h kinh vũ nằm dạp trên mặt đất ho khan vài tiếng quân giật phi nhưng là không có đuổi theo bởi vì hắn cảm giác t r ì n h kinh vũ trên thân tản mát ra một cô rất đáng sợ khí tức cảm giác kia thật giống như một ngọn núi lửa sắp phun ra đồng dạng đối với nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm quân giật phi lựa chọn yên lặng theo dõi k ỳ biến toàn lực đề phòng quân giật phi biết xem như cổ tộc thiếu chủ vô luận tài nguyên tu luyện vẫn là những thứ khác đều rất mạnh tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng dù sao cổ tộc truyền thừa đến từ viễn cổ kỷ nguyên nội tinh thâm hậu mặc dù đang lúc tiếp quân giật phi cũng không cùng cổ tộc có bao nhiêu dây dưa nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với cổ tộc có hiểu biết kéo kẹt kéo kẹt t r ì n h kinh vũ từ dưới đất từ từ bỏ lên trên mặt đã lộ ra vẻ âm tàn trên người hắn tản mát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ không gian buồn phía tại nơi lực lượng cường đại phía dưới thậm chí nhăn nhó t r ì n h kinh vũ trên thân máu thịt bé bét rõ ràng quân giật phi khi trước công kích đối với hắn cũng là tạo thành rất lớn tổn thương nhưng mà hắn giờ phút này thân thể mặt ngoài những cái kia nguyên bản đáng sợ vết thương vậy mà bắt đầu dần dần lấy mắt t ư ờ n g có thể thấy được khôi phục làm sao có thể quân giật phi lông mày ngưng lại nhìn thấy cái này cảnh giác hắn cảm thấy cực kỳ đáng sợ khí tức nguy hiểm p h ả n phất một cố năng lượng đáng sợ tại trình kinh vũ trong thân thể bạo phát ra quân giật phi không thể không nói n g ư ơ i rất mạnh là ta trình kinh vũ hiếm thấy đối thủ cũng là n g ư ơ i giúp ta đem thiên tản thần quyết tu luyện đến đại thành t r ậ c t r ư c n g ư ơ i nói ta nên như thế nào cảm tạng ngươi trình kinh vũ nhìn xem quân giật phi hài hước đạo 735 chương 738, sinh tử cảnh cường giả bớt nói nhảm ra tay đi quân g ậ t phi thần sắc nghiêm túc mặc dù đối với trình kinh vũ bây giờ mức độ nguy hiểm rất là cảnh giác nhưng cũng không có đạt đến kiềm kỵ đúng tình cảnh thiên tàn thần quyết chẳng lẽ là quân giật phi kiếp trước không hổ là thiên tà cung cung chủ nhìn trời vũ đại lục một chút tu luyện bí pháp mặc dù nhiên bất từng nắm giữ nhưng vẫn là biết đến kiếp trước hắn chỗ ở thiên tà cung cất giữ cực kỳ phong phú xem như thiên tà cung cung chủ hắn một yêu thích lớn chính là thu thập các loại công pháp võ kỹ liền xem như một chút không có nắm giữ bí pháp quân giật phi cũng ít nhất biết sự hiện hữu của nó đối với mấy cái này công pháp ưu khuyết điểm đều rõ ràng tại ngực hôm nay tàn thần quyết chính là một loại trong đó rất là thần kỳ bí pháp thiên tàn thần quyết loại công pháp này là lấy tự thân tổn thương làm bản nguyên kích động tiềm năng trong cơ thể thay cái nói chuyện chính là chỗ này loại công pháp đối t ự thân tổn thương càng lớn nó buộc phát ra huy năng lại càng mạnh đây cũng chính là vì cái gì trình kinh vũ biết nói là quân giật phi trợ giúp hắn đem thiên tàn thần quyết đột phá đại thành dù sao thiên tàn thần quyết chính là tổn thương m i n h thần kích động tiềm năng loại công pháp này mặc dù coi như gian ác nhưng lại làm người đau đầu người đối với đối phương đã kích càng m n h đối phương buộc phát ra huy năng càng lớn cái kia còn đánh như thế nào đó căn bản không có cách nào đánh đương nhiên đây cũng không phải là nói thiên tàn thần quyết liền không có bất kỳ tai h hại thiên tàn thần quyết mặc dù kích động tự thân tiềm năng nhưng mà chỉ cần ngươi có thể trong nháy mắt lực bộ phát lượng chặt đứt đối với tất cả sinh cơ thiên tàn thần quyết chưa đánh đã tan cái này cũng là quân giật phi kiếp trước thu thập trên điện tịch chỗ giới thiệu thiên tàn thần quyết khuyết điểm bất quá cái này kỳ thực cũng không tính là khuyết điểm chặt đứt tất cả sinh cơ đội bất cứ người nào cũng đều chết h trình kinh vũ tương chiến đao lấy ra một cỗ đáng sợ đao khí bạo phát ra đây vẫn là quân giật phi lần thứ nhất nhìn thấy trình kinh vũ sử dụng chiến đao phía trước quân giật phi mặc dù cùng trình kinh vũ cũng tại thập đại tông môn luận võ thời điểm giao thủ qua nhưng đối phương cũng không có sử dụng vũ khí xem ra thời khắc này trình kinh vũ đối với quân giật phi là trước nay chưa có xem trọng quân giật phi ngươi có thể chết ở bản công tử trên tay cũng chết kỳ sở trình kinh vũ nhìn xem quân giật phi nhết miệng n ở nụ cười thiên đao chạm trình kinh vũ giống như quỷ mị vậy hướng về quân giật phi nào tới thân pháp của hắn cực kỳ phiêu hốt liền xem như quân giật phi cũng không có thấy rõ đối phương rốt cuộc là như thế nào thi triển thân pháp phản phất tại trong n g á y mắt đối phương biến mất ở hắn trước mặt thử lôi vân điện t h i ể m quân giật phi đem lôi vân bước thi triển đến rồi cực h ạ n chảm t r ì n h kinh vụ khi nhìn đến quân giật phi thi triển lôi vân bước nhưng ở cùng quân giật phi chiến đấu thời gian lâu như vậy đối với quân giật phi lôi vân bước mặc dù không có nghiên cứu triệt đề nhưng là không phải là hoàn toàn không biết gì cả trong n g á y mắt hắn một đau hoàn toàn bao trùm ở liễu quân giật phi có thể né tránh khu vực không ngừng công kích đáng sợ đau mang đem quân giật phi cho nên có thể né tránh không gian áp xúc hầu như không còn hơi thở tiếp theo quân g ậ t phi xuất hiện ở ba mươi m có hơn chỉ là sắc mặt cực kỳ tái nhật trình kinh vũ chiến pháp nhường hắn cũng có càng lớn áp lực lôi vân bước thi triển càng gian khổ nhất thiết phải đổi bị động làm chủ động quân giật phi cả người giống như quỷ mị vậy biến mất ở tại chỗ phong lôi động quân giật phi đột nhiên biến mất ở tại chỗ hắn nguyên bản cùng trình kinh vũ chỗ còn cách một đoạn nhưng ở trong nháy mắt đó phảng phất chỉ xích thiên nhai đồng dạng cả người hắn giống như quỷ mị vậy hướng về trình kinh vũ chỗ nhào tới xuất hiện ở trình kinh vũ bên tay phải cái gì chính kinh vũ không nghĩ tới quân g ậ t phi thân pháp như vậy quỷ dị có chút vội vàng không kịp chuẩn bị thương v i ly quân giật phi trong tay hoàng tuyền kiếm tại hư không vẹt ra tựa hồ rất chậm nhưng trình kinh vũ đôi mắt lại l ó e lên một tia kinh hãi lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn tự nhiên biết đây chỉ là một loại ảo giác tại nơi trong tích tắc hắn d ù n g mình vô tận tâm tình tiêu cực hướng về trình kinh vũ ý thức đánh thẳng tới nhường đầu góc của hắn giống như vô tận cương châm đâm vào đồng dạng cơ hồ sụp đổ chết đi quân giật phi một kiếm quét ra trực tiếp đem trình kinh vũ đánh bay ra ngoài thân thể của hắn tại hư không, không được nổ tung lại lần nữa hung hăng nện xuống đất cả tòa đại địa tại khoảnh khắc bị nện ra một cái hô to nhưng mà trình kinh vũ rất nhanh lại lần nữa từ trong hố lớn bay ra gạo quân giật phi ngươi hoàn toàn chọc giật ta trình kinh vũ trên thân bạo phát ra vô tận huyết sát chi khí lực lượng cường đại giống như núi lửa buộc phát vậy húm u ánh tại này cổ lực lượng đáng sợ trùng kích vào bốn phía hư không lan ra từng đạo gần sóng không chết quân giật phi hơi nhũ mày vẫn là cảm ứng được đối phương khí t ứ c tự nhiên là phát giác trình kinh vũ còn chưa hoàn toàn bại vòng thần sắc một lẫm không chết cũng muốn đánh tới ngươi chết quân giật phi hử lạnh một tiếng cả ngươi lại lần nữa hướng về trình kinh vũ đánh tới chết đi Vã như, như đáng a o c tiếc h h t cho hắn vũ cực k một chút thời gian trưởng thành cái này t h ỉ n h kinh vũ chưa chắc là đối thủ tại chỗ vũ giả đô cho là quân giật phi căn bản là không có cách ở nơi này có thể đau mang sống sót liền yến thanh tuyết đều sắc mặt chẳng bệnh nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nàng căn bản không kịp cứu trợ chỉ có thể đối với bên người bích như h ồ bích như thư thư người mau cứu hắn a bích như thần sắc cũng rất là khẩn trương nàng cũng nghĩ cứu quân giật phi nhưng quân giật phi đã từng đã phân phó nàng không có mệnh lệnh của hắn nàng vô luận như thế nào cũng không thể độc thủ tại bích như xem ra nếu như quân giật phi thật sự có lo lắng tính mạng tự sẽ để cho nàng ra tay cho nên nàng bây giờ có chút do dự nàng biết nếu như bởi vì chính mình ra tay phá hủy công tử kế hoạch vậy nàng cũng là chết trăm lần không đủ chúng ta phải tin tưởng công tử đối với quân giật phi tín nhiệm nhường bích như kiềm chế lại trong lòng xuất thủ kế hoạch cái này sáu t ế n thanh tuyết sắc mặt t r ắ n g bệnh ám ảnh t r ụ c nhật quân giật phi cuối cùng xử suất ám ảnh t r ụ c nhật loại này mới mới xây mà thành thân pháp cả n g ư ờ i hóa thành một đạo hát quang q u ỷ dị biến mất ở tại chỗ theo quân giật phi tiêu thất nguyên bản chỗ của hắn hoàn toàn bị chỉnh kinh vũ đao mang vào chùm phương viên ngàn mét bên trong đều bị đáng sợ đao mang vào chùm một lần vô số ngọn núi nhỏ ở nơi này lực lượng đáng sợ phía dưới bị tiêu diệt chết tại chỗ võ giả khi nhìn đến một màn này trong lòng đều cho là quân giật phi chết chắc chỉ có số ít đại nam giả nhìn ra một chút không bình thường chỗ chết đi hơi thở tiếp theo quân giật phi ra tay rồi khoảng không nguyên chảm chính là quân giật phi vừa mới nhập môn một thức kiếm pháp một kiếm này phảng phất vô hình vô ảnh một kiếm không người có thể hình dung một kiếm này quỳ dị nó phảng phất không tồn tại nhưng lại phảng phất ở khắp mọi nơi t r ì n h kinh vũ ngay đầu tiên phát giác nguy hiểm muốn né tránh nhưng căn bản không cách nào tránh đi một kiếm này bởi vì trong mắt hắn quân giật phi một kiếm này vô hình vô ảnh phảng phất chung q u n h hắn đều là một kiếm này tồn tại đây là cái gì kiếm pháp chính kinh vũ cực kỳ hoảng sợ phảng phất đầy trời kiếm q u a n g ở khắp mọi nơi hắn lại nhiên bất biết như thế nào chống đỡ vê anh ngay tại trình kinh vũ triệt để lúc mậu b ớ c quân giật phi một kiếm này đã hung hăng ám sát ở trên người hắn phốc phốc trình kinh vũ lồng ngực nhất thời bị xuyên thủng lan mặc dù như thế nhưng trình kinh vũ kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao tại thời khắc mấu c h ố c nhất vẫn là buộc phát ra có thể mánh liệt cầu sinh dù một đ a o hướng về quân giật phi chém g i ế t mà đi đồng thời cả người bay ngược ra ngoài một đau này thế không thể đỡ là trình kinh thường một kiếm nên đón tiếp lấy vê anh một tiếng quân giật phi rên khẽ một tiếng bị đẩy lui vài chục bước cầm kiếm hổ khẩu run lên thể nội khí huyết sôi trào lập tức lấy mắt hướng về trình kinh vũ nhìn lại tại quân giật phi một kiếm kia phía dưới trình kinh vũ bị tuyệt đối chọc thương bây giờ nằm dạp trên mặt đất máu thịt bé bét bây giờ nhìn ngươi chết như thế nào quân giật phi tự nhiên bất sẽ cho trình kinh vũ bất luận cái gì may mắn cơ hội chuẩn bị đánh chó mù đường liền tại quân giật phi hướng về trình kinh vũ đánh tới thời điểm một cô hơi thở cực kỳ đáng sợ phong tỏa lại hắn cái gì quân giật phi bây giờ lại có cảm giác rợn cả tóc gáy phan p h ấ t bị cái gì hồng thủy manh thú cho tập trung vào đồng dạng cứng rắn ngưng lại tiến lên chi thế chẳng biết lúc nào quân giật phi trước mặt xuất hiện một cái ông láo mặc áo đen lan lão giả kia nhìn xem quân giật phi đôi mắt mang theo vô hạn s á t cơ một trường hướng về quân giật phi oanh sát mà đến âm dương cảnh đình phong không là sinh tử cảnh quân giật phi trong lòng phát lệnh hắn mặc dù có thể đánh bại vậy âm dương cảnh v õ giả nhưng sinh tử cảnh v õ giả đây chính là khám phá thiên nhân ngũ suy nắm giữ sinh tử thăng bằng đại năng không phải hắn bây giờ có thể so sánh cảm thấy vô hình uy áp bao phụ tại chính mình trên thân n h ư n g cả người hắn huyết dịch phảng phất đều muốn bị n g ư n g kết quân giật phi đem ám ảnh chụp nhận thân pháp thi t r i ể n đến rồi cực hạ hơi thở tiếp theo quân giật phi hóa thành một đạo hát quang tại chỗ biến mất một t r ư ờ n g k i a che khuất bầu trời đem hắn trước kia sở tại tri địa hoàn toàn bao trùm vê anh một tiếng quân giật phi trước kia sở tại tri địa thêm ra một tòa hố to bụi đất tung bay đất đá bay mù trời đồng thời quân giật phi xuất hiện ở cái kia hố to mười mấy mét có hơn sắc mặt có chút tái n h u ậ mặc dù tránh đi đáng sợ kia nhất kích nhưng đối phương một trưởng kia hình thành ám kịch vẫn là để quân giật phi nhận lấy một tia xung kích nhưng hắn sắc mặt cực độ tái nhuận h i ệ n nhiên là bị thương a na hắc áo lao giả một trường không có giải quyết quân giật phi cũng có chút giật mình dù sao đối phương hắn thấy là tiện tay có thể diệt tiểu nhân vật mặc dù như thế ông lão mặc áo đen cũng không phải rất để ý thản nhiên nói quả nhiên là có thể đánh bại thiếu chủ nhân vật có chút ý tứ nhưng chọc chúng ta thác bạt cổ tộc chắc chắn phải chết ông lão mặc áo đen tựa như nhìn người chết ánh mắt liếc liêu quân giật phi một mắt lại lần nữa một trường g i r a m ư ơ chương bảy b i c h n h ư hiện quân giật phi bây giờ nhưng là cực kỳ bình tĩnh phản phất đối phương một trường này không phải chụt về phía hắn đồng dạ đáng sợ một trưởng phản phất đem toàn bộ hư không đều phong tỏa quân giật phi cảm giác tại thời khắc này chính mình không chỗ che thân tựa hồ bản thân vào một khắc này muốn bỏ chạy đã là không còn kịp rồi nhưng mà một đạo bóng xanh nhưng là trong nháy mắt ngăn tại liêu quân giật phi trước mặt ánh mắt lạnh lùng nên hướng hư không vỗ xuống một trưởng cũng là một trưởng nên đón tiếp lấy vê anh một tiếng đáng sợ kia một trưởng nhất thời phá toái không vẫn chưa xong không nhưng này một trưởng bị phá nát cường đại sóng xung kích trực tiếp hướng về kia võ giả nghiền ép đi qua ngày sáu đèn y diền nam tự hét thảm một tiếng bay ngược ra ngoài trên người của hắn áo giáp trong nháy mắt nổ tung ngã xuống đất đập ra một cái hố to máu thịt bé bét mặc dù không chết nhưng ở trong nháy mắt nhưng là bị trọng thương khu khu khu x ấ u tại bụi mù tan hết phía sau đen y liền nam tử lạo đạo cước bộ từ dưới đất đứng lên thần s ắ c kinh hãi nhìn trước mắt lục y nữ tử khiếp sợ nói ngươi x ấ u ngươi là người nào đen y liền nam tử đích xác rất giật mình cô bé trước mắt nhìn tối đa mười tám tuổi nhưng dễ dàng một trường lại kích pha công kích của mình cần biết đen y l i n a m tử tiên tiền nam ộ t trường hoàn toàn là muốn tiêu diệt quân giật phi là lấy mặc dù chưa từng dùng toàn lực nhưng cũng xử suất năm thành sức mạnh cái này áo xanh nữ hải tự nhiên là bích như nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt đen ý gì a nam tử k i n h thường nói tự tìm cái chết cũng dám đối với ta g i a công tử ra tay không có ai có thể cứu được ngươi cô nương ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta t h á c bạc cổ tộc là địch lại là ba nam tử xuất hiện trong đó một cái nam tử trung niên khí tức trên thân thậm chí còn tại tiên tiền na đen ý gì a nam tử phía trên t h á c bạc cổ tộc lại như thế nào bản cô nương muốn giết người không có người ngăn được bích như k i n h nguyện đạo côn vọng nhường lão phu giáo hấn ngươi một chút nam tử kê một trưởng hướng về bích như vô tới màu máu đỏ trường ấn phá toái hư không hướng về bích như trên thân nghiền ép xuống những nơi đi qua hư không chấn động màu máu đỏ sát khí mê mang hư không sinh tử cảnh đ ỉ n h phong quân giật phi lông mạnh ngưng lại đừng nhìn nam tử này cũng chỉ là sinh tử cảnh cùng tiên tiền na trung niên áo đen nam tử tại cùng một cái cấp độ nhưng trong này thực lực c h a n h l ệ n h nhưng là rất lớn võ giả càng đến hậu kỳ liền xem như một cái tầng thứ nhỏ tu vi c h a n h l ệ n h đều sẽ bị vô hạn phóng đại vượt cấp khiêu chiến độ khó sẽ gấp đội tăng thêm sinh tử cảnh trung kỳ võ giả hoàn toàn có thể nghiền ép hơn chín thành sinh tử cảnh sơ kỳ võ giả đương nhiên đây là không tính toán bên ngoài nhân tố một chút mang theo những p h á p b ả o khác bừa hoặc hồn bài những thứ này thủ đoạn đặc thù ngoại trừ đương nhiên quân giật phi cũng không phải quá để ý mặc dù như thế nhưng hắn đối với bích như thực lực vẫn là rất tin cậy bích như thế nhưng là quy nguyên cảnh v õ giả mặc dù chỉ là quy nguyên cảnh v õ giả vốn lấy bích như dĩ vang thực lực đặt cơ sở chỉ cần là cực cảnh cường giả không ra dưới tình huống trên căn bản là không có ai có thể làm gì được nàng duy nhất phải lo lắng chính là có thể hay không tiết lộ thân phận của mình lan cùng một thời gian bích như một trưởng nhẹ bóng vô gia một trường này nhìn không mang theo một tiên độ khí thế nhưng ẩn chứa sức mạnh tuyệt đối là trời long đất lở vê anh một tiếng cái kia sinh tử cảnh tột cùng thác b ạ t cổ tộc cao thủ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài đây vẫn là bích như không có thu đến quân giật phi mệnh lệnh mới không có hạ tử thủ bằng không tên này thác b ạ t cổ tộc cừng giả đã sớm bỏ mạng thật can đảm hai cái khác thác b ạ t cổ tộc võ giả đồng loạt hướng về bích như đánh tới hai trưởng quân lên một hồi quân phong hừ liền tiên tiền na danh sinh tử cảnh tột cùng cao thủ đều không phải là bích như đối thủ càng không nói đến là bọn hắn bích như cực kỳ k i n h thường nhẹ đ phè phè. q nguyên, cả nguyên cảnh tại cực cảnh cường giả không ra dưới tình huống q u y nguyên cảnh võ giả đó chính là hoàn toàn xứng đáng cao thủ nhưng là không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn chừng mười tám tuổi nữ hải vậy mà thực lực mạnh như vậy một chút danh s ư n g tuyệt thế thiên kiêu thiên tài bây giờ đều cảm giác xấu hổ không thôi chính xác cùng bích như so r a bọn hắn kém xa l ắ c cảm giác mình những năm này quả thực là sống đến trên người chó đi h ừ phế vật bích như khinh thường cô đ ư ơ n g ngươi như vậy phá hoại chúng ta tuyết tâm cung đại hôn có chút không thích hợp a tuyết tâm cung cung chủ hiến thu ngưng đi tới bích như trước mặt thần s ắ c kiên kỵ nhìn xem bích như thời khắc này nàng lại không tuyết tâm cung, cung chủ nào khí dù sao nàng đối mặt là quy nguyên cảnh đại năng lấy trước mắt nữ hài này n ê n kỷ đột phá quy nguyên cảnh tiến vào các ả n h đây tuyệt đối là ván đ ạ đóng t u y ề n tại toàn bộ thiên vũ đại lục đã có bao nhiêu năm không có cực cảnh cường giả xuất hiện phá hư các người tuyết tâm cung thiếu c u n g chủ đại hôn chê cười các người thiếu c u n g chủ thế nhưng là bằng hữu của ta nếu như nàng nói nguyện ý lấy chồng ta không nói hai lời đi lập tức người nhưng mà nếu như nàng không muốn ai cũng đừng nghĩ buộc nàng lấy chồng bích như đạo cái này sáu t ế n thu ngưng trên mặt rất khó coi nàng biết nếu như y ế n thanh tuyết không muốn lấy chồng vậy lần này cùng thác bạn cổ tộc thông ra sợ rằng sẽ, sẽ trở thành toàn bộ thiên vũ đại lục chê cười hơn nữa nghiêm trọng hơn là còn có thể đắc tội thác bạn cổ tộc thanh tuyết sáu y ế n thu ngưng không khỏi nhìn về phía nữ nhi của mình trong đôi mắt mang theo một tia cầu xin y ế n thanh tuyết nhìn xem y ế n thu ngưng cái tia nhìn mình ánh mắt vào thời khắc ấy nàng thật sự có một tia mềm lòng nhưng mà nghĩ đến liêu quân giật phi lời khi trước nàng lập tức lại kiên định quyết tâm của mình nương nữ nhi bất hiếu nữ nhi không thể gả nữ nhi căn bản vốn không thích trình t i n h v ũ nữ nhi thậm chí chán ghét nàng sáu ngài chơ ép nữ nhi sáu phù phù một tiếng y ế n thanh tuyết một chút quỳ xuống trước t ế n thu ngưng trước mặt túi đầu tuyết tỷ quân g ậ t phi nhìn xem b ế n thanh tuyết vậy mà quỳ xuống trước t ế n thu ngưng trước mặt lập tức có chút không thành lòng hà thấy yến thu ngưng mặc dù là yến thanh tuyết ruột mẫu thân nhưng căn bản vốn không đăng giá cũng không có tư cách chịu nàng như thế mẫu ủy nhưng miệng ngập ngừng vẫn là nhịn xuống bởi vì h ắ n biết vô luận dĩ v ạ n g yến thu ngưng có hay không đối với yến thanh tuyết hết mẫu thân trách nhiệm nhưng nàng trung quy là yến thanh tuyết mẫu thân máu này duyên quan hệ là kéo không ngừng hơn nữa yến thanh tuyết là một cái cực kỳ cô gái hiền lành có thể như thế ngẫu nghịch mẹ của mình đã xem như có cực lớn dũng khí hảo hảo chào ngươi sáu yến thu n g ư n chỉ v à yến thanh tuyết thân xác trên mặt biến ảo mấy lần cuối cùng thở dài một cái dường như đang trong Kỳ ư sẽ không nói trình kinh vũ cấu kết thiên ma giáo nhân a lời này không có bất kỳ cái gì tiêu chuẩn ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao thiên đao môn môn chủ khinh thường nói không sai không thể ngươi nói cái gì chính là cái gì cần lấy ra chứng cứ thủy tinh tông trường lão đạo chính công tử chính là thác bạn cổ tộc thiếu chủ sẽ cấu kết thiên ma giáo đây là bản trưởng lão năm nay nghe được lớn nhất chê cười đế tâm tông, tông trưởng lão cũng nói theo quân giật phi lấy mắt hướng về trên sân mọi người nhìn thấy biết bọn họ là đang lấy lòng thác b ạ t cổ tộc thác b ạ t cổ tộc nội tình là ở thập đại tông môn phía trên nếu như có thể cùng thác b ạ t cổ tộc giao hảo đối bọn hắn cũng có chỗ tốt quân giật phi ngươi lại như thế bôi nhọ chúng ta thác b ạ t cổ tộc thiếu chủ cho dù ngươi có vị cô nương này trợ g i ú p cũng tuyệt đối không đi ra lọt tuyết t â m cung thác b ạ t cổ tộc đen ý hiền a m tự nhìn xem quân giật phi âm thanh lạnh lùng đạo quả nhiên thập đại tông môn cao thủ vô tình hay cố ý đem quân giật phi vây lại. mặc dù bích như thực lực rất mạnh nhưng bọn hắn nhiều người như vậy cùng một chỗ liên thủ chưa chắc không phải đối thủ quân giật phi nhúng mày lại cũng không phải là quá để ý lần này chuẩn bị đại náo tuyết t â m cung thì có hai tay chuẩn bị tự nhiên bất có thể chỉ gọi đến bích như cao thủ khác tự nhiên cũng là chuẩn bị xong đương nhiên đây là dự tính xấu nhất nếu như không phải vạn bất đắc dĩ hắn là không định như thế đại gia an tâm chống ộ i nhường quân công tử nói chuyện bản thánh nữ tin tưởng quân công tử sẽ không nói nhảm một đạo thanh â m dễ nghe đang lúc mọi người vang lên bên thay người nói chuyện chính là thánh nữ kỷ tiên linh cái gì thánh nữ vậy mà lại rút quân giật phi nói chuyện tại chỗ thập đại tông môn người đều có chút giật mình thánh điện thánh nữ nói chuyện cường độ đây chính là xa xa tại thác b ạ t cổ tộc phía trên thác b ạ t cổ tộc mặc dù thần bí nội tính rất mạnh nhưng ở thiên vũ đại lục bên trên bây giờ long đầu lão đại vẫn là thánh điện mặc dù những năm gần đây thánh điện thanh thế chịu đến liêu thiên ma giáo cùng một chút mới nổi thế lực xung kích nhưng mà thánh điện hy vọng vẫn còn tại không người nào dám trắng trận chống lại thánh điện ở trên thiên vũ đại lục thánh điện nắm giữ đây tuyệt đối quyền lên tiếng mà thánh nữ bây giờ tại thiên vũ đại lục võ giả trong m cho nên bây giờ thánh nữ đang vì quân giật phi nói chuyện tại chỗ võ giả tự nhiên là cần ước lượng đồng thời bọn hắn cũng tại hiếu kỳ thánh nữ cùng quân giật phi quan hệ quân giật phi thần sắc hơi có chút kinh ngạc rõ ràng liền xem như quân giật phi cũng không có nghĩ đến thánh nữ bây giờ sẽ vì chính mình nói chuyện nguyên bản hắn còn có thư yếu chuẩn bị nhưng là bây giờ có kỷ tiên linh giúp đỡ không thể nghi ngờ là đơn giản nhiều cùng những tông môn thế lực khác so sánh thác bạt người của cổ tộc bây giờ không thể nghi ngờ thần sắc càng thêm phiền muộn bọn hắn xem như thác bạt cổ tộc cừng giả ở trên thiên vũ đại lục chỉ cần vừa lấy ra thân phận Vô không luận là phương nào thế lực, là là muốn phương nào nhất nhưng là không nghĩ tới, thánh điện hội đường mà Hoàng Chi đối bọn hắn đánh mà thế cho chút hội Chi ít một mặt tới, mặt. mũi, đối quân giật phi ngươi có lời gì nói thác bạt cổ tộc đen y vì h i n nam t ử nhìn xem quân giật phi thần sắc ơ m u lạnh lẽo đại gia còn nhớ rõ đoạn thời gian trước chúng ta kiếm thần cung trợ giúp tuyết tâm cung sự tình n a quân giật phi vẫn đúng dung đạo 737 t r ư ơ chương 740, vạch t r ầ n đám người có chút buồn b ự c chẳng biết tại sao quân giật phi đột nhiên để đến cái này nhưng chuyện này tất cả mọi người vẫn là rõ ràng kiếm thần cung xem như tạm thời minh chủ đâm lao phải theo lao phái g a cao thủ trợ giúp tuyết tâm cung mặc dù không có phái gia kiếm thần cung tinh nhuệ cường giả nhưng vẫn là phái gia kiếm thần cung c h â n truyền đệ tử cũng coi như là xuất lực chỉ là vì cái gì quân giật phi sẽ nâng lên cái này t r í n h kinh vũ giờ khắc này ở u ố n g trưởng lao cho đan dược xem như tạm thời thở ra hơi khi nghe đến quân giật phi nâng lên nơi này thời điểm biến sắc t r í n h kinh vũ tự nhiên biết quân giật phi nếu như nâng lên hắn hòa thiên ma giáo cấu kết thời điểm tuyệt đối sẽ nâng lên gốc giả này cái này cũng là chính kinh vũ duy nhất hòa thiên ma giáo có liên hệ thời điểm nhưng mà rất nhanh hắn liền bình phục lại kích động thần sắc có chút k i n h thường nhìn xem quân giật phi đạo quân giật phi lần này hò bạn công tử cũng xuất lực rất lớn ngươi nâng lên cái này có chút k ỳ quại a ha ha ha có chút ý tứ lần này cũng chính là ngươi trình kinh vũ hòa thiên ma giáo cấu kết thời điểm ngươi nói xem quân giật phi khinh thường nói chứng cứ đâu không phải là ngươi quân giật phi tại ăn nói bừa bại à nếu như không có chứng cứ liền t u y tiện nói xấu b ả n công tử ngươi kiếm thần cung cũng phải bị trách nhiệm t r ì n h kinh vũ kích động nói t r ì n h vạn đạo thật tốt q u ả n ngươi một chút nhóm kiếm thần cung đệ tử t h á c bạn cổ tộc trưởng lao mắt lạnh nhìn trình vạn đạo trinh vạn đạo thời khắc này khỏe miệng có góp súc rồi một lần xem như kiếm thần cung cung chủ xưa nay tại thập đại tông môn ở trong cũng là tồn tại cảm thấp nhất một vị cho dù hắn là kiếm thần cung cung chủ t r ì n h vạn đạo cảm giác mình xem như kiếm thần cung cung chủ mấy chục năm qua lộ mặt cũng không có hôm nay nhiều nhưng mà đang nghĩ đến sư phụ lời nói hắn biết mình liền xem như trời sập đều phải đứng tại quân giật phi bên này hừ đúng sai hát bạch thanh giả tự thanh các hạ không cần kích động như vậy t r ì n h vạn đạo lạnh lùng nói rất tốt rất tốt tháp bạt cổ tộc trưởng l á o tại lạnh lùng lường trình vạn đạo một mắt không nói gì thêm quân công tử ngươi nói trình công tử câu kết thiên ma giáo có chứng cơ không thánh n ữ kỷ tiên linh nhìn xem quân giật phi ánh mắt của mọi người đều rơi tại quân giật phi trên thân dù sao tùy ý nói xấu một cái đại thế lực thiếu chủ đây chính là chuyện rất nghiêm trọng hơn nữa đối phương vẫn là thác bạc cổ tộc thiếu chủ nếu như không có một cái mạnh mẽ hữu lực chứng cứ hậu quả kia thế nhưng là rất nghiêm trọng cho dù là có thánh n ữ ủng hộ cũng sẽ bị bị cắn ngược lại một cái dù sao thác bạc cổ tộc lực ảnh hưởng mặc dù nhiên bất như thánh điện nhưng là không kém đương nhiên là có quân giật phi vẫn đúng dung lấy ra một khoản nhờ ước châu nhờ ước châu chính kinh vũ sắp biến đổi có một loại dự cảm rất xấu hắn không biết quân giật phi lấy ra cái này ước châu rốt cuộc là nắm giữ chứng c ứ gì nhưng mà chỉnh kinh vũ tỉ mỉ nghĩ lại chính mình lại không có lộ ra sơ hở gì là lấy lại buông lỏng hắn không tin quân giật phi thật sự nắm giữ chứng c ứ gì quân giật phi tự nhiên không muốn quá nhiều lập tức đem nhớ ước châu cho kích hoạt lên nhất thời một hình ảnh xuất hiện ở giữa hư không cái này ước châu thuộc về cao cấp nhất nhớ ước châu hạ phẩm nhớ ước châu hình ảnh hơi có chút mơ hồ thậm chí không có âm thanh trung phẩm nhớ ước châu hình ảnh rất rõ ràng thậm chí còn có âm thanh mà lên phẩm nhớ ước châu chẳng những hình ảnh cực kỳ rõ ràng có âm thanh thậm chí có thể hoàn m ị ký ức đến hiện trường k h í tức năng lượng ba động giống như âm thanh lâm kỳ cảnh thượng phẩm nhớ ư c châu thánh n ữ kỷ tiên linh hơi kinh ngạc nhìn xem quân giật phi nàng rõ ràng không nghĩ tới quân giật phi còn có cái đồ chơi này cái đồ chơi này mặc dù nhiên bất là chân quý như vậy nhưng thượng phẩm nhớ ư c châu vẫn là không có mấy người có bởi vì người bình thường cũng sẽ không đi mua lại nói giá trị không cao luyện k h í sư không nhất định hội phí lực đi luyện chế thứ này đương nhiên kỷ tiên linh không biết quân giật phi bản thân liền là một cái luyện ký sư thứ này h ắ n thấy luyện chế thì có hình ảnh về tới một cái k i a đêm tối quân giật phi bây giờ giấu ở trên ngọn cây phía dưới là hai tên thiên ma giáo trưởng l ã o đối thoại thật là thiên ma giáo trưởng l ã o khí t ứ c trên người bọn họ khí t ứ c ta rất quen thuộc không sai hẳn là tu luyện liễu thiên ma công khí t ứ c đây là ngụy trang không được tại chỗ không ít vũ giả đô hòa thiên ma giáo giao thủ qua tự nhiên là quen thuộc cái này khí t ứ c hơn nữa đây chính là thượng phẩm nhớ ư c châu có thể hoàn mỹ trả lại như c ũ hiện trường khí t ứ c cho nên mặc dù chỉ là trong bức tranh thế nhưng khí tức là giả không được làm trong bức tranh thiên ma giáo trưởng lão nâng lên thác bạt cổ tộc chính công tử người ở chỗ này liền xem như có ngốc cũng biết người này nói là trình kinh vũ tại chỗ võ giả nhìn xem trình kinh vũ ánh mắt đều mang khiếp sợ và khinh thường thậm chí từng k i ệ k i ê n kỵ trình công tử người có gì giản giải kỷ tiên linh sát ý bao phủ ở trình kinh vũ trên thân mặc dù đối phương xuất thân từ thác bạn cổ tộc là thác bạn cổ tộc thiếu chủ nhưng kỷ tiên linh xem như thánh điện t h á n h n ữ thánh điện tôn chỉ là diệt trừ hết thệ tà ma hoa thiên ma giáo là tử địch bây giờ trình kinh vũ câu kết thiên ma giáo ám hại kiếm thần cung chân truyền đệ tử đây hoàn toàn là vượt ra khỏi thánh điện giới hạn thấp nhất t u y ế t tâm cung cung chủ y ế n thu ngưng thần sắc có chút khó coi nàng tự nhiên biết vì cái gì t r ì n h kinh vũ muốn làm như thế đây hoàn toàn là vì diện trừ quân giật phi nhưng mà lý do này nàng không thể nói dù sao nàng nói chuyện liền không thể nghi ngờ tọa thật t r ì n h kinh vũ câu kết thiên ma giáo chứng cứ ha ha ha ha hoang đường vô cùng hoang đường quân giật phi ngươi cảm thấy chỉ bằng vào này liền có thể chứng minh ta câu kết thiên ma giáo đây hoàn toàn là ngươi bịa đặt đi ra ngoài t r ì n h kinh vũ thời khắc này thần sắc một bộ bộ dáng rất bình tĩnh mặc dù như thế nhưng quân giật phi từ hắn lóe lên đôi mắt tự nhiên nhìn ra hắn đây là đang cố tự chấn định như thế nào cái này công tử cũng có thể bịa đặt đi ra cái k i a ước châu bên trong hiện hiện ra hai người có phải hay không thiên ma giáo nhân chẳng lẽ người ở chỗ này nhìn không ra hoặc có người cho rằng bản công tử có thực lực này đi tìm mấy cái thiên ma giáo trưởng lão tới diễn kịch quân giật phi khinh thường nói không sai tên thiên ma này dạy trưởng lão đều là thật bản tọa có thể chứng thực kỷ tiên linh thần sắc l á n h đạo m đ ạ nếu như nói tại chỗ ai hòa thiên ma giáo đánh quan hệ nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là thánh điện thành nữ cho nên nàng mà nói vẫn rất có cường độ chính công tử ngươi và bản tọa trở về thánh điện một chuyến đ ú dù sao hắn câu kết tiên ma giáo mặc dù là vì diệt trừ quân giật phi nhưng hắn câu kết tiên ma giáo đích thật là sự thật là lấy cái nguy hiểm này chính kinh vũ là tuyệt đối không dám mạo hiểm tại hiện trường các đại thế lực võ giả trước mặt trình kinh vũ mà nói đồng đẳng với có tật giật mình nếu như không phải có tật giật mình vì cái gì không dám cùng thánh nữ cùng một chỗ trở lại thánh điện thiếu chủ đi mau sáu mấy cái thác bạn cổ tộc cường giả xuống tới bọn hắn tự nhiên bất sẽ để cho thác bạn cổ tộc thiếu chủ hạng tại chỗ này trình kinh vũ tại thác bạn cổ tộc địa vị rất cao nếu như tùy ý đối phương rơi vào ở đây cho dù là bọn hắn tại thác b ạ t cổ tộc địa vị rất cao cũng sẽ nhận rất lớn trừng phạt t r ì n h kinh vũ tại thác b ạ t cổ tộc địa vị rất đặc thù chẳng những là thác b ạ t cổ tộc thiếu chủ trên người hắn càng là ẩn chứa thác b ạ t cổ tộc quật khởi bí mật cho nên liền xem như bọn hắn toàn bộ chết trận cũng tuyệt đối không thể để cho t r ì n h kinh vũ xuất hiện bất kỳ sự tình bây giờ tại chỗ các đại thế lực võ giả đều toàn bộ vây hướng về phía thác bạn người của cổ tộc nếu như phía trước bọn hắn còn có thể định bỡ thác bạn người của cổ tộc nhưng là bây giờ tại sắp nhận thác bạn cổ tộc thiếu chủ câu kết thiên ma giáo tội danh bọn hắn cũng sẽ không khắc h ù n g chi bọn hắn bao nhiêu h ỏ a thiên ma giáo có rất lớn cựu hận bây giờ tự nhiên có chút cùng chung mối thủ ý nghĩ lần này thác b ạ t cổ tộc tới cường giả cũng không nhiều dù sao tuyết tâm cung ở đây mặc dù t r ì n h kinh vũ cùng yến thanh tuyết thành thân nhưng ở thác b ạ t cổ tộc bên kia cũng là cần tổ chức một hồi hơn nữa bên kia mới thật sự là làm chủ mà cho nên tới cường giả cũng không nhiều điều này cũng làm cho những thứ này bảo hộ t r ì n h kinh vũ cường giả có chút ăn không tiêu bọn hắn tại quần hùng dưới sự vây công càng phát tỏ ra yếu kém dù sao những thứ này thác bạn cổ tộc cường giả phía trước bị quân giật phi cùng bích như đả thương không thiếu đến bây giờ đều không có tỉnh lại bất quá tháp bạt c ổ tộc cường giả bây giờ là liều mạng cuối cùng đem trình kinh vũ hộ tống đến rồi tuyết tâm c u n g ngoài điện nhưng mà quân hùng lại như thế nào có thể để cho bọn hắn như vậy chạy trốn từng cái một truy sát ra ngoài hiện trường ở trong quân giật phi không có ra tay chỉ là tại bên cạnh đứng ngoài cuộc cái này khiến bích như có chút buồn b ự c nàng đôi mi thanh tú cao lại lặng lẽ đối với quân giật phi vấn đạo công tử muốn không để bích như ra tay nếu như lại ra tay bọn hắn liền muốn chạy trốn tính toán thân phận của ngươi rất mất cảm vẫn là thừa cơ hội này đi thôi bằng không ở tại bọn hắn tỉnh lại đoán chừng lực chú ý sẽ lần nữa rơi vào trên người của ngươi quân giật phi nhìn xem bích như nghiêm nghị đạo bích như đôi mi thanh tú cao lại gật gật đầu biết lấy nàng quy nguyên cảnh tu vi sẽ dẫn tới chú ý rất bình thường dù sao bây giờ thập đại tông môn quy nguyên cảnh cường giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay hơn nữa đây đều là thập đại tông môn chân tránh lập tức vụ thập đại tông môn nội t ì n h bây giờ thình lình xuất hiện một vị quy nguyên cảnh cường giả hơn nữa t h o ạ nhìn n i ê n n g còn nhỏ như thế nghị không làm cho chú ý mới là lạ cái kia bích như đi bích như đối với quân giật phi có chút không thôi đạo ân đi thôi quân giật phi thở dài tại bích như sau khi rời đi quân giật phi ánh mắt lần nữa rơi vào trong sân trên chiến trường hắn sở dĩ không có ra tay làm ơ hồ cảm giác xem như thắc b ạ t cổ tộc thiếu chủ muốn giữ đối phương lại khả năng không lớn xem như cổ tộc thiếu chủ trên thân tuyệt đối sẽ có bảo toàn t á n h mạng át chủ bài hắn loại dự cảm này mặc dù rất không khỏi nhưng quân giật phi lại đối với mình cảm giác rất tin ị lại 738 chương 741, t r ở về kiếm thần cùng quân giật phi đi tới yến thanh tuyết trước mặt giáp tay của nàng đạo tỉ tỉ chúng ta đi thôi ân yến thanh tuyết đối với quân giật phi nhoạn miệng cười thanh tuyết sáu yến thu ngưng nhìn xem quân giật phi cùng yến thanh tuyết rời đi cũng có chút không muốn cứ việc tại một chút thời gian nào đó nàng đích x á c là rất hiệu quả và lợi ích nhưng nàng đối với mình nữ nhi này cũng không thể nói không có bất kỳ cái gì cảm tình nương ta đi có thời gian nữ nhi sẽ đến xem ngươi yến thanh tuyết nói xong cùng quân giật phi rời đi thiết phong thành nội c u n g chủ xin lỗi lần này cho ngài rước lấy phiền phức quân g ậ t phi đối với trình vạn đạo có chút ấy náy đạo tiểu từ ngươi còn có thể cùng ta xin lỗi ai bất quá cũng không trách ngươi đổi t h à n h ta đạo đạo. Ấn. quân giật phi gật gật đầu hắn cũng biết trình vạn đạo đây tuyệt không phải lý do cũng là sự thật hơn nữa lần này quân giật phi đứng tại đại nghĩa bên trên chẳng khác gì là bóc trần tháp bạn cổ tộc thiếu chủ cấu kết thiên ma giáo tội danh không người nào dám ở thời điểm này đối với kiếm thần cung làm loạn cũng không có lý do bằng không tại đạo nghĩa bên trên chân đứng không vững bất quá đây là tới từ ở trung châu vượt thế lực khác nhưng ở bây giờ Kiếm t h ân quân giật phi gật h gật tộc, đầu biết trình vạn đạo dám tự tin như vậy tự nhiên có hắn sức mạnh cũng sẽ không nhiều lời nữa giật phi ngươi chừng nào thì trở về là cùng ta cùng một chỗ trở về vẫn là sáu trình vạn đạo nhìn xem quân giật phi bây giờ trình vạn đạo đối với quân giật phi khẩu khí hoàn toàn là ngang hàng luận giao một chút cũng không có c u n g chủ tư thế quân giật phi cũng không để bụng chỉ là nói trước tiên không trở về ta chuẩn bị du lịch một đoạn thời gian lại trở về quân giật phi cũng không nói đến chính mình lúc nào trở về hắn đối với mình bước kế tiếp đã có mục tiêu bây giờ kiếm thần cung sự giúp đỡ dành cho hắn dần dần nhỏ đi là nên tiến hành bước kế tiếp thời điểm bước đầu tiên chính là về trước một chút bắc hoa vực thiên ma giáo tàn phá bừa bãi quân giật phi đối với bắc hoa vực vẫn có một ít lo lắng mặc dù ở trên thiên ma giáo có ám tự tại nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng hơn nữa ở chính giữa châu vực quân giật phi bây giờ cũng đã nhận được không ít tài nguyên bây giờ đi về cũng nên có chỗ bố trí t r ì n h vạn đạo tự nhiên b ấ t biết quân giật phi ý nghĩ đang trở rời đi c h ậ t nhớ tới cái gì đối với quân giật phi v ấ n đạo giật phi ngươi và thánh nữ là quan hệ như thế nào quân giật phi nao nao biết t r ì n h vạn đạo là hỏi thăm thánh nữ cùng mình quan hệ biết thánh nữ lần này lại trợ giúp chính mình đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn quân giật phi hơi ngâm nghĩ một chút đối với t r ì n h vạn đạo cười n h ạ t một cái nói cung chủ có thể thánh nữ là vì còn lên lần ân tình tại tiểu thế giới ta từng trợ giúp thánh nữ một lần thì ra là thế trinh vạn đạo nhất thời hiểu rõ h á n tự nhiên biết quân giật phi cùng thánh nữ đã từng cùng một chỗ từng tiến vào tiểu thế giới lịch luyện sự tỉnh cáo tử trình vạn đạo nói xong mang theo kiếm thần cung t r ư ở n g lao rời đi tất nhiên phải về bắc h o a n g vực quân giật phi nhất định phải kịp chuẩn bị bất quá trước đây hãn chuẩn bị để cho mình tu vi lại lần nữa tăng lên một chút nửa bước thần hải cảnh lại t â n cấp chính là thần hải cảnh cái kia thực lực liền có thể có một càng lớn đột phá quân giật phi khoanh chân ngồi t ĩ n h tọa bắt đầu triệu tập toàn thân năng lượng đột phá gông cùng x i n xích thần hải cảnh chính là chân nguyên hóa hải đây là một cái lượm biến quá trình nếu như nói h ồ n võ cảnh thật nguyên giống như một dòng suối nhỏ cái kia thần hải cảnh chính là một tòa hải chân nguyên lượng không thể so sánh nổi mặc dù quân giật phi đột phá không lâu nhưng đi qua tuyết tâm cùng một trận chiến hắn thời cơ đột phá lại đến hơn nữa căn cơ cũng nện không thiếu bây giờ đột phá đến thần hải cảnh hoàn toàn không có vấn đề đột phá quân giật phi bắt đầu đột phá yến thanh tuyết đứng ở ngoài cửa trung thực vì quân giật phi hộ pháp mặc dù ly khai tuyết tâm cùng rời đi mâu thân nàng có chút không muốn nhưng nghĩ tới có thể dài lâu cùng phi đệ cùng một chỗ nàng lại cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc phi đệ lại sắp đột phá rồi đối với ta đây người tỷ tỷ ta thực sự quá vô dụng không được ta cũng nhất thiết phải trong khoảng thời gian ngắn đem ta thực lực lại để t h ă n g một chút bằng không căn bản không có biện pháp trợ giúp cho phi đệ nghĩ đến phi đệ tại tuyết tâm cung lúc gặp phải thời điểm mình cảm giác bất lực tiến thanh tuyết ở trong lòng âm thầm quyết định mình tuyệt đối không thể lại để cho loại chuyện này lập lại bốn phía thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hướng về quân giật phi chỗ vào tới bắt đầu tiến nhập bên trong thân thể của hắn bị luyện hóa tinh luyện quân giật phi một lần lại một lần xung kích gông cùm xiềng xích cũng may quân giật phi căn cơm nện vững chắc lại thêm có kinh nghiệm của t r ư ớ c đột phá đến thần hải、Cảnh. cũng chứng có không tồn tại danh giới chứng ngại. Quân giới phi có thể rất thuận tại giật rất lợi đ e m h ế thông t ể cùng xích siềng đ ộ từng phá. không? Đạt t cái võ mạch tại quân giật phi chân nguyên trùng tích vào hoàn toàn hóa lỏng cái này chân nguyên hóa lỏng phía sau trong cơ thể hắn tất cả võ mạch hoàn toàn sẽ biến mất bởi vì thần hải cảnh đã không cần võ mạch tồn tại tất cả võ mạch hóa thành một thể thành tựu thần hải đây chính là cái gọi là thần hải cảnh từ đâu tới sau ba canh giờ quân giật phi mở mắt ra trên mặt đã lộ ra vẻ mừng rỡ chân nguyên hóa hải cuối cùng đột phá đến thần hải cảnh quân giật phi trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng lần này hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình sức mạnh đột phá đến thần hải cảnh không có sử dụng ngoại lực loại cảm giác này rất thần kỳ đương nhiên đây cũng không phải là nói quân giật phi bản thân thì có biết bao thiên phú gì bẩm hoàn toàn là bởi vì hắn có kinh nghiệm của kiếp trước hắn có thể sớm lẩn tránh hết thể chướng lại lại thêm hắn bất diệt thánh ma thể tu luyện đến rồi t ầ n g thứ bảy căn cơ nghệ vững chắc vô cùng đột phá cảnh giới có loại nước chạy thành sông cảm giác quân giật phi bắt đầu nội thị phát hiện thật nguyên hóa hải về sau chân nguyên trong cơ thể thần tính lại mạnh mấy phần đi ra khỏi phòng phát hiện yến thanh tuyết đứng ở trước cửa phi đệ người đi ra còn không chờ quân giật phi nói chuyện yến thanh tuyết nhìn xem quân giật phi vẫn đạo n g ư ơ i sáu đột phá ân ta đột phá quân giật phi cười cười ngươi thật lợi hại không có đột phá thời điểm ngươi liền so t ỷ t ỷ mạnh hơn nhiều lắm bây giờ đột phá còn không đem t ỷ t ỷ vung ra lên chín tầng mây đi yến thanh tuyết nhìn xem quân giật phi có chút độ trí đạo ha ha t ỷ t ỷ về sau từ đệ đệ tới bảo vệ ngươi có hay không hảo quân giật phi nhìn xem yến thanh tuyết mỉm cười đạo ân yến thanh tuyết nhìn xem quân giật phi gật đầu một cái tỷ đệ đệ phải về bắc h o a n vực ngươi làm muốn cùng đệ đệ cùng một chỗ trở về bắc h o a n vực vẫn là đi kiếm thần cung đâu quân giật phi nhìn xem yến thanh tuyết kiếm thần cung đệ đệ tỷ tỷ không phải kiếm thần cung nhân có thể vào kiếm thần cung sao yến thanh tuyết có chút do dự mặc dù không t r ù n bước cùng quân giật phi rời đi tuyết tâm cung nhưng bây giờ mới ý thức tới mình và quân giật phi trở lại kiếm thần cung có chút phiền p h ứ c yến thanh tuyết dù sao cũng là tuyết tâm cung nhân nếu như nàng cùng quân g ậ t phi trở về kiếm thần cung kiếm thần cung có thể hay không để cho nàng tiến vào vẫn là một cái vấn đề rất lớn ha tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, không có vấn đề. cùng lắm thì ngươi gia nhập vào kiếm thần cung liền có thể quân giật phi đối với y ế n thanh tuyết cười nói cái này có thể sao y ế n thanh tuyết có chút do dự có thể ngươi là ta quân giật phi tỉ tỉ kiếm thần cung đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở quân giật phi rất là bình tĩnh đạo coi như là bình thường chân truyền đệ tử cũng không có quân giật phi nói như vậy khẩu khí nhưng bây giờ y ế n thanh tuyết nhưng là không có nghe được bất kỳ tật xấu gì tựa hồ c o l ý nên như vậy cảm giác tỉ tỉ ngươi là chuẩn bị quân giật phi nguyên bản vẫn là hy vọng h ế n thanh tuyết cùng mình trở về bắc hoang vực dù sao bắc hoang vực cũng là h ế n thanh tuyết trưởng thành chỗ hắn tin nhưng nhìn yến thanh tuyết thời khắc này bộ dáng tựa hồ không phải mình tưởng tượng như vậy tỷ tỷ vẫn là đi kiếm thần cung a yến thanh tuyết đạo a tỷ tỷ quân giật phi có chút kinh ngạc tại yến thanh tuyết lựa chọn ân tỷ tỷ không muốn lại nhường đệ đệ mạo hiểm yến thanh tuyết nhìn xem quân giật phi cười nói tỷ tỷ chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian muốn đem tu vi đổi k ị p ngươi quân giật phi cũng là người thông minh từ yến thanh tuyết thần thái thì nhìn ra nàng suy nghĩ biết tỷ nhận lấy tại tuyết tâm cung kích thích là lấy gật gật đầu nói ta tỷ tỷ ta tôn trọng lựa chọn của ngươi sớm biết ngươi có lựa chọn như vậy liền nên để cho ngươi cùng c u n g chủ cùng một chỗ trở về như vậy trên đường cũng có một phối hợp không quan hệ tỉ tỉ người lớn như vậy mặc dù tu vi không bằng ngươi nhưng bảo vệ mình vẫn là làm được yến thanh tuyết rất là tự tin nói quân giật phi nhưng là lắc đầu đối với yến thanh tuyết nghiêm túc nói không ta chuẩn bị tự mình tiễn đưa ngươi trở về a yến thanh tuyết có chút giật mình nhìn xem quân giật phi ân gần nhất quá loạn thiên ma giáo tàn phá bừa bãi hơn nữa ta vừa mới đắc tội thác bạc cổ tộc đệ đệ không yên lòng nhường tỉ tỉ một người đi tới kiếm thần cung hơn nữa sau khi trở về đệ đệ có thể an bài một chút lại vì tỷ tỷ giới thiệu mấy cái bằng hữu quân giật phi đối với yến thanh tuyết cười nói yến thanh tuyết trong lòng n g ọ t nào g biết đây là em trai hảo ý hơn nữa nàng cũng không muốn nhanh như vậy liền cùng đệ đệ tách ra là lấy cũng không có do dự liền g ậ t đầu đáp ứng hai người đang quyết định phía sau liền lên đường bọn hắn không có cơi phi thuyền mà là dọc theo đường đi giống như du sơn ngoạn thủy đồng dạng y ê u thai du thai trở về kiếm thần cung cũng may kiếm thần cung nguyên bản khoảng cách tuyết tâm cung sẽ không xa hai người sau m ư ơ i ngày liền trở về kiếm thần cung người nào liền tại quân giật phi cùng yến thanh tuyết hai người cùng nhau đi đến kiếm thần cung bên ngoài cửa chính thời điểm mấy đạo áo k huyết phá không âm thanh văng lên mười mấy mặc kiếm thần cung phục sức thanh niên đứng tại liêu quân giật phi cùng yến thanh tuyết trước mặt cầm trong tay của bọn họ lấy lời kiếm thần sắc cảnh giác là ta quân giật phi thản nhiên nói a là quân sư minh quân giật phi bây giờ nhân khí tại kiếm thần cung l à như mặt trời ban trưa cầm đầu một cái kiếm thần cung đệ tử vội vàng hướng quân giật phi thi lên ó i gặp qua quân sư minh bảy trăm ba mươi chín chương bảy trăm bốn mươi hai đi tới bay xa sơn trang ân khổ cực quân giật phi gật gật đầu Mang theo yến thanh tuyết mặc dù những g á i kia kiếm thần cung thủ vệ nhìn thấy yến thanh tuyết cảm thấy có chút lạ l ắ m nhưng không ai ra tay cản trở lấy quân giật phi bây giờ tại kiếm thần cung địa vị mang theo một người tiến vào kiếm thần cung không có ai sẽ hoài nghi hơn nữa nữ hải kia nhìn xinh đẹp như vậy động lòng người không có ai sẽ đem nàng tưởng tượng thành đ ị a nhân trở lại l ă n g h i h n các thi nhi phảng phất cùng quân giật phi có tâm linh cảm ứng thi nhi từ trong phòng chạy vội ra một chút bổ nhào vào liễu quân giật phi trong ngực công tử người cuối cùng đã trở về muốn chết thi nhi thật lâu thi nhi mới phát hiện bên cạnh có người cười khanh khách nhìn xem nàng lập tức có chút ngượng ngùng từ quân giật phi trong ngực rời đi túi đầu hai má hứng lên ngươi chính là thi nhi a yến thanh tuyết ôn n u nhìn xem thi nhi t ỷ t ỷ n g ư ơ i b i ế ta t thi nhi ngạc nhiên nhìn xem quân giật phi thi nhi n à n g là t ỷ t ỷ của ta quân giật phi đối với thi nhi giới thiệu nói a công tử đây chính là trong miệng ngươi thường xuyên nói thanh tuyết tiểu thư sao thi nhi t r ừ n g mắt to rất ngạc nhiên nhìn xem yến thanh tuyết ân quân giật phi gật gật đầu thi nhi gặp qua tiểu thư thi nhi đi tới yến thanh tuyết trước mặt túi chào một lễ thi nhi ngươi kêu ta tỉ tỉ liền có thể yến thanh tuyết có thể nhìn ra được rất ưa thích thi nhi nhà đầu này Không sáu làm sao có thể đâu lễ không thể bỏ thi nhi vội vàng nói không có việc gì tỷ tỷ rất thích ngươi ngươi như thường lệ gọi hắn công tử gọi ta là tỷ tỷ liền tốt yến thanh tuyết cười nói thi nhi mặc dù bình thường đối với quân giật phi rất là không muốn xa rời nhưng nàng cũng biết lễ không thể bỏ đạo lý thi nhi dựa theo tỷ tỷ nói làm liền tốt quân giật phi cười nhạt một tiếng quân giật phi đối với phương diện này không phải quá để ý vậy được rồi thanh tuy tỷ thi nhi đối với yến thanh tuyết cười nói vậy thì đúng rồi Yến tại h h a n Tuyết rất là v vẻ. Dù sao mới tới kiếm thần cung bồi tỷ tỷ ngây người mấy ngày phía sau quân giật phi lên đường đi tới bắc ngang vực quân giật phi mặc dù lấy thực lực bây giờ trở lại bắc ngang vực không có vấn đề quá lớn từ vong hải hạp cương phong cũng không thể ngăn cản hắn nhưng hắn vẫn là c ư ớ i kiếm thần cung phi thuyền trung châu v ư ợ t muốn đi trước bắc、Hoàng、vực ở giữa còn cách nam tinh vực là lấy lần này quân giật phi ở giữa cần tại nam tinh vực dừng lại một lần bất quá đối với quân giật phi tới nói lần này vẫn có một chuyện rất trọng yếu cần làm n ạ o hàn sơn trang bay viễn sơn trang các người đối với ta làm lần này ta nhất định phải trả thù lại quân giật phi neo lại đôi mắt trong mắt mang theo một tia âm vú lạnh leo chi ý quân giật phi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên n ạ o hàn sơn trang cùng bay viễn sơn trang đối với hắn trên sân thượng trận lại lần này tất nhiên đã trở về bút chứng này liền muốn thật tốt tính toán quân giật phi bước vào thạch vũ thành bây giờ đã qua gần hai năm rồi thạch vũ chấn vẫn rất phốn hoa cùng quân giật phi trước khi đi không có quá lớn khác biệt quân giật phi đi đầu hướng về bay viễn sơn trang đi đến sở dĩ trước tiên tuyển bay viễn sơn trang không có gì đặc biệt chỉ là bởi vì bay viễn sơn trang cách hắn vị trí hiện tại tương đối gần mà thôi khi thấy quân giật phi đi tới bay viễn sơn trang m ấ y cái v õ giả lập tức cảnh giác đi đầu một vị dẫn đầu v õ giả vội vàng hướng quân giật phi quất lớn đi ra không thấy đây là cái gì c h ố sao lan quân giật phi một trường quất tới nhất thời tên kia bay viễn sơn trang đội trưởng đội thị vệ còn không biết chuyện gì xảy ra cả người nhất thời giống như bông vụ đầm dạng tại chỗ vòng vo một vòng tròn lớn ngã trên mặt đất ngất đi cái gì thật can đảm giết hắn những cái kia bay viễn sơn trang hộ vệ lập tức giận dữ bọn hắn xem như bay viễn sơn trang hộ vệ lúc nào có người dám trắng trận như vậy tới cửa khiêu khích nhất thời từng cái nổi giận chen lấn hướng về quân giật phi đánh tới tự tìm cái chết những người này bây giờ tại quân giật phi xem ra mỗi một cái đều là phá hôi sâu kiến không bằng quân giật phi không hề động chỉ là đem hộ thân lồng khí chống đỡ đứng lên những cái kia bay viễn sơn trăng võ giả từng đạo đao quang chém giết tại quân giật phi trên thân phản phất chém giết tại một đoàn trên đ ô n g đồng dạng phản phất bọn hắn trước mắt đây căn bản cũng không phải là một người làm sao có thể một đám bay viễn sơn trăng võ giả bây giờ đều có chút một bước căn bản vốn không biết đã xảy ra chuyện gì vâng liền tại bọn hắn có chút không biết làm sao thời điểm một đạo đáng sợ phản lực từ quân giật phi trên thân buộc phát ra cái kia đấy vượt sức mạnh cực kỳ đáng sợ chẳng những đem bọn hắn lúc trước phát ra sức mạnh nguyên bản đếm hoàn trả hơn nữa còn cường đại hơn mấy lần a tám cái bay viễn sơn trăng võ gi cả người giống như rượu đứt dây vậy bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất phun máu phè phè mắt thấy là không thể sống lớn mật người nào cũng dám tới bay viễn sơn trang làm càn mấy đạo khí tức cường đại từ bay viễn sơn trang bên trong chuyển đến dù sao cũng là bay viễn sơn trang động tĩnh lớn như vậy đã sớm kinh động đến bay viễn sơn trang bên trong cao thủ huyền linh cảnh v õ giả quân giật phi neo h lại đôi mắt huyền linh cảnh bây giờ huyền linh cảnh hắn thấy cùng sâu kiến không khác biệt b á vá hai đạo đáng sợ đao mang hướng về quân giật phi trên thân chém giết xuống dưới cầm đầu hai tên huyền linh cảnh vó giả một trái một phải hai ớ đạo đáng sợ đau mang chém giết tại quân giật phi trên thân tự động bị quân giật phi trên người hộ thân lồng khí chặn chỉ là ở phía trên tạo nên từng đạo gọn sóng làm sao có thể hai vị huyền linh cảnh bay viễn sơn trang c h ư ờ n g lao bị đáng sợ kia lực phản chấn đẩy lui mấy bước thể nội khí huyết sôi trào thần xác chẳng bệnh đối phương còn chưa đánh trả bọn hắn liền bị đối phương chấn thương đây là bực nào thực lực pháp tướng cảnh nhưng mà rất nhanh hai vị kêu huyền linh cảnh võ giả lập tức bản thân bỏ ý nghĩ này tuyệt đối không thể nào là huyền linh cảnh bọn họ trang chủ cũng vừa vừa đột phá huyền linh cảnh nhưng xa xa không có đạt tới cái này loại cảnh giới chẳng lẽ là cao hơn hồn võ cảnh chỉ là quá hoang đường trước mắt người thanh niên này theo bọn hắn nghĩ tối đa không cao hơn hai mươi tuổi tại sao có thể là hồn võ cảnh đại năng trừ phi đối phương là đến từ trung châu thiên tiêu nghĩ tới đây hai vị bay viễn sơn trang trưởng lão lập tức một lấm không biết công tử vì sao muốn tới bay viễn sơn trang sơn trang của chúng ta có từng có đắc tội công tử chỗ diêu trưởng lão cung kính đối với quân giật phi đạo không có vì cái gì khó chịu mà thôi các ngươi đi thôi các ngươi nếu như bây giờ ra khỏi bản công tử có thể tha các ngươi một mạng quân giật phi thản nhiên nói quân giật phi cũng không phải người h i ế u sát chỉ cần tự nguyện thối lui ra võ giả hắn cũng không vì mình cái gì có thể không làm khó dễ đối phương công tử đây là muốn đuổi tận giết tuyệt một người trưởng lão khác chu c h ấ n nhìn xem quân giật phi thần s á c gâm lanh xuống xem như bay viễn sơn trang trưởng lão h ắ n tự nhiên bất sẽ bằng vào đối phương mấy câu liền đầu hàng không sai quân giật phi chắp tay s à o lưng thản nhiên nói hôm nay bản công t ử d i ệ t định rồi bay viễn sơn trang ai chống đỡ dễ hay côn vọng hôm nay chúng ta tại thì nhìn n g ư ơ i n h ư thế nào d i ệ t bay viễn sơn trang chúng ta bay viễn sơn trang cũng không phải là do lớn hai vị bay viễn sơn trang trưởng lão cũng bị quân giật phi thái độ bị trọc giận đồng loạt hướng về quân giật phi đánh tới rõ ràng bọn hắn cũng biết quân giật phi thực lực bây giờ cũng là tích đủ hết lực lượng toàn thân bá thiên trảm huyết minh ba đao hai cái bay viễn sơn trang trưởng lão hư lạnh một tiếng xử suất mười hai thành sức mạnh đáng sợ đ a mang Phản p h ấ theo muốn đem ế t thảy trước mắt nát Châu châu đá bấy. x Quân giật phi lắp đầu, nhẹ hai lắp nhẹ bống h trưởng vô ra. Cái này hai trưởng ra. này phản hai Cái đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên hai tên bay viễn sơn trang trưởng lao nhất thời hóa thành sương máu quân giật phi trên mặt không có tạo nên bất luận cái gì gợn sóng chậm dại hướng về bay viễn sơn trang bên trong đi đến bay viễn sơn trang bên trong võ giả mặc dù như ong vỡ tổ hướng về quân giật phi đánh tới nhưng căn bản là không có cách ngăn chở hắn không chết cũng bị thương dừng tay một đạo khí tức cường đại phi phi viễn sơn trang bên trong văng lên rốt cuộc đã đến quân giật phi trên mặt lộ ra một tia hài hước nụ cười người đến chính là đang bê quan ra bay viễn sơn trang trang chủ phiên n g u y ê n hắn nhìn trước mắt quân giật phi thần s á c kiên kỵ các hạ là người nào vì cái gì đến đây chúng ta bay viễn sơn trang nháo sự phi ê nguyên n mặc dù nhìn thấy bay viễn sơn trang nhân bị tùy ý tàn sát nhưng mà cảm thấy quân giật phi trên thân cái kêu minh mông khí tức cường đại hắn cố nén l ử a giận trong lòng nhìn xem quân giật phi vấn đạo bởi vì quân giật phi hai năm này biến hoa quá lớn là lấy phiền u y ê n cũng không nhận ra quân giật phi chẳng qua là cảm thấy quân giật phi có chút hiền hòa mà thôi ha ha phàn trang chủ ngươi có chút quý nhân hay quên chuyện à, nhanh như vậy liền đem ta đem quên đi quân giật phi nhìn xem phiền u y ê n hài hước cười nói đã quên ngươi là sáu ngươi là quân giật phi phiền u y ê n giới ngưng thị liễu quân giật phi một phen nhất thời nhận ra hắn sắc mặt đ ộ biến hắn tự nhiên biết quân giật phi đã bị kiếm thần công thu làm đệ tử thế nhưng cũng chỉ là ngoại môn đệ tử phiến liên mặc dù biết tương lai quân giật phi tuyệt đối sẽ đến đây trả thù thế nhưng cũng cần rất nhiều năm phía sau dù sao liền xem như thập đại tông môn ngoại môn đệ tử muốn tìm hắn báo thủ trong thời gian ngắn cũng không khả năng hơn nữa bay viễn sơn trang cũng không phải không có đệ tử ở trung châu vực tu luyện cho nên phiến liên đối với quân giật phi xa xa không có trong tưởng tượng như vậy k i ê n kỵ chỉ là hiện tại quân giật phi sức mạnh bùng ra nhưng là nhường hắn cảm thấy rung động như thế nào nhanh như vậy liền đem bản công tử quên đi quân g ậ t phi trên thân tản ra kinh khủng sắc khí 740 chương 743. d i ệ t bay xa sơn trang cuối cùng các hạ còn không có mau quên như vậy quân giật phi khoanh tay cười nhạt một tiếng thiên đường có đường ngươi không đi trên mặt đất không cửa ngươi xông tới p h i í n liên lập tức nổi giận hướng về phía bốn phía phản r a võ giả tiếng quát đạo lên cho ta giết không tha bốn phía vây quanh mười mấy tên bay viễn sơn trang võ giả nổi giận gầm lên một tiếng cầm trong tay vũ khí không sợ chết vọt lên vùng v â y dãy chết quân giật phi sắc mặt lạnh lùng cũng không ra tay chân trên mặt đất u n g hăng dẫn một cái nhất thời vô tận khí lạng hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra giống như thực chất đồng dạng a a Tương tiếng đạo kêu t h ả m t h i ế t v n g liên ê n Những c á k sơn t mặc dù là quân giật phi chiến lược cảm thấy đáng sợ nhưng mà hắn xem như pháp tướng cảnh võ giả cũng tự nghĩ chưa hẳn không có lực đánh một trận là lấy nội giận ngầm lên một tiếng một trưởng hướng về quân giật phi vô tới một trường này đánh ra đất đá bay mù trời bùi đất tung bay sức mạnh bùng lên cực kỳ đáng sợ phản phất muốn đem t r ọ n tọa thiên địa đều trôn vùi đồng dạng vùng vây dây chết quân giật phi một trường vô tới một trường này không có sử dụng bất kỳ v õ kỹ thậm chí chỉ sử dụng một thành sức mạnh nhìn nhẹ đ ó n g một trường không mang theo một tiên nộ khí nhưng phiền n g u y ê n nhưng là nhận biết lợi hại lập tức biến sắc cắn răng một cái hao hết lực lượng toàn thân s ử suất m ư ơ i hai thành sức mạnh v anh một tiếng vô tận khí lãng cố lên phiền liên rên khẽ một tiếng cả người giống như rượu đứt dây vẫy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phẹ phè chịu chết đi quân giật phi từng bước một hướng về phiền u y ê n đi đến đáng sợ sát khi phong tỏa lại phiền u y ê n mặc dù chỉ là quân giật phi nhẹ đ ố n g một trường nhưng mà phiền u y ê n nhưng là bị trọng t h ư ơ n g nhìn xem quân giật phi đi tới hắn vô cùng tuyệt vọng người dám giết ta con ta chính là vô cực đạo tông thánh tử hắn sẽ không bỏ qua ngươi phiền u y ê n nhìn xem quân giật phi kêu gào đạo ân n g ư ờ i còn có nhi tử quân giật phi đem bay viễn sơn trang đại công tử nhị công tử cũng làm rơi mất bây giờ nghe được hắn còn có một cái nhi tử ngược lại có chút hiếu kỳ phiến uyên nhìn xem quân giật phi dừng động tắt lại cho là hắn sợ dù sao vô cực đạo tông chính là trung châu vực thập đại tông môn ở trong thực lực rất mạnh đối phương k i ê n kỵ cũng rất bình thường đó là của ta con tư sinh chỉ cần ngươi thả qua ta rời đi bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua phiến uyên nhìn xem quân giật phi đạo hừ vô cực đạo tông thánh tử lại như thế nào liền xem như con của ngươi là vô cực đạo tông tông chủ cũng không thể nào cứu được ngươi quân giật phi khinh thường nợ nụ cười hắn ghét nhất chính là bị người uy hiếp nhanh cứu trang chủ bên cạnh bay viễn sơn trang võ giả khi nhìn đến trang chủ gặp nguy hiểm hùng hãn không sợ chết người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng về quân giật phi đánh tới lan quân giật phi có chút không kiên nhẫn một trưởng vô ra ngoài những cái kêu bay viễn sơn trang võ giả còn chưa tới phụ cận liền bị quân giật phi một trưởng giống như đập con ruồi đồng dạng đánh bay ra ngoài từng cái ngã xuống đất phun máu phè phè mắt thấy là sống không được phiến uyên muốn trách thì trách ngươi phải đắc tội ta đi chết đi quân giật phi không còn nói nhảm một trưởng vô x u ố n g dưới phiến uyên đeo t h ả m một tiếng đầu bị đánh tan á t chết không thể chết lại quân giật phi diệt liếu phi viễn sơn trang lại đem bay viễn sơn trang bảo khố vơ vét một trận t h ân đây là quân giật phi nhìn thấy một cái hạt trâu trong suốt bên trong có một rất huyền diệu đồ án bức đồ án kia dường như là một mảnh lá cây màu xanh lam cái này đổ vật gì quân giật phi cầm lấy hạt trâu kia rất là bờ bực lấy hắn kiếp trước phong phú như vậy kinh nghiệm vậy mà cũng không có nhận ra cái khỏa hạt châu này lai lịch chứng minh cái khỏa hạt châu này có nhiều bí ẩn quân giật phi không có sửng sốt thần quá lâu đưa nó tùy ý thu hồi lại lần nữa lại trong bảo khố vơ vét một trận lại không có phát hiện những thứ khác đ ồ tốt quân giật phi mới quay người rời đi dùng cái này đồng thời thạch vũ thành thành tây ngạo hàn sơn trang ngạo hàn sơn trang trang, trang chủ ngao khang bây giờ đang tu luyện trên người của hắn khí tức cực kỳ c ư ờ n g đại vô hình khí lãng từ trên người hắn hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài trên người của hắn khí tức càng thêm cương đại nếu như bây giờ quân giật phi ở đây, nhất định sẽ nhìn ra tu vi của hắn xa xa tại phiền h u y ề n phía trên ân nhìn xem mật thất gia la quang ngao khang lông mày ngưng lại đi ra ngoài chuyện gì không phải đã nói đang b ế quan thời điểm không nên q u ấ y r à y bản tòa sao ngao khang có chút không khách khí nhìn trước mắt thanh niên trang chủ không xong bay viễn sơn trang bị diệt thanh niên kia thần sắc có chút kinh hoàng cái gì ngao khang s ắ c đột biến mặc dù bay viễn sơn trang cùng ngạo hàn sơn trang là quan hệ cạnh tranh hai thế lực lớn tại thạch vũ thành thực lực có thể nói là lực lượng ngang nhau nhưng mà l à m bay viễn sơn trang cứ như vậy bị diệt ngao khang vẫn là rất khiếp sợ dù sao còn không biết rốt cuộc là phương nào thế l ự c làm dù sao đối phương có thể diệt l i ễ u phi viễn sơn trang tự nhiên cũng là có thể diệt ngạo hàn sơn trang là lấy đối với ngao khang t ớ i nói đó cũng không phải chuyện gì tốt phiền uyên đâu hắn thế nào ngao khang tự nhiên biết phiền uyên thực lực mặc dù nhiên bất như chính mình nhưng là không tính là quá yếu hắn tự nhiên muốn biết phiền uyên bây giờ như thế nào phiền uyên chết thanh niên kia đối với ngao khang đạo đáng chết rốt cuộc là phương nào thế đ ư c làm vì cái gì diệt liệu phi viễn sơn trang ngao khang tán răng t h ầ n s ắ c cực kỳ âm trầm trang chủ cái này bay viễn sơn trang một mực là chúng ta đối thủ cạnh tranh hắn bị diệt đối với chúng ta t ớ i nói không phải là chuyện tốt sao thanh niên kia nhìn xem ngao khang có chút buồn bực đạo người biết cái gì còn không biết đối phương là gì con đường đối phương tất nhiên có thể diệt liều phi viễn sơn trang giờ cũng có thực lực diệt chúng ta ngạo h á n sơn trang ngao khang nghiêm túc nói cái này sáu thanh niên kia tỉ mỉ nghĩ lại còn giống như thật là đạo lý này lập tức thông chi một chút đi toàn lực cảnh giới vừa có gió thổi cỏ lay lập tức phóng tín hiệu tiễn ngao khang đạo là sáu t h a ngao h niên n kia quay lập tức ư ờ i đi. mà i gió nổi mưa a g lên n à.、Ngao、khang c h â nghĩ mày Mặc cao lại. Mặc dù i biết diệt i ê n bất l không ra người nọ là người nào hắn cũng có chút ăn ngủ không yên đem ngao hàn sơn trang người đều phải ra ngoài đuổi theo cha tin tức cũng may quân giật phi cũng không có nhường ngao khang phải đợi quá lâu rời đi bay viễn sơn trang quân giật phi trực tiếp liền đi tới ngao hàn sơn trang quân giật phi lơ lửng tại ngạo hàn sơn trang bầu trời trên thân tản ra khí tức cường đại sát khí vô hình giống như vô hình đại sơn bao phủ tại toàn bộ ngạo hàn sơn trang nguyên bản ngạo hàn sơn trang võ giả bây giờ cảm thấy toàn thân phát lệnh phán phất một tòa vô hình đại sơn đặt ở trên người của bọn hắn để bọn hắn nhất thời có chút không t h ở nổi lớn mật ngươi là người nào dám đến chúng ta ngạo hàn sơn trang dương ai mười mấy ngạo hàn sơn trang trưởng lão bay lên huyền không tại quân giật phi trước mặt cùng hắn rằng co quân giật phi chắp tay sau lưng ánh mắt lãnh đạm nhìn trước mắt ngạo hàn sơn trang trưởng lão nhàn nhạt nở nụ c các h trên nào. c mặt đầu m phong khinh vân đạm phản phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng thật to gan chỉ bằng ngưng một cái tóc máu không l ờ i tiệm tử dám như thế khinh đục chúng ta ngạo hàn sơn trang cầm đầu tên kiêng ngạo hàn sơn trang trưởng lão cũng nhìn không được nữa đương nhiên nếu như tên này nạo hàn sơn trang trưởng lão biết quân giật phi vừa mới diệt l i ê u phi viễn sơn trang cũng sẽ không làm nghĩ như vậy bay viễn sơn trang vừa mới bị diệt tin tức còn chưa hoàn toàn truyền đi là lấy những thứ này nạo hàn sơn trang trưởng lão còn không có nhận được tin tức để tránh khủng hoảng nạo hàn sơn trang trang chủ ngao khang cũng không đem tin tức hoàn toàn truyền đi không phải thì bức ta, vậy đ đất trời b ộ t phía phản p h ấ t chịu đến quân giật phi trên thân khí cơ dẫn dắt đất đá bay mụ trời khí tức thật là mạnh cùng tiến lên mấy cái k i a n g ạ o hàn sơn trang trưởng lão cũng là nửa bước pháp tướng cảnh võ giả cầm đầu tên kia càng là pháp tướng cảnh võ giả bây giờ cũng cảm nhận được liễu quân giật phi cường đại kia uy hiếp huyền không trưởng một đạo bén nhọn trưởng ấn hướng về quân giật phi vô tới đồng thời mấy cái khác ngạo hàn sơn trang trưởng lão cũng đồng loạt hướng về quân giật phi đánh tới cương đại công kích giống như, như hạt mưa hướng về quân giật phi trên thân rơi xuống ừ cái này n ạ o hàn sơn trang quả nhiên có chút ý tứ quân giật phi trước đây tự nhiên biết. nạo hàn sơn trang cùng bay viễn sơn trang trang chủ cũng là nửa bước pháp tướng cảnh tu vi không nghĩ tới tại trong thời gian thật ngắn hai thế lực lớn này thực lực tăng trưởng nhanh như vậy l i ê n một cái thông thường trưởng lão vậy mà đều là pháp tướng cảnh tu vi xem ra trong khoảng thời gian này không đơn thuần là thực lực của mình tăng trưởng đối phương cũng không sai quân giật phi mặc dù đứng để bọn hàn đánh đối phương cũng không đánh nổi chính mình nhưng vẫn là sẽ đem áo quần trên người mình lộng đoạn là lấy đem hộ thân lồng khí chống đỡ đứng lên vê anh từng nạo công kích rơi tại quân g ậ t phi trên thân những cái k i ê n ạ o hàn sơn trang trưởng lão khi nhìn đến quân g ậ t phi không né tránh nhất thời đại hỷ tích đủ hết lực lượng toàn thân theo bọn hắn nghĩ quân giật phi tại như vậy công kích mánh liệt phía dưới tuyệt đối không có khả năng chống đỡ xuống bảy trăm bốn mươi mốt chương bảy trăm bốn mươi b ố thanh tùng lao tổ lăn quân giật phi tay nhẹ bấm gỗ trong n g á y mắt đất đá bay mù trời bùi đất tung bay một đạo trưởng ấn tại hư không nhanh chóng đông lại đứng lên những cái kia nào về phía quân giật phi nhân toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài ngã xuống đất phun máu phẹ phẹ mắt thấy là sống không được cái gì chạy tới ngạo hàn sơn trang trang chủ thấy cảnh này nhất thời cực kỳ hoảng sợ hắn bây giờ trong lòng có một cỗ dự cảm bất tường dừng tay ngao hàn sơn trang trang chủ ngao khang nhìn trước mắt quân giật phi ngươi là người nào vì cái gì tới chúng ta n g a o hàn sơn trang dương a i ngao khang thần sắc cảnh giác nhìn trước mắt quân giật phi không nghĩ tới ngao trang chủ cũng như phản trang chủ đồng d ạ n g quý nhân hay quên chuyện a quân giật phi trêu tức nợ nụ cười có ý tứ gì ngao khang trong đầu phát lệnh nhìn trước mắt quân giật phi có chút không xác định vấn đạo ý của ngươi là nói bay viễn sơn trang là người diện quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười hiển nhiên là thừa nhận lần này ngao khang nhất thời là hù dọa hạn tự nhiên biết bay viễn sơn trang đ ư n g diện trên thực tế đã phái ra tất cả ngạo hàn sơn trang sức mạnh tiến đến tìm kiếm manh mối không nghĩ tới còn chưa đợi hắn tìm được manh mối cái kia diệt vong bay viễn sơn trang nhân liền đi tới ngạo hàn sơn trang đối phương rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ là muốn như đang bay viễn sơn trang đồng dạng diệt vong ngạo hàn sơn trang sao nếu như là như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng chỉ là ngao khang từ quân giật phi khẩu khí ngay ra bọn hắn dường như là quen thuộc bất quá ngao khang nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra cái này muốn diệt vong ngạo hàn sơn trang nhân lại là quân giật phi là cái kia tại hơn một năm phía trước miễn cưỡng tại hắn cùng phiền liền trên t dù sao bây giờ quân giật phi nhìn lại cùng phía trước có rất lớn không giống nhau cho nên ngao khang cũng không có nhận ra quân giật phi nhưng ngao khang đang cẩn thận đưa mắt nhìn một phen con ngươi co r ụ t lại một chút nhận ra người trước mắt này người sáu. Người là quân giật phi lần này ngao khang rốt cục nhận ra liệu quân giật phi chỉ là có chút không xác định hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến cái kêu một năm trước mới miễn cưỡng tại hắn cùng phiền u y ề n trên tay trốn được tánh mạng thanh niên một chút biến cường đại như thế ha ha ha ngao trang chủ trung pi là nhận ra ta quân giật phi cười cười như thế nào quân giật phi tự tiếu phi tiếu nhìn xem ngao khang nói ngao trang chủ lại đi thời điểm bản công tử cũng đã nói nhất định sẽ trở về không nghĩ tới sao bản công tử vẫn là rất hết lòng tuân thủ cam kết bay viễn sơn trang là người d i ệ t hết ngao khang nhìn xem quân giật phi người nói xem quân giật phi tự tiếu phi tiếu nhìn trước mắt ngao khang quân giật phi nghĩ không ra ngươi còn dám tới liền xem như ngươi diệt, diệt bay viễn sơn trang liền có thể tại bổn trang chủ trước mặt phách lối sao ngao khang trên thân bạo phát ra khí tức cường đại ân nửa bước hồn võ cảnh quân giật phi lông mày ngưng lại mặc dù đã sớm nhìn ra ngạo hàn sơn trang khả năng của tựa hồ còn vượt qua bay viễn sơn trang nhưng không nghĩ tới ẩn n ú t sâu như vậy cái này ngao khang lại là nửa bước hồn võ cảnh v õ giả dù sao trước đây ngao khang cùng p h i ề n n g u y ê n đuổi giết hắn thời điểm cũng vẹn vẹn chỉ là nửa bước pháp tướng cảnh v õ giả lúc này mới ngắn ngủn hơn một năm mà thôi xem ra bay viễn sơn trang cùng ngạo hàn sơn trang trong khoảng thời gian này cũng có rất lớn kỳ ngộ mặc dù như thế quân giật phi cũng không phải quá để ý ngược lại thừa dịp đối phương sắp nảy sinh diện chính là tiết kiệm đối phương cho tản lại cháy đứng lên quân giật phi một năm trước không có giết người vì con ta báo thủ hôm nay, người ở đây kiếp nạn trốn ngao khang nổi giận gầm lên một tiếng cương đại pháp tướng ở phía sau hắn xuất hiện vê anh ngao khang đ á n g sợ một quyền hướng về quân giật phi vô tới ngao khang mặc dù nhiên bất biết quân giật phi tu vi mạnh bao nhiêu nhưng ngắn ngủi này một năm thực lực của hắn có thể nói là lòng trời lỡ đất t ă n g tiến tự nghĩ liền xem như không địch lại quân giật phi cũng đủ để cùng đối phương chào hỏi lại thêm ngạo hàn sơn trang nội tỉnh chưa chắc không thể đánh lui quân giật phi vào trụ ngạo hàn sơn trang vùng vẫy dây chết mà thôi quân giật phi k i n h thường một quyền đánh tới một quyền này phản phất phong tỏa lại đối phương bốn phía tất cả không gian hư không tất cả ngưng kết lại ngao khang còn không biết chuyện gì xảy ra nhất thời cảm thấy một cố cường đại sức mạnh của tới trực tiếp đem hắn cả người đánh bay ra ngoài hộ thân l ồ n g khí tất cả từng khúc nổ tung hoa ngao khang cả người bị đánh bay ra ngoài đập nã g trên mặt đất phun máu phè phè thần s á c bề b ạ i làm sao có thể ta chính là nửa b ư ớ c hồn võ cảnh làm sao có thể thua ở trên tay của n g ư ờ i sáu vậy mà ngăn không được ngươi một quyền ngao khang khó mà tiếp thu sự thật này hắn nhưng là nửa bức hồn võ cảnh võ giả đứng tại nam tinh vực đỉnh núi nhưng đối phương chỉ là một không đến hai mươi tuổi tiểu tử trên này nhường ngao khang buồn bực suy nghĩ muốn thổ hết u y đừng có lại trên ngày giới tránh ngoan ngoãn chịu chết đi bản công tử có thể lương tâm một chút không làm khó dễ ngươi quân giật phi nhìn xem ngao khang t r e o tức nợ nụ cười、không、sáu ta không phục ngao khang tức sủi bậm mép toàn thân tản mát ra lạnh thấu xương khí tức b ố n phía khí tức có chút không ổn định ân đang cảm thụ đến ngao khang khí tức trên thân vốn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng trở về bắc hoang vực quân giật phi bây giờ nhất thời cảm thấy kinh ngạc lâm trận b ậ phá quân giật phi hơi cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới người này tư chất vậy mà cao phiền huyền không chỉ một bậ còn có thể lúc này đột phá lâm trận đột phá không phải không có có thể thế nhưng cũng là nắm giữ tuyệt thế thiên phú thiên tiêu liền xem như tuyệt thế thiên tiêu cũng không nhất định mỗi người cũng có thể làm được lâm trận đột phá nhưng mà đối phương vậy mà làm được rất tốt vậy liền để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng quân giật phi mỉm cười vẫn ung dung nhìn xem nao g khang hắn muốn cho đối phương từ hy vọng trong nháy mắt biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng là lấy quân giật phi chỉ là tò mò nhìn trước mắt nao g khang không có đi q u ấ y dày hắn v anh một cố cường đại huyết sắc l u ồ n khí xoáy tại hư không bạo phát đi ra còn quân nao khang ngay sau đó cố năng lượng kia không có tin tức biến mất nhưng mà ngao khang khí tức trên thân nhưng là vô căn cứ cường đại một m a n g lớn đột phá quân giật phi híp mắt lại nhìn trước mắt ngao khang ha ha ha sáu ngao khang tùy ý phá lên cười nhìn trước mắt quân giật phi hắn quá đã thoải mái bởi vì hắn cuối cùng đột phá đến hồn võ cảnh không có đến hồn võ cảnh hắn vĩnh viễn sẽ không biết hồn võ cảnh cùng nửa b ư ớ c hồn võ cảnh mặc dù chỉ kém hai chữ nhưng trên thực lực biến hóa nhưng là khác nhau trời vực chập chập tiểu tử ngươi không nên cho ta cơ hội đột phá đến hồn võ cảnh đương nhiên bổn trang chủ còn cần cảm tạ ngươi vì cái gì báo đáp ngươi ngươi chọn một chết i kiểu này m ộ n trang chủ có thể thành vào ngươi ngao khang nhìn xem quân giật phi giống như cười mà không phải cười tại đột phá đến rồi hồn võ cảnh cái này ngao khang hiển nhiên là lòng tự tin nổ tung thật sao xem ra ngao trang chủ rất có tự tin đi vậy mà cho là đột phá đến hồn võ cảnh liền có thể miễn đi một kiếp quân giật phi có chút buồn cười nhìn trước mắt ngao khang giả thần giả quỷ đi chết đi ngao khang bây giờ nhưng là cũng không tiếp tục muốn cùng quân giật phi nhiều lời hắn đem trường thương từ trong nạp giới lấy ra bá vương cựu truyền không thể không nói tu vi tăng lên tới hồn võ cảnh ngao khang thực lực mạnh mỗi một thương ẩn chứa di sơn đạo hải sức mạnh màu máu đỏ thương mang p h ả n phất có thể phá toái hư không đi bản công tử cũng lười cùng ngươi dây dưa đi chết đi đang chơi đủ quân giật phi bây giờ cũng là không hy vọng lại cùng đối phương dây dưa tiếp một quyền hướng về chỗ ở của đối phương oanh sát đi xuống chín đạo thương mang hư hư thật thật có thể nói tại đột phá tu vi đến rồi hồn võ cảnh phía sau ngao khang đã đem thương này quyết tự động tăng lên tới đại thành cảnh giới uy lực vô tận vê anh một tiếng bạc hưởng quân giật phi một quyền này trực tiếp đem ngao khang phòng ngự nghiền nát kết kết thật thật một quyền đánh vào trên người của đối phương Phanh, một tiếng ngao khang cả người giống như rượu đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phẹ phẹ thần xác về phải đến cực điểm hoa ngao khang cũng nhìn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi quân giật phi một q u y ề n này đem hắn cả người sương sần đều vỡ vụn vì cái gì vì cái gì ngươi như thế nào mạnh như vậy chẳng lẽ ngươi là hồn võ cảnh đình phong ngao khang nhìn xem quân giật phi trong đôi mắt có chút khó có thể tin quân giật phi cũng lời trả lời vấn đề của đối phương từng bước từng bước hướng về ngao khang đi đến hắn thẳng nhiên nói ngao khang ngươi nghĩ không đến à sẽ có hôm nay đáng sợ sắc cơ phản phất muốn hàng đối phương cả người đều t r ô n vùi đồng dạng đột nhiên quân giật phi con ngươi co r ụ t lại dừng bước quay đầu hướng về xa xa hư không nhìn lại thản nhiên nói nếu đã tới t i ể u ra đến đây đi g i ấ u đầu lòi đôi rất không có ý tứ ngao khang hơi kinh ngạc không biết quân giật phi l ờ i này là đối người nào nói tới kiệt kiệt i sáu một đạo khí tức âm lãnh buộc phát ra ngay sau đó là một gã lao giả râu tóc bạc trắng thừ hư không bay t h ấ p xuống người này trên trán có một to lớn màu đen đĩa thịt hai mắt khổng lồ cái mũi ít hơn nhìn hình dạng kỳ lạ nhưng mà ngao khang khi nhìn đến đối với nhưng là thần sắc vui mừng hô lớn lao tổ cứu mạng lao tổ cứu mạng sáu lao tổ quân giật phi hơi hơi n g t người n rõ ràng cũng không nghĩ đến đánh l i ê u tiểu già đi ra bất quá ngạo hàn sơn trang truyền thừa mấy ngàn năm xuất hiện một cái lao tổ cũng không phải cái gì quá chuyện kỳ quái tướng mạo này kỳ lạ lao đầu chính là ngạo hàn sơn trang biến mất hơn ba trăm năm lao tổ hơn ba trăm năm trước cái này ngạo hàn sơn trang tiền nhiệm trang chủ thanh t ù n g lao nhân rời đi ngạo hàn sơn trang đi tới nơi khác du lịch một đi không trở lại cho nên ngạo hàn sơn trang trang chủ vị trí mới có thể rơi xuống ngao khang trên thân nhưng là không nghĩ tới đến nước này cái này biến mất mấy trăm năm thanh tùng lao tổ vậy mà lại lại lần nữa xuất hiện nhưng l à nhường ngao khang mừng rỡ tại ngao khang cho là thanh tùng lao tổ tại mấy trăm năm trước chính là pháp tướng cảnh tu vi bây giờ ba trăm năm phía sau tu vi tuyệt đối càng thêm cường đại có lao tổ xuất hiện tuyệt đối có thể giữ được ngạo hàn sơn t r a n g thậm chí đánh giết đối phương đều không có vấn đề quân giật phi đang cảm thụ đến lao đầu kia khí tức trên thân lông mày ngưng lại nhưng chợt lãnh đạo cái này đột nhiên xuất hiện lao đầu tại quân giật phi xem ra cũng liền như thế không phải quá để ý mặc dù đối phương tu vi đích sắc có chút ngoài ý liệu của hắn bảy trăm bốn mươi hai chương bảy trăm bốn mươi lăm t h â n bí của họa quân giật phi không nghĩ tới a chúng ta ngạo hàn sơn trang cường đại như thế ngao khang bây giờ trong lòng vô cùng thoải mái người cho rằng một cái lao giả chết t i ệ t xuất hiện liền có thể cứu vãn các n g ư ơ i ngạo hàn sơn trang ngao khang ngươi có phần nghĩ nhiều l ắ m a quân giật phi t r e o tức nợ nụ cười thật can đảm bản tọa đã rất lâu không người nào dám tại trước mặt của ta cản rỡ như thế một cố cường đại vô cùng khí tức từ núi xanh láo tổ trên thân tàn ra cái k i a giống như thực chất sắc khí phản phất nhường bên trên ngao khang cảm giác lỏng của mình đầu đẻ lên một khối nặng trĩu tảng đá đây là hồn võ cảnh đình phong nửa bước thần h ả i cảnh ngao khang cân nhắc một chút cảm thấy tuyệt đối không chỉ là như thế chẳng lẽ là thần h ả i cảnh ngao khang đang nghĩ đến cái này lập tức đ ạ i hỉ bởi vì thần h ả i cảnh diễn đi trước mắt cái này nhìn sâu không lường được tiểu tử hẳn chính là không có cái gì vấn đề quá lớn tiểu tử đây chính là ngươi tới chúng ta ngạo hàn sơn trang đới móc kết quả ngao khang cười híp mắt nhìn xem quân giật phi tựa hồ bởi vì quá kích động lại ho khan mấy lần phun ra mấy mụm máu tươi chết đi thanh tùng lão tổ đối với quân giật phi một trưởng vô số dưới tại thanh tùng lão tổ xem ra diễn đi quân giật phi phân phân t r u n g t r u n g dù sao hắn chính là thần h ả i cảnh võ giả thần h ả i cảnh võ giả tại nam tinh vực đây chính là vô số võ giả cần kính ngưỡng đối tượng một t r ư ở n g này che khuất bầu trời màu đen trở n ấn giống như mây đen ngập đầu đồng dạng phảng phất sau một khắc liền muốn đem quân giật phi ma diệt đồng dạng tới tốt lắm quân giật phi hử lạnh một tiếng một trưởng nên đón tiếp lấy quân giật phi không có sử dụng bất kỳ võ kỹ đối phương cũng không xứng hắn thi triển võ kỹ chỉ là nhẹ b ó n một trường anh một tiếng Tại t h a ngay h t ù n Láo người trong lúc trong Người kinh ngạc, h ắ sáu thanh tùng lão người đang trên mặt đất đập ra một tòa hình người hố to phun máu p h è p h è thần sắc h u v ả i đến cực điểm làm sao có thể thanh tùng lão người ánh mắt kinh hãi nhìn trước mắt quân giật phi chẳng những là thanh tùng lão người liền bên trên nao g khang thần sắc cũng là ngốc trệ rõ ràng như thế nào cũng không khả năng nghĩ đến quân giật phi vậy mà có thể đánh bại thanh tùng lão tổ hắn đã xác định thanh tùng lão tổ là thần hải cảnh vó giả nhưng cho dù như thế quân giật phi cũng là đánh bại đối phương hơn nữa còn là bại trong trước mắt không tuyệt đối không có khả năng ngao khang bây giờ đã là có chút tuyệt vọng siêu một tiếng thanh tùng lão người không cần quân giật phi ra tay thân thể lắc lư một cái liền chờ rời đi muốn đi còn phải xem bản công tử có đáp ứng hay không quân giật phi nhìn xem thanh tùng lão người quyết định nhanh chóng muốn đi khinh thường nợ nụ cười hắn như thế nào có thể làm cho đối phương như thế bỏ chạy đây là tuyệt đối không khả năng phong l ô động trong nháy mắt quân giật phi thân thể tại chỗ hóa thành một đạo hồ quang tựa như chấp giật biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo cả người giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở thanh tùng lão người sau lưng một quyền vung mạnh xuống dưới cái gì thanh tùng lão người tuyệt đối không có nghĩ đến quân giật phi tốc độ nhanh như vậy cần lúc phản ứng lại đã là tới đã không kịp quân giật phi một quyền kết kết thật thật đánh vào trên người hắn vê anh một tiếng thanh tùng lão người hộ thân lồng khí trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ、Này. quân giật phi một quyền đem thanh tùng lão người giải quyết đi hơi thở tiếp theo quân giật phi xuất hiện ở ngao khang trước mặt nhìn xem đầy mặt vẹ tuyệt vọng ngao khang quân giật phi tự tiếu phi tiếu nói như thế nào bây giờ không có người có thể cứu được người a quân giật phi n g ư ơ i dám giết ta k a k a ta sẽ không bỏ qua ngươi ngao khang cảm thấy quân giật phi đáng sợ kia s ắ c ý vội và nói g n cái gì k a k a quân giật phi lập tức bó tay rồi đang bay v i ệ n sơn trang thời điểm phiền uyên nói là nhi tử đến rồi ngao khang trong miệng nhưng là trở thành k a k a bất quá quân giật phi cũng không hoài nghi dù sao ngao khang chỗ ở ngạo hàn sơn trang có thể ở như vậy ngắn ngủi thời điểm phát triển muốn nói không có ngoại lực ủng hộ quân giật phi là tuyệt đối sẽ không tin tưởng nói một chút đi ca ca của ngươi là cái gì lai lịch quân g ậ t phi cười nhạt một tiếng hắn là t i m tiêu tông nội môn trường lão n g ư ơ i dám giết ta ca ca ta sẽ không bỏ qua ngươi ngươi bây giờ rời đi ta có thể coi như sự tình gì cũng không có phát sinh ta có thể thể ngao khang chỉ sợ quân giật phi không đáp ứng vội và nói ha ha ngươi cho rằng lôi kéo một chương gia hổ bản công tử sẽ sợ quân giật phi chỉ là muốn biết người biết ta mà thôi bằng không liền hắn ca ca là người phương nào đều lời hỏi chết đi quân giật phi một quyền hướng về phía ngao khang đầu đánh xuống lập tức ngao khang đầu trở thành náo nhuẹn quân giật phi lại đối ngạo hàn s ơ trang vơ vét một trận ngạo hàn s ơ trang trong bà h ố bên trên phẩm tinh thạch trung phẩm tinh thạch trồng chất như núi ngược lại phía dưới phẩm tinh thạch không có bao nhiêu còn có một số võ kỹ công pháp những thứ này quân giật phi cũng là trung thực không khách khí thu vào mình nạp giới ở trong cho dù là chính mình không cần đến cũng có thể tặng người hoặc đấu giá ân đây là cái gì quân giật phi nhìn thấy treo trên vách tường một bức tranh quân giật phi đôi mắt lập tức bị cái kia bức họa hấp dẫn lập tức đem cái kia bức họa cất xuống cảm thấy bức họa này tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu thật là đáng sợ kiếm、ý. quân giật phi cảm giác tại loại này kiếm phía dưới ý cảnh của mình vậy mà đều muốn thăng hoa hơn nữa đối phương là không thuộc tính chất kiếm ý thuần túy kiếm ý chẳng lẽ đây chính là ta thời cơ quân giật phi bây giờ kiếm ý đã dừng ở đại viên mãn đ ỉ n h phong đã lâu từ đầu đến cuối không có đột phá đến áo nghĩa mà phụ vẽ lên kiếm ý nhưng là nhường hắn có loại đột phá cảm giác bức tranh này có đại bí mật quân giật phi lúc này đem bức họa này lục soát đứng lên rời đi ngạo hàn sân trang ngồi phi thuyền hướng tử vong hải hạp bay đi tại quân giật phi phi thuyền bay hướng tử vong hải h ạ thời điểm ở xa trung châu vực tím tiêu tông nội môn trưởng lão ngao sông nhận được tin tức đáng chết hắn làm sao dám ngao sông nhận được tin tức ngao hàn sơn trang hủy diện bị tiêu diệt người chính là quân giật phi quân giật phi mặc dù rất cẩn thận lại không có nghĩ đến ngao khang trước khi chết đã len lén đem đưa tin phủ phát đến rồi tím tiêu tông quân giật phi bản tọa sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh ngao đem nắm đấm cầm thật chặt đầy mặt sắc khí đồng thời tại vô cực đạo tông giống nhau một màn cũng xảy ra quân giật phi tự nhiên bất sẽ nhớ nhiều như vậy hắn giờ phút này đang tại lĩnh hội trong tay cái kia bức họa vẽ lên một cái nhìn ba mươi mấy tuổi thanh y nam tử cầm trong tay một thanh kiếm mặc dù coi như chỉ là một bức tranh nhưng quân giật phi lại phảng phất có thể rất rõ ràng cảm nhận được họa bên trong chủ nhân cái kia trùng tiêu kiếm ý tại nơi kiếm ý trùng kích vào quân giật phi trong cơ thể kiếm ý cũng tự động h ộ chủ cũng không biết là không phải là ảo giác quân giật phi cảm giác mình linh giác tiến nhập cái kia bức họa ở trong họa bên trong nguyên bản đứng im bất động người cũng bắt đầu bắt đầu chuyển động đang mua kiếm đó là một bộ không biết tên kiếm pháp nhưng quân giật phi nhưng là có thể cảm nhận được đáng sợ kia kiếm ý phảng phất vô cùng vô tận kiếm ý hướng về quân giật phi áp bách mà đến quân giật phi kiếm ý đạt đến đại viên mãn đình phong bản thân lập tức quân lính tăng d ã phảng phất s ô n g lên liền vượn song phương hoàn toàn cũng không phải là một cái lựa cấp mặc dù như thế quân giật phi nhưng cũng có một c ố bất khuất cá tính lại lần nữa đem chính mình kiếm ý bạo phát ra song phương bắt đầu triển khai đánh rằng co dù sao bức tranh này bên trong kiếm ý mặc dù cường đại nhưng một lần có khả năng sức mạnh bùng lên vẫn có hạn dù sao quân giật phi tạm thời có khả năng kích phát sức mạnh cũng không nhiều quân giật phi phát hiện bức tranh này kiếm ý phảng phất có thể ma luyện chính mình theo song p ư ơ n g bãi rác bày ra kiếm ý của mình lấy được cường đại rèn luyện quả nhiên hữu dụng quân giật phi cởi thầm trên thực tế ở kiếp trước thời điểm quân giật phi cũng từng từng làm như thế chỉ là hiệu quả tàn phế không kém cùng cũng không phải hoàn toàn hữu dụng quân giật phi vốn cảm thấy được bản thân kiếm ý đã đạt đến đại viên mãn đ ỉ n h phong khó mà lại có chỗ tiến thêm nhưng mà ở nơi này một lần rèn luyện phía dưới rốt cuộc lại tinh tiến mấy phần trực tiếp đạt đến đại viên mãn cực h ạ n không tệ quân giật phi trên mặt lộ ra vẻ hài lòng không ngừng cố gắng quân giật phi kiếm ý tại đại viên mãn đ ỉ n h phong đã dừng lại đã lâu lần này hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí đưa nó tăng lên tới áo nghĩa chi kiếm trình độ một canh giờ hai canh giờ ba canh giờ anh thật giống như ke nờ sáng tỏ thông suốt quân giật phi cảm giác mình kiếm ý trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp mười lần áo nghĩa chi kiếm quân giật phi trên mặt nợ một nụ cười áo nghĩa chi kiếm uy lực mạnh mẽ nhiều lắm mặc dù chỉ là không thuộc tính chất kiếm ý nhưng hắn vẫn rất hài lòng tựa hồ cái này đối ta những thuộc tính khác ý cảnh hắn có rèn luyện tác dụng quân giật phi thì t h ả o nói quân giật phi tự nhiên biết ý cảnh chỉ là bước đầu tiên ý cảnh đằng sau chính là áo nghĩa áo nghĩa là ý cảnh thăng hoa uy lực tự nhiên bất là ý cảnh có thể so sánh được quân giật phi không biết bức tranh này là cái gì bảo vật nhưng là từ nó phía trên tản mát ra khí tức Cũng bức tranh tuyệt đ này, này giá trị rõ ràng liền rất xa vượt qua những thứ khác bảo vật nếu như ngao gia nhân có phát hiện giá trị của nó vậy cái này bức họa tại bảo khố ở trong cũng sẽ không được trưng bày tùy ý như vậy bất quá bây giờ liền tiện nghi liếu quân giật phi quân giật phi cũng suy nghĩ sở dĩ ngao gia nhân không có phát hiện bức tranh này bí mật có rất lớn khả năng là bởi vì bọn họ tinh thần lực quá yếu muốn kích phát bức tranh này sức mạnh nhất định phải dựa vào linh giác kích phát mà quân giật phi linh giác thế nhưng là đạt đến linh nguyên cảnh cựu truyền tại kiếm ý rèn luyện đến rồi áo nghĩa phía sau tăng phúc yếu rất nhiều đương nhiên vẫn là có hiệu quả điều này cũng làm cho quân giật phi tin tưởng bức tranh này bên trong nam tử thực lực vượt xa với mình tưởng tượng ta phong chi ý cảnh cùng lôi đình ý cảnh cũng đạt tới cực h ạ n liền nếm thử xem bức tranh này đối với rèn luyện ta thuộc tính kiếm ý có hiệu quả hay không quân giật phi có chút kích động 743 chương 746, t â m n g u y ê n cảnh tử vong hải hạp phía trên quân giật phi phát hiện nơi này sóng gió so với lần trước tới cường hắn hơn vô tận cương phong giống như mũi tên v ậ y hướng về trên thuyền bay đánh t h ẳ n g tới cũng may lần này quân giật phi ngồi thế nhưng là kiếm thần cung thượng đặng phi thuyền bằng không cho dù quân giật phi là thần hải cảnh võ giả bây giờ cũng quá s ứ c đương nhiên hắn liền xem như nhục thân bay vọn tử vong hải h ạ cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn chỉ là ở nơi này vô tận cương phong phía dưới cũng sẽ có chút chật vật. trong khoảng thời gian này thật tốt ở tại trên thuyền bay sửa chữa tranh thủ tại đến rồi bắc hoang vực phía trước mình có thể lĩnh ngộ càng nhiều áo nghĩa lĩnh ngộ càng nhiều áo nghĩa thực lực của mình sẽ càng thêm dài một sóng tương lai tại đối mặt thiên ma giáo liền có thể có năm chắc hơn quả nhiên tại dùng cái kia bức họa phía sau quân giật phi phát hiện hắn quả nhiên là có thể dùng tại thuộc tính ý cảnh lên tu luyện lôi đình ý cảnh tấn cấp đến áo nghĩa đáng sợ áo nghĩa trong nháy mắt sức mạnh bùng lên là viên mãn lôi đình ý cảnh hơn gấp mười lần thủy chi ý cảnh hàn băng ý cảnh cũng thế rất tốt quân giật phi cảm giác rất là hài lòng đột nhiên quân giật phi lại nghĩ tới cái gì chính mình giống như đang bay viễn sơn trang bên trong cũng đã nhận được một món bảo vật đó là một hạt trâu cũng không biết hạt trâu kia đối với mình có hữu dụng hay không hơn nữa tạm thời quân g ậ t phi cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì ngẫm nghĩ một chút quân giật phi xem xét cẩn thận trong tay viên này hạt châu trong suốt hắn nhất thời cũng không có hiểu rõ cái này hạt châu trong suốt có phải hay không có cái gì bí mật suy nghĩ đến cái này quân giật phi đối thủ bên trong cái khỏa hạt châu này là càng có hứng thú đứng lên quân giật phi sử dụng các loại phương pháp cũng không có đem cái khỏa hạt châu này bí mật giải khai phản phất cái khỏa hạt châu này thì nhìn đứng lên kỳ lạ một điểm những tác dụng khác cũng không có không có khả năng hẳn là ta không có phát hiện bí mật trong đó cái khỏa hạt châu này hẳn là có cái gì tác dụng khác rất nhanh quân g ậ t phi bản thân bác bỏ ý nghĩ của mình cuối cùng quân g ậ t phi thử dùng tinh thần lực đi dò xét quân giật phi bây giờ tinh thần lực đã là đạt đến linh nguyên cảnh tự t r u y ệ n chỉ thiếu chút nữa thì đến được tâm nguyên cảnh tinh thần lực của hắn thậm chí vượt qua thông thường âm dương cảnh v õ giả thậm chí thông thường nửa bước sinh tử cảnh v õ giả cũng không dám nói mình tinh thần lực liền nhất định có thể siêu việt quân giật phi là lấy thời khắc này quân giật phi đối với tinh thần lực ứng dụng đã là đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh quân giật phi thời khắc này tinh thần lực biến thành một mũi tên hướng về kia k h o ả h ạ châu trong suốt và tới ân có trở ngại lực quân g ậ t phi có chút kinh ngạc phát hiện mặc dù là như thế nhưng hắn trên mặt ngược lại là hơi vui mừng bởi vì có trở ngại lực chứng minh chính mình phát hiện cái khỏa hạt châu này bí mật xem ra dù n g tinh thần lực t h a m dò là chính xác vậy thì nhìn một chút đến cùng ngươi có thể không thể phòng thủ ta quân giật phi bắt đầu đem tinh thần lực hóa thành nhỏ hơn trâm tập trung vào một điểm bắt đầu hướng cái kia hạt châu trong suốt và tới lực càng rất lớn theo quân giật phi tinh thần lực hóa thành trâm càng xông phá cái kia trong suốt hạt châu phòng ngự quân giật phi có thể cảm giác rõ ràng cái khỏa hạt châu này phòng ngự càng phát cường đại nhưng quân giật phi biết chỉ cần mình xông phá mức độ nhất định liền có thể giải khai cái khỏa hạt châu này bí mật bất quá theo cái k i a trong suốt hạt châu lực càng càng lúc càng lớn quân giật phi mồ hôi lạnh trên c h á n cũng là gì ra nhưng hắn không hề từ bỏ thành công gần trong găng tấc h ắ n tự nhiên thì sẽ không bỏ dở nửa chừng nửa chén trà nhỏ một chén trà một nén nhang nửa canh giờ một canh giờ vanh một tiếng theo một đạo giác giác â m thanh tại quân giật phi ý thức hại vang lên quân giật phi đột phá cái k i a trong suốt hạt châu phòng ngự tiến nhập một cái thế giới ở trong quân giật phi cảm giác mình t h ầ n hồn tiến vào một thế giới khác đó là núi cao nguy nga sông thẳng lên trời quân giật phi cảm giác tại thời khắc này thân hồn của mình phán phất lấy được thăng hoa v quân giật phi cảm giác mình tinh thần cảnh giới gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ cuối cùng đột phá đến tâm nguyên cảnh linh nguyên cảnh cựu chuyện cùng tâm nguyên cảnh mặc dù chỉ kém nhất chuyện nhưng đó là hoàn toàn bất đồng hai cái cảnh giới không tệ quân giật phi nheo lại đôi mắt thần sắc vui sướng đột nhiên quân giật phi nhận lấy một đạo thông tin phủ đây là thiên dung tinh thông tin phủ chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì quân giật phi trong đầu k h ẽ động bởi vì hắn thế nhưng là rất rõ ràng nếu như không phải là cái gì chuyện quan trọng thiên dung thì sẽ không như vậy vội vã tìm hắn là lấy thời khác này quân g ậ t phi lập tức kích hoạt lên thông tin phủ khi biết thông tin phủ nội dung bên trong phía sau quân giật phi lông mày không khỏi nhữ lại bởi vì thiên dũng nói cho hắn biết thiên ma giáo có hướng về bắc hoang vực phát triển xu thế hơn nữa thiên ma giáo đã phái một c h i tiểu đội đi tới bắc hoang vực này thiên ma dạy đưa tay rất dài đi nhanh như vậy liền đem bàn tay đến rồi bắc hoang vực quân giật phi lông mày không khỏi ngưng đứng lên mặc dù như thế nhưng quân giật phi nhưng cũng cảm thấy chuyện này đúng là bình thường nếu như là hắn hắn cũng sẽ đem bắc hoang vực xem như một cái phát triển chỗ hơn nữa chẳng những là bắc hoang vực nam tinh vực tây thần vực đông nguyên vực đều sẽ đề cập tới dù sao những địa phương này đối với trung châu vực thánh điện thế lực càng thêm mặc l ư ợ n g là thiên ma giáo phát triển nơi tốt mà ở thông tin p h ụ ở trong thiên dung cũng nói cho quân giật phi hắn đã từng nếm thử ngăn cản nhưng bây giờ thiên ma giáo những thứ khác thánh ma làm cho thánh tôn đều lần lượt quay về tầm ảnh hưởng của hắn yếu bớt cho nên không cách nào ngăn cản chỉ có thể dây dưa nhưng hiệu quả không cao quân giật phi hồi phục nhường thiên d u n g tinh không cần quản những chuyện khác bác hoang vực sự tỉnh hắn sẽ ngăn cản quân g ậ t phi đối với thiên dũng tinh vẫn là rất hài lòng mặc dù bác hoang vực sự tỉnh hắn đưa đến tác dụng cực kỳ bẽ nhỏ nhưng cái này cùng hắn không có quan hệ đây là toàn bộ thiên ma giáo chiều hướng phát triển không phải trong đó một cái người có khả năng ngăn cản trừ phi hắn là thiên ma giáo giáo chủ thế nhưng hắn bây giờ chỉ là một người quyết định một trong bất quá toàn bộ thiên ma giáo giống thiên dũng địa vị này người quyết định có vẻ như còn có không ít、6. cuối cùng bước vào bắc hoa vực mặc dù chỉ có ngắn ngủn không đến thời gian hai năm nhưng hắn vẫn từ đầu đến cuối có một loại đầu thai làm người cảm giác dân có người quân giật phi cảm giác giống như phi thuyền bên ngoài có động tĩnh hắn lấy mắt nhìn đi phát hiện một chiếc phi thuyền từ tiền phương bay tới sau lưng còn đuổi theo ba chiếc phi thuyền mặc dù như thế quân giật phi nhưng là không có ý xuất thủ dù sao loại chuyện này tại thế giới của võ giả ở trong quả thực nhiều lắm muốn quản cũng là không còn xong bất quá quân giật phi mặc dù là không muốn quản nhưng đối phương phi thuyền nhưng là hướng về phía hắn mà đến ân quân giật phi không khỏi nhữ mày m ộ i muội chúng ta diêu ra trang căn bản cũng không phải là thiên ma giáo đối thủ tinh nhi n g ư ơ i đi mau ca ca là n g ư ơ i ngăn trở truy binh chỉ cần n g ư ơ i chạy đi chúng ta diêu ra trang liền có thể giữ lại một tia huyết mạch n g ư ơ i đi tới trung châu vực đầu nhập thế lực lớn đến lúc đó học thành tới cũng đủ để vì chúng ta diêu ra báo thủ một cái thanh niên thanh em giống dận đạo nói chiếc kia phi thuyền đã đến phụ cận quân giật phi thấy được chiếc này phi thuyền chỉ là sơ cấp phi thuyền căn bản là không có cách bay vọt tử vong hải hạp như vậy phi thuyền chỉ thích hợp khu vực tính sử dụng đang tranh chấp thời điểm chiếc kia phi thuyền đã là đến liêu quân giật phi phía trước một trăm l i m ở phía sau thiên ma giáo phi thuyền từ bốn phương tám hướng vây quanh đem chiếc kia phi thuyền đoàn đoàn ngăn chặn t h ừ thuận ta thì sống nghịch ta thì chết các người nho nhỏ này diêu ra trang cũng muốn chống cự chúng ta thiên ma giáo quả thực là tự tìm cái chết thiên ma giáo chỗ ở trên thuyền bay một cái huyết bảo võ giả đứng thẳ trên thân tản r a khí tức cường đại cái này khiến cái kia riêu ra trang v õ giả đều cảm thấy có chút tuyệt vọng ca ca nhìn chúng ta đây là muốn cùng chết một cái áo xanh cô bé thần sắc tràn đầy p h ấ n hận không quan hệ kiếp sau chúng ta còn làm huy n h u ộ i hôm nay liền để chúng ta chết cùng n ă m cùng tháng cùng ngày a tên tia thanh niên mặc dù đối mặt tuyệt cảnh như thế có chút thất vọng rất nhanh liền buông ra a ca ca ngươi xem bên k i a còn có một chiếc phi thuyền bị ngăn cản gọi là tinh nhi nữ hải phát hiện được liêu quân giật phi ngồi chiếc này phi thuyền không tốt nó bị chúng ta cho liên lụy cái tia nam thanh niên khá là ngượng ủng vị kêu huynh này đợi chút nữa nếu như chiến đấu ngươi có cơ hội lập tức liền đào t à u liên lụy ngươi có chút xấu hổ thanh niên đối với quân giật phi đạo quân giật phi từ phi thuyền bên trong trong gian phòng đi ra đứng ở phía trước a hảo tuấn công tử gọi là tinh nhi nữ hải khi nhìn đến quân giật phi đôi mắt sáng lên rõ ràng cũng không nghĩ đến sắp bị bọn hắn liên lụy lại là một vị như vậy anh tuấn cao ngất thanh niên vị công tử này đợi chút nữa ngươi có thể trốn mau trốn a tinh nhi đối với quân giật phi hô hh tại chúng ta thiên ma giáo trên tay còn muốn chạy trốn nghị quá nhẹ đi tiểu cô nương lúc này ngươi vẫn là trước tiên chú ý chú ý n g ư ơ i chính mình a thiên ma giáo trưởng lao hát tiếng nói vốn chỉ là đi ngang qua nhưng các ngươi tất nhiên tự tìm chết b ạ n công tử có thể miễn phí tiễn đưa các ngươi lên đường quân giật phi mặt không biểu tình nhưng mà trên thân nhưng là tản già khí tức đáng sợ một đôi kia thanh niên huynh n g ụ nguyên bản đối với quân giật phi còn có chút hào cảm nhưng không nghĩ tới đến lúc này hắn vẫn còn giả bộ bước cần biết những thứ này đều là thiên ma giáo cao thủ còn không chỉ một cái lúc này không nghĩ tới như thế nào chạy trốn lại còn đang giả vờ nguyên bản đối với quân giật phi hào cảm nhất thời giảm xuống rất nhiều tự tìm cái chết tới gần quân giật phi một cái thiên ma giáo võ giả hừ lạnh một tiếng hướng về quân giật phi đánh tới chiến đao trong tay đối với hắn đây chém xuống một cái này thiên ma dạy võ giả rõ ràng là một cái chân khí cảnh võ giả mà chân khí cảnh võ giả ở chính giữa châu vực thậm chí là khác mấy vực mặc dù nhiên bất tính là gì nhưng ở bắc hoang vực cái này võ đạo có chút đất nghèo nhưng là chính cống c a o thủ đây vẫn là đối với mấy năm gần đây bắc hoang vực bởi vì đi ra quân giật phi phá vỡ đ i ệ ma dạy đại trận giam cầm phong ấn võ đạo có chỗ khởi sắc mà nói một đôi kế minh mụi biến sắc Bọn bị bọn bọn bọn hắn đều có chút không đành lòng, dù sao thanh niên này là bị bọn hắn cho liên lụy, mặc dù bọn hắn cũng tại kiếp nạn trốn, nhưng mà liên lụy một cái vô tội thanh niên, bọn hắn vẫn còn ăn. chút cho chút khó Chết đều có mặc cái có tại một tội tại tâm kiếp vô là mà lụy, lụy dù dù sao đi! quân giật phi nhất chỉ điểm rết mà ra một chỉ này nhìn bình thường không có gì lạ giống như có chút mềm mại bất lực nhưng ở tên thiên ma này giáo vũ giả trong mắt nhưng là có chút quái dị phản p h ấ t mình vô luận như thế nào đều không thể tránh đi đối phương một chỉ này đồng dạng nhường hắn sắc mặt phát lệnh anh. quân giật phi một chỉ này trực tiếp điểm rết tại na g i n h t i ê n ma giáo vũ giả trên thân lập tức đem hắn ngực nổ tung cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài cái gì thiên ma giáo khác vũ giả đ ồ có chút kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới vị này nhìn bình thường không có gì lạ ra hỏa lại có như vậy thực lực liền t u y đối nguyên bản đối với quân giật phi không báo hy vọng huynh ngội đều có chút kinh ngạc bọn hắn âm thầm cười khổ chính mình hai huynh ngội lại là cao thủ chính mình còn cười nhân ra là ở không biết lượng sức cùng tiến lên bắt lấy hắn mười mấy thiên ma giáo vũ giả đồng loạt hướng về quân giật phi đánh tới những thiên ma này dạy võ giả thậm chí có huyền lính cảnh tu vi võ giả mặc dù lúc trước quân giật phi nhất chỉ rết na danh thiên ma giáo võ giả Thế nhưng huynh n đối với một quyền â n giật phi chút nghĩ, mỗi một đạo thân ảnh tất cả hơi ra một quyền một quyền này bình thường không có gì lạ phảng phất chính là rất thông thường một quyền nhưng một quyền này nhưng là ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ phản phất có thể đem toàn bộ hư không đều bể tan thành đồng dạng vê anh một tiếng những thiên ma kia giáo vũ giả còn không biết chuyện gì xảy ra cả người thân thể tại khoảnh khắc bị hoành thành sương máu cái gì tại chỗ võ giả bây giờ đều có chút kinh ngạc lên l i ê n kia đối thanh niên huynh hội đều có chút giật mình thậm chí có chút tuyệt sử phùng sinh cảm giác nếu như quân giật phi nguyện ý cứu bọn họ lời nói lần này bọn hắn có thể còn có thể may mắn thoát khỏi ngươi dám đắc tội chúng ta thiên ma giáo tiểu tử tại toàn bộ thiên vũ đại lục ngươi đem khổng chỗ dung thân cầm đầu thiên ma giáo vũ giả nhìn xem quân giật phi cắn răng n i ế n lợ quân giật phi hài hước nhìn xem cái k i a tên là bài thiên ma giáo vũ giả nói quả thực là ngây thơ lúc trước ngươi đối bản công tử động thủ thời điểm tại sao không có nhìn ngươi cố kỵ nhiều như vậy bất nói nhảm lúc trước đều là các ngươi ra tay bây giờ đến phiên b u ồ n công tử quân giật phi cũng không phải một bên nguyện ý người chịu thua thiệt trong nháy mắt một cô đáng sợ sát khí phong tỏa lại cái k i a tên là bài thiên ma giáo vũ giả cái gì ngươi dám cái k i a tên là bài thiên ma giáo vũ giả trong lòng phát lệnh tại q u n g i t phi đáng sợ kia sát khí bao phủ hắn cảm giác mình toàn thân lạnh leo thâu xương đó là một loại k ắ c vào cốt tủy sợ hãi trong n g á y mắt hắn biết thanh niên này tuyệt đối không đơn giản là có thể uy hiếp đến mình tao thủ cản trở hắn cầm đầu na danh thiên ma giáo vũ giả vội vàng hướng thủ hạ bên người hạ lệ từng cái huyết bảo võ giả nhìn xem quân giật phi hướng đầu lĩnh đánh tới biến sắc từng cái không sợ chết hướng về quân giật phi đánh tới vùng v â y dãy chết quân giật phi khinh thường thân hình như điện đặt ở tại khoảnh khắc quân giật phi biến thành một đoàn khói xanh đồng dạng theo từng đạo trưởng ấn tại hư không thoáng hiện mà ra những cái kia nào về phía quân giật phi võ giả tại khoảnh khắc bị đánh bay ra ngoài vô cực ma quyền thiên ma giáo đầu lĩnh g ố n g giận một、tiếng. một quyền hướng về quân giật phi đánh tới đáng sợ quyền ấn phản phất có thể phá toái toàn bộ hư không vô tận quyền ấn trong nháy mắt bao phủ quân giật phi bốn phía quân giật phi nheo lại đôi mắt thử l ệ n h một tiếng một chỉ điểm sát mà ra một chỉ này điểm rết mà ra phản phất hư không đều dừng lại vô kiên bất tội một ngón tay đem bốn phía hết thạy tất cả toàn bộ đều lấy ra vê anh quân giật phi nhất chỉ trực tiếp đem tên t i ê n ma này giáo đầu lĩnh vung rết mà đến một quyền trực tiếp miền nát cương đại một ngón tay thế không thể đỡ không sáu làm sao có thể mạnh như vậy tên này t i ê n ma giáo đầu lĩnh thế nhưng là nguyên vũ cảnh v õ giả nhưng mà tại quân giật phi trong mắt lại nhiên bất kham nhất kích thiên ma giáo đầu lĩnh tích đủ hết toàn thân tất cả sức mạnh thi c h i ế n thân pháp tại chỗ lắc lư hóa thành một đạo sương máu muốn bỏ chạy muốn từ bản công tử trên tay đào tẩu người còn non một điểm quân giật phi có chút khinh thường chỉ một ngón tay điểm rết mà ra như bóng với hình hướng về kia thiên ma giáo đầu lĩnh đánh tới trong trước mắt điểm rết ở trên người của đối phương tại quân giật phi giết na danh thiên ma giáo vũ giả phía sau bốn phía vũ giả đ ồ có chút t r ò n váng rõ ràng không nghĩ tới quân giật phi có mạnh mẽ như vậy những thiên ma kia dạy võ giả bây giờ là câm như hến đầu lĩnh của bọn hắn ở tại bọn hắn trong đầu thế nhưng là rất cường đại bây giờ vậy mà đều bị quân giật phi giống như rết gà vậy cho giết là lấy bây giờ đều có chút kinh ngạc thiên ma giáo võ giả bây giờ tan tác như chim ông dù sao liền bọn hắn cường đại đầu lĩnh đều bị quân giật phi tiện tay rết đi càng không nói đến là bọn hắn là lấy từng cái chạy đi nhưng mà tất nhiên khai sắc giới quân giật phi tự nhiên là sẽ không để cho bọn hắn trước mặt mình dễ dàng bỏ chạy cười lạnh một tiếng đạo nghĩ tại bản công tử trước mặt chạy đi các ngươi còn non một chút là lấy quân giật phi sử dụng thân pháp giống như quỷ mị hướng về kia chút võ giả đánh tới mặc dù những thiên ma này dạy võ giả cũng rất thông minh cũng là chạy tư tán nhưng mà tốc độ của bọn hắn nhưng là không có quân giật phi tới cường hãn là lấy bị quân giật phi nhắc người người về sau đội kịp tiếp đó chém giết không đến m ộ ư ơ i cái hô hấp còn lại những thiên ma này giáo vũ giả toàn bộ bị quân g ậ t phi đánh giết đôi minh ngụi kia thần sắc chân kinh bọn hắn cũng coi như là bắc hoang v tại bắc hoang vực thế hệ tuổi trẻ ở trong cũng coi như là rào rào rả nhưng mà trong những ngày này m à r à o võ giả trước mặt bọn hắn cũng bị đuổi giết chật vật không chịu nổi nhưng mà những võ giả này tại quân giật phi trước mặt cũng là bị dễ dàng c h é m giết để bọn hắn đều có chút kinh ngạc cái này bắc hoang vực lúc nào xuất hiện đáng sợ như vậy thiên tài chỉ là khi nhìn đến quân giật phi ngồi phi thuyền bọn hắn như có điều suy nghĩ bởi vì này chút phi thuyền quy cách có thể thấy được những thứ này phi thuyền không phải sinh ra từ tại bắc hoang vực hẳn là đến từ ngoài vực hơn nữa cái này phi thuyền vẫn là có thể khóa vực phi hành dù sao khóa vực phi hành phi thuyền cũng là một chút tương đối khổng lồ. chế tạo tài liệu đều rất hy hữu bọn hắn ngồi chiếc này phi thuyền tại bác hoang vực xem như không tệ nhưng mà tại ngoại vực võ giả xem ra cũng có chút chê cười mặc dù trong lòng trấn kinh nhưng mình hai huynh m g ộ i cũng là nhân gia cứu ở dưới là lấy bọn hắn đi đến liêu quân giật phi trước mặt đối với hắn túi trào một lễ nói đa tạ công tử ân cứu mạng quân giật phi đối với hai huynh m g ộ i hư dơ lên một chút thản nhiên nói các ngươi cũng không cần cảm ơn ta ta cũng không phải cố ý muốn cứu các ngươi chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi đúng các ngươi làm sao sẽ bị t i ê n ma giáo võ giả truy sát quân giật phi thần sắc có chút nghiêm trọng mặc dù biết thiên ma giáo muốn xâm lấn bắc hoang vực nhưng là không nghĩ tới động tác nhanh như vậy công tử ngài không biết sao chẳng lẽ ngươi là từ ngoại vực mà đến diêu tinh nhìn xem quân giật phi có chút hiếu kỳ vấn đạo tại diêu tinh xem ra cái này quân giật phi nếu như là bắc hoang vực võ giả không có khả năng không biết bắc hoang vực hiện trạng không sai ta là từ ngoại vực tới đương nhiên ta là bắc hoang vực thổ s a n h thổ trường quân giật phi cười nói ai thiên ma giáo từ nửa tháng trước mà bắt đầu thâm nhập vào chúng ta bắc hoang vực là lấy bây giờ bắc hoang vực căn bản là không thể chống đỡ được đối phương thiên ma giáo thực lực quá cương đ thời gian nửa tháng thì có mấy chục cái tiểu quốc bị thiên ma giáo chiếm đoạt chúng ta là tới từ ở tây nguyên đế quốc diêu gia huynh m g ụ y chúng ta hai chỗ ở diêu gia trang đã bị thiên ma giáo cho bị d i ệ t diêu tinh có chút bất đắc dĩ nói đi qua trò chuyện quân giật phi mới biết được hai huynh m g ụ y này huynh trưởng dạy diêu bách m g ụ y ngụy gọi diêu tinh cũng là rất người dẻo miệng các ngươi tuổi chưa qua hai mươi vậy mà đã là chân khí cảnh võ giả thực lực không kém a quân giật phi nhìn xem hai huynh m g ụ y khen ngợi đạo cái này còn không phải là bởi vì năm trước kiếm công từ diện địa ma dạy mở ra giam cầm chúng ta bác hoang vực công xiềng cho nên chúng ta bác hoang vực tu luyện hoàn cảnh lúc này mới thay đổi tốt hơn tu luyện so với quá khứ dễ dàng mấy chục lần cho nên chúng ta mới có cơ hội đột phá đến c h â n khí cảnh đây hết thệ cũng là kiếm công tử mang cho chúng ta chỉ là kiếm công tử bởi vì bị thánh điện đ ổ i bắt bây giờ không biết nơi nào chỉ là hy vọng kiếm công tử không nên gặp chuyện xấu mới tốt diêu bách thở dài một cái nói từ diêu bách nói chuyện biểu lộ rõ ràng đối với quân giật phi cực kỳ tôn sùng trong đôi mắt mang theo vẻ sùng bái chi sắc đúng vậy à mấy năm này tiểu nữ tử trong thay thế nhưng là thường xuyên nghe được liên quan tới kiếm công tử tr diêu tinh thần sắc cũng là rất kích động đạo vậy các ngươi bây giờ có tính toán gì quân giật phi nhìn xem diêu bách cùng diêu tinh v ấ n đạo chúng ta bây giờ dự định chính là tìm cơ hội báo thù diệt trang mối thủ không thể không có báo nhưng mà bằng vào chúng ta lực lượng bây giờ m u ố n báo thù lại nói dễ dàng sao diêu bách cười khổ đạo đúng vậy a thân nhân của chúng ta đều bị thiên ma giáo g i ế t bây giờ chỉ còn lại chúng ta diêu tinh khổ s ở nợ nụ cười đúng còn chưa thỉnh giáo công tử đại danh diêu bách vội vàng hướng quân g ậ t phi vân đạo các ngươi bảo ta quân công tử liền có thể quân giật phi bây giờ còn không muốn bại lộ chính mình trở lại bắc hoang vực tin tức dù sao quân giật phi ở chính giữa châu vực thời điểm liền cùng thiên ma giáo đối mặt nếu để cho thiên ma giáo nhân biết mình về tới bắc hoang vực có thể sẽ có rất lớn biến số hai minh mội có chút một b ự c chẳng biết tại sao quân giật phi tựa hồ đối với tục danh của mình giữ kín như bưng nhưng bởi vì đối phương cứu mình bọn hắn cũng không có cái gì hoài nghi chỉ cho là là quân giật phi có cái gì nan ngôn c h i ẩn là lấy cũng không hỏi nhiều 745 chương 7 ả y giết vào trại địch quân g ậ t phi mục tiêu thứ nhất chính là đi tới trăm nguyên đế quốc hơn nữa thẳng đến l i u thành đã nhiều năm như vậy quân giật phi không biết c ổ nguyên tông bây giờ như thế nào thiên ma giáo tàn phá bừa bãi toàn bộ bắc hoang vực quân giật phi lo lắng chính là c ổ nguyên tông dù sao c ổ nguyên tông không giống thiên vũ học viện cùng tiên h cung cao thủ nhiều như mây nếu như thiên ma giáo ở đây tàn phá đối với c ổ nguyên tông cũng là rất lớn khiêu chiến hảo tại quân giật phi kế hoạch lớn năm rời đi c ổ nguyên tông thời điểm cũng không phải không có làm p h ò n g bị đối với c ổ nguyên tông quân giật phi năm đó còn là lựa chọn một chút phương sách bày ra phòng ngự đại trận hơn nữa những thứ này phòng ngự đại trận đẳng cấp còn không phải rất thấp chỉ cần không phải kẻ rất lịch thiên xuất hiện tạm thời đối với c ổ nguyên tông thì sẽ không có ảnh hưởng quá lớn bây giờ diêu tinh hòa diêu bách hai người chuẩn bị cùng quân giật phi đồng hành bởi vì bọn hắn tạm thời cũng không có chỗ có thể đi dù sao quân giật phi đáp ứng bọn hắn nếu như rời đi bắc hoang vực thời điểm có thể cùng bọn hắn đồng hành vẹn vẹn là điều kiện này liền để hai người tâm động không thôi dù sao bọn hắn cũng biết mình phi thuyền căn bản là không cách nào rời đi bắc hoang vực có chín thành sát xuất sẽ bị tử vong hải hạp gió lốc cho hủy diệt các người nói bây giờ thiên ma giáo tại trong thời gian thật ngắn liền vét sạch toàn bộ bắc hoang vực cái này hẳng không phải thiên ma giáo mới tiến vào bắc hoang vực thời gian nửa tháng sau quân giật phi đối với diêu tinh khá là tò mò hỏi diêu tinh nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói l ờ i không tệ nhưng mà thiên ma giáo tựa hồ cùng dĩ vãng bị diệt mất địa ma dạy dương nhiệt có cấu kết tại những cái kia địa ma dạy tản dư dưới sự giúp đỡ thiên ma giáo rất nhanh liền tại bắc hoang vực đứng vững góc chân đáng chết quân giật phi nghe thế thần sắc cũng âm chầm xuống tựa hồ không nghĩ tới này thiên ma dạy cùng địa ma dạy thật sự có cấu kết hoặc không thể để cho làm cấu kết song p ư ơ n g có thể vốn chính là một nhóm người chỉ là dĩ vãng thiên ma giáo chỉ là lo lăng thánh điện lực ả đ a nhưng cần biết thiên ma giáo thực lực bây giờ tại trung châu vực cho dù là thánh điện đều rất đau đầu bây giờ toàn bộ bắc hoang vực đều ở đây lưu truyền cô mưa kiếm thiếu hiệp tên tuổi hắn một người chi kiếm đánh lén một cái thiên ma giáo doanh niệm giết chết l i ê u thiên ma giáo bao qua một cái tiểu đầu lĩnh ở bên trong một tiểu đội còn có phiếu miểu tiên tử sở nữ hiệp nàng tại hành dương thành dẫn theo hành dương thành cao thủ ngăn cản được liêu thiên ma giáo mấy chục lần công kích nếu như không phải có nàng tồn tại hành dương thành đã sớm rơi vào ân không nghĩ tới bọn hắn còn xông ra danh tiếng quân giật phi không khỏi n ở nụ cười có chút vui mừng phiếu miểu tiên tử không phải liền là sở quân du sao cô mưa kiếm cô hải trần quân g ậ t phi trong mắt lộ ra một tia hoài niệm mặc dù mới ngắn ngủn hơn năm nhưng chẳng biết tại sao quân giật phi luôn cảm giác tựa hồ rất nhiều năm đi qua phía trước chính là hành dương thành chúng ta là không phải tại hành dương thành trước tiên ngây nốc g một ngày nhìn lên trời sắc đen lại d i ê u bách nhìn xem quân giật phi vẫn đạo ân có thể quân giật phi nhìn sắc trời một chút đích thật là đen lại bây giờ phi thuyền mặc dù nhiên bất sợ ở trong màn đêm phi hành nhưng bây giờ bắc hoang v ự c thần hồn nát thần tính cũng không cần gây nên hiệu lầm mới là bất quá quân giật phi bọn người là không có có nhường phi thuyền trực tiếp bay vào hành dương thành mà là dừng ở hành dương thành bên ngoài thành bây giờ thiên ma giáo xâm lấn thời khắc trực tiếp như vậy xâm lấn hành dương thành nhất định sẽ gây nên hiệu lầm、đấy. hành dương thành tỷ lệ thuộc về thiên vũ đế quốc có thể nói dựa theo vị trí địa lý bên trên thiên vũ đế quốc là chống cự thiên ma giáo tuyến đầu bây giờ thiên vũ đại lục cơ hồ mỗi ngày đều có một cái tiểu quốc bị diệt vong tiểu quốc chống cự thiên ma giáo loại này đại thế lực năng lực cũng không cao quân giật phi vừa mới hòa diêu bách hòa diêu tinh đi ra phi thuyền đột nhiên hắn dừng bước thế nào quân công tử diêu tinh nhìn xem quân giật phi dáng vẻ khá là mê hoặc quân g ậ t phi neo lại đôi mắt thản nhiên nói phía trước hữu thiên ma giáo doanh n i ệ cái gì cái này thật sự chỉ là diêu bách hòa diêu tinh hai người bốn phía đánh giá một phen không có bất kỳ cái gì phát hiện tại bên ngoài ba dặm các ngươi ở nơi này tự nhiên là không nhìn thấy quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười a diêu tinh hòa diêu bách hai người thần sắc có chút giật mình hiển nhiên là không nghĩ tới quân giật phi bên ngoài ba dặm liền có thể cảm ứng được đ ị n h nhân bất quá bọn hắn vẫn còn có chút bán tín bán nghi đi thôi đi xem một chút quân giật phi hít mắt bác hoang v ư ợ c thế nhưng là bị quân giật phi là chính mình địa bàn đây là không thể rớt mặc dù quân giật phi có lợi dụng thiên ma giáo q ấ y đ ụ toàn bộ thiên vũ đại lục cái này bày vũ n ư ớ đ ụ đem thiên tả cùng quật khởi lần nữa dự định. Quả nếu h như không phải hành dương thành có phòng hộ lại trận chúng ta đã sớm dẹp xong nhưng mà không sao hôm nay chúng ta đi đánh lén nhất định có thể nhất cử bắt xuống thân hình cao lớn thiên ma tộc võ giả rất là bình tĩnh đạo hàn phó thống lĩnh ngươi chỗ này không biết đối phương không có chỗ đề phòng thiên ma giáo tiêu thống lĩnh cười lệnh vân đạo khả năng này không lớn a bất quá liền xem như đối phương có chỗ đề phòng lại có thể thế nào bọn họ và chúng ta chiến đấu mấy ngày cho dù có đề phòng cũng không hề dùng đoán chừng tại chúng ta tập kích phía dưới nhất kích liền tàn á t thiên ma tộc t i ế u thống l ĩ n h cười cười nói ở trên thiên ma tộc võ giả doanh trại vài trăm mét bên ngoài thật sự có ma tộc danh o địa d i ê u bách hòa diêu tinh bây giờ đối với quân giật phi bội phục là đầu d ạ p xuống đất lúc trước bọn hắn đối với quân giật phi còn có điều hoài nghi nhưng bây giờ là sự thật đều tại bọn hắn tự nhiên bất sẽ lại hoài nghi những ma tộc này rắc r ư ỡ nhất định muốn diệt bọn hắn diêu t i n h hòa diêu b á c h đ ố i t h i ê n m a tộc thế nhưng là có khắc cốt cửu hận bây giờ hận không thể ra tay diệt những ma tộc này v õ giả yên tâm đi có bản công t ử tại những ma tộc này ra hỏa không trốn khỏi chúng ta chẳng những muốn tiêu diệt bọn hắn còn muốn cho những ma tộc này v õ giả một cái đều chạy không được quân giật phi bình tĩnh đạo ân diêu bách hòa diêu tinh hai người mặc dù muốn tiêu diệt những ma tộc này v õ giả nhưng mà những ma tộc này võ giả thế nhưng là có gần ngàn người hai người bọn họ có thể giết chết mấy cái cũng không thể rồi muốn hoàn toàn diệt những ma tộc này vó giả còn không cho chạy thoát một người theo bọn hắng nghĩ đây tuyệt đối là không thể nào. các ngươi cầm cái này quân giật phi đem một khối trận bàn đưa tới diêu tinh trên tay đây là diêu tinh nhìn xem trên tay trận bàn có chút t ỏ m ỏ đứng lên lấy nàng kiến thức vậy mà không nhận ra đây là cái gì ý tứ tới đây là trận bàn quân giật phi nhìn xem diêu tinh h ò a diêu bách giải thích nói đợi chút nữa ta xuất thủ thời điểm đem trận bàn kích hoạt ân chỉ đơn giản như vậy diêu tinh có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi không phải vậy ngươi nghĩ sao quân giật phi nhìn xem diêu tinh cái kia n g c manh bộ dáng có chút một người quân công tử có ý tứ là không cần chúng ta ra tay rồi diêu bách nhìn xem quân giật phi vấn đạo đ ư ơ nhưng g n i ê n không cần n g các i rồi, ra tay rồi. các ư ờ i tại ngay bên cạnh hãy chờ x e mà Những người n y giao cho ta. cho q u â những giật p i cười. người Diêu biết giật phi tiêu diệt nhàn nhạt nợ nụ、cười. Quân công tử, nhưng là bọn họ có ngàn người -bách nuốt xuống một đảo nước bọn. Mặc dù hắn biết quân giật phi rất mạnh, từ hắn nhấp chân, họ bách h là tử, một rất từ tay có Mặc A. dù đảo rơ cái kêu đổi giết kêu b ọ người hắn thiên ma i giả liền biết. á o võ n h n những n g g mà ư trước mắt này thế nhưng là có hơn nghìn người a yên tâm đi có đôi khi nhiều người chưa chắc là chuyện gì tốt quân giật phi rất là bình tĩnh nói Thôi ta, bách Diêu rõ những thiên ma này dạy võ giả thế nhưng là rất cường đại bên trong rất nhiều võ giả khí thức đều không có ở đây hắn phía dưới quân giật phi không có bất kỳ che giấu nào thân hình trực tiếp đi ra ngoài đối với cái này ít ngày ma giáo võ giả hắn nhưng không có để ở trong lòng trực tiếp giết một chút t h á m g chiêu cũng không cần người nào thiên ma giáo thủ vệ vẫn là rất cảnh giác mặc dù bọn hắn bây giờ chỉ là tại rừng sâu núi thẳm ở trong bốn cái thiên ma giáo đi lầu xuất hiện cầm trong tay chiến mâu đem quân giật phi cả người đều vây lại một bộ rất là cảnh giác bộ dáng nhìn xem quân giật phi người g i người quân giật phi trên mặt lộ ra một tia hài hước nụ cười thật can đảm mấy cái thiên ma giáo võ giả lập tức giận dữ hướng về quân giật phi trôi nhào tới trong tay chiến mâu hung hăng hướng về quân giật phi ám sát đi qua phảng phất muốn đem hắn cả người đều đâm thùng qua đồng dạng chết quân giật phi hử lạnh một tiếng nắm đấm hung hăng vung g i ế t mà ra quân giật phi nắm đấm tốc độ rất nhanh vung lên g i ế t mà ra phảng phất ảo ảnh đồng dạng những thiên ma kia dạy võ giả căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra liền bị một quyền cho binh sát địch tập đăng tại bác hoa ngực bình thường là bọn hắn tiến công người khác đây vẫn là lần đầu tiên bị người cho đánh bất ngờ chu thống lĩnh đây là có chuyện gì tên kia thiên ma giáo phó thống lĩnh bây giờ cũng có chút một bước muốn biết chuyện gì xảy ra đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết bất luận là người nào nhất định phải làm cho hắn có đến mà không có về chu khác khinh thường nói nhưng mà rất nhanh chu khác thần sắc thay đổi bởi vì đối phương s á t nhập vào trong đại doanh thiên ma giáo võ giả từng cái bị đánh giết trong c h ư ớ c mắt không có ai đỡ nổi một hiệp không giống nhau hợp cũng là sĩ cử đơn giản vừa đối mặt chỗ hữu thiên ma giáo võ giả không chết cũng bị thương ngắn ngủn không đến thời gian mấy hơi tở thiên ma giáo võ giả gục một chỗ đi chu k h ắ c cảm giác mình bị một cỗ sát ý phong tỏa lại như rơi vào lạnh hầm ở trong hắn biết trước mắt người thanh niên này là đại khủng bố sẽ ở tại chỗ ở lại chết tuyệt đối là hắn chu k h ắ c mang người muốn đi nhưng mà quân giật phi nhưng là không có đ ổ i ý tứ chỉ là nhìn xem chu k h ắ c ánh mắt mang theo t r e o tức chu k h ắ c cũng có chút mê hoặc quân giật phi không phải muốn tới giết mình sao vì cái gì bây giờ lại không đ ộ n g thủ cái này khiến hắn cảm thấy có chút mê mang bộ dáng 746 chương 749, h à n h dương thánh oanh một tiếng một c ỗ cường đại tiếng nổ văng lên chu k h ắ c cùng hàn phó thống lĩnh cảm giác b ố n phía bị từng đạo tường lửa trở lại cái tiêu cực nóng cảm giác để bọn hắn không khỏi lùi lại trở về chuyện gì xảy ra đây là trận pháp chu k h ắ c sắc không khỏi biến đổi xem như thiên ma giáo tiểu thống lĩnh hắn vẫn biết trận pháp bây giờ khi nhìn đến đột nhiên này xuất hiện trận pháp chu k h ắ c trong lòng thẩm t ề u không ổn có lòng muốn muốn dựa vào mình chân khí hộ thân cường tự đột phá thế nhưng vừa mới tới gần đáng sợ kia nhiệt độ liền đem mình chân khí hộ thân tan g ã không còn một mảnh đi ta nhìn ngươi còn thế nào đi quân giật phi lơ lửng hư không chắp tay sau lưng nhìn trước mắt chu k h ắ c k h ắ p khuôn mặt là vẻ treo tước ta và ngươi liều mạng chu k h ắ c giống giận một tiếng hướng về quân giật phi đánh tới bá một tiếng quân giật phi hướng về phía chu k h ắ c một t r ư ờ n g vỗ ra ngoài một t r ư ờ n g này tốc độ tuyệt nhanh trước mắt đến rồi chu khắc trước mặt đối mặt cái này nhanh như lôi đình một t r ư ờ n g chu k h ắ c căn bản ngắn không được trực tiếp bị đập bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất mặt sưng ơ phủ lao cao làm sao có thể chu k h ắ c mặc dù biết mình và quân giật phi t r a n lệch nhất định rất lớn nhưng cũng không có nghĩ đến thật không ngờ to lớn chu khác vừa định phải tiếp tục phản kháng chỉ là thậm chí vừa mới lướt lên quân giật phi đạt m ộ t cước ở giữa thân thể của hắn trực tiếp đem hắn cả người đá bay ra ngoài khu khu sáu chu k h ắ c cảm thấy mình chân khí hộ thân ở đối phương công kích trước mặt giống như giấy rán đồng dạng tại khoảnh khắc liền phá thành mảnh nhỏ thể nội khí huyết sôi trào ngũ tạng lệnh vị trí nhanh cứu đầu lĩnh ngăn lại hắn bốn phía thiên ma giáo võ giả khi nhìn đến đầu lĩnh của mình bây giờ nguy cơ sớm tối lập tức biến sắc cần biết ở trên thiên ma giáo trên giới đẳng cấp quan niệm vẫn là rất mạnh tự nhiên là không có khả năng có người trơ mắt nhìn đầu lĩnh của mình x ả ra chuyện mà thấy chết không cứu trên trăm cái thiên ma giáo võ giả không sợ chết hướng về quân giật phi đánh tới những võ giả này yếu nhất cũng là chân khí cảnh tu vi liền xem như quân giật phi cũng không nhịn được những mày tự tìm chết vậy thì đừng trách b u ồ n công tử quân giật phi hừ lạnh một tiếng trong khoảnh khắc quân giật phi đem hoàng tuyển kiếm ra khỏi vỏ nộ phong kiếm quyết trong n đáy mắt quân giật phi một kiếm này ám sát ra chín chín t á m mươi một kiếm mỗi một kiếm tất cả ẩn chứa lực lượng hủy thiên dịp điện h ữ n g cái kia hướng về quân giật phi đánh giết mà đến thiên ma giáo võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra tại trong khoảnh khắc liền bị lợi kiếm xé nát thân thể hàn phó thống lĩnh bị sợ linh hồn hắn còn không có gặp qua thực lực mạnh như vậy võ giả hắn quay người liền chờ đào tẩu nếu đã tới liền ở lại đây đi quân giật phi hử lạnh một tiếng một kiếm chém g i ế t mà ra phốc phốc một tiếng cái kia vừa mới bay muốn bỏ chạy hàn phó thống lĩnh đầu lâu phóng lên trời không đến mấy hơi thở những t i ê n ma này dạy võ giả toàn bộ bị đánh g i ế t những thứ khác t i ê n ma giáo võ giả đều bị trận bàn sức mạnh ma diện đương nhiên cái này khác ra liếu t i ê n ma giáo đầu lĩnh quân g ậ t phi không có để ý tên t i ê n ma này dạy đầu lĩnh hắn đi vào trong đó mấy lều vải mới biết có hay không cá l ọ lưới nhưng mà tại quân giật phi đi vào trong đó một đỉnh lớn nhất lều v à i thời điểm thần sắc biến đổi lên cơn giận dữ bởi vì hắn thấy được mấy c ố khô đét thi thể rõ ràng những thứ này vũ giả đôn là bị hấp thu tinh huyết mà chết mà chút khô đét thi thể trồng chất như núi một chút đếm ít nhất cũng có trên trăm c ô thi thể một đám xuất sinh quân giật phi mặc dù đã sớm biết thiên ma giáo tàn nhẫn nhưng mà bây giờ khi nhìn đến cái này từng cỗ bị hấp thu tinh huyết thi thể trong lòng cũng là giận dữ quân giật phi đi ra lều vải đi tới tên thiên ma này giáo đầu lanh trước mặt ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn Người xấu. Người muốn làm gì? chu k h ắ c nhìn xem quân giật phi đáng sợ kia ánh mắt thần sắc có chút kiếm kỵ ngươi biết vì cái gì bản công tử đơn độc lưu lại ngươi không có giết ngươi sao quân giật phi nhìn xem chu k h ắ c thần sắc â m vú lạnh l é o bởi vì ngươi không dám giết bản thống lĩnh nếu như ngươi giết bản thống lĩnh thiên ma giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi chu k h ắ c nhìn xem quân giật phi cắn giang đạo hoang đường bản công tử cho ngươi một cái cơ hội đem tất cả biết đến thống thống khoái khoái nói ra bằng không lấy những chuyện ngươi làm bản công tử có thể nhường ngươi nếm khắp mười tám giống như nhân gian cực hình quân giật phi nhìn xem chu khác đạo chu khác lần này biết quân giật phi muốn làm cái gì? lắc đầu đối với quân giật phi kiên quyết nói ngươi muốn cho ta phản bội thiên ma giáo nghị cũng đừng hỏng ta sẽ không làm như thế ừ ngươi cho rằng ngươi không nói bạn công tử liền không có biện pháp sao quân giật phi nhìn xem chu khắc thần s ắ c rất là coi thường quân giật phi bây giờ lười nhác cùng chu khắc nói chuyện vớ vẩn nữa một trưởng vô ở chu khắc trên đầu a chu khắc phát ra từng đạo cực kỳ tiếng kêu thảm thiết t h ê lương bởi vì đau đắng bộ mặt hắn b ắ p thịt đều vặn vẹo đứng lên con mắt lồi ra rõ ràng bây giờ hắn thủ cực hạn đau đớn không sai hiện tại quân giật phi đang tại đối với chu khắc thi triển siêu hồn đại pháp dưới tình huống bình thường quân giật phi rất ít đối với mình địch nhân thi triển s i ê u hồn đại pháp chỉ cần có thể dùng đường dây khác biết mình tin tức mong muốn hắn đồng dạng cũng sẽ không dùng liền xem như địch nhân quân giật phi cũng là như thế bởi vì hắn biết làm như vậy cứu thương thiên hòa nhưng mà bây giờ quân giật phi đối với cái này mất trí chú khắc không do dự nữa mặc dù chu khắc thực lực rất xa yếu hơn quân giật phi nhưng mà đối với hắn thi triển s i ê u hồn đại pháp đối với quân giật phi cũng là một loại cực lớn tiêu hao cũng may tại mười mấy hô hấp phía sau quân giật phi lấy được tin tức mình muốn mà chú khắc nhưng là thất khiếu chảy máu mà chết giống như cá chết vậy ngã xuống trên đất bên trên ừ quân giật phi liếc qua chết không thể chết lại c h ú khắc lông mày nhưng là n h u lại bởi vì từ c h ú khắc trong trí nhớ quân giật phi biết lần này thiên ma giáo đối với bắc hoang vực cũng là rất xem trọng phái tới cao thủ không thiếu thậm chí còn có mấy cái thần hại cảnh tột cùng cao thủ rõ ràng lần này thiên ma giáo muốn trong thời gian ngắn nhất cầm xuống bắc hoang vực nhưng như thế đối với quân giật phi cũng không phải tin tức tốt gì a ngay lúc này quân giật phi bên thai chuyển đến diêu tinh tiếng thét trói t a i diêu tinh cùng diêu bách lạo đạo từ trong trướng đồng đi ra nhất là diêu tinh thần sắc có chút tái nhật quân công tử cái k i a trong trướng đồng sáu diêu tinh chỉ vào lều vải phương hướng thần sắc kinh hoàng quân giật phi tự nhiên biết diêu tinh thấy được trong trướng đồng hết thảy đối với nàng gật gật đầu nói ngươi nên thấy được đây đều là thiên ma giáo làm thiên ma giáo lấy người sống tinh huyết tu luyện cái này cũng là thiên ma giáo võ giả thực lực mạnh như vậy nguyên nhân hấp thu người sống nhất là võ giả tinh huyết thiên ma giáo võ giả có thể trong thời gian ngắn nhất tăng cường chính mình sức mạnh cái gì thiên ma giáo như vậy tàn nhẫn vậy chúng ta diêu ra võ giả chẳng lẽ sáu diêu bách đang nói đến cái này thần sát chẳng bệnh có liêu quân giật phi ám chỉ d i ê u bách không cần phải nói cũng biết ở tại bọn hắn sau khi đi diêu ra võ giả rơi xuống liêu thiên ma giáo trong tay lại là kết cục gì nén bi thương a có một số việc là khó mà tránh khỏi quân giật phi có chút bất đắc dĩ l ư ờ n diêu tình cùng d i ê u bách một mắt bây giờ hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi bọn hắn chúng ta biết cảm ơn ngươi quân công tử nếu như không phải ngươi đoán chừng chúng ta bây giờ liền sẽ trở thành bên trong một cỗ thi thể diễu bách tử trong thâm tâm nhìn xem quân giật phi tốt đừng nói nữa chúng ta đi hành dương thành a quân giật phi đối với diễu bách đạo ân Diêu b á c h cùng d i ê u đầu, nhiều Tinh gật gật đầu, cũng sẽ không nhiều lời. cũng không Hành sẽ d ư ơ n Thành, g t ớ i gần này đơn nước, Tây vượt một tuyệt 72 72 quốc. Mặc dù cái này 72 quốc đơn độc một nước, đều Mặc cái độc dù k hai ô n g p h đại đế quốc đối thủ. nước h n n g mà 72 ư liên minh liền xem như ba đại đế quốc cũng cần thận trọng đối đãi là lấy cái này hành dương thành ngay tại chỗ ở vào thiên vũ đế quốc cùng 72 liên minh quốc tế minh tuyến ngoài cùng giá trị chiến lược cực cao ự c c cho nên thiên vũ đế quốc tại khai quốc phía sau liền hết sức xây dựng hành dương thành cho nên hành dương thành phòng ngự phương sách cực mạnh dễ thụ khó công cái này cũng là hành dương thành có thể ở trên thiên ma giáo liên tục tiến công phía dưới c ò n có thể kiên thủ kiên n g u y ê n nhân. Nhìn t r ư ớ lớn c cao mắt k i ê nào t h hiện t một giật phi phi nhưng nghĩ nhân. không không giai đến quân quân cũng cùng nàng có 2 năm không gặp, cũng là vị hay có có năm không biết nàng bây giờ, có phải hay không tại thủ h à h dương thành. Người nào? Liên tại h h à nào? n Người Liên t quân giật phi d i ê u bách d i ê u tinh ba người đi đến hành dương trước thành thời điểm hành dương thành quân coi giữ quân lớn quân giật phi có thể nhìn thấy hành dương thành cửa thành bốn phía khắp nơi đều là đổ nát thế lương loang loang lộ lộ đất khô cằn là lấy bây giờ phòng thủ thành quân coi giữ như vậy cảnh giác cũng có duyên cứ chúng ta phải vào thành diêu bách không cần quân giật phi nói chuyện liền vội vàng tiến lên đạo các ngươi cho thấy thân phận bây giờ hành dương thành toàn diện áp dụng giới nghiêm người không có phận sự không được đi vào trên tường thành quân coi giữ nghiêm túc nói quân giật phi có thể lý giải dù sao thiên ma giáo nhân vô cùng có khả năng hóa thành gian tế lẫn vào hành dương thành nội cho thấy thân phận diêu bách cùng diêu tinh hai mặt nhìn nhau có chút khó khăn bọn hắn chạy ra diêu già trang thời điểm bởi vì quá vội vàng bất luận cái gì có thể chứng thực thân phận mình tín vật cũng không có tới kỳ mang bây giờ để bọn hắn như thế nào chứng thực thân phận của mình ta tới a quân giật phi nhàn nhạt nở nụ cười đem chính mình lệnh bài thân phận ném đi đi lên a nguyên lai là tên kiếm học viện học sinh trên tường thành thủ vệ đội trưởng đã có thể xác nhận quân giật phi thân phận đối với bọn hắn tới nói tên kiếm học viện tại toàn bộ bắc hoang vực địa vị thế nhưng là rất siêu nhiên á bởi vì ra liễu quân giật phi vị này bắc hoang vực đại ngư người nghe nói bây giờ quân giật phi ở trung châu vực lẫn vào phong sinh t h ủ y khởi còn gia nhập đại tông môn húng chi quân giật phi một tay tạo lập bây giờ bắc hoang vực thế lực lớn nhất thì cùng bây giờ người võ giả nào khi nhìn đến tên kiếm học viện người không cao nhìn một chút mở cửa mở cửa trên tường thành thủ vệ đội trưởng đ ộ i vàng hướng thủ hạ bên người hạ lệnh a đội trưởng không phải bây giờ giới nghiêm sao những binh lính kia có chút mẹ hoặc nhìn đội trưởng giới nghiêm c á i rắm đây chính là tên kiếm học viện học sinh hơn nữa ta đã nghiệm chứng khoa lệnh bay của hắn thật sự chúng ta tuyệt đối phi có thể chậm trễ bằng không không có lòng tốt của người q u ả ăn thủ vệ kia đội trưởng trừng thủ hạ của mình một mắt quát lớn là m ũ nổi nghiêm lệnh phía dưới hành dương thành cửa thành mở công tử mời đến thủ vệ kia đội trưởng đối với quân giật phi định mở đạo quân giật phi ngược lại là không nghĩ tới bây giờ bắc h o a n vực tên kiếm học viện thân phận học sinh thật không ngờ nổi tiếng cần biết hắn lấy ra cũng vẹn vẹn tên kiếm học viện học sinh tinh anh lệnh bài thân phận mà thôi đa tạ quân giật phi cười nhạt một tiếng công tử bây giờ chỗ này tùy thời hữu thiên ma giáo võ già đột kích ngài vẫn là đi tới đế quốc đất liền an toàn hơn một chút thủ vệ kia đội trưởng đối với quân giật phi khách khí nói đa tạ khổ、cực. quân giật phi hướng về phía thủ vệ kia đội trưởng đưa một khối phía dưới phẩm tinh thạch a đa tạ công tử đa tạ công tử thủ vệ kia đội trưởng ở nhìn thấy khối kia phía dưới phẩm tinh thạch lập tức nụ cười càng tăng lên mặc dù chỉ là một khối phía dưới phẩm tinh thạch nhưng lần này phẩm tinh thạch tại bắc hoang vực thế nhưng là rất đáng tiền bởi vì lọt vào liễu tiên ma giáo công kích quân giật phi d i ê u bách d i ê u tinh ba người phát hiện cái này hành dương thành trên đường phố có chút hoang vu không có cái gì chợ bừa bán hàng rong thậm chí người đi trên đường cũng không nhiều chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai vị thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà qua vó gi ba người tìm được một nhà như thường lệ tại khai trường khách sạn khách quan ở chỗ sao một vị nhìn dường như là trưởng quỹ a n mặc người nhìn xem quân giật phi ba khách nhân tức giận đạo trưởng quỹ thiên ma giao tới ngươi như thế nào không chạy đâu ta xem trên đường phố những người khác đều chạy quân giật phi vẫn đạo ai chạy chạy lại có thể chạy đi đâu đâu tại hành dương thành lên người hai mươi năm không nỡ đi nếu như hành dương thành thật sự phá ta liền cùng hành dương thành cùng một chỗ cùng tồn vong thôi trưởng quỹ có chút bất đắc gì đối với quân giật phi đạo quân giật phi nổi lòng tôn tính gật gật đầu không hỏi thêm nữa Muốn ba gian phòng hạng. ba hào、hạo. quân giật phi tại sau khi đánh răng rửa mặt xong lại lần nữa lấy ra cái kia bức họa vẽ lên kiếm khách hữu thần ánh mắt nhìn xem quân giật phi quân giật phi trong đầu k h ẽ động thầm nghĩ bức tranh này đối t a khác ý cảnh tăng lên rất cao không biết có thể hay không để thăng ta quang minh ý cảnh hoặc hắc cám ý cảnh quân giật phi nghĩ đến đây trong lòng càng là x u ẩ n x u ẩ n rục động bắt đầu thử một cái chỉ là tại quân giật phi nếm thử một chút hắn phát hiện giống như nguyên bản lần nào cũng đúng biện pháp bây giờ lại không nghĩ ra hắn đông nhiên không cách nào để thăng quang minh ý cảnh thậm chí hắc cám ý cảnh cũng không cách nào để thăng quả quyết từ bỏ quân giật phi ngưng tụ lại lông mày thì thào nói xem ra bức tranh này chỉ là đ ể thăng tương đối tầm thường ý cảnh một chút đẳng cấp cao ý cảnh bức tranh này không cách nào tăng lên mặc dù như thế nhưng quân giật phi cũng không có quá thất vọng hắn đã sớm dự liệu được ân không biết viên kia hạt châu trong suốt có thể hay không lại lần nữa tăng lên tinh thần lực của ta quân giật phi lại lần nữa từ nạp giới trong không gian lấy ra viên kia hạt châu trong suốt v i anh một tiếng tại tinh thần lực rót vào phía sau quân giật phi cảm giác lòng của mình thần ở trong t r ớ c mắt liền tiến vào một cái không gian xa lạ ở nơi này không gian xa lạ bên trong nguy nga cao vút tự sơn quân giật phi cảm giác mình cả người phảng phất nhẹ bóng bay lên ngay sau đó quân giật phi cảm giác mình cả người đều thăng hoa chỉ là một loại cảm giác rất kỳ quái nhưng rõ ràng quân giật phi phát giác được tinh thần lực của mình tại tăng lên không biết qua bao lâu có lẽ là một canh giờ hai canh giờ quân giật phi mở tóm ắ t thi thao nói ân ta bây giờ là tâm nguyên cảnh n h ị chuyển quân giật phi cảm thấy rất thần kỳ mặc dù biết cái khỏa hạt châu này có thể giúp chính mình để thăng tinh thần lực không nghĩ tới tiến bộ đường cong lớn như vậy cần biết quân giật phi bây giờ thế nhưng là tâm nguyên cảnh nhất chuyển dưới tình huống bình thường tinh thần lực tại đến nơi này sao cao cảnh giới phía sau muốn lại có chỗ tiến thêm là rất khó nhưng là bây giờ vậy mà lại cứng rắn s i n h s i n h tăng lên nhất chuyển tiến bộ này không thể bảo là không lớn ân rách ra quân giật phi đang cẩn thận liếc mắt nhìn trong tay hạt trâu kia lông mày không khỏi nhữ lại tựa hồ không nghĩ tới hạt trâu này vậy mà rách ra một đường nhỏ chẳng lẽ cái khỏa hạt trâu này sử dụng là có hạt độ quân giật phi hơi có chút thất vọng nếu như như thế có thể cái khoả hạt châu này cũng không cách nào sẽ giúp trợ chính mình để thăng bao nhiêu mặc dù như thế quân giật phi rất nhanh tự rêu nói nào có nhiều như vậy không làm mà hưởng sự tình cái khoả hạt châu này có thể trợ giúp chính mình tăng lên tới tâm nguyên cảnh nhị chuyển đã là đáng quý hà tất lại nghĩ nhiều như vậy ngày thứ hai trời vừa mới tảng sáng quân giật phi liền cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ hắn trong nháy mắt từ trong tu luyện tình lại n h ư mày ngoài phong chuyển tới d i ê u tinh thanh âm quân công tử âm thanh có chút gấp gấp rút quân giật phi mở cửa phát hiện diêu bách cùng diều tinh một bộ nhung trang bộ dáng thiên ma giáo tập kích quân giật phi nhưng là bộ dáng rất bình tĩnh ân quân công tử chúng ta diêu ra cùng thiên ma giáo thủ sâu như biển chúng ta muốn cùng xuất trận giết địch quân công tử thực lực của ngươi mạnh như vậy cùng một chỗ à. diêu tinh tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn quân giật phi ân đi thôi nếu đã tới bản danh công tử cũng nghĩ chiếu cố thiên ma giáo nhân quân giật phi nheo lại đôi mắt trên mặt đã lộ ra một tia chiến ý h o à n h bây giờ hành dương thành trên tường thành thủ vệ nhìn xem đầy trời huyết quang từ hư không bao phủ xuống mỗi người thần sắc đều có chút sợ hãi đó là đối với không biết sợ hãi những thứ này trấn thủ hành dương thành binh sĩ cùng có giả nguyên bản sớm đã đem sinh tử không để ý nhưng mà những thứ này không biết vẫn là để bọn hắn có chút kiềm kỵ bọn hắn mặc dù nhiên b ấ t sợ chết nhưng lại sợ không biết chết kiểu này đại gia không cần lo lắng chỉ cần chúng ta ngăn chở những thiên ma này dạy người bọn hắn vào không được hành dương thành một bước cũng liền không làm gì được chúng ta Bài tựa h i tung hồ đạo thân ảnh này xuất hiện tại hành dương thành trên tường thành làm ra ổn định sĩ khí tác dụng đứng tại phiếu miểu tiên tử bên người nhưng là một vị khắc dáng người cao ngất thanh niên thanh niên kia thần sắc có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói vì cái gì ta và ngươi đứng chung một chỗ nhân ra chỉ thấy ngươi đây bản công tử d á n g dấp cũng không kèm a một đôi nam nữ này thanh niên chính là sở quân du cùng cô hải trần hai người bây giờ tại toàn bộ bắc hoa n g vực đều rất được người yêu mến nói đến cô mưa kiếm và phiếu miệu tiên tử bây giờ cơ hội là không ai không biết chỉ là phiếu miệu tiên tử đích nhân khí lúc nào cũng hơi cao cô mưa kiếm một bậc thời khắc này sở quân du nhưng là không muốn nhiều như vậy chỉ là nhìn xem hư không bao phủ tại toàn bộ hành dương thành sương máu đôi mi thanh tú cao lại đối với bên người cô hải trần vấn đạo cô công tử ngươi cũng đã biết này thiên ma dạy đến cùng có mục đích gì cái này bao phủ tại toàn bộ hành dương trên thành trống không sương máu rốt cuộc là cái gì cái này có thể hỏi đầu cô hải trần hắn lắc lắc đầu nói không biết huyết vụ này trung bi không phải là cái gì đồ tốt chúng ta cẩn thận một chút cũng được cô hải trần thời khắc này thần sắc ngưng đứng lên sợ u â n du đôi mi thanh tú cao lại nhàn nhạt lường cô hải trần một mắt không nói gì nếu như lão q u â n giờ khắc này ở vậy thì tốt rồi hết thẻ chuyện phiền lòng đều có hắn tới xử lý chúng ta chỉ cần núp ở phía sau liền có thể cô hải trần mỉm cười nói sợ con du sáu Ai? Sở q u ân dựa u t ư theo m thở dài, rõ ràng cô c lẽ, lẽ thường tới nói thiên ma giáo tiến công ở một cái canh giờ phía trước nên bắt đầu hôm nay đích sắc là trễ một chút sở quân du gật gật đầu cũng tại suy tư thiên ma giáo lần này biến cố nguyên do đương nhiên sở quân du cùng cô hải trần tự nhiên bất sẽ nghĩ tới lần này biến cố cùng quân giật phi có rất lớn quan hệ nhưng mà quân giật phi mặc dù xử lý liêu thiên ma giáo một cái thiên nhân đội nhưng cũng không để cho thiên ma giáo tìm được hung thủ hôm nay thiên ma giáo là sẽ đem hành dương thành xem như nơi c h ú t giận hơn nghìn người thiên ma giáo đối với hành dương thành phát động tiến công mặc dù hành dương thành có không ít quân coi giữ nhưng ở tuyệt đối cao thủ đối mặt thiên ma giáo vẫn là chiếm cứ rất lớn thế yếu cũng may hành dương thành cũng có ưu thế của mình Đó chúng í n hành dương thành có phòng ngự trận pháp. Cái này phòng ngự trận h pháp, pháp, h là dù có cái mặc có c t cổ lão, h ư n ta ạ m thời thể phát huy vẫn là có r m ộ tuyệt chút tác、dụng. Cái này cũng là vì cái gì hành dương thành có cảnh hành thành thể tại như thế hoàn tại dụng. dương này gì là vì x ấ dưới tình huống, thủ vững thời gian dài như thời gian tình thủ huống, vững v ậ nguyên nhân.、Z. Chúng Giết! u y ta tuyệt đối không thể để cho những thứ này mất trí r ắ t rời bước vào hành dương thành nửa bước cô hải trần kiếm sớm đã ra khỏi vỏ Mỗi một kiếm, mang ma một mệnh. một năm liếu thiên giáo cái giả tại tính Thực trước, đều của hắn, lực võ mà sở quân du bây giờ cả người cùng k i ế m quan g hòa làm một thể những cái kia n h o về phía sở quân du thiên ma giáo võ giả đều không thể gần thân thể của nàng thỉnh thoảng hữu thiên ma giáo võ giả chúng kiếm ngã xuống đất mặc dù như thế hành dương thành quân coi giữ vẫn là khuất tại thế yếu bởi vì thiên ma giáo lần này đầu nhập tấn công cao thủ ước chừng là hôn qua gấp đôi mà hành dương thành ở trên thiên ma giáo mấy ngày tiến công phía dưới lực lượng thủ vệ đã sớm bị thật to suy yếu là lấy bây giờ ứng phó thiên ma giáo tiến công cực kỳ phí xước nếu có người nhìn kỹ có thể phát hiện bốn phía tử vong võ giả vô luận là thiên ma giáo cùng hành dương thành thủ quân thi thể từng tia tinh huyết hóa thành xương máu bị thu nạp vào máu kêu bảo võ giả trong tay hạt trâu kia bên trong thì ra là ngươi đang dở trò sợ quân du khi nhìn đến tên thiên ma này dạy huyết bảo võ giả quắt một tiếng hướng về kêu huyết bảo võ giả nhỏ tới quân du cô hải trần khi nhìn đến sở quân du động tác lấy làm kinh hãi hắn tự nhiên nhìn ra máu kêu bảo võ giả thực lực tuyệt đối không kém bởi vì lo lắng sở quân du gặp nguy hiểm vội vàng theo ở tại phía sau 748 chương 751, gặp lại cố nhân châu chấu đá xe hư không chi bên trong máu kêu bảo võ giả nhìn xem cô hải trần hòa sở quân du cùng một c h u đánh tới rất là khinh thường một chào vô xuống vê anh đáng sợ chào ảnh tại hư không nhanh chóng ngưng kết hướng về cô hải trần hòa sở quân du trên thân đập xuống xuống dưới càn côn vô ảnh kiếm húc nhật kiếm quyết s ở quân du cùng cô hải trần đều tích đủ hết tất cả sức mạnh muốn cùng đối phương phân cao thấp mặc dù hư không người võ giả kia trên thân tản ra mênh mông khí thức nhưng bọn hắn nhưng là không sợ hãi hai đạo đáng sợ kiếm khí ngang dọc mà lên hướng về hư không tên kia huyết bảo võ giả phá s á t tới vê anh đáng sợ kia hai c h ả o giống như thực chất đồng dạng trực tiếp đem cái kia hai đạo kiếm q u a n g cho t a n vỡ cương đại sóng sung kích trực tiếp đem s ở quân du cùng cô hải trần cho đập ngã trên mặt đất khu khu khủ sáu sợ quân du cùng cô hải trần hai người thần sắc trần kinh ân tiếp nhận lại ăn bản tỏa một trào hư không chi bên trong tên kia huyết bảo võ giả khi nhìn đến sở quân du cùng cô hải trần vậy mà tiếp nhận chính mình một chảo lập tức có chút tức giận lại lần nữa một chảo hướng về phía hai người chỗ vô xuống đi một chảo này sẽ rách hư không nếu như nói khi trước một chừng kia máu kia bảo võ giả s ử suất một thành sức mạnh lần này nhưng là s ử suất ba thành sức mạnh giống như thực chất một chảo tại hư không chi bên trong bạo phát ra đáng sợ c h ả o ấn ẩn chứa khí tức cực kỳ kinh khủng phản p h ấ t có thể đem cả tòa hư không đều tê liệt đồng dạng liệu mạng sở quân du cùng cô hải trần nội giận hai người đồng loạt tích đủ hết lực lượng toàn thân hai đạo xông lên trời không k i ế m khí mang theo bọc lấy một đạo kiếm quang cùng cái kia giống như thực chất vậy một chảo tại hư không hung hăng đụng vào nhau chỉ là sở quân du cùng cô hải trần hai người bây giờ lập tức cũng có chút một bước bởi vì bọn hắn phát giác đã biết một kiếm đâm đi lên phán g p h ấ t chuồn chuồn hám trụ đồng dạng căn bản là không có cách dung chuyển đối phương cái kia một chảo không tốt sở quân du cùng cô hải trần hai người nhất thời cảm thấy chính mình phán g p h ấ t gặp được một toàn đ u i lớn lập tức thi triển thân pháp từ bên cạnh tránh đi thế nhưng cường đại sóng xung kích vẫn là để bọn hắn cảm nhận được thể nội khí huyết sôi chào p hai ả phải n ngũ lệnh vị trí đồng dạng. phất phủ h tạm trí lục đều vị người mặc dù là tránh đi cái kia một chảo nhưng mà bọn hắn trước kia chỗ ở phương vị hơn mười người thủ vệ nhưng là tại khoảnh khắc bị đánh phi hôi yên diệt hai cái sâu kiến đi chết đi hư không chi bên trong máu kêu bảo nam tử lại lần nữa một chảo phong tỏa sở quân du cùng cô hải trần rõ ràng hắn cũng ý thức được hai người này rõ ràng lại là lần này chướng ngại lớn nhất một chảo này trong nháy mắt trải rộng hư không mười mấy mét phương viên sở quân giật cùng cô hải trần hai người cảm nhận được á p lực thực lớn bọn hắn cảm thấy cái kia một chảo phàng phất một toàn đ i lớn hướng về bọn hắn trên thân che xuống dường như đang giờ khắc này toàn bộ hư không đều muốn bị bể tan thành đồng dạng hơn nữa sở quân du cùng cô hải trần hai người cảm thấy mình tại một khắc này phản phất lâm vào vũng bùn ở trong bọn hắn không gian bốn phía đều bị cầm giữ đứng lên quân du cẩn thận cô hải trần tích đủ hết toàn lực toàn thân chân nguyên nhanh chóng điều động đứng lên húc nhật trời đánh kiếm đây là cô hải trần còn chưa hoàn toàn tu luyện mà thành kiếm kỹ địa cấp trung phẩm mặc dù hắn chỉ làm i ễ n cưỡng đem một kiếm này tu luyện tới liêu tiểu thành nhưng mà không thể nghi ngờ một kiếm này là hắn bây giờ nắm giữ cường đại nhất một kiếm huyền băng tiên q u a n kiếm sở quân du đồng dạng s ử suất chính mình cường đại nhất một kiếm hai đạo sông lên trời không kiếm quang giống như thực chất một đỏ một lam phản phất có thể đem hư không x é rách vê anh một tiếng cái gì sở quân du cùng cô hải trần hai người công kích tại khoảnh khắc bị nghiền nát cường đại sóng s ú n g kích đem bọn hắn đánh bay ra ngoài bọn hắn cảm giác mình phản phất lâm và o gông dương đại hải ở trong chẳng lẽ lần này chúng ta sắp chết ở đây không thành cô hải trần hòa sở quân du hai người đều có chút tuyệt vọng vê a n màu máu đỏ trào ấn từ hư không hướng về bọn hắn chỗ nghiền ép mà đến phản phất sau một khắc liền phải đổi tới bọn họ đồng dạng n g h ĩ k h ô nghiệt ra, c ú n g ta c u ố cùng c sẽ h chướng ả i hai Trần Quân n Hòa Sở、Quân、Du g ờ i đều tuyệt có chút v như ngươi dám một đạo tiếng cở trách vang lên ngay lúc này phía trước hai người chặn một người người kia một quyền đón gái kia phách không vồ xuống một trào đánh tới sở quân du cùng cô hải trần hai người chậm chạp không có phát giác đến công kích đáng sợ tới người là lấy không nhịn được mở mắt ra nhưng là phát hiện một đạo thân ảnh to lớn đứng ở trước mặt của bọn hắn hơn nữa đạo thân ảnh này bọn hắn nhìn rất là quan hệ giật phi lao quân người này chính là vội vàng chạy đến quân giật phi hắn một quyền liền đem hư không cái kia chém rết xuống một t r ả o cho vỡ nát cái gì hư không chi lên tên kia huyết bảo võ giả bây giờ cũng là cảm thấy cực độ m ộ t bức rõ ràng không nghĩ tới tại lúc này còn có thể đột nhiên rết ra một cái cao thủ nhất thời hắn cũng là có chút tức giận quân giật phi quay đầu đối với cô hải trần hòa sợ quân du hai người mỉm cười ngay sau đó phi thân mà lên huyền không lăng đứng ở tên thiên ma này dạy huyết bảo võ giả trước mặt ngạo nghễ mà đứng giật phi sợ quân du khi nhìn đến quân giật phi vui mừng q u á đôi lạ t r ả c h ư ớ khóc các ngươi chờ l ấ y ta trước giải quyết cái này r a rưởi quân giật phi chắp tay sau lưng nhìn trước mắt huyết bảo l ã o giả cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ bằng không đừng nói ta khi dễ ngươi quân giật phi nhìn trước mắt huyết bảo l ã o giả tự tìm cái chết sáu huyết bảo láo giả xem như thiên ma giáo võ giả như thế nào cũng không nghĩ đến có người dám như thế xem thường chính mình La lấy, lệnh hư m ộ trong tiếng, một t quân giật khoảnh trên thân vụ xuống. t đường đường khắc n h huyết bảo nam tử một chảo bị xé nước phá thành mảnh nhỏ chịu chết đi quân giật phi đôi mắt lạnh lẽo thân hình giống như quỷ mị vậy hướng về huyết b à o nam tử lần đến gần một q u y ề n oanh sắt xuống một q u y ề n này trực tiếp đánh vào huyết b à o nam tử trên thân huyết b à o nam tử phòng ngự mặc dù cường hãn nhưng mà tại quân giật phi trước mặt cái kia phòng ngự chính là một cái chê cười tại trong khoảnh khắc bị hắn đánh nát phanh một tiếng huyết b à o nam tử cả người tại khoảnh khắc hóa thành sương máu như thế không khỏi đánh cũng dám ở bản công tử trước mặt xuất hiện quân giật phi khinh thường n ở nụ cười tại huyết b à o nam tử bị quân giật phi tiêu diệt về sau hành dương thành thủ vệ nhất thời cảm nhận được sĩ khí nhận lấy cổ vũ từng cái phản phất đ i cuồng trong nháy mắt đem những cái kia xông lên thành tường thiên ma tộc võ giả lần nữa đuổi xuống hành dương thành quân giật phi nhìn thấy cái này nhữ n g mày cũng không có đuổi theo bởi vì hắn biết đừng nhìn hành dương thành tại chính mình sau khi xuất hiện c h i ế m cứ t h ư ợ n g p h ò n g nhưng mà thiệt hại cũng là rất lớn bây giờ cũng vô lực đi vây g i ế t những thiên ma này tộc v õ giả lao quân cô hải trần nhìn trước mắt quân giật phi trong mắt mang theo mỉm cười trong mắt t r à n đầy xa cách từ lâu gặp lại kích động chào ngươi lao cô quân giật phi nhìn xem cô hải trần mỉm cười tiếp lấy quân giật phi quan sát hướng về bên người sở quân du nhìn lại phát hiện sở quân du đôi mắt bây giờ cũng nhìn xem quân g ậ t phi anh linh ngay lúc này sở quân du một chút hướng về quân giật phi nhào tới nhũ yến đầu hoài nguyễn ngọc q u n hương quân giật phi cũng không biết nên nói cái gì chỉ là hơi có chút lung túng quân giật phi lại không có phát hiện bên trên cô hải trần bên kia hơi có chút vẻ ảm đạm khu khu k h ụ c sáu quân giật phi ho khan vài tiếng sở quân du mới từ quân giật phi trong ngực đi ra nói với hắn ngươi đ ừ n g h i ể u lầm ta chỉ là nhìn thấy lao bằng hữu thật là vui a đã biết quân giật phi cười nhạt một tiếng lao quân ngươi tại sao đột nhiên đã trở về cô hải trần nhìn xem quân giật phi có chút hiếu kỳ vân đạo sở quân du nhàn nhạt nợ nụ cười nói bởi vì rất lâu chưa có trở về lại thêm ta biết thiên ma giáo tại bắc hoang vực tàn phá bờ bãi cho nên ta liền chuẩn bị trở lại thăm một chút vậy thì tốt quá lần này thiên ma giáo thế lớn ta còn thực sự lo lắng chúng ta không tiếp tục kiên trì được cô hải trần nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị đạo ha ha cái này ta tự nhiên là rất rõ ràng quân giật phi cười cười ngẫm nghĩ một chút quân giật phi đối với cô hải trần nói ta đã biết lần này chúng ta nhất thiết phải chủ động đem hành dương ngoài thành thiên ma giáo võ giả cho xử lý dạng này mới có thể giải quyết đi hành dương thành nguy cơ chủ động xuất kích cô hải trần cười khổ nói l ã o quân ngươi không phải không biết chúng ta cũng muốn làm như vậy nhưng mà thực lực không cách nào đ ạ t đến chúng ta cũng chỉ có thể là giữ gìn mà thôi chật cô hải trần nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói l ã o quân bất quá bây giờ có ngươi ở đây cái này chúng ta không lo lắng tiên h ma giáo lại như cũng như bất quá ngươi tên biến thái này a quân đại ca quân công tử diêu bách cùng diêu tinh cũng tới đến riêu quân giật phi trước mặt quân giật phi mỉm cười ban đêm tại hành dương thành ra áo kiểu cánh vân mạch quân g ậ t phi diêu bách diêu tinh mang theo một đám cao thủ theo tiểu h sau lưng hẳn ngay là ở p một trận ư c Quân g i chiến gật gật này thế nhưng là tụ hợp hành dương thành nội tất cả cao thủ lấy lưu tâm tính vô tâm là lấy một trận chiến này thiên ma giáo võ giả trở tay không kịp rất nhanh còn sót lại mấy trăm tên thiên ma giáo võ giả toàn bộ đều bị diệt diệt bảy trăm bốn mươi chín chương bảy trăm năm mươi hai liếu thành chi chiến quân giật phi để cho người ta đem duy nhất còn có mệnh ở ma t ộ c thống lĩnh gọi tới trước mặt mình nhìn xem ghé vào trước mặt mình bị hụ run lẩy bẩy ma t ộ c đầu lĩnh quân giật phi mặt không thay đổi nhìn xem hắn nói như thế nào các ngươi sẽ chết hơn nữa sẽ chết rất nhanh cái kêu ma t ộ c đầu lĩnh nhìn xem quân giật phi tự tìm cái chết quân giật phi tiến lên một trưởng vỗ ở trên đầu của hắn a cái kêu ma t ộ c đầu lĩnh lập tức kêu t h ả m lên mười mấy hô hấp phía sau giống như một bãi bùn vậy ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu kinh khủng như vậy một màn nhường bốn phía võ giả có chút kinh hãi ta đang lục soát trí nhớ của hắn dạng này mới có thể để cho chúng ta biết người biết ta quân giật phi lường bốn phía võ giả tại phát hiện nét mặt của bọn hắn phía sau thản nhiên nói biết diêu bách nhìn xem quân giật phi gật gật đầu ân đối với mấy cái này ma tộc rất rời lại quá phận thủ đoạn cũng không đáng để lo cô hải trần nhìn xem quân giật phi chúng ta bây giờ nhất thiết phải lập tức chạy về trăm nguyên đế quốc bạch hạ quận bởi vì thiên ma giáo có một bộ phận cao thủ đã xâm lấn bạch hạ quận quân giật phi thần sắc nghiêm túc đạo cái gì cô hải trần có chút giật mình nhìn xem quân giật phi vấn đạo vì cái gì thiên ma giáo sẽ bỏ gần cầu xa tấn công trước bạch hạc quận đâu quân giật phi lắc đầu nói cái này không rõ ràng chỉ là ta mới vừa từ cái này ma tộc đầu linh ý thức ở trong không có tìm được đáp án tựa hồ chỉ có ma tộc cao cấp thống lĩnh mới hiểu bất quá không có quan hệ chúng ta lập tức đuổi trở về lao quân ta tùy ngươi cùng một chỗ trở về cô hải trần nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói cuối cùng d i ê u bách d i ê u tinh sở quân du bọn người theo quân giật phi ngồi phi thuyền chạy về bạch h ạ quận trên đường làm diêu bách cùng diêu tinh hai người biết quân giật phi thỉnh lình lại là trước kia đại danh đỉnh đ ỉ n h kiếm công tử thời điểm đều sợ ngây người cần biết kiếm công tử cho tới nay chính là diêu tinh thần tượng năm đó kiếm công tử quân giật phi xuất lĩnh lấy thiên cung võ giả bị diệt điệu ma dạy vỡ vụn điệu ma dạy âm mưu sẽ ở n a m vực thiên tài chiến cướp lấy tên thứ nhất uy c h ấ n toàn bộ thiên vũ đại lục cái này thương kiện đều để kiếm công tử ba chữ trở thành một cái truyền kỳ quân công tử không nghĩ tới ngươi lại chính là kiếm công tử tiểu nữ từ quá sùng bái ngươi diêu tinh nhìn xem quân g ậ t phi đạo diêu bách cũng là bình thường ánh mắt nhìn xem quân giật phi nói quân công tử không nghĩ tới ngươi lại là kiếm công tử có mắt như mù a ha ha ha thư danh mà thôi quân giật phi không phải quá để ý chỉ là chỉ vào bên trên cô hải trần cùng sợ quân du giới thiệu nói hai người này danh hào các ngươi cần phải cũng là biết đến diêu bách ngay vậy sắc mặt nghiêm lại biết quân giật phi bằng hữu tuyệt đối sẽ không có người bình thường hắn chính là ngươi thường xuyên nói cô mưa kiếm cô hải trần còn có phiếu miểu tiên tử sợ quân du quân giật phi giới thiệu nói a ngươi lai、like. các ngươi chính là cô mưa kiếm và phiếu miểu tiên tử ngưỡng mộ đại danh đã lâu diêu bách kho người thi lễ diêu tinh cũng hơi có chút kinh ngạc tốt xấu lúc trước có quân giật phi cái này nhân vật c h u y ể n kỳ hạt chót bọn họ năng lực chịu đựng đã là trở nên mạnh mẽ vài ngày sau liễu thành quân giật phi trực tiếp về tới liễu thành bây giờ c ầ nguyên tông sớm đã đem liễu thành kinh doanh vững như thành đồng toàn bộ liễu thành thậm chí là phương viên mấy trăm dặm cũng là cầu nguyên tông phạm vi thế lực chỉ là hôm nay cái này liễu thành nhưng là đ ể phòng xâm nghiêm cửa thành đóng chặt tại thuyền bay bên trên quân giật phi nhìn thấy cái này cao mày thầm nghĩ không nghĩ tới cái này liễu thành cũng bị địch nhân xâm nhập bằng không hiện tại liêu thành sẽ không như vậy ân có đ ị c h nhân quân giật phi tại thuyền bay bên trên còn không có tới cùng xuống khi nghe đến có đ ị c h nhân xâm nhập lập tức lấy ra một chương b ù a ẩ n thân ném ra ngoài khoảnh khắc b ù a ẩ n thân bao trùm toàn bộ phi thuyền nhất thời một đạo bạch quang sáng lên ngay sau đó phi thuyền đều bị ẩn giấu đi thấy cảnh này quân giật phi rất là hài lòng như thế nào không bay cô hải trần có chút hiếu kỳ nhìn xem quân giật phi quân giật phi m ỉ m cười nói hữu thiên ma giáo võ giả xuất hiện chúng ta tự nhiên là cần cẩn thận một chút đợi chút nữa chúng ta cho hắn thêm nhóm một điểm lợi hại nhìn một chút thì ra là thế nhưng mà cái nào hữu thiên ma giáo phi thuyền chúng ta như thế nào không thấy cô hải trần hơi kinh ngạc đạo l i ê n sở quân du cũng là đôi mi thanh tú cao lại đương nhiên nàng đối với quân giật phi là tuyệt đối sẽ không hoài nghi quả nhiên mười mấy hô hấp phía sau mười mấy chiếc phi thuyền xuất hiện chính là thiên ma giáo phi thuyền phía trên có thật to huyết hồng sắc lá cây tiêu chí thực sự là những thứ này rất r ư ớ i diêu bách cùng diêu tinh hai người khi nhìn đến này thiên ma dạy phi thuyền con mắt tất cả trở nên đ ỏ như màu sắc dù sao bọn họ và những thiên ma này dạy või có t â m cựu đại hận liêu thành bên trên quân tiên thành đang tại đóng giữ nhưng lên may giáo liêu thành n có c h ú tại tâm trầm, hắn l như quân giật phi trước đây trước khi đi đã từng bố trí xuống phòng ngự đại trận hắn đã từng cao t h i quân thiên thành cổ nguyên tông gặp nạn thời điểm có thể mở ra c ổ nguyên tông mặc dù nhiên bất tại liêu thành bên trong nhưng hiện tại c ổ nguyên tông đệ tử toàn bộ đều lui vào liêu thành bên trong tử thủ hôm nay liền xem như ngọc thạch câu phần cũng sẽ không để thiên ma giáo bước vào nửa bước không thành công liền thành nhân quân tiên thành kiên định đạo phía dưới người các ngươi đầu hàng đi không muốn phụ nó sen ngoan cố chống lại b a n g không đến lúc đó thành phá phía sau huyết tẩy cả tòa thành trì một cái huyết bảo võ giả lơ lửng hư không cụ cao lâm hạ đạo tên võ giả này toàn thân tản ra khí tức đáng sợ bỗng nhiên có nguyên vũ cảnh tu vi nhìn thấy cái này quân giật phi neo lại đôi mắt biết lần này thiên ma giáo phi thuyền bên trong tuyệt đối có đại nhân vật nghĩ tới đây khoe miệng của hắn lộ ra một tia hài hước đủ cười thi tháo nói như thế thì có thú vị bản công tử liền b ồ i ngươi chơi đùa tiểu hắc giá hỏa này giao cho ngươi quân giật phi đối với tiểu hắc đạo cái này yếu gà ngươi cũng dám giao cho ta tiểu hắc khinh thường lắc đầu ngươi còn dám thiêu tam giả tứ có còn muốn hay không ăn n ư ớ n g thịt quân giật phi nhìn xem tiểu hắt chừng hai mắt làm quân giật phi vừa nhắc tới nương thịt xem như bắt lấy liêu tiểu đèn tử huyệt tiểu hắc không dám nói lời nào lập tức bắn ra thiên tia thiên ma giáo võ giả đang chờ trở lại phi thuyền đột nhiên hắn phát ra một đạo tiếng kêu thắng thiết cả n g ư ờ i từ hư không cắm xuống chuyện gì xảy ra thiên ma giáo phi thuyền bên trong bay ra mười mấy võ giả bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra lơ lửng hư không kiểm tra chung quanh nhưng là không có bất kỳ cái gì phát hiện cái này khiến thiên ma giáo vũ giả đ ồ cảm nhận được kinh ngạc vô duyên vô cớ bọn hắn người làm sao có thể bị giết đây rốt cuộc là nguyên nhân nào phốc phốc phốc, phốc. lại là hai tên thiên ma giáo võ giả phát ra kêu thảm từ bên trong hư không cắm xuống đáng chết là ai một luồng khí tức đáng sợ từ giữa đó một chiếc phi thuyền bên trong b ã o phát ra t h â n hải cảnh v õ giả quân giật phi trên mặt nợ một nụ cười t h â n hải cảnh vũ giả đô xuất hiện lần này có ý tứ tại thuyền bay bên trên cô hải trần sở quân du bọn người ở tại nhìn thấy quân giật phi đem tiểu h ắ c thả ra nhất thời cũng là biết này thiên ma dạy v õ giả cũng là bị tiểu h ắ c giết trước kia bọn hắn nhưng là biết quân giật phi bên người nuôi dưỡng một cái chỉ cực kỳ lợi hại sùng vật chỉ là bây giờ không nghĩ tới vậy mà có thể tùy ý đánh giết nguyên vũ cảnh vó giả ánh mắt rơi vào liễu quân giật phi bọn người chỗ ở phương vị quân giật phi khi nhìn đến cái này biết vẫn là bị phát hiện phi thuyền chỉ là có thể ân thân nhưng tất cả n h không thể hoàn toàn che giấu đi khí tức thân h ả i cảnh v õ giả cảm giác thế nhưng là rất bén nhạy muốn che giấu thiên ma giáo thần h ả i cảnh v õ giả khả năng này còn không phải rất lớn đáng chết bọn trốn n h ắ t còn không chết đi ra thiên ma giáo trưởng lão nổi g i ậ n quát một tiếng một c h à o quét ra ngoài hừ tự tìm chết quân giật phi đôi mắt ngưng lại một quyền quét ra ngoài trực tiếp đem cái kia một trào sụp đổ、Ch、quân giật phi từ phi thuyền bên trong nước đi a thiên ma giáo t r ư ở n g lão có chút giật mình rõ ràng không nghĩ tới công kích của mình c ư nhiên bị người dễ dàng vỡ nát chờ thấy rõ trước mặt đứng đấy một cái đen ý thanh niên phía sau càng là kinh ngạc các hạ là người nào cũng dám giết chúng ta thiên ma giáo nhân thiên ma giáo t r ư ở n g lão không biết quân giật phi đường lối nhưng biết bác hoang v ự c tuyệt đối không có thực lực mạnh như vậy võ giả là lấy vội vàng chuyển ra liếu thiên ma giáo chiêu bài c h ấ n nhiếp đối phương thiên ma giáo quân giật phi khinh thường nợ nụ cười nói thiên ma giáo nhân bản công tử cũng không phải không có giết qua giết còn không ít các hạ khiêng ra thiên ma giáo tên tại bản công tử trước mặt chính là một cái chê cười tự tìm cái chết thiên ma giáo t r ư ở n g lão nhất thời giận dữ bây giờ cũng không cố kỵ nữa quân giật phi thân phận lại lần nữa một chảo hướng về quân giật phi trên thân bắt xuống đi nhất thời một chảo này sẽ rách hư không trước mắt đến liễu quân giật phi trước mặt bá quyền bá đạo một quyền phảng phất có thể nghiền nát cả tòa hư không hư không dưới một quyền này phảng phất đều run d à y lên cái gì thiên ma giáo t r ư ở n g lão cảm nhận được một cỗ đáng sợ uy hiếp liền sử xuất mười hai thành sức mạnh vê anh hư không lan ra từng đạo gần sóng t một quyền. một quyền này mặc dù xử gia phàm là cấp võ kỹ nhưng bởi vì quân giật phi sắp nhập vào lôi chi áo nghĩa là lấy uy lực của một quyền này thậm chí vượt qua bá quyền thư không lôi quang lấp lóe quân giật phi một quyền này thựa như chấp giật bá đạo lại đáng sợ phảng phất một quyền này có thể vanh bạo hết thể đồng dạng thiên ma giáo trường lão cảm nhận được uy hiếp trí mạng đem chính mình chiến đao lấy ra 750 chương 753, t h ú c cháu gặp lại trời đánh thất tuyệt trảm đây là lấy sát đạo thất tuyệt sức mạnh bùng lên bảy đạo giống như thực chất vậy đao khí phạm phất có thể đem toàn bộ hư không đều tê liệt đồng dạng trong trước mắt cái kêu bảy đao đã đến liêu quân giật phi trước mặt cho bản công tử nát quân giật phi một quyền không chút do dự ý lên vô anh vô tận lôi đình bá đạo chi lực trong nháy mắt buộc phát ra thiên ma giáo thần hại cảnh trưởng lão nhất thời cảm nhận được lực lượng vô tận đem hắn cho vùi cả người bay ngược ra ngoài lôi đình bạo sát quyền lôi bạo q bây giờ tại liêu thành nguyên bản liêu thành thành chủ cùng khổ nguyên tông võ giả bây giờ đều chuẩn bị cùng liêu thành cùng tồn vong nhưng mà khi nhìn đến hư không sóng phương giao chiến đều có chút kinh ngạc quân huynh ngươi có biết đó cùng tiên ma giáo giao thủ là người phương nào liêu thành thành chủ dương chấn nhìn xem quân thiên thành vấn đạo mặc dù dương chấn là liêu thành thành chủ xem như liêu thành cường đại nhất quan phương thế lực nhưng mà đối với quân thiên thành vẫn là rất khiêm n h ư ờ n g không cách nào ai bảo c ổ nguyên tông bây giờ là thứ thiệt liêu thành thế lực cường đại nhất hơn nữa c ổ nguyên tông còn đi ra một vị tuyệt thế thiên tài gia nhập trung châu vực thập đại tông môn không biết bất quá đối phương có thể cùng thiên ma giáo cao thủ đối chiến nhất định là cao thủ tuyệt thế quân thiên thành đôi mắt ngưng lại lắc đầu nói mặc dù như thế nhưng quân thiên thành trong đầu cũng không bình tĩnh bởi vì hắn trong đầu dâng lên một đạo chính mình cũng cảm thấy rất ý tưởng hoang đường nhưng lập tức phủ nhận phụ thân về sau ta cũng phải trở thành loại cao thủ kia t h i ân công tử dương h i ể u phong nhìn xem hư không giao chiến hai đại cao thủ thừa thế ánh mắt lấp lãnh đạo ân có chi khí dương chấn mỉm cười ngay lúc này hư không giao chiến có kết quả thiên ma giáo trưởng lão bị quân giật phi một quyền đại diện ra chỉ lôi đình áo nghĩa một quyền một quyền kia bi lực đâu chỉ và quân trực tiếp đem thiên ma giáo võ giả cho vỡ vụn cường giả thần bí kia thắng liêu thành bên này võ giả khi nhìn đến kết quả đều là một trận tiếng hoan hô dù sao thần bí kia cường giả nếu như thắng vậy thì đối với bọn họ bên này tự nhiên là cực kỳ có lợi không sai thắng dương t r ấ n cũng là nhẹ nhàng thở ra mặc dù dương t r ấ n cũng làm tốt cùng thành cùng chết sống ý nghĩ nhưng mà ai vừa lại thật thà muốn đi chết đâu a mau nhìn người võ giả kia còn đuổi bắt đối phương đâu có võ giả không nhìn thấy một màn này lại lần nữa cả kinh quả nhiên bọn hắn phát hiện ở trên thiên ma giáo trưởng lão bị g i ế t về sau một chiếc trên thuyền bay bay ra mấy cái nam nữ đồng loạt đuổi theo giết thiên ma giáo võ giả nhất là lúc trước xuất hiện tên kia cường giả bí ẩn càng là đại sát tư phương những thiên ma kia dạy ma đầu tại nơi cường giả bí ẩn thủ hạng yếu ớt đáng thương căn bản không ai đỡ nổi một hiệp dương hiệu phong thấy nhiệt huyết sôi t r o Hắn phu thân, thân dương hiệu phong còn h cần tranh thủ nhưng nhìn thấy phụ thân ánh mắt s ắ c bén kia không thể không công tha bên trong hư không quân giật phi tại mười mấy hô hấp liền đem những thiên ma kia dạy vũ giả đô diệt điều này cũng làm cho trong tay hắn hoàng tử y kiếm ăn no một trận hắn thấy có thể rất nhanh mình hoàng tuyển kiếm lại có thể t ấ n cấp đi thôi trở về liêu thành quân giật phi bây giờ cũng rất chờ mong m a u nhìn cái k i a phi thuyền bay tới dương hiệu phong chỉ vào hư không phi thuyền thật l à lớn phi thuyền chúng ta bắc hoang vực có lớn như vậy phi thuyền sao dương chấn có chút giật mình dương chấn xem như l i ê u thành thành chủ cũng không phải không có kiến thức hắn biết trang nguyên đế quốc cũng có phi thuyền nhưng cho dù hoàng thất phi thuyền cũng thua xa hư không bên trên chiếc k i a phi thuyền p h ụ thân cái này tựa như là ngoại vực phi thuyền dương hiệu phong thần sắc có chút kinh ngạc ngoại vực phi thuyền người xác định dương chấn nhìn xem dương hiệu phong dương hiệu phong nghiêm túc nói tự nhiên có thể xác định cái này đích sắc là ngoại vực phi thuyền tương tại năm vực thiên tài chiến thi tuyển thời điểm thấy qua ngoại vực sứ giả cưỡi loại này phi thuyền nhưng mà cái kia phi thuyền vẫn không có trước mắt trước này cường đại ân vậy thì kỳ quái chúng ta liễu thành làm sao lại đáng giá nhiều cường giả như vậy đến đây chẳng những là thiên ma giáo còn có ngoại vực người dương chấn thần sắc có chút lo nghĩ phụ thân ngươi bây giờ nên suy tính là chúng ta muốn hay không mở ra phòng n g trận làm cho đối phương đi vào cái kia phi thuyền rất nhanh liền đến bầu trời dương hiệu phong chỉ vào hư không nói quả nhiên bên trong hư không một chiếc cường đại phi thuyền lơ lửng bầu trời chiếc này phi thuyền dài đến 180 m é t trở lên ở trong hư không giống như một chiếc thế lực bá chủ tàn mát ra uy áp đáng sợ mở ra phòng ngự trận dương t r ấ n cắn răng phụ thân ngươi không sợ đối phương đối với chúng ta liếu thành bất lợi sao dương hiệu phong có chút hiếu kỳ nhìn xem phụ thân dương t r ấ n chưa kịp trả lời bên trên quân tiên thành cũng đã thay thế hắn trả lời hiện chất ta lấy đối phương thực lực ngươi cảm thấy chúng ta liền xem như nắm giữ phòng ngự trận liền nhất định có thể ngăn trở đối phương sao quân tiên thành cười khổ lắc đầu nói dương h i ể u phong sừng sốt một chút hơi một suy nghĩ lắc đầu biết thật sự chính là đạo lý như vậy liêu thành phòng ngự trận được mở ra quân thiên thành nhắm mắt hô không biết là vị nào tôn giá giá lâm l i ê u thành không có từ xa tiếp đón à. ha ha ha dương thành chủ mấy ngày không thấy liền như thế k h á c h khí một đạo nhường dương chấn cảm thấy có chút quen thuộc gâm thanh văn g lên nhưng mà dương chấn nhất thời nhưng là nghĩ không ra ngược lại là dương chấn bên người quân thiên thành thân thể chấn động có chút kích động nhưng là mang theo không xác định hô là phi như sao nhị thúc phi thuyền phía trước bóng người n h o n một cái một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người Cái cười chỉ cũng có chút kích、động. Cái này cũng áp, ánh niên phải này đen thanh mang nụ động. này không là là theo gì mắt ấm quân giật phi, công từ sáu dương chấn nhìn xem xuất hiện ở trước mắt quân giật phi t h ầ n s ắ c có chút c â u g n ệ nếu như nói tại quân thiên thành trước mặt hắn còn có thể bằng vào l i ê u thành thành chủ thân phận cùng đối phương nói chuyện ngang hàng nhưng tại quân giật phi trước mặt hắn gái thân phận này không thể nghi ngờ thấp một mảng lớn hắn liêu thành thành chủ thân phận tại quân giật phi trước mặt chính là một cái chê cười đối phương kim phi tích bị a lúc này mới qua thời gian bao nhiêu thực lực của đối phương đã là có biến hóa nghiêng trời l ệ đất ân dương thành chủ chúng ta đi vào nói chuyện quân giật phi lập tức đối với dương c h ấ n cười nói hảo t ố t dương c h ấ n nhìn xem quân giật phi cái k i a nụ cười thân thiết nhẹ nhàng thở ra hắn cảm giác tại quân giật phi trước mặt áp lực quá lớn đây chính là nắm giữ lực lượng tuyệt đối cường giả a hắn tự nghĩ đừng nói là mình liền xem như bệ hạ ở đây đoán chừng cũng không tốt hơn hắn bên trên bao nhiêu a quân g ậ t phi ngươi còn nhớ ta không ngay lúc này nguyên bản một mực đứng tại dương chấn bên người dương hiệu phong nói chuyện trấn nhi lui ra ở đây nơi nào có ngươi nói chuyện phân dương chấn sợ hết hồn bây giờ quân giật phi cũng không phải năm đó mao đầu tiểu tử cảm giác mình nhi tử cùng đối phương nói chuyện còn như những năm qua như vậy hắn lập tức biến sắc mở miệng quát lớn ha ha ha dương thành chủ không sao nói đến ta và lệnh lang năm đó thế nhưng là không đánh nhau thì không quen biết đâu chúng ta coi là bằng hữu quân giật phi đối với dương chấn k h o á t k h o á tay nhường hắn không nên khắc khí nói đến thiên âm công tử dương hiệu phong cùng quân giật phi xem như một cái tình địch nhưng mà về sau song phương không đánh nhau thì không quen biết ngược lại trở thành bằng hữu đối với dương hiệu phong quân giật phi vẫn rất có hào cảm đối phương xem như hắn tại liêu thành không nhiều bằng hữu một trong người nhớ k ỹ ta đây người bằng hữu ta rất vinh hạnh chỉ tiết sáu dương hiệu phong nhìn xem quân giật phi có chút tạm nhân đạo đừng nói như vậy người vĩnh viễn là bằng hữu của ta có cơ hội chúng ta còn có thể luận bàn một phen quân giật phi đối với dương hiệu phong cười nói màn đêm bông u xuống thành chủ dương c h ấ n tại phủ thành chủ thiết tiến khoản đái liêu quân g ậ t phi lấy tên đẹp là vì đối phương trợ giúp liêu thành ngăn địch đáp tạ yến thịnh tình không thể chối từ phía dưới quân giật phi tự nhiên bất hảo tự tuyệt quân giật phi quả nhiên là vừa gặp phong vân liền hóa long a dương chấn nhìn xem quân giật phi nói mặc dù đang phía dưới biết quân công tử nhất định có thể trở thành tuyệt thế thiên tiêu lại không nghĩ rằng nhanh như vậy may mắn mà thôi quân giật phi mỉm cười trong lúc đó chủ khách vui vẻ hòa thuận cực kỳ hòa thuận trước khi đi quân giật phi hướng dương hiệu phong lưu lại m ấ y bình đan dược lúc này mới rời đi phá trúng đan nguyên vũ đan sáu dương hiệu phong có chút giật mình hắn bây giờ là chân khí cảnh tu vi những đan dược này đích thật là hắn bây giờ cần có nhất chỉ tiếc bác hoang vực mặc dù bây giờ tu luyện hoàn cảnh thay đổi tốt hơn nhưng mà một chút tài nguyên lại cực kỳ thiếu thốn cái này không phải là thời gian ngắn có thể thay đổi là lấy bây giờ dương h i ể u phong khi nhìn đến những thứ này quân giật phi lưu lại đan dược lúc này mới cực kỳ giật mình có những đan dược này ta có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến huyền linh cảnh quân giật phi ta sẽ không để cho người thất vọng dương h i ể u phong n ắ m thật chặt đan dược trong tay trên mặt đã lộ ra vẻ kiên định quân giật phi mang theo diêu tinh diễu bách sợ quân du trở lại liễu c ầ nguyên tông tại cổ nguyên tông căn phòng bí ẩn bên trong nhị t h u ố c mấy năm này ngài vậy mà đột phá đến huyền l i n h cảnh quả thật nhường chất nhi kinh ngạc ca quân giật phi liếc mắt liền nhìn ra quân thiên thành cảnh giới ha ha cái này còn không phải là tiểu phi công lao của ngươi trước đây ngươi lưu lại nhiều như vậy tài nguyên lại thêm bây giờ tu luyện hoàn cảnh biến hóa nhị t h u ố c đột phá đến huyền l i n h cảnh còn không phải quá khó khăn mặc dù quân thiên thành nói như thế nhưng trên mặt vẫn không khỏi lộ ra một tia đắc ý ha ha tiểu chất đan dược chỉ là một phần nhỏ chủ yếu nhất là nhị thúc ngài hậu tích bạc pha ta quân g ậ t phi mang theo công duy đối với quân thiên thành đạo 751 chương 754, kế hoạch lớn tính toán tiểu tử ngươi đ ừ n g l í n h hót đến cùng chuyện gì xảy ra nhị thúc ngươi ta có thể không biết sao quân tiên h thành liếc l i ễ u quân giật phi một mắt hh quân giật phi lúng túng nợ nụ cười lần này gọi ngươi tới là có một chuyện quan trọng phải nói cho ngươi quân tiên h thành tựa hồ nhớ ra cái gì đó thần sắc nghiêm túc nhìn xem quân giật phi ân quân giật phi n g n g đầu nghiêm túc nhìn xem quân thiên thành phụ thân ngươi có tin tức quân tiên h thành nhìn xem quân g ậ t phi đạo cái gì cho dù là lấy bây giờ quân g ậ t phi tâm thái khi nghe đến lời này trong lòng cũng là không khỏi chấn động h i ân n h i ê sáu quân giật phi gật gật đầu quân giật phi lấy ra phong thư này nhìn kỹ nét chữ này cứng cấp hữu lực quả nhiên là hắn trong trí nhớ quen thuộc văn tự quả nhiên là phụ thân chữ quân giật phi thì t h ả o nói ân là phụ thân ngươi chưa biết hiện tại hắn cũng tại trung châu ngươi cũng tại trung châu không biết có phải hay không duyên phận quân thiên thành nhìn xem quân giật phi đạo t ừ trong thư quân giật phi biết được tin tức biết phụ thân của hắn trước kia vì vì hắn tìm kiếm khôi phục đan điền thánh dược chỉ đi một mình t r u n g châu vực phía sau bị người trọng thương tại thương thế sau khi khỏi hẳn trong lúc vô tình biết được bí ẩn của gia tộc ngươi lai bọn hắn chỗ ở gia tộc lại là trung châu một đại cổ tộc bạc chi bọn hắn quân gia tiên tổ là cái kia cổ tộc dòng chính hắn bây giờ tại quân nhà trở thành cao tầng sở dĩ k vô vô đồng thời trong lòng càng là hiếu kỳ không nghĩ tới chính mình quân gia lại là cổ tộc hậu duệ cổ tộc cái hàm nghĩa này nếu như là di vãng còn tốt nhưng mà hiện tại quân giật phi thế nhưng là biết cái kia đại biểu liêu thiên vũ đại lục cổ lao tộc đàn những cổ tộc này tất cả ẩn chứa kinh khủng huyết mạch chỉ là tất nhiên mình cũng nắm giữ những huyết mạch này mình tại sao chưa bao giờ phát d ấ c qua cũng không có thất tình rất nhanh quân giật phi liền nghĩ minh bạch cười khổ lắc đầu e rằng đây cũng không phải là cái gì quá chuyện kỳ quái liền xem như cổ tộc loại huyết mạch này cũng có sinh sôi nồng đậm cùng mở nhạt phân chia phụ thân mặc dù đang trong thư không có cho thấy những thứ này nhưng nhìn phụ thân tại cổ tộc thụ rất nhiều xem trọng đoán chừng là thuộc về huyết mạch phản tổ một loại kia a cổ tộc quân giật phi tiếp xúc mặc dù nhiên bất nhiều nhưng là biết cổ tộc đối với huyết mạch xem trọng rất xa vượt ra khỏi những thứ khác t ở trong thư phụ thân nói rõ bây giờ cổ tộc đang dung chuyển ở giữa hắn không tốt lập tức trở về nhưng sẽ tìm một cái cơ hội thích hợp trở lại bắc hoang vực quá tốt rồi ta cũng hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy phụ thân quân giật phi trên mặt lộ ra nụ cười nhị thúc ta m u ố n biết chúng ta liếu thành có chỗ đặc biệt gì quân giật phi nhìn xem quân tiên thành vấn đạo quân tiên thành n gây ra một lúc rõ ràng cũng là không nghĩ tới quân giật phi sẽ như thế hỏi thăm cẩn thận n g ẫ m nghĩ một chút gật gật đầu vẫn là nghiêm nghị đối với quân g ậ t phi nói giống như cũng không có cái gì tương đối đặc biệt chỗ liêu thành ở vào trăm nguyên đế quốc cực kỳ nơi bên thủy từ trước đến nay cũng không có cái gì quá đặc thù chỗ quân giật phi nghe vậy khẽ cho mày à đúng quân tiên h thành tựa hầu nghĩ tới điều gì như thế nào quân giật phi nhìn xem quân tiên h thành có chút mong đợi hỏi nhị thúc ngươi nghĩ đến cái gì sao quân tiên h thành đối với quân giật phi khẽ gật đầu nói nếu như suy nghĩ cẩn thận nghĩ giống như gần nhất tại chúng ta l i ế u thành phía tây bích nguyên sơn thật vẫn có một chút chỗ đặc biệt nhị thúc xin nói rõ quân giật phi nhìn xem quân tiên h thành lập tức hứng thú ân là như vậy chúng ta liều thành bích nguyên sơn từ một năm trước bắt đầu thường xuyên có võ giả làm mất nguyên bản chuyện này cũng không có gì dù sao vài chỗ thường xuyên có ma thú h u n g thú qua lại đây không phải quá chuyện kỳ quái nhưng mà tháng trước tại nơi bích nguyên sơn lại có một cái chân nguyên cảnh v õ giả mất tích quân tiên thành nhìn xem quân giật phi thần sắc nghiêm túc đạo chân nguyên cảnh v õ giả cho dù là quân giật phi bây giờ cũng có chút giật mình nếu quả như thật là thực sự nguyên cảnh v õ giả vậy thì có ý tứ quân giật phi tự nhiên biết l i ê u thành đừng nói tại toàn bộ bắc n a vực liền xem như tại trăm nguyên đế quốc luôn luôn cũng là có chút không có cảm giác tồn tại chỗ nhưng mà bây giờ vậy mà vậy mà ra như thế một việc sự tỉnh nếu như nói cái này bích nguyên sơn không có vấn đề ngược lại quân giật phi là tuyệt đối không tin hừ vậy cái này c h ỗ t h ì có ý tứ quân giật phi h í p mắt lại sáu xem như đại danh đỉnh đỉnh kiếm công tử trở lại bắc hoang v ự c tin tức tại phạm vi lớn bên trong là bị phong tỏa quân giật phi không muốn để cho tồn tại bắc hoang v ự c thiên ma giáo võ giả cảm thấy được bởi vì hắn nổi lên một cái kế hoạch những thiên ma này dạy võ giả hắn sẽ tìm tìm một cơ hội đem bọn hắn tiêu diệt toàn bộ một lần vất vả suốt đời nhàn h ã bất quá xem như quân giật phi trong vòng luẩn quẩn bằng hữu nhưng vẫn là trước tiên nhận được tin tức Cung giả, hàn b â n lý dương hổ quách vũ giao bọn người chạy đến ta sát béo hổ ngươi có thể a lại là chân nguyên cảnh đỉnh núi quân giật phi nhìn xem béo hổ có chút kinh ngạc h ắ c h ắ c kể từ lao đại ngươi phá vỡ chúng ta bác hoang vực giam cầm phía sau ta cảm giác tu luyện vông lòng rất nhiều bây giờ chúng ta bác hoang vực chẳng những là ta chân khí cảnh cao thủ trẻ tuổi càng ngày càng nhiều lý dương hổ nhìn xem quân giật phi ngạo n g h ĩ đạo quân giật phi gật gật đầu biết lý dương hổ nói cũng không có sai nhưng cái này cũng cùng hắn nắm giữ đại lực thần quân huyết mạch có rất lớn quan hệ chẳng những là lý dương hổ bên trên hàn vân tu vi cũng đạt tới chân khí cảnh hậ cùng Lý đương nhiên quân giật phi đối với quách vũ giao thiên phú vẫn là rất rõ ràng ban đầu quách vũ giao đây chính là đã thức tỉnh huyền linh kiếm thể bây giờ tại quân giật phi xem ra cái này quách vũ giao huyền linh kiếm thể đã thức tỉnh vượt qua ba thành khó trách nàng tốc độ tu luyện xa xa căng những người khác một màng lớn vũ giao người rất không tệ quân giật phi nhìn xem quách vũ giao cười nói không biết lớn nhỏ phải gọi học tỷ quách vũ giao trắng liêu quân giật phi một mắt hàm tình mạch mạch đạo khu khu khu khu u nói sai nói sai học tỷ thứ tội quân giật phi lúng túng nở nụ cười vậy còn không phạt ly liền nghĩ như thế vạch trần quá khứ sao béo hổ cười mắng lão đại ngươi còn không ngò đưa ngươi ở chính giữa châu kinh lịch nói một lần đã lớn như vậy còn chưa có đi qua trung châu đâu cung giá đạo không có vấn đề kế tiếp quân giật phi liền đem mình tại trung châu phát sinh sự tình nói cho bọn hắn cái này khiến béo hổ bọn người cảm thấy rất là hâm mộ đương nhiên quân giật phi có chút đề cập tới thiên tạc u n g chuyện bí ẩn thì sẽ không nói ra được bây giờ còn chưa phải lúc liền xem như như thế những kinh nghiệm này tại cung giá bọn người xem ra đều rất giàu có truyền kỳ tính quân giật phi vì cung giá bọn người lưu lại một chút đan dược một loại trong đó là thích hợp võ giả sử dụng huyết mạch đan huyết mạch đan có thể n h ờ nguyên bản nắm giữ huyết mạch võ giả thức tỉnh càng nhiều huyết mạch một chút không có thức t ì n h huyết mạch v õ giả tỷ lệ lớn thức t ì n h huyết mạch đương nhiên những huyết mạch này đan quân g i ậ t phi chính mình nhưng là không có sử dụng ý tứ bởi vì hắn không cần hắn nắm giữ kiếm tâm nắm giữ đủ loại thiên phú thức t ì n h huyết mạch đối với hắn ý nghĩa không lớn nhưng mà những huyết mạch này đan đối với cung giã bọn người tới nói chính là một cái trí bảo bích nguyên sơn nơi này đến cùng ẩn chứa là thần bí bí mật bất quá những bí mật này vẫn là đợi ta đem xâm lấn bắc hoang vực thiên ma giáo người đều giải quyết rồi nói sau quân giật phi thì thào nói quân giận phi lấy ra một chương cả tòa bắc hoang vực địa đồ cuối cùng nghĩ kỹ một lần vất v à suốt đời nhàn nhã đem thiên ma giáo võ giả cho giết chết kế hoạch hắn lựa chọn địa điểm ngay tại sa mạc bãi nơi này ít hai lui tới nhưng cũng thích hợp quân giật phi bố trí xuống tuyệt diện đại trận ba ngày sau quân giật phi tới nơi này chỗ ngồi tại trang nguyên đế quốc thiên vũ đế quốc chỗ giao giới sa mạc bãi nơi tốt nơi này sơn thủy không tệ là các ngươi thiên ma giáo một cái rất tốt tuyệt mệnh chỗ quân giật phi mỉm cười quân giật phi lơ lửng hư không ở trên cao nhìn xuống phản phất tại nhìn xuống thương sinh đồng dạng lập tức hắn đem từng khối tài liệu từ nạp giới ở trong lấy ra ngoài đi xuống đi quân giật phi đem từng loại tài liệu từ bên trong hư không rơi đập vê anh vê anh theo ngất trời cổ sáng dựng lên những thứ này cổ sáng hòa lẫn tạo thành một loại nào đó chặt chẽ liên tục đại điệu cũng bắt đầu chấn động lên một canh giờ sau hh ắ c ắ c đây chính là vương cấp trận pháp đầy đủ các người ăn một bầu lấy quân giật phi khôi phục được thần h ả i cảnh tu vi bây giờ đủ để bố trí vương cấp trận pháp ẩn quân giật phi tay vung lên nhất thời cái kia trận pháp không có tin tức biến mất bây giờ nên cân nhắc như thế nào làm cho những này thiên ma giáo giác rưởi vào gốc quân giật phi thì thào nói q ở ở u bác hoang vực tòa nào đó chỗ bí ẩn thiên ma giáo trường lão thần nào thời khắc này thần sắc âm trầm nguyên bản bị hắn coi là vật trong túi bác hoang vực gần nhất vậy mà nhiều lần bị ngăn trở cái này khiến hắn cảm thấy có chút nhục nhã dù sao hắn nhưng là lần này bác hoang vực người phụ trách bên trên yêu cầu hắn nhất thiết phải tại trong một tháng cầm xuống toàn bộ bác hoang vực nhưng bây giờ đều đi qua hơn nửa tháng Bọn hắn vậy một à nhường hoang chẳng công. chương cảnh cường thế bác ba vực quốc cực đại đế đ giả n đắng giận. chuyện chúng g gì, gì phủ Đây cái là có chuyện gì? vì a sẽ cái h chặn mạnh? Thiên o người g i sức ma o lão, trường t h khắc thần chút sắc có này â ma trầm. Báo 6. Một cái ma tộc võ giả từ bên ngoài bước nhanh đi đến liêu thiên ma giáo trường lao trước mặt chuyện gì thiên thiên ma này dạy trường lão hơi không kiên nhẫn trường lão bên ngoài tại truyền một cái tin tức ẩ m tại hoa vân qua bích có một chỗ cực cảnh cường giả độc phủ thiên tiêu ma tộc võ giả cung tình nói cái gì cực cảnh cường giả độc phủ tại trầm đào trường lão bên cạnh một cái khí tức trên người không ở trầm đào dưới trường lão nghiêm túc nói trầm đào nhưng là lắc đầu nói cái này cũng không nhất định cái này bắc hoang vực cũng không phải trước kia chính là khu trục chi địa tại thượng cổ kỷ nguyên phía trước cái này bắc hoang vực không phải như thế xuất hiện cực cảnh cường giả độc phủ không phải là cái gì quá chuyện kỳ quái cũng là bên trên thiên ma giáo trường lão nghe vậy khẽ gật đầu húng chi tuyệt đối lực lượng phía dưới hết thể âm mưu quỷ kế cũng là chê cười vì cực cảnh cường giả độc phủ bảo vật cái nguy hiểm này đáng giá bước lên trầm đao bình tĩnh đạo trường lão chúng ta làm như thế nào thiên ma giáo trường lão đều rất là hưng vấn lên dù sao nếu quả như thật là cực cảnh cường giả độc phủ đối bọn hắn cũng rất trọng yếu nếu như có thể nhận được một tia tài nguyên bọn hắn cũng có khả năng đột phá trình hợp tất cả sức mạnh đi tới hoa vân qua bích t r ầ m đ à o nghiêm túc nói cái gì tất cả sức mạnh bên trên thiên ma giáo t r ư ở n g lao hơi kinh ngạc tự nhiên là tất cả sức mạnh t r ầ m đ à o cười thần bị nói các ngươi có từng nghĩ tin tức này tất nhiên chuyển tới đến lúc đó đoán chừng toàn bộ bác hoang vực một chút thế lực cường đại võ giả đều sẽ đến đây đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã một mẹ hốt gọn cái này cũng tiết kiệm chúng ta phân tán sức mạnh bị đập tan từng cái không sai đích thật là như thế t h i ê n thiên ma này giáo trường lao đôi mắt sáng lên bên trên cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm lần này cho dù là không có cái này thần bí động phụ tồn tại có thể ở hoa vân qua bích đem bác hoa ngực v cường giả một mẹ hốt gọn cái này cũng là thu hoạch tốt huống chi cái tiêu cực cảnh cường giả đ ộ n g phụ nói không chừng thật tồn tại sáu trăm nguyên đế quốc liêu thành cổ nguyên tông cung giã đi tới liêu quân giật phi trước mặt lao cung như thế nào ta để cho ngươi làm quân giật phi nhàn nhạt, nhạt nhìn xem cung giã cung giã nhìn xem quân giật phi đỉnh đạt nói ta ngươi cứ yên tâm đi lao đại ngươi để cho ta thả ra t i tức ta toàn bộ thả ra cung giá nhìn xem quân giật phi nói lão đại đến lúc đó đoán chừng tại hoa vân quá bích sẽ hội tụ bắc hoa n g vực tuyệt đại đa số cường giả dạng này không phải nhường thiên ma giáo có cơ hội để lợi dụng được ha ha ha ta liền làm muốn để thiên ma giáo có cơ hội để lợi dụng được quân giật phi cười thần bí lão đại ý của ngài cung giá nhìn xem quân giật phi nếu như đối phương không phải quân giật phi cung giá đều sẽ cho là hắn có phải hay không làm phải rồi bọn ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu chúng ta cần làm phía sau này thợ săn quân giật phi cười nhạt một tiếng cung g i cũng không phải đổ đần ngược lại hắn là thứ thiện người thông minh tại quân giật phi kiểu nói này hắn lập tức minh bạch quân giật phi ý tứ quân giật phi đây là muốn mượn lần này cơ hội xử lý thiên ma giáo tại bắc hoang vực người kế hoạch này thật là rất cường đại nếu như áp dụng tốt đích thật là có thể một lần b ấ t và suốt đời nhàn nhã nhưng mà đối phương là thiên ma giáo a thực lực so với địa ma dạy mạnh mẽ hơn quá nhiều quân giật phi vì cái gì có tự tin như vậy tốt ngươi không cần lo lắng ta tự có biện pháp quân giật phi tự nhiên biết đối phương đang lo lắng cái gì nhưng bây giờ hắn cũng không nói phá sau mười ngày toàn bộ hoa vân qua bích tụ tập toàn bộ bắc hoang vực hiện đại đa số chân khí cảnh trở lên võ giả tại hai năm trước bắc hoang vực c h â n khí cảnh võ giả mặc dù nhiên bất nói có thể đếm được trên đầu ngón tay lại thật sự nói tới nhưng tại quân giật phi phá vỡ địa ma dạy ban đầu p h o n g cấm làm cho cả bắc hoang vực tu luyện hoàn cảnh cải thiện gấp một mươi nhờ nguyên bản không thiếu võ giả hậu tích b ạ c phát nhao n h a u tiến nhập c h â n khí cảnh có thể nói bây giờ c h â n khí cảnh trở lên võ giả tại bắc hoang vực cũng không ít đây chính là nguyên bản bắc hoang vực nội t ì n h hơn ngàn tên bắc hoang vực c h â n khí cảnh trở lên võ giả tụ tập ở hoa vân quá bích đây đều là bắc hoang vực các đại thế lực võ giả thậm chí ba đại đế quốc hoàng thất đều tới phái g a cường giả b Kỳ quái, qua phải nói không hoa vân b í cái h cảnh có cực cảnh cường c giả động phủ sao, vì cái gì chúng ta động ã đ k h ô n đất tại chỗ võ giả đều có chút giật mình cũng may cũng là chân khí cảnh võ giả bọn hắn toàn bộ bay lên hư không các ngươi nhìn phía trước có một đạo con g trụ đây là bảo khí ngốc trời xem ra là động phủ xuất thế chúng ta đi xem tại chỗ vũ giả đô rất là kích động toàn bộ hướng về kia động phủ châu bay lượn mà đi thiên cực phủ đây quả thật là cực cảnh cường giả động phủ chúng ta tiến nhanh đi mở nó ra tại chỗ vũ giả đô rất là tâm động cực cảnh cường giả động phủ đối với tại chỗ võ giả tới nói cũng là lớn lao dụ hoặc cực cảnh a đây chính là truyền thuyết cảnh giới kiệt kiệt sáu ngay lúc này hư không chuyển đến thanh âm giả dặn người nào tại chỗ mạnh giả đô nhìn xem hư không chỉ thấy bên trong hư không xuất hiện trên trăm tên huyết bảo võ giả cầm đầu là ba tên thiên ma giáo trường lão trên người bọn họ tinh lực v ư ợ quanh không tốt là thiên ma giáo võ giả tại chỗ võ giả tất cả cả m thấy áp lực lớn nếu như là thiên ma giáo võ giả xuất hiện đối bọn hắn tới nói có thể liền thật không có cơ hội chẳng những là không có cách nào nhận được cái này cực cảnh cường giả động phủ bảo vật ngược lại có khả năng mất mạng là lấy đối với tại chỗ võ giả tới nói ở đây nhìn thấy thiên ma giáo võ giả đều không phải là chuyện gì tốt làm sao bây giờ chúng ta nhiều người như vậy không phải là không có biện pháp chống cự liệu mạng có thể chúng ta còn có hy vọng sống sót một cái chân khí cảnh võ giả kêu gào đạo mặc dù như thế nhưng mà người ở chỗ này đều rất tin tưởng bây giờ thiên ma giáo võ giả xuất hiện tuyệt đối sẽ có chuẩn bị rết mười mấy chân khí cảnh võ giả dẫn đầu rết ra ngoài vùng vây dãy chết muốn đi còn phải xem chúng ta có nguyện ý hay không thiên ma giáo trưởng lão hử lạnh một tiếng một trưởng vô số dưới một t r ư ở n g này phá thoái hư không những nơi đi qua hư không từng khúc nổ t ung vô biên khí lãng cuốn lên phảng phất một ngọn núi đồng dạng t h hư không nghiền ép xuống theo mấy đạo tiếng kêu thảm thiết văng lên cái kia ba tên chân khí cảnh võ giả toàn bộ bị c h ụ p lại từng cái bị đánh thành sương máu làm sao có thể tại chỗ vũ giả đâu có chút tán cảnh ba cái kia võ giả mặc dù thực lực không phải trong bọn họ mạnh nhất nhưng tuyệt đối cũng là chân khí cảnh võ giả nhưng mà ở trong đó một cái thiên ma giáo trường lao trước mặt trực tiếp bị c h ụ p giết liền nhất định cơ hội phản kháng cũng không có hơn nữa bọn hắn vẫn chỉ là một người ra tay mà thôi khí tức tuyệt vọng của mọi người vị võ giả bên trong lan tràn làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta cũng phải chết ở, ở đây đại gia đừng hoảng chúng ta hơn nghìn người chỉ cần hướng bốn phía phá vây có lẽ còn là có cơ hội những thiên ma này dạy rác rưởi mặc dù thực lực mạnh nhưng không có khả năng thật sự đem chúng ta tất cả mọi người đều g i ế ta t lại có võ giả đạo kiệt kiệt kiệt cho các ngươi một cái cơ hội toàn bộ tự sát dạng này còn có thể thiếu chịu một chút đau đớn châm đào trưởng lao âm thanh lạnh lùng đạo mơ tưởng n g ư ơ i cho rằng các ngươi thiên ma giáo có thể một tay che trời sao tại chỗ võ giả không thiếu một chút tâm lý võ giả cường đại lập tức phản bác vùng vẫy dãy chết châm đào lấy ra một k h ả hạt trâu màu đỏ ngỏm hạt trâu kia ở trong tay của hắn tản ra hảo quang màu đỏ ngỏm trong né mắt huyết quang bao phủ tại toàn bộ hư không đem bác hoang vực tất cả vũ giả đô bao phủ lại những thứ này huyết quang trong nháy mắt hợp thành một cái lưới lớn phản p h ấ t những thứ này bác hoang vực võ giả cũng là trầm đào t r ư ở n g lao trong mắt cá đ ồ n g dạng đây là cái gì tại sao ta cảm giác toàn thân huyết khí tại bạo động không tin nhất thiết phải vận công chống lại tại chỗ vũ giả đô cảm giác cái kia trầm đào t r ư ở n g lao trong tay huyết c h â u có vấn đề biến sắc toàn lực kháng cự công kích huyết xác kia lưới lớn có võ giả lập tức tiếng quát đạo nhất thời những cái kia võ giả toàn lực công kích huyết xác kia lưới lớn thế nhưng những thứ này huyết sắc lưới lớn cực kỳ cứng cỏi phản phất những thứ này bác hoang vực võ giả vô luận như thế nào công kích đều không thể dung chuyển x o n g đời chúng ta phải chết ở chỗ này đại gia kiên trì chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực những thiên ma này dạy rắt rưởi không có khả năng toàn bộ giết chết chúng ta ngay tại những ngày bác hoang vực võ giả cảm thấy lúc tuyệt vọng một đạo đáng sợ kiếm quang từ hư không vạch phá mà đến trực tiếp đánh vào huyết sắc kia lưới lớn phía trên、vâng、anh một tiếng huyết sắc lưới lớn kịch liệt chấn động mà đến đứng lên ngay sau đó huyết sắc kia lưới lớn bị a n h phá cái gì đây là có chuyện gì trầm đào sắc biến đổi rõ ràng cũng là không nghĩ tới tại bắc hoang vực còn có người có thể một kiếm phá đi máu của hắn lưới đáng sợ kia kiếm khí cho dù là hắn đều cảm thấy lớn lao uy hiếp ai đi ra cho ta t r â m đào đôi mắt nhìn chăm chú hư không ha ha ha có ý tứ nhiều như vậy cá lần này thu hoạch rất lớn đi bên trong hư không trên trăm đạo võ giả ngự không mà đến cầm đầu chính là quân giật phi là ngươi t r â m đào không nghĩ tới cái kia phá mất chính mình huyết v o n g võ giả nhìn còn trẻ như vậy 753 chương 75 y phần thiên tuyệt địa đại trận ngươi là người nào chầm đào lông mày tho nhìn thần sắc lại có chút bất an đó là kiếm công tử đó là kiếm công tử sáu mặc dù quân giật phi rời đi bắc hoang vực thế nhưng cũng là mới ngắn ngủn không đến thời gian hai năm là lấy vẫn là có người nhận ra quân giật phi dù sao quân giật phi tại bắc hoang vực làm ra động tĩnh cũng không hẳn tính toán thiểu nguyên lai、like、hắn chính là kiếm công tử có kiếm công tử xuất hiện chúng ta xem như được cứu rồi tại chỗ võ giả rất là kích động nói các ngươi đều lui ra đi quân giật phi lơ lửng hư không thản nhiên nói quân công tử chúng ta cũng phải cùng ngươi chiến đấu với nhau rào sắt những thiên ma này dạy võ giả một vị võ giả đối với quân giật phi đạo quân giật phi nhìn xem người võ giả kiêm một bộ cùng chung mối t h ủ g i á g vẻ gật gật đầu rất là vui mừng xem ra cái này bắc hoang vực vẫn có một ít thanh niên nhiệt huyết đây là người đặt bẫy t r â m đ à o diện mục công chầm nhìn xem quân giật phi thông minh như hắn nếu như còn không biết đây là quân giật phi đặt bẫy đây cũng là hồn g công l a n lộn cái gì bộ nói khó nghe như vậy bất quá cái động này phụ thật là giả hôm nay các ngươi thiên ma giao tiến vào bắc hoang vực người một cái cũng đừng nghĩ trở về quân giật phi âm thanh lạnh lùng nói thủ bút thật lớn xem ra chẳng những là ta liền toàn bộ bắc hoang vực người đều bị ngươi đổ n g h ị xoay quanh châm đào nhìn xem quân giật phi vì đem các ngươi bộ đi vào cái này cũng đáng giá quân giật phi cũng không phủ nhận lần này phía dưới bắc hoang vực vũ giả đ ô biết nguyên lai、like、cái này cái gọi là thiên tôn động phủ cũng là giả là quân giật phi vì dẫn dụ thiên ma giáo vào cốc thủ đoạn mặc dù những thứ này bắc hoang vực võ giả trong lòng thật là có chút phiền muộn nhưng mà tại trái phải rõ ràng trước mặt không có ai đoán trách quân giật phi ha ha ha sáu ngươi cho rằng dựa vào ngươi liền có thể giết chúng ta sao ngươi nghĩ có phần cũng quá ngây thơ a châm đào ngưng mắt nhìn xem quân giật phi vân đạo giết ngươi đầy đủ quân giật phi thân thể lắc lư một cái tựa như chấp giật hướng về trầm đào chỗ nhào tới trong cùng một lúc quân giật phi trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm quan g bén nhọn tại hư không lấp lóe truy hồn bạc kiếm tốc độ thật nhanh mặc dù trầm đào cũng là thần hải cảnh võ giả nhưng quân giật phi tốc độ thực quá nhanh nhanh trầm đào đều có chút không kịp nhìn cảm giác lan trầm đào giống giận một tiếng màu máu đỏ chiến đao vung chạm mà ra tại hư không lan ra một đạo màu máu đỏ gọn sóng đáng sợ đau khí phản phất muốn đem toàn bộ hư không, không khí đều rút khô đồng dạng tới tốt lắm quân giật phi đôi mắt ngưng lại trong tay hoàng tuyển kiếm nguyên bản thức không thay đổi tại hư không lan ra từng đạo đáng sợ kiếm hoa đáng sợ kiếm khí trực tiếp đem trầm đạo công kích toàn bộ xoắn nát cái gì t r ầ m đạo t h ầ n sắc cứng lại biết mình đụng phải tuyệt đối c ư ờ n giả g cũng không còn dám chậm trễ đem chính mình chiến hồn kêu gọi ra đây là một cái màu máu đỏ loại tản ra yêu dị khí t ứ c đông đông cái kia t r u n g tại hư không k h ô ngừng n g kích đông đứng lên phát ra từng đạo thanh â m cổ quái quân giật phi thân pháp hơi cứng lại hạ tự nhiên là có thể rất rõ ràng cảm thấy đáng sợ kia tiếng trung phảng phất có ngàn vạn kim đâm vào trong thai của mình đồng dạng n h ư n g hắn thần hồn quấy ừ quân giật phi đem thôn vệ võ hồn thi đem đi ra một cái to lớn luồng khí xoáy xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn đây vẫn là quân giật phi lần thứ nhất đem chính mình võ hồn hiện hiện ra mặc dù bây giờ thôn vệ võ hồn còn không có lộ ra hoàn toàn chiến hồn trạng thái nhưng quân giật phi biết thôn vệ võ hồn lớn nhất đặc tính chính là hết t h ạ võ hồn thậm chí chiến hồn khắc tinh cái gì vì cái gì ta chiến hồn sức mạnh bị áp chế lại thời khắc này trầm đạo trong lòng kinh ngạc không thể coi thường bởi vì hắn huyết chung chiến hồn cư nhiên bị đối phương võ hồn chế trụ nhưng mà cái này không hẳn là a đối phương chỉ là võ hồn thậm ch không có mở ra trạng thái chiến đấu vì cái gì mình chiến hồn vậy mà lại bị đối phương chế trụ đâu cái này khiến t r ầ m đào cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi bây giờ còn có thủ đoạn gì xử hết ra quân giật phi tự tiếu phi tiếu nhìn trước mắt t r ầ m đào đáng chết t r ầ m đào nổi giận gầm lên một tiếng thân hình giống như, như con toi hướng về quân giật phi đánh tới thiên kiếp đao pháp t r ầ m đào chiến đao trong tay tại hư không hướng về phía quân giật phi chém giết xuống dưới địa cấp thượng phẩm đao pháp quân giật phi lông mày ngưng lại nhưng là bất vi sở động một kiếm ám sát đi qua v â ầ m đào cảm giác mình một đau này k h i tức cường đại trong nháy mắt bị đối phương một kiếm băng tuyết tan rã cảm giác kia liền phản phất một cái sông tới cực hạ n khí cầu trong nháy mắt bị trọt rách đồng dạng đáng giận làm sao lại như thế t r ầ m đào thời khắc này thần sắc có chút kinh hoàng bởi vì quân giật phi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn thương biệt ly bi thương đau đớn bàng hoàng bất đắc dĩ vô số đạo tâm tình tiêu cực như ong vỡ tổ tràn vào t r ầ m đào ý thức hại ở trong liền xem như hắn là thần hải cảnh võ giả bây giờ cũng là căn bản không kiên trì được chầm đào liền xem như ngay đầu tiên phản ứng lại nhưng là qua không sai biệt lắm thời gian một hơi thở thời gian một hơi thở thường thường có thể thay đổi rất nhiều chuyện chết đi quân giật phi một đạo thanh â m lãnh khốc vang lên đây là không có chút nào hoa xảo một kiếm nhưng một kiếm này nhưng là ẩn chứa tốc độ cực kỳ đáng sợ cùng lực lượng cường đại trong chớp mắt tại trầm đào trên thân xóa bỏ xuống không trầm đào cảm thấy đối phương một kiếm này đáng sợ p h ả n phất một dòng lũ lớn hướng về chính mình sợ tại nghiền ép mà đến lập tức cực kỳ hoảng sợ đem tất cả phòng ngự chống đỡ đứng lên đồng thời hướng phía sau lui nhanh nhưng mà trầm đào nhanh quân g ậ t phi tốc độ nhưng là càng nhanh một kiếm t i ế như bóng với hình hướng về quân g ậ t phi chỗ đụt tới lan trầm đào tích đủ hết toàn lực một kiếm hướng về quân giật phi trô đánh tới vây anh trầm đào vội vàng một kiếm tự nhiên bất có thể ngăn trở quân giật phi tại khoảnh khắc bị quân giật phi một kiếm đụng bể quân giật phi một kiếm kia như bóng với hình đụng vào trầm đào trên thân đem hắn trên người phòng ngự cho bể nát hoa trầm đào từ hư không rơi xuống hung hăng trên mặt đất đập ra một cái hô to cái gì những t i ê n ma kia dạy vũ giả đ â cảm thấy chân kinh thần thái thế nhưng là thần hải cảnh hậu kỳ võ giả tại bác hoa ngực không phải hẳn là vô địch sao sao bây giờ bị quân giật phi giống như chó chết đánh bại vậy bọn hắn nhưng đều so trầm đào yếu như thế như vậy còn có người nào có thể cùng quân giật phi chống lại trầm đào chật vật không chịu nổi nằm dạp trên mặt đất mặc dù không có chết nhưng toàn thân thất khiếu chảy máu cũng là bị trọng thương rõ ràng cũng gần như nên treo đi rút lui một cái thiên ma giáo phó thống lĩnh vội vàng hạ lệnh quân giật phi nhưng là khinh thường chắp tay sau lưng trên mặt đất giống một cái hư lạnh nói muốn đi còn phải xem bản công tử có nguyện ý hay không vê anh một tiếng vô tận năng lượng tại hư không bạo phát ra một đạo to lớn lưới cháo từ hư không bao phủ xuống đem những thiên ma kia dạy vũ giả đô bao phủ lại đây là cái gì những thiên ma kia dạy võ giả cực kỳ hoáng sợ ngay lúc này bọn hắn phía trên hư không vô tận màu tím lôi đình bổ xuống hướng về kia ít ngày ma giáo võ giả trên thân chém g i ế t xuống dưới a a từng cái thiên ma giáo võ giả ở nơi này đáng sợ lôi đình chi phía dưới căn bản cũng không có sức chống cự toàn bộ bị đánh g i ế t lao ra những thiên ma kia dạy võ giả lập tức cực kỳ hoáng sợ nhất là hai gã khác thần hại cảnh thiên ma giáo phó thống lĩnh bây giờ cũng là rợn cả t h ấ gáy bọn hắn nhìn về phía trước nhìn cùng bọn hắn gần trong gang tấc bắc o a n g vực võ、giả. nổi giận gầm lên một tiếng đạo tiến lên cùng bọn hắn sen lẫn trong cùng một chỗ bước đối phương đem trận pháp p h o n g bế những t i ê n ma kia dạy võ giả nghe vậy như ở trong n g ộ n mới tỉnh điên cùng hướng về kia bắc hoang vực võ giả vị trí đánh tới nhưng liền tại bọn hắn đập ra một khoảng cách thời điểm một đạo đáng sợ bích trướng chắn trước mặt của bọn hắn phảng phất trước mặt bọn hắn là một tòa đ ô n g đồng dạng nhất thời những t i ê n ma kia dạy võ giả bị bắn ngược trở về vùng v â y dây chết mà thôi cho là dạng này liền có thể phá mất t a trận pháp quả thực là ngây thơ quân giật phi chắp tay sau lưng thân xác cực kỳ k i n h thường lão đại đây là ngươi b cung gia tại quân giật phi bên người nhìn xem quân giật phi nay liên phần thiên tuyệt địa l ạ i trận là chuyên môn vị này ít ngày ma giáo r i á c rời chuẩn bị quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười phần thiên tuyệt địa cung chủ quả nhiên là kỳ t à i a chu trùng nhìn xem quân giật phi rất là sùng k í n h đạo ân quân giật phi nhìn trước mắt chu trùng phát hiện quả nhiên là hậu t í c h bạc phát tại bác hoang vực phá vỡ gông cùng xiềng xích phía sau nơi này tu luyện hoàn cảnh mở khóa phía dưới chu trùng tu vi cũng đạt tới nguyên vũ cảnh hơn nữa còn là nguyên vũ cảnh định phong cái này khoảng cách không thể bảo là không lớn cung chủ theo lý thuyết đại trận này k ô n g phạt chẳng những là đến từ trên trời cũng tới từ ở trên mặt đất chu trùng nhìn xem quân giật phi quân giật phi nhìn xem chu trùng mỉm cười đạo chu lão quả nhiên lợi hại không sai cái này phần thiên tuyệt địa đại trận công phạt thủ đoạn không tất cả trên không a vậy thuộc hạ càng cảm thấy hứng thú chu trùng đạo bây giờ bác hoang vực vũ giả đôi nhìn trước mắt trắng xóa hoàn toàn lồng năng lượng bên trong từng cái thiên ma giáo võ giả bị không trung lôi đ ỉ n h chém giết mặc dù những thiên ma này dạy võ giả nhìn cùng bọn hắn gần trong g ă n tấc nhưng bây giờ phảng phất n h ư là đến từ hai thế giới đồng dạng cái này khiến bác hoang vực võ giả cả đám đều đối với quân giật phi thủ đoạn tôn t h ở cảm thấy quân giật phi thật sự là quá cường hãn lại có như thế quỷ thần khó lường thủ đoạn v ơ i anh thiên ma giáo võ giả ngăn cản từng lớp từng lớp đến từ bầu trời lôi đ ỉ n h công phạt cũng may trải qua một đoạn thời gian bọn hắn không giống vừa mới bắt đầu hoảng loạn như vậy toàn bộ tụ hợp cùng một chỗ liên thủ ngăn cản như vậy mặc dù nhiên bất có thể hoàn toàn ngăn cản hư không lôi đ ỉ n h c h i lực nhưng mà ít nhất cũng không phải không có lực phản kháng chút nào có chút ý tứ nhanh như vậy liền có thể ổn định trợ cước nhưng bản công tử phần thiên tuyệt địa lại trận nhưng không có đơn giản như vậy lơ lửng hư không quân giận phi chắp tay sau lưng cười nhạt một tiếng quả nhiên cùng một thời gian từ phía dưới mặt đất vô tận r ù i đá phá đất mà lên những thứ này r ù i đá sắc bén vô cùng những thiên ma kia dạy võ giả tất cả tốc độ đều tụ tập ở giữa hư không t h i n h l i n h từ dưới chân bọn hắn đại địa lại có r ù i đá hướng về bọn hắn liều chết s u n g phong trong n g á y mắt tổn thất nặng nề tiếng h kêu than dậy khắp trời đất bảy trăm năm mươi b ố chương bảy trăm năm mươi bảy mây giáp thú đáng giận đây rốt cuộc là trận pháp gì mấy cái thần hại cảnh thiên ma giáo vũ giả tức hồn hện nhưng lại không có biện pháp gì so sánh thủy hạ của bọn hắn bọn họ là hơi ung dung một chút dù sao bọn họ là thần h ả i cảnh võ giả nhưng trên trời dưới đất đều là công kích của định nhân bọn hắn căn bản muốn tránh cũng không được từng cái thiên ma giáo vũ giả n g ã xuống một giờ trong trận pháp thiên ma giáo vũ giả giảm nhanh c h í ế n thành đương nhiên còn có còn dư lại thiên ma giáo cũng là một chút thực lực khá mạnh thì như vài tên thần h ả i cảnh thiên ma giáo vũ giả phần thiên tuyệt địa đại trận mặc dù rất cường hãn nhưng cần thiết tiêu hao năng lượng quá nhiều là lấy đại trận này chỉ có thể kiên trì một canh giờ liền sẽ mất đi tác dụng bất quá một canh giờ cũng đủ rồi quân giật phi khi nhìn đến cái này đối với sau lưng quần hùng đạo bên trên bây giờ địch nhân đã mất đi chín thành sức mạnh quân giật phi sau lưng những võ giả này dĩ giật đãi lao muốn tiêu diệt những thiên ma này dạy võ giả tự nhiên không có cái gì vấn đề quá lớn quân giật phi mục tiêu rơi vào hai gã khác thần h ả i cảnh võ giả trên thân đến nỗi đại thống lĩnh t h ầ m đạo đã sớm bị quân giật phi đánh giết đi bây giờ cái này hai tên thiên ma giáo phó thống lĩnh sớm đã đã mất đi chiến ý mặc dù bọn họ đích xác là tại phần thiên tuyệt địa đại trận phía dưới trốn được tính mệnh nhưng bây giờ người bị thương nặng là tất nhiên muốn đi còn phải xem ta có nguyện ý hay không. Quân giật phi khinh thường nợ nụ cười. Đập, một tiếng. Quân giật phi cười. Đập, một, một, một tiếng hai tên thiên ma giáo vũ giả còn không biết chuyện gì xảy ra liền bị một kiếm chém giết tại hai tên thiên ma giáo vũ giả đều có bị chém giết phía sau thiên ma giáo võ giả rắn mất đầu càng là giống như con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi tán loạn Căn bản là không có cách chống cự. canh còn bản không tiến hành Không đến nửa canh giờ, còn dư lại thiên ma giáo vũ giả, toàn bộ bị giả, là lại hữu hiệu giờ, giáo ma dư vũ quân ầ n hùng đánh、giết. Đến nước này, giết. m l ấ b công hoang thiên ma giáo vũ giả, liền bị quét sạch h giáo ma liền giả, vực quét vũ bị k còn m ộ tử mảnh. Quân công t may mắn mà có ngài nếu như không phải ngài ra tay chúng ta lần này toàn bộ đều muốn giao phó ở nơi này thiên hải sơn trang trang chủ trang không bờ đối với quân giật phi cung kính nói như thế nào các ngươi không trách bản công tử đem các ngươi tất cả mọi người không tới quân giật phi chắp tay sau lưng tự tiếu phi tiếu đạo không dám không dám húng chi là chúng ta chính mình ốc hơn nữa quân công tử ngươi là vì d i ệ t trừ thiên ma giáo thái họa chúng ta hoàn toàn có thể lý giải trang không bờ cung kính nói trang không bờ tự nhiên bất dám nói cái gì trách tội quân giật phi mà nói tới húng chi quân giật phi chẳng những là thiên cung c u n g chủ bản thân thực lực càng là cường đại vô song trang không bờ thế nhưng là cực kỳ kinh úy trang không bờ bến lời nói rõ ràng đại biểu tất cả mọi người tại chỗ đã như vậy vậy là tốt rồi từ giờ trở đi chư vị trở về quét sạch bắc hoang vực chỗ h ư u thiên ma giáo d ư n g nghiện tranh thủ không lưu bất luận cái gì một cái quân giật phi đạo ba ngày sau quân giật phi về tới liêu thành Bác bộ bị giáo vực cả sạch. mạc cơ hoang thiên hoa thiên hội trong toàn sao giáo ma sa ma ngày, vân giả, giả, võ vũ tất tại quét tới đi mấy Dù đã lại à bác vực cả cao còn hoang thiên thủ, giáo ma tất l cũng là m ộ thêm c ú t tôm nhỏ thiểu t Không nhỏ đáng khua. Lại để lo. Lại thêm, trong khoảng thời gian này bắc hoang vực bị tàn phá bừa bãi có thể bắc hoang vực võ giả đối thiên ma dạy sớm đã là cực kỳ thống hận hoàn toàn hết toàn lực đả kích thiên ma giáo d ư n g h i ệ t l ã o đại nghe nói tiến vào bắc hoang vực thiên ma giáo chỉ là một phần nhỏ liền xem như chúng ta bây giờ đem các loại xâm lấn tiến vào bắc hoang vực thiên ma giáo cao thủ toàn bộ giết nhưng bọn hắn còn có thể tiến vào bắc hoang vực thậm chí phái ra cao thủ càng mạnh mẽ hơn tới làm sao bây giờ về cung giá lo lắng nhìn xem quân giật phi hỏi ân lo lắng của ngươi không có vấn đề chứng minh mập mạp ngươi biết suy tính quân giật phi nhìn xem cung giá cười nói lão đại là nhân liền sẽ trưởng thành có hay không hảo cung giá bị quân giật phi nói có chút xấu hổ mã không biết mặt giải bên trên nghiêm lệ quỳnh trợn nhìn cung giá một mắt ân tạm thời là không có phương diện này nguy hiểm bây giờ thiên ma giáo bốn phía nở hòa bác hoang vực bọn hắn cũng không phải quá coi trọng liền xem như sẽ phái ra cao thủ cũng không ở gần đây hơn nữa trong lòng ta đã có kế hoạch cho nên phương diện này các ngươi không cần quá lo lắng quân giật phi n g â m nghĩ một chút nói cô hải trần bọn người ở tại nghe được quân giật phi có kế hoạch đều thở phào nhẹ nhõm chẳng biết tại sao đối mặt nguy cơ lớn như vậy chỉ cần thấy được quân giật phi chấn định bọn hắn cũng cảm giác có hy vọng liền cô hải trần đều ý thức được chính mình bây giờ có chút ỷ lại đối phương mặc dù hắn là một người nam nó thực hiện tại quân g ậ t phi muốn biết đến nhất chính là ẩn tảng tại l i u thành bí mật liên thiên ma giáo đều cực kỳ trọng thị bí mật hắn biết nhất định phải cùng tiểu khả cho nên tại bắc hoang vực tạm thời không có tình huống nguy hiểm phía dưới quân giật phi chuẩn bị đi trước tìm tòi bí mật kia đến nỗi nguy hiểm hắn chưa bao giờ để ở trong lòng nguy hiểm là cùng kỳ nộ cùng tồn tại lần này quân giật phi không mang theo cung giã cô hải trần bọn người bởi vì bọn họ thực lực mặc dù đang gần đoạn thời gian tiến bộ rất lớn nhưng lần này hắn cảm giác vẫn sẽ có nguy hiểm rất lớn mang lên bọn hắn đối với quân giật phi tới nói lại càng không thuận tiện nếu như chỉ có chính hắn càng có chu toàn chỗ trống là lấy thời k h ắ c này quân giật phi một thân một mình đi tới bích nguyên núi cái này bích nguyên núi quân giật phi chưa có tới nhưng nghe nói đây là liêu thành phụ cận nổi danh nhất chỗ cũng là ma thú nhiều nhất chỗ bất quá vậy võ giả cũng là không dám tới nơi này dựa vào một chút gần bích nguyên núi quân giật phi phát hiện ở đây hơi thở của ma thú càng nồng nặc có ý tứ xem ra ở đây ma thú xác thực không kém trước đó thật sự chính là có chút xem thường nơi này quân giật phi mỉm cười đạo chỉ là một đường đi tới quân giật phi cũng không có đụng tới bao nhiêu ma thú liền xem như ngẫu nhiên có chút mát không mở cũng bị quân giật phi tiện tay giải quyết đi、Ấn. quân giật phi bỗng nhiên cảm thấy có một cổ khí tức cường đại nào tới trước mặt đây là vương thú sơ giai vương thú đây là một cái d á người n g khổng lồ nhìn giống như lộc không phải lộc giống như hổ không phải hổ vương thú đối mắt tử nhìn cực kỳ hung hãn phảng phất tùy thời muốn cắn người khác đồng dạng quân giật phi cũng cảm thấy một tia áp lực có là m người hai đời kinh nghiệm quân giật phi một chút nhận ra con này vương thú gọi vân giáp thú lực lớn vô cùng hơn nữa phòng ngự rất biến thái nhưng tiếp trước quân g ậ t phi cùng vân giáp thú chiến đấu qua tự nhiên biết cái này vân giáp thú lợi hại mặc dù là như thế quân giật phi vẫn cảm thấy nhất thiết phải thận trọng cần biết mặc dù đối phương chỉ là sơ giai vương thú nhưng sức chiến đấu tương đương với loài người âm dương cảnh này đối quân giật phi tới nói cũng là hơi áp lực dù sao cái này vương thú lại so với nhân loại cùng giai càng thêm khó chơi một chút người muốn cả ta quân giật phi nhìn vương thú thần s á c lạnh lẽo nhân loại lan đi bằng không giết không tha vương thú mở miệng nói chuyện đối với con này vương thú có thể mở miệng nói chuyện quân giật phi thật không có quá ngoài ý mớn tiến hóa đến rồi vương thú cấp bậc này đã sớm mở ra linh trí chẳng những có thể lời thậm chí bắt buộc còn có thể hóa hình ngươi cảm thấy như thế liền để bản công tử trở về có thể sao quân giật phi nhìn trước mắt con này v â n giáp thú giống như cười mà không phải cười không đi lời nói sẽ chết vân giáp thú hung ác nhìn xem quân giật phi đôi mắt đỏ bừng phản phất tùy thời muốn lao vào hướng quân giật phi đồng dạng đánh đi muốn dựa vào múa mép k h u a môi nhường bản công tử thối lui đây là không có thể quân giật phi bình tĩnh nhìn trước mắt con này vân giáp thú đạo nhìn xem vân giáp thú như vậy quân giật phi đã là càng cảm thấy cái này hậu phương có phải hay không ẩn chứa bí mật nào đó hơn nữa vân giáp thú tại quân giật phi xem ra chỉ là rất thông thường thú tộc thậm chí xem như cấp thấp nhưng mà đối phương vậy mà có thể tiến hóa đến vương thú bản thân cái này cũng rất kỳ quái đi chết đi vân giáp thu cực tốc hướng về quân giật phi đánh tới to lớn cái đôi u hướng về quân giật phi quét ngang mà đến cái này đ ả o qua tận chứa lực lượng kinh khủng bài sơn đảo hải long trời lở đất quân giật phi là quân giật phi tại lúc này đều cảm thấy một tia áp lực lôi vân địa đ i ệ m quân giật phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ cả người tại thời khắc này phản phất biến thành vô hình mê vụ đầu dạng vâng, một tiếng. vân giáp thú một cái cái đôi hung h ă n g quét trên một cây đại thụ nhất thời cây đại thụ kêu hóa bị chặn ngang chặt đức h ắ c một tiếng quân giật phi cũng trước tiên đem hoàng tuyển kiếm cho kêu gọi ra thân pháp chấm đoán xuất hiện ở vân giáp thú sau lưng một kiếm ám sát xuống quân giật phi hoàng tuyển kiếm sớm đã tiến hóa tới được đỉnh phong vương khí d u n g thổi tóc tóc đứt đều không đủ lấy hình dung hắn vạn nhất sắc bén nhưng chỉ là ở phía trên đâm ra một cái tiểu b ạ c điểm thậm chí từ đối phương trên thân chuyến đến lực phản chấn to lớn khủng bố như vậy quân giật phi bây giờ không khỏi ngưng tụ lại lông mày cảm thấy hơi kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới tiến hóa thành vì vương thú vân giáp thú khủng bố như vậy mặc dù kiếp trước thiên tà công tử quân giật phi cùng vân giáp đấu qua thế nhưng chỉ cũng vẹn vẹn chỉ là linh thú mà thôi xa xa không có đạt đến trước mắt con này vân giáp thú trình độ t h ừ mặc dù phòng ngự của ngươi rất mạnh nhưng bản công tử cũng tuyệt đối không tin toàn thân ngươi đều thật sự như vậy đau thương bất nhập quân giật phi cũng có chút nổi giận song phương bắt đầu ở trong rừng cây bắt đầu đại chiến vân giáp thú toàn thân hiện đầy lân tiến lực lớn vô cùng hơn nữa phòng ngự rất khủa cho dù là quân giật phi cũng không nguyện ý cùng nó cứng đối cứng nhưng hắn cũng bảo chỉ kiên nhẫn chỉ cần tìm được vân giáp thú nhược điểm đến lúc đó nhất kích mất mạng chính là quân giật phi bắt đầu cùng vân giáp thú tại trong rừng cây du đấu song phương đại chiến nhường mảnh rừng núi này đều tao t ư ơ n g từng k h ỏ a không biết bao nhiêu lâu đời đại thụ che trời bị n ổ t ậ n gốc thậm chí hóa thành một phấn khắp nơi đều biến loang loang lộ lộ xa xa những ma thu kia hung thú đang cảm thụ đến quân giật phi cùng vân giáp thú trên người tán phát ra khí tức đáng sợ kia đều không dám tới gần chỉ có thể là run sợ trong lòng ngủ đông từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem kịch đấu ở chung với nhau vân giáp thú cùng quân giật phi bi thiên láo nhân cuối cùng quân giật phi tại cùng vân giáp thú á c chiến một cái canh giờ phía sau tìm được n h ư ợ c điểm của nó thiên lôi dết quân giật phi một kiếm đâm ra lôi quang lấp lõe nhanh đến mức cực hạn không coi thường bây giờ thiên lôi dết chẳng những quân giật phi đem một kiếm này tu luyện đến đại viên mãn lại sắp nhập vào lôi đình áo nghĩa phía sau uy lực một kiếm này cương đại gấp trăm lần không chỉ g à o vân giáp thú nhìn xem quân giật phi một kiếm ám sát mà đến tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm háo i ệ m ra một k h o ả màu đen nội đ a n theo nó trong miệm bán ra nội đ a n ẩn chứa tuyệt đối lực lượng kinh khủng đây là toàn thân nó lực lượng tinh hoa những nơi đi qua vạn vật câu diện liền xem như quân giật phi tại lúc này cũng tuyệt đối không dám có bất kỳ chậm trễ vê anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau quân giật phi một kiếm đem vân giáp thú công k í c h cho đốt diệt đồng thời quân giật phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạn giống như quỷ mị vậy quân giật phi cả người xuất hiện ở vân giáp thú sau lưng không sai quân giật phi chính là khi dễ vân giáp thú quay người chậm một kiếm hung hăng ám sát ở vân giáp thú phần bụng vê anh ở nơi này một kiếm phía dưới vân giáp thú bị ám sát xuyên thấu máu me đ ồ n địa cương đại kiều tại vân giáp thú thể nội tàn phá bờ bãi vỡ vụn nó ngũ tạng lục phủ g à o vân giáp thú có chút không cam tâm nhưng tại quân giật phi dưới một kiếm này đoạn tuyệt nó tất cả sinh cơ chỉ có thể làm ở to không cam lòng ánh mắt nhìn xem quân giật phi quân giật phi đứng tại chỗ nhìn cái này vân giáp thú thản như nói ngượng ngủng trong này bí mật ta tuyệt đối phải nhận được nếu như không phải như thế chúng ta cũng sẽ không nổi lên v à chạm nói xong quân giật phi đem vân giáp thú thi thể đều thu vào nạp giới ở trong mặc dù vân giáp thú bản thân không phải cao cấp giống loài nhưng nó dù sao tiến hóa đến rồi vương thú cấp bậc cả n g ư ờ i đều là khó được tài liệu nhất là cái k i a một thân giáp ra liền xem như quân giật phi đều hoàng tuyển kiếm đều không thể phá hư phải biết quân giật phi hoàng tuyển kiếm thế nhưng là tiến hóa tới được đ ỉ n h phong vương khí đáng sợ cỡ nào quân giật phi bây giờ tại tiêu diệt con này vương thú phía sau đối với mặt sau này ẩ nút n bí mật là càng thêm mong đợi là lấy quân giật phi tiếp tục thâm nhập sâu đây là một tòa hạp cốc quân giật phi đứng tại trong hạp cốc bốn phía nhìn một chút nhưng là không có nhìn ra bất kỳ thành tựu tới thân xác có chút mế hoặc thì thào nói chẳng lẽ nơi đây chính là vân giáp thú bảo vệ chỗ nhìn chẳng ra sao cả a bất quá quân giật phi cũng không có lập tức có kết luận kiên nhẫn tại bốn phía quan sát một phen thật đúng là đừng nói như thế quan sát một phen quả nhiên là nhường quân giật phi nhìn ra một chút thành tựu tới nơi này có nhân công mở qua vết tích quân giật phi thì t h ả o nói chẳng lẽ ở đây thật sự có cái gì động phủ tồn tại quân giật phi con người co r ụ t lại chẳng những là cái này hắn còn phát giác ngoài ra một số không giống bình thường chỗ thì như nơi này thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm xa xa so ngoại giới nồng đậm không chỉ gấp mười lần chẳng lẽ nơi này có trận pháp tồn tại đây là quân giật phi bây giờ trong lòng phỏng đoán nhưng mà lấy hắn thời khắc này trận đạo thực lực tại bốn phía dò xét một phen lập tức bác bỏ ý nghĩ này ở đây cũng không có trận pháp bất cứ dấu vết gì theo lý thuyết ở đây thiên nhiên thiên địa linh khí nồng đậm cái này sao có thể quân giật phi thời khắc này trong lòng càng kinh hãi nếu như nói có trận pháp hướng dẫn tra cứu thiên địa linh khí này nồng đậm quân giật phi hoàn toàn có thể lý giải nhưng bây giờ căn bản cũng không phải là tình huống như vậy bởi vì nếu như dựa vào trận pháp quân giật phi hoàn toàn cũng có chắc chắn để trong này thiên địa linh khí so ngoại giới nồng đậm gấp trăm lần thậm chí nghìn lần trở lên cũng không thành vấn đề điều kiện tiên quyết là tài liệu đầy đủ nếu như không phải như thế vậy trong này đích thật là lộ ra đại gỗ quái nghĩ đến lúc trước bị chính mình đánh chết cái kia vân giáp thú quân giật phi lập tức bừng tỉnh đại nộ g lên khó trách cái kia vân giáp thú rõ ràng huyết mạch phổ thông nhưng là có thể tiến hóa thành làm vương thú có đậm đ à như vậy thiên địa linh khí tại chỉ cần cho nó thời gian cho dù là huyết mạch lại thấp trở ma thú hoàn toàn cũng có khả năng tiến hóa thành làm vương thú thậm chí cho cái kia vân giáp thú một chút thời gian tiến hóa thành vì càng cao cấp hơn tồn tại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi quân g ậ t phi không có ở vấn đề này xoắn suýt chỉ là ánh mắt rơi vào cái kia trên vách đá dựng đứng lúc trước hắn liền phát hiện nơi này có nhân công m ở vết tích cũng bao qua ở đây quân giật phi tay nhẹ nhàng nuốt v e t ạ i nơi trên vách đá dựng đứng đột nhiên một cố cường đại sức mạnh từ cái kia trên vách đá dựng đứng hướng về hắn bắn ngược mà đến tương đạo huyền văn tại nơi trên vách đá dựng đứng hiện hiện, hiện ra cấm chế thời k h ắ c này quân giật phi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng bởi vì có cái này huyền văn tồn tại chứng minh ở đây đích thật là có đại bí mật ừ chính là huyền văn có thể chống đỡ được người khác nhưng là ngăn không được bản công tử quân giật phi trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng tri sắc quân giật phi đưa tay ra đánh ra từng đạo huyền diệu phát ấn cái kia phát ấn tại hư không đông lại đứng lên tiếp đó tạo thành từng đạo huyền diệu ký tự bắn về phía cái kia trên vách đá dựng đứng cấm chế bất quá vách núi này trên vách cấm chế rõ ràng cũng khác biệt bình thường cho dù là quân giật phi cũng không có dễ dàng như vậy liền đem nó giải khai hơn nữa trên vách đá dựng đứng cấm chế chẳng những là sẽ bị động phòng hộ thậm chí còn có thể chủ động công kích cũng may quân giật phi thủ đoạn càng thêm linh xảo một canh giờ sao vanh theo quân giật phi đánh ra một chữ cuối cùng phủ trên vách đá dựng đứng cấm chế cuối cùng bị quân giật phi giải khai từng đạo Bạch Quang trợ sáng lên. p h ả n phất n ê n h đón khách nhân của nó đồng dạng ngay sau đó dập tắt chiếu vào quân giật phi mi mắt là một tòa cửa đồng quả nhiên có đại bí mật quân giật phi ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng đây là chữ viết thượng cổ trên đó viết long sườn núi thiên tôn động phủ sáu cái chữ lớn thái cổ thời kỳ văn tự quân giật phi thần sắc đ ộ n g dung đời này quân giật phi tự nhiên là không có tu hành qua thái cổ thời kỳ văn tự nhưng kiếp trước thiên tả công tử nhưng là học cứu thiên nhân học qua thái cổ thời kỳ văn tự bằng không mà nói hắn cũng không nhận ra những chữ này tới xem ra đây là thái cổ thời kỳ đập phủ l o n g s ơ n núi thiên tôn hẳn là thái cổ thời kỳ đại n ă n giả khi trước những cấm chế kia rõ ràng trải qua trăm vạn năm tuyến n g u y ệ t cấm chế phai mở chín thành nhưng chính là cái này một thành nhưng cũng ngăn chở bản công tử một giờ quân giật phi bây giờ đối với cái này l o n g s ơ n núi thiên tôn càng cảm thấy hứng thú có thể bằng vào trăm vạn năm trước cấm chế ngăn cản quân giật phi lâu như vậy chính là nhường quân giật phi cũng từ trong thâm tâm bội phục ầ n biết quân giật phi tại phụ trận một đạo cũng là rất tinh thông xem như hắn cựu tuyệt thứ hai quân g ậ t phi từ từ hướng về kia động phủ cửa đồng đi đến tựa hồ cảm ứng được có người tới đột nhiên cái kia cửa đồng phát ra kéo k vậy mà chính mình mở ra đây cũng là thú vị quân giật phi nhìn xem cái kia cửa đồng chính mình mở ra đôi mắt sáng lên nở một nụ cười nhìn xem đen nhánh đậu phủ quân giật phi không có chút do dự nào cất bước đi vào người đã đến một đạo nghe có chút âm thanh mở mị tại quân giật phi vang lên bên hai quân giật phi buôn phiền đến một chút phát sáng lên một cái mặc áo bào trắng nhìn tiên phong đạo cốt lao giả ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên tiền bối ngài quân giật phi liền xem như đã sớm có chuẩn bị tâm lý tại đột nhiên nhìn thấy lao nhân này trong lòng cũng không nhịn được lên một tia gợn sóng ha ha tiểu hữu chớ kinh ngạc lão hủ một tia tàn hồn mà thôi lao giả mở mắt ra a quân giật phi trong lòng giật mình một tia tàn hồn có thể tồn tại trăm vạn năm vậy đơn giản kinh tế h hai tục có lẽ là phát giác được liễu quân giật phi trong lòng ý nghĩ lao giả cười cười nói một tia tàn hồn tự nhiên không cách nào tồn tại như thế lâu liền xem như công tham tạo hóa cũng không thể nào nhưng nơi đây hoàn cảnh bạc thủ bất quá nếu như tiểu hữu không tới nữa có thể chỉ thấy không đến lão hủ tiền bối đây là đang chờ văn bối quân giật phi tự nhiên nghe được lao đầu ý tại ngôn ngoại ha ha tiểu hữu quả nhiên thông minh không tệ lão hủ ở đây chính là đang chờ tiểu hữu bởi vì tiểu hữu là ứng kiếp người nay thiên đạo vài vạn năm tới lớn nhất kiếp nạn sắp xuất hiện lao giả nói cái gì quân giật phi thần sắc có chút mê hoặc bây giờ hắn cảm thấy liền xem như chính mình làm người hai đời nhưng bây giờ đầu phảng phất cũng có chút không đủ dùng tiền bối phải chăng có thể nói rõ ràng hơn một chút vạn bối có chút nghe không rõ quân giật phi nhìn xem láo giả nghiêm nghị v ấ n đạo ân nói ngắn gọn người là ứng kiếp người vạn năm một đại kiếp ngàn năm một ít kiếp cái này tiểu hữu hẳn là biết được a lao giả vận đạo nghe qua quân giật phi gật gật đầu đây là cái thứ ba kỷ nguyên đại kiếp dòng giã là trăm vạn năm phía sau cho nên lần này kiếp khó khăn sẽ càng thêm đáng sợ lao giả thở dài quân giật phi thần sắc nghiêm túc từ đủ loại dấu hiệu đến xem hắn biết lao đầu nói không sai nhưng đối phương dù sao cũng là trăm vạn năm trước nhân chẳng lẽ liền có thể biết trăm vạn năm sau sự tình đây không khỏi thật bất khả tư nghị tiền bối long sườn núi là của ngài danh hào sao quân giật phi nhìn xem lão giả tò mò hỏi ha tiểu hữu long sườn núi chỉ là hủ lúc tuổi già ẩn cư thời điểm tự ngu tự nhạc lấy xương hảo l ã o hủ hành tẩu đại lục thời điểm xưng là cùng thế hệ thiên láo nhân. lão nhân l ã o giả cười nói cái gì vườn thiên lão nhân quân giật phi trong đầu chấn động quân giật phi k i ế p trước ở trên thiên tà cung thời điểm thu thập qua các loại thời thái cổ nguyên điện tịch mặc dù đi qua đã lâu kỷ nguyên thái cổ thời kỳ điện tịch cũng không nhiều nhưng là góp nhặt một chút bên trong thì có ghi chép vườn thiên lão nhân chuyện dấu vết có thể nói vườn thiên lão nhân tại thời thái cổ nguyên thời điểm chính là một cái nhân vật truyền kỳ hắn vì toàn bộ đại lục chúng sinh, sinh tồn làm ra cống hiến to lớn một đời trừ khử không biết bao nhiều kiếp nạn thậm chí có vạn gia sinh phật danh hảo cái này buồn thiên lão nhân có thể nhiều lần trừ khử đại k i ế p nạn cứu vãn không biết bao nhiêu sinh linh bản thân hắn tự nhiên là vang dội cổ kim đại nam giả quân giật phi tự nhiên tin tưởng chỉ là không nghĩ tới một cái như vậy đại nam giả vậy mà xuất hiện ở trước mắt của mình tiểu h ư u nghe qua lão hủ danh hảo lão giả cười híp mắt nhìn xem quân giật phi tiền bối danh hảo vạn bối tự nhiên nghe qua tiền bối thế nhưng là vạn gia sinh phật a quân giật phi sùng kinh đạo bảy trăm năm mươi sáu chương bảy trăm năm mươi chín thành phi thạch khỏi phải nói cái gì vạn gia sinh phật hiện tại cũng cần nhờ vào ngươi lần này đại kiếp uy lực đem rất xa vượt qua di vãng bi thiên lão nhân nghiêm túc nói tiền bối vậy văn bối cần làm như thế nào quân giật phi thần sắc nghiêm túc người yên tâm đi kỳ thực tại trăm vạn năm trước lão hủ tính tới cho nên cũng có chuẩn bị hao phí vạn tái thọ nguyên đem đại kiếp trước thời hạn bi thiên lão nhân nghiêm túc nói cái gì tiền bối n g ạ i quân giật phi chẳng những là bội phục bi thiên lão nhân tại vạn năm trước liền có thể đem kiếp nạn xuất hiện cho sớm dự liệu được càng là có cảm giác với hán trách trời thường dân lệ nguyện từ hao tổn thọ nguyên cũng muốn đem đại kiếp sớm loại cảnh giới này quân giật phi tự xưng là là vạn vạn khó mà làm được là lấy đối với cái này bi thiên lão nhân quân giật phi trong đầu là rất là kính phục ta sớm đem kiếp nạn này d ẫ n phát có thể kiếp nạn này cường độ có thể đại phúc độ suy yếu đương nhiên cụ thể hiệu quả như thế nào còn cần bây giờ võ giả tiến đến nghiệp chứng đây là lão hủ lưu cho ngươi sau cùng lễ vật lời rơi bi thiên lão nhân nhìn xem q u â n giật phi mỉm cười cái gì tuyệt phẩm linh mạch quân giật phi trong đầu bị rung động cần biết đây chính là tuyệt phẩm linh mạch ra liền xem như q u â n giật phi kiếp trước chỗ ở thiên tạc cung cũng chỉ có một đầu cực phẩm linh mạch thậm chí đều không phải là tuyệt phẩm linh mạch ở trên thiên vũ đại lục cực phẩm linh mạch đã là chân phẩm liền xem như quân giật phi ở kiếp trước thiên tuyệt cung chế bá toàn bộ thiên vũ đại lục đều chỉ có một đầu cực phẩm linh mạch nhưng là không lớn cái này bắc hoang vực lại có một đầu tuyệt phẩm linh mạch có thể đây chính là bắc hoang vực trưởng kỳ thiên địa linh khí như thế y cảm ơn n g ư ơ i tiền bối mặc kệ ngài dự tính ban đầu như thế nào văn bối đều phải cảm tạ ngài quân giật phi nghiêm túc nói quân giật phi bây giờ đã là xác định lòng đất có tuyệt phẩm linh mạch bởi vì lấy thủ đoạn của hắn muốn nghiệm chứng lòng đất có hay không tuyệt phẩm linh mạch biện pháp này đơn giản không cần quá nhiều bất quá hiện tại quân giật phi rất tò mò mới biết cái này lòng sườn núi trong độc phủ bi thiên lão nhân lưu lại cho mình cái gì quá cổ kỷ nguyên thời điểm là thiên vũ đại lục võ đạo văn minh nhất là thịnh vượng thời điểm khi đó thiên vũ đại lục đủ loại tài nguyên tuyệt đối không có bây giờ như thế thiếu thốn liền xem như bây giờ trung châu vực nói không chừng vẫn chưa bằng quá cổ kỷ nguyên một cái nhất là đất nghèo quân giật phi mở ra trong đó một cái mất thất bên trong có thật nhiều bí kíp toàn bộ đều là lên phẩm giai v õ kỹ những vũ kí này có thể đem ra tăng thêm thiên cung nội tình cũng may những thứ này bí kíp cũng là thuộc về thông qua linh ngọc trực tiếp c ả m lộ không cần chính mình phiên dịch tới bằng không quân giật phi muốn đem nhiều như vậy bí kíp đều cho phiên dịch tới đoán chừng đều muốn mệnh thổ hết u y quân giật phi lại lần nữa tiêu sái vào một căn phòng khác bên trong cũng là một chút vũ khí bất quá hắn thế nhưng là có hoàng kiến kiếm tạm thời không cần vũ khí khác nhưng mà những vũ kh chính mình đồng d ạ n g cho mình bằng hưu là lấy quân giật phi đem tất cả vũ khí đều thu vào mình nạp d ư ớ i ở trong ở đây độ tốt đơn giản không thiếu quân giật phi bây giờ càng trở mong bởi vì còn có đồng d ạ n g mấy cái gian phòng quân giật phi lưng t h ớ n g đi vào trong đó một cái gian phòng đột nhiên quân giật phi hoàng tuyển kiếm đang phát n h i ệ t có ý tứ gì quân giật phi trong đầu có chút kỳ quái hắn cảm ứ n g được đến từ hoàng tuyển kiếm ý niệm cái gì ý của ngươi là nói trong này có thứ mà ngươi cần bảo vật quân giật phi neo lại đôi mắt hoàng tuyển kiếm lại lần nữa đối với quân giật phi chuyển đến một cô ý niệm đây là rất khẳng định ý tứ t h u c ta t giao cho ta quân giật phi còn là lần đầu tiên cảm ứng được hoàng tuyển kiếm hưng ơ phấn như vậy xem ra cái này long s ư n núi trong đậm phủ có hoàng tuyển kiếm vô cùng cần bảo vật trong mặt thất bảo vật rực rỡ m ư ơ n màu quân giật phi kiếp trước mặc dù là thiên tả cung c u n g chủ nhưng mà khi nhìn đến nơi này bảo vật vẫn cảm giác mình kiếp trước có chút cực kỳ yếu tớt nơi này bảo vật hắn thấy tùy tiện một cái đều là bảo vật vật long huyết thạch ngộ đạo liên thiên thạch ngôi sao ta sát quân giật phi cảm thấy mình như trong ngộ những thứ kia rất nhiều cũng là đồ vật trong truyền thuyết thậm chí nhiều hơn hắn đều không biết là cái gì cái này bi thiên lão nhân cất giữ quá phong phú a liền xem như mình tiền t h ầ n danh s ư n g toàn bộ thiên vũ đại lục cất giữ xem như phong phú người nhưng so với cái này bi thiên lão nhân cũng là tiểu vũ kiến đại vu căn bản không dám nói mình có cái gì cất giữ đó là muốn bị đánh mặt quân giật phi tự nhiên b ấ t biết trăm vạn năm trước bi thiên lão nhân xem như toàn bộ đại lục vô tận võ giả kính ngưỡng vạn gia sinh phật vô số cường đại đại năng giả cũng là bi thiên lão nhân tín đồ trung thành mỗi một lần đi gặp bi thiên lão nhân đều sẽ cương ép lưu lại quả của mình dần giả bi thiên lão nhân cất giữ cũng rất phong phú thống chi trăm vạn năm trước quá cổ k ỳ nguyên thế giới của võ giả tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú động thiên phúc địa chỗ nào cũng có hơn nữa bi thiên láo nhân lưu lại những vật này cũng là tận lực làm hậu mặt ứng kiếp giả chuẩn bị cho nên quân giật phi mới có thể nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật quân giật phi cũng không biết hoàng t u y ể n kiếm muốn cái gì cầm lên rất nhiều không biết bảo vật hoàng t u y ể n kiếm cũng không có phản ứng làm quân giật phi cầm lên một khối màu xanh đậm tảng đá hoàng t u y ể n kiếm bỗng nhiên rung động dữ dội lên â là khối này quân giật phi nhìn xem khối này màu xanh đậm tảng đá nhìn không ra có cái gì đặc biệt khoan thai quân giật phi nhớ ra cái gì đó nghĩ tới kiếp trước mình tại cái nào đó trong điện tịch thấy qua một cái ghi chép giống như có loại gọi thanh khí thạch bảo vật cùng khối này màu xanh đậm tảng đá có rất tưởng tượng chỗ thanh khí thạch thanh khí thạch tại nơi trong điện tịch ghi chép là có thể nhường bảo khí thoát thai hoàn cốt bảo vật chỉ là quân giật phi lúc đó hưng khởi phía sau lại tại những thứ khác điện tịch tuần tra một phen nhưng là không có tìm được liên quan tới cái này thanh khí thạch ghi chép rõ ràng cái này thanh khí thạch tại lui về phía sau niên đại thậm chí là xa cổ kỷ nguyên cùng bên trên cổ kỷ nguyên cũng không thấy nhiều chưa từng nghĩ cái này bi thiên lao nhân vậy mà góp nhặt một kh hiện nhiên là khi nhìn đến khối này thanh khí thạch hoàng t u y ề n kiếm cực kỳ hưng p h ấ n một chút tránh thoát quân giật phi g õ bó lơ lửng tại nơi khối màu xanh đậm thanh khí trên đá một đạo bạch quang bao phủ ở thanh khí trên đá ngay sau đó khối kia thanh khí hóa đá vì chất lỏng biến mất ở liễu quân giật phi trước mắt ông nóng nóng sáu thanh khí thạch bay trở về liễu quân giật phi nạp dưới không gian ở trong thật sự chính là rất gấp gấp đi quân giật phi mỉm cười bất quá nhìn xem cái này thanh khí thạch nóng này bộ dáng lần tiếp theo trở ra hiện nhiên là cần thời gian rất dài bất quá không có quan hệ hoàng tuyển kiếm lên cấp thời gian càng dài mang cho mình kinh hỷ sẽ càng lớn mặc dù quân giật phi dùng đã quen hoàng tuyển kiếm nhưng đối hắn ảnh hưởng cũng không phải quá lớn bởi vì hắn còn có hỏa thần kiếm có thể sử dụng cái này hoàng tuyển kiếm cho dù là không thể dùng nhưng hỏa thần kiếm là đủ để thay thế hắn quân giật phi tại kiểm kê bảo vật thời điểm phát hiện càng nhiều nhường hắn đều cảm thấy rung động đồ vật có những vật này chính mình hoàn toàn có thể tại trong vòng mấy năm để cho mình thực lực có kinh thế hai tục tăng lên tìm thánh điện báo thủ không còn là hy vọng xa vời hơn nữa ở đây rất nhiều bảo vật hoàn toàn đủ để cho thiên tá cung võ giả khôi phục thực、lực. hơn nữa còn có thể nhường bắc hoa ngực v võ giả thực lực tại trong vòng m ộ ư ơ i năm có biến hóa nghiêng trời l ệ đất mặc dù quân giật phi bây giờ trong lòng hận không thể lập tức tăng cường chính mình thực lực nhưng mà hắn vẫn nhịn được dù sao bây giờ toàn bộ bắc hoa ngực v bách phế đại hưng hơn nữa lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải thiên ma giáo uy hiếp mặc dù quân giật phi phía trước cũng từng nói rõ ít nhất trong khoảng thời gian ngắn này thiên ma không dạy nổi tiếng vào bắc hoa ngực v nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ v ắ n nhất cũng may quân giật phi tại phát hiện vậy tuyệt phẩm linh mạch phía sau thì có dự định tuyệt phẩm linh mạch hoàn toàn đủ để cho quân giật phi bố trí chính mình k i ế p t r ư ớ c đã từng cường đại nhất phong cấm đại trận k h ô n thiên đại trận k h ô n thiên đại trận thứ nơi này đại trận tên liền biết trận pháp này kinh khủng nó ngay cả trời cũng có thể vây khốn quân giật phi tự nhiên là không muốn vây khốn bắc hoang vực nhưng là có thể đem bắc hoang vực cùng những thứ khác mấy vực ngăn cách ra tạo thành chân chính không gian độc lập mặc dù đang trước đây bắc hoang vực là trục xuất chi điểm nhưng một chút võ giả thực lực c ư ờ n g đại nếu quả như thật cần vẫn là có thể đến đây bắc hoang vực cho nên không phải chân chính trên ý nghĩa ngăn cách lần này quân giật phi cần chính là chân chính ngăn cách bây giờ bắc hoang vực cần một cái chân chính tu sinh dưỡng tức thời gian chỉ cần cho bắc hoang vực thời gian mười năm quân giật phi có lòng tin tại thông qua long sườn núi trong động phủ tài nguyên nhường bắc hoang vực võ giả thực lực chân chính đuổi kịp chúng châu vực thậm chí vượt qua tại khốn thiên đại trận vận chuyển lại phía sau quân giật phi liền có thể nhường bắc hoang vực tiên địa linh khí tại hiện hữu giai đoạn lại để thăng gấp trăm lần thời điểm đó bắc hoang vực chẳng những không phải trục xuất chi địa thậm chí sẽ trở thành tu luyện bảo đ i ệ bất quá cho là thực lực bây giờ còn chưa đ ủ bố trí cái kia khốn thiên đại trận cho dù là có tuyệt phẩm linh mạch cũng không khả năng quân g ậ t phi nh ta vẫn cần để cho mình bây giờ tu vi lại để thăng đến quy nguyên cảnh mới có thể quân giật phi lông mày ngưng lại cuối cùng quân giật phi hạ quyết tâm cái này bích nguyên sơn nhân một ít dấu tích đến liền xem như mình tại bên trong động phủ này tu luyện hẳn là cũng sẽ không có người quấy dày hơn nữa thiên ma giáo tại ngắn như vậy trong thời gian ngắn làm không đến mức lại phái trước mặt người khác tới ta có thể ở đây tu luyện mười ngày sau mười ngày bố trí lại khốn t i ê n đại trận quân giật phi đang nghĩ ngợi phía sau cuối cùng hạ quyết tâm go go. ngay lúc này một đạo hắc ảnh đột nhiên nhảy lên liếu quân giật phi bà vai ân quân giật phi nhìn xem tiểu hắc cái k i a m ộ t mặt khác v ọ n g ánh mắt nhìn bảy trên bàn khối kiêm màu máu đỏ tảng đá hắc hắc n g ư ơ i cái tên này ngược lại là rất biết hàng đây chính là long huyết thạch đủ để đưa ngươi tiểu tử huyết mạch một chút thức tỉnh n ă m thành trở lên quân giật phi cười cười nói chương hắc chính thạch việc đức chính cho hắc mặc dù có cậy, của khốn thiên như mình nhất hoàng thú, huyết nhân không nhường Hơn thời không nhưng trận long này muốn nó. nữa đáng tin giờ giúp đối tiểu triệu tiểu tuyệt trợ đại ai điểm với duy bây xem dù là nhất thời là cực kỳ vui vẻ lúc này đem long huyết thạch ông đi rất là vui sướng xông vào liễu quân giật phi nạp giới ở trong bắt đầu tu luyện bắt đầu tu luyện quân giật phi đi tới động phủ bên ngoài khoanh chân ngồi ở ngọn núi bên trên lần này quân giật phi không tiếp tục bất kỳ cố kỵ đem thôn thiên vệ địa thần quyết vận chuyển tới cực hạ lập tức đất đá bay mù trời bùi đất tung bay năng lượng thiên địa bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng về chỗ ở của hắn mánh liệt mà đến bởi vì nơi này có tuyệt phẩm linh mạch r i ê n cớ thiên địa linh khí chi sền sệt là ngoại giới gấp trăm lần nghìn lần không chỉ năng lượng cơ hồ bởi vì có kinh nghiệm của k i ế p trước quân giật phi chỉ cần năng lượng phong phú đột phá cơ h ộ i không có cảnh giới gì lên gông cùng x i ê n g xích thần h ả i cảnh trung dai thần h ả i cảnh cao dai nửa bước âm dương cảnh sau nửa canh giờ đột phá âm dương cảnh sơ d a i sáu thời gian qua rất nhanh rất nhanh ba ngày đi qua bây giờ tại đỉnh núi phía trên quân giật phi cả người tạo thành một chiếc kén lớn cái này kén lớn vẫn còn đang không ở bành trướng ở trong bốn phía đất đá bay mù trời bụi đất c u ố n lên giữa hư không chật cái kia năng lượng hình thành kén lớn biến mất từ từ trở nên trong suốt đứng lên quân giật phi mở mắt ra thần xác vui sướng thì thao nói không tệ đột phá đến quy nguyên cảnh cảnh giới này đầy đủ bệ trận bất quá mặc dù quân giật phi muốn bố trí k h ố n thiên đại trận nhưng mà cái này k h ố n thiên đại trận cũng không có dễ dàng như vậy bố trí bởi vì cái này k h ố n thiên đại trận cần bố trí lên trăm tòa tử trận v ư ợ quanh toàn bộ bắc hoang vực mặc dù có chút p h i ề n phức nhưng đối với quân giật phi tới nói đây là nhất thiết phải đến kế tiếp quân giật phi lấy mỗi ngày ba tòa tử trận tốc độ tại bắc hoang vực bệ trận những mầm n g n à y trận là vì kết nối đây tuyệt phẩm linh mạch năng lượng sau một tháng quân giật phi trung quy là đem tất cả tử trận tại bắc hoang vực toàn bộ cấu tạo hoàn thành cuối cùng chính là bố trí chủ trận thời điểm thái nguyên phong đây là toàn bộ bắc hoang vực ngọn núi cao nhất quân giật phi đem từng đạo tài liệu đánh vào lòng đất lập tức từng đạo cổ sáng s ô n g lên trời không những thứ này cổ sáng tại hư không tạo thành huyền ảo đồ án sau nửa canh giờ quân giật phi trung quy là đem k h ố n t i ê n đại trận bố trí xong Trận, hắn lơ lửng hư không đánh ra một đạo huyền diệu pháp ấn cái kêu pháp ấn bắn tại trên chủ trận lập tức mấy trăm đạo cổ sáng từ lòng đất xông ra mà ở cùng một thời gian toàn bộ bắc hoang vực cổ sáng đều xông lên trời không cùng chủ trận cổ sáng tại hư không bắt đầu kết hợp、Tốt. lần này xem như hoàn thành đương nhiên trên thực tế tại quân giật phi xem ra liền xem như thiên cực cảnh cường giả ra tay cũng không phải liền có thể trăm phần trăm có thể đem năng lượng này vòng bảo hộ đánh vỡ bởi vì này khốn thiên trận sức mạnh cội nguồn thế nhưng là vậy tuyệt phẩm linh mạch có vậy tuyệt phẩm linh mạch năng lượng chẳng khác gì là liên tục không ngừng kể từ hôm nay dù sao một cái có thể tồn tại tuyệt phẩm linh mạch bảo địa xuất hiện bên trên phẩm linh mạch khả năng cơ hồ là trăm phần trăm hơn nữa còn không chỉ một tọa cho nên quân giật phi cực kỳ chắc chắn đương nhiên loại chuyện này hắn sẽ không tự mình đi làm hắn đem chuyện này giao cho liếu thiên cung chu hướng phụ trách hắn bây giờ tất cả thời gian đều cần dùng tại trên việc tu luyện quy nguyên cảnh tu vi nhìn ở chính giữa châu vực đều có thể xông pha nhưng trên thực tế quân giật phi biết đó là ẩn thế đại lao không ra dưới tình huống nếu như ẩn thế đại lao ra tay quy nguyên cảnh sẽ bị như con rồi vậy trục chết quân giật phi tự nhiên là không thể đi mạo hiểm như vậy cho nên quân giật phi bây giờ cho mình bố trí một cái mục tiêu nhỏ đó chính là đem chính mình tu vi hiện tại tăng lên tới tiểu cực cảnh về lại chung châu vực trước hướng về trung châu vực quân giật phi mục tiêu thứ nhất chính là đi vô tận chi hải tìm kiếm trước k i a đảo vong ra biển thiên tà cung võ giả đây đều là nhìn trời tà cung trung thành nhất nhân tìm được hắn có thể nhường thiên cung thực lực bây giờ trong khoảng thời gian ngắn để thăng một mạng lớn liêu thành cổ nguyên tông cái gì lão đại ngài tại toàn bộ bắc hoang vực bày ra đại trận bây giờ bắc hoang vực gối cao không lo không cần lo l ắ n g thiên ma giáo xâm nhập cung g i ả có chút giật mình nhìn xem quân giật phi quân giật phi khé mỉm cười nói không sai trên lý luận đích thật là như thế lão đại nguyên ngưu âm thầm liền hoàn thành n g ư bức như vậy sự tỉnh cung g i ã nhìn xem quân giật phi sợ h ã i t h a n nói bây giờ bác hoang vực là chúng ta thiên cung đại bản doanh vì cái này căn cơ xây dựng bản công tử tự nhiên bất có thể để cho nó ở vào thời khắc nguy hiểm cảnh nộ g ở trong quân giật phi nghiêm túc nói ân lão đại cung g i ã minh bạch cung g i ã nhìn xem quân giật phi k h ẽ n cười một tiếng tốt gần nhất bác hoang vực tu luyện hoàn cảnh sẽ tiến hơn một bước đề thăng ta cần các ngươi có thể ở trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên quân giật phi nghiêm nghị đạo mặc dù cung giá chẳng biết tại sao quân g ậ t phi như thế cấp bách bộ dáng nhưng vẫn là gật gật đầu nói lão đại ngài yên tâm đi ta một khắc cũng sẽ không đúng lòng ta t i n ngươi đây là một chút tài nguyên tu luyện các ngươi điểm a có nó các ngươi nếu như còn không thể mau sớm tăng cường chính mình thực lực vậy ta đối với các ngươi liền thật sự quá thất vọng rồi quân giật phi nói vung tay lên một đống đan dược xuất hiện ở trên mặt bàn cái này cô hải trần có chút trần trờ đối với quân giật phi nói lão quân ngươi lúc trước liền lưu lại không ít đan dược bây giờ những thứ này thì không cần n h a nói thật cho các ngươi biết không bao lâu nữa sẽ nên đón thiên địa đại biến thực lực bây giờ của các ngươi muốn trong tương lai đại tiếp phía trước tự vệ vẫn còn có chút khó khăn cho nên ta hy vọng các ngươi có thể mau sớm trưởng thành đương nhiên kỳ thực bi thiên lão nhân đối với quân giật phi đem đại kiếp miêu tả có chút trừu tượng mà quân giật phi nói cho bọn hắn nhưng là chính mình hiểu một chút liên quan tới đại kiếp sự tình cũng chính là đại kiếp là một loại thiên đạo đối với chúng sinh trừng ư phạt cung giã như có điều suy nghĩ nhìn xem quân giật phi quân giật phi khẽ gật đầu nói v ạ năm n sắt lục chi khí chế tạo án niệm đều để thiên đạo chi lực thôn vệ nhưng những thứ này toàn khí nhưng lại chưa tiểu tán chỉ là bị thiên đạo để dành cho nên mỗi cách một đoạn thời gian thiên đạo chi lực đều phải đối với mấy cái này toàn khí phóng xuất ra minh bạch cung giã nhìn xem quân giật phi gật gật đầu làm như thế nào lao quân cô hải trần nhìn xem quân giật phi các ngươi hảo hảo tăng cao thực lực đến lúc đó nên làm như thế nào các ngươi liền hiểu quân giật phi nghiêm túc nói quân giật phi biết liền xem như mình bây giờ đem chính mình kế hoạch nói ra đối bọn hắn tới nói cũng vô dụng hiện tại bọn hắn nhất thiết phải đem tất cả tinh lực đều dùng tại tăng lên thực lực trí thượng sớm biết quá nhiều đối bọn hắn tới nói chưa chắc là chuyện gì tốt hiện tại quân giật phi đối với mình thực lực cũng cảm thấy quá yếu là lấy tại vi c ổ nguyên tông lưu lại một chút tài nguyên tu luyện phía sau quân giật phi liền đi đến bích nguyên núi bích nguyên trên núi quân giật phi không có lập tức tu luyện hiện tại hắn mặc dù cố hết sức cực cảnh còn có một cái gông c ù n xiềng xích nhưng cái này gông c ù n xiềng xích với hắn mà nói cũng không phải quá lớn mặc dù nhiên bất nói nhiều đến ng nhưng bởi vì có kinh nghiệm của kiếp trước hắn ở trên cảnh giới kỳ thực không có cái gì gông cùng xiềng xích chỉ cần có thể số lượng lớn đủ liền có thể đột phá bất quá bây giờ tại long s ơ n núi trong đậm phủ có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện hắn vẫn cảm thấy có thể dựa vào những tu luyện này tài nguyên để cho mình thực lực đề thăng một mảng lớn ngộ đạo liên quân giật phi khoanh chân ngồi ở ngộ đạo liên phía trên nhất thời quân giật phi cảm giác mình phảng phất đã trải qua đã lâu thời không chính mình đối với kiếm đạo lý giải theo chính mình đối nhân sinh bách thái lý giải cực điểm thăng hoa vê anh quân giật phi cảm giác mình đối với kiếm đạo lý giải càng thêm cường đại vậy mà đ ạ t đến kiếm đạo đệ tứ cảnh ý kiếm không tệ cái này ngộ đạo liên quả nhiên là trong truyền thuyết thần vật có cái này thần vật cho dù là tu vi không tăng lên đi lên sức chiến đấu của ta cũng có thể được kinh khủng để thăng quân giật phi rất là hài lòng hơn nữa quân giật phi phát hiện cái này ngộ đạo liên không chỉ có riêng là nhường kiếm đạo của hắn được tăng lên càng làm cho tinh thần lực của hắn cũng là tăng lên rất nhiều t ấ n cấp đến rồi tâm nguyên cảnh lục c h u y ể n lúc này mới bao lâu công phu quân giật phi từ ngộ đạo liên bên trên đứng lên ngộ đạo liên mặc dù hiệu quả còn ạ i nhưng mà tựa hồ duy nhất một lần không thể tu luyện thời gian quá dài hắn cảm giác mình đầu có chút đau nhức liền đứng dậy hướng về long s ơ n núi động những căn phòng khác đi đến một lần kia quân giật phi bởi vì thời gian có chút vội vàng ngoài ra còn có mấy cái gian phòng hắn không có đi vào bây giờ vừa vặn nhìn lại một chút những thứ khác trong gian phòng đến cùng có cái gì đi vào trong gian phòng quân giật phi thấy được một cái mật thất mật thất kia phảng phất là một cái ngăn cách không gian hơn nữa có chút lớn ít nhất sắp đặt cùng những địa phương khác có chút không hợp nhau ở đây rốt cuộc là cái tác dụng gì quân giật phi phát hiện ở đây cùng nói là một cái mật thất chẳng bằng nói là một cái tiểu cung điện toàn này tiểu cung điện có mười mấy gia n phòng chỉ là chút gia n phòng đều bị ngăn cách đứng lên ở đây đến cùng có tác dụng gì nhìn thấy cái này quân giật phi thần sắc có chút tò mò đứng lên bảy trăm năm mươi tám chương bảy trăm sáu mươi mốt tiểu cực cảnh quân giật phi đưa tay đẩy muốn đẩy nhưng là đẩy không vào trong ân như thế nào vào không được mặc dù vào không được nhưng thời khắc này quân giật phi càng cảm thấy trong này hẳn là ẩn chứa bí mật nào đó là lấy hắn bây giờ đối với nơi này là càng cảm thấy hứng thú đứng lên quân giật phi bắt đầu cẩn thận quan sát cửa đồng lên đồ án hình vẽ này là một đoá hòa diễm đang thiêu đốt hòa diễm chẳng lẽ đây là đại biểu hỏa chi ý cảnh quân giật phi âm thầm buồn b ự c xem ra cần hỏa chi ý cảnh mới có thể tiến nhập vậy ta liền sử dụng hỏa chi ý cảnh xem có thể hay không đi vào muốn làm liền làm quân giật phi đem chính mình hỏa chi ý cảnh sử dụng ra quả nhiên tựa hồ thật sự hữu hiệu quả quân giật phi hỏa chi ý cảnh nhường cái tia cửa đồng tản ra một đạo quỷ dị qua n g hoa chật cái tia cửa đồng kéo kẹt kéo kẹt mở quân giật phi lập tức tiến nhập cửa đồng ở trong một cỗ đáng sợ sóng nhiệt đâm đầu vào thổi mà đến nhường quân giật phi cảm giác mình phản phất đưa thân vào đáng sợ hỏa diễm tri chúng hắn sát mặt một lẫ bởi vì quân giật phi có thể rất rõ ràng cảm thấy trước mắt ngọn lửa này tương đại đối với mình cũng có uy hiếp rất lớn Chật, quân giật phi khoanh chân ngồi trên mặt đất cảm n g ộ bên trong hư không hỏa chi ý cảnh quân giật phi có thể rất rõ ràng cảm giác mình tại thi triển hỏa chi ý cảnh sau đó những thứ này bên trong hư không nguyên bản xâm lược tính chất rất mạnh hòa diễm định lý giảm mạnh nhưng vẫn là vờn quanh tại chính mình một phía tựa hồ đối với cái này khách không ngợi mà đến cảm thấy mê hoặc du nhập ta phải du nhập trong đó trở thành bọn họ một phân tử quân giật phi neo lại đôi mắt tại ngọn lửa hoàn cảnh ở trong quân giật phi dần dần sắp nhập vào trong đó một canh giờ sau quân giật phi cảm giác mình hỏa diễm ý cảnh thành công biến thành hỏa diễm áo nghĩa rất tốt quân giật phi một lần nữa mở mắt ra tại quân giật phi hỏa diễm ý cảnh trở thành hỏa diễm áo nghĩa phía sau hắn cảm giác mình phản g phất trở thành liêu thiên mà ở giữa ngọn lửa một phần tử v ư n quanh ở chung quanh hắn những ngọn lửa này cùng hắn thiết lập thân thiết cảm tình mối quan hệ liền quân giật phi đều cảm thấy chính mình tựa hồ biến thành một đoá h ỏ a diễm bây giờ quân giật phi đã tin tưởng những thứ này mất h ấ t là chuyên môn dùng để tu luyện ý cảnh hòa diễm ý cảnh trở thành hòa diễm áo ngh khoảng cách trở thành ngũ hành áo nghĩa còn rất dài một đoạn đường muốn đi có hỏa c h i ý cảnh cái kia còn có hay không những thứ khác ý cảnh đâu quân giật phi trong đầu khẽ động cần biết cho tới nay quân giật phi muốn làm nhất chính là dung hợp thập đại ý cảnh hóa thành hỗn độn ý cảnh đương nhiên cái kia thập đại ý cảnh nhất định phải là đỉnh cấp ý cảnh hắn bây giờ có được ngũ hành quang minh hạ cám cái này tam đại ý cảnh khoảng cách thập đại ý cảnh có chút xa xôi bất quá cái này phảng phất có thể hay không thành công quân g ậ t phi còn không xác định dù sao cái này chỉ là hắn kiếp trước ở một cái cổ thư trong điện thì thấy có độ tin t ậ y hắn không phải quá dám cam đoan đúng tất nhiên tại long sân núi động phủ nơi này có nhiều như vậy bảo vật có thể ở đây cũng có bi thiên lão nhân tàng thư thất dù sao long sân núi động phủ là bi thương thiên lão người trước kia tiềm tu chi điệu có tàng thư cũng không nhất định nghĩ đến đây quân giật phi cũng không kiềm chế được nữa liền đi ra hỏa diễm ý cảnh tu luyện thất hướng long sân núi trong động phủ những căn phòng khác đi đến tìm tòi mấy nơi quân giật phi tuần tự phát hiện luyện đ ă n thất luyện khí thất dự viên cuối cùng quân giật phi tìm được ở vào long sân núi động phủ chỗ sâu tàng thư cát cái này tàng thư c á t tại như vậy tới gần bên trong chỗ quân giật phi có thể thấy được cái này bi thiên l ã o nhân đối với mấy cái này tàng thư coi trọng nhất dù sao dựa theo người bình thường tâm tính dẫu càng bí mật vị trí đồ vật bình thường là quý nhất thích ít nhất là coi trọng nhất đồ vật mang mong đợi quân giật phi đi vào tàng thư c á t ở trong lập tức hai mắt tỏa sáng bởi vì hắn phát hiện cái này tàng thư c á t thật sự chính là rất lớn bên trong tàng thư có thật nhiều quân giật phi từng quyển từng quyển lật xem những thứ này ghi lại địa tịch cũng là thời thái cổ nguyên văn tự hảo tại quân giật phi ở kiếp trước thời điểm liền tu hành qua thời thái cổ nguyên văn tự là lấy quân giật phi ngược lại là có thể thuận sướng đọc những văn tự này quân giật phi hao tốn dòng dã mười ngày thời gian rốt c ụ c đọc qua đến rồi một bản ghi chép ý cảnh điện tịch phía trên này đ ỗ n g nhiên còn có bi thiên lão nhân phê bình chú giải rõ ràng cái này điện tịch là bi thương thiên lão người thường xuyên đọc qua hơn nữa bi thiên lão nhân đối với cái này ý cảnh điện tịch cũng là rất chú ý xem ra bi thiên lão nhân đối với ý cảnh tri lực cũng có nghiên cứu l ậ t xem một chút quân giật phi nhữ m ả y bởi vì này điện tịch mặc dù ghi lại đại thiên thế giới rất nhiều ý cảnh sức mạnh nhưng là không có liên quan tới hỗn đ ộ ý cảnh ghi chép cái này khiến quân giật phi có chút một nếu là như vậy quân giật phi cũng có chút thất vọng đột nhiên một trang giấy từ cái kia trong điện tịch rơi ra a đây là cái gì quân giật phi lông mày không khỏi nhữ lại hắn nhẹ nhàng đem tờ giấy kia nhặt lên nhìn kỹ ân đây là quân giật phi lập tức trong lòng vui mừng bởi vì đây là một đoạn liên quan tới bi thiên lão nhân đối với ý cảnh lý giải càng lộ t ỷ như mấy loại ý cảnh hỗ tương dung hợp có thể tạo thành mới ý cảnh cuối cùng bi thiên lão nhân ghi chép lấy ngũ hành ý cảnh làm căn cơ dung nhập quang minh ý cảnh h ắ cám ý cảnh tịch diện ý cảnh luân hồi ý cảnh Có thể có cảnh. cảnh cường cảnh. cũng thể tỷ lệ trở thành hốn ý cảnh. Ý cảnh là trên thế giới này cường đại nhất ý cảnh. Bất quá, bi Thiên khái hốn Hốn Nhân, không đại độn độn đại giới Bi quá, Láo lệ là rõ ràng này ý ý ý dám xem á cái c có thể thành công. Cho định. định như nhất thành nên ở phía sau phê bình chú giải trên thể phía phê thật thật. Thật. Thật. Làm vậy viết trú to giải ở sau x ra hoàn toàn chính xác cái này bi thiên lão nhân đối với cái này đều ôm lấy cẩn thận thái độ vậy ta có phải hay không hẳn là thử một chút đâu ngược lại bi thiên lão nhân cũng là vì ta chỉ rõ con đường quân giật phi thì t h ả o mà nói quân giật phi đi tới ý cảnh tu luyện cung điện quả nhiên phát hiện quang minh cùng h ắ cám tu luyện thất cũng phát bi n thiên t lão nhân h hắn ư ờ n g vang u i bối nhất g t quân phi trong định sẽ không câu phụ kỳ vọng của ngài đợi cho thành công này nhất định ngăn cản trận này đại kiếp quân giật phi thì thảo nói trên mặt của hắn lộ ra kiên nghị sau ba tháng quân giật phi đem quang minh ý cảnh hát cám ý cảnh luân hồi ý cảnh tịch diệt ý cảnh m u ố n tu luyện đến áo nghĩa đương nhiên ngũ hành ý cảnh cũng thành công đ ạ t đến áo nghĩa có thể nói lập tức liền có thể dung hợp nhưng mà quân giật phi lại không có lập tức làm như vậy bởi vì hắn biết hôn đ ộ n áo nghĩa là giữa thiên địa cường đại nhất áo nghĩa loại lực lượng này không phải võ giả bình thường có thể tiếp nhận hắn nhất thiết phải để cho mình lại càng cường đại hơn một chút lại đến tiệt tay là nên đến rồi tấn cấp làm tiểu cực cảnh thời điểm quân giật phi thì thảo mà nói sau mười ngày quân giật phi rời đi bắc hoa vực cưới phi thuyền trở về trung châu vực tại thuyền bay bên trên quân giật phi một thân nhẹ n h ó m hắn hiện tại đã là tiểu cực cảnh v õ giả mặc dù nhỏ cực cảnh kém xa tít tắp hắn thời kỳ đình p h o n g thực lực tiếp trước quân giật phi xem như trên mặt n ổ i thiên vũ đại lục đệ nhất cao thủ là thiên cực cảnh tột cùng thực lực đã là cơ h ộ i c ó thể đánh vỡ cực cảnh thành lũy v õ giả một thân tu vi thông thiên trật địa bất quá quân giật phi nhưng là rất có lòng tin mặc dù bây giờ hắn chỉ là tiểu cực cảnh thực lực nhưng là bây giờ chính hắn trong khoảng thời gian ngắn quân giật phi cho dù là có lòng sườn núi động phủ số lớn tài nguyên trồng triệt đề muốn đột phá đến thiên cực cảnh cũng không có nhanh như vậy mà quân giật phi cũng không có tại đột phá đến cực cảnh thời điểm liền lập tức lựa chọn dung hợp mấy đại ý cảnh thành tựu hỗn độn ý cảnh bởi vì quân giật phi mơ hồ có loại dự cảm nếu như chính mình lựa chọn dung hợp chỉ sợ không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành đến lúc đó nói không chừng phải hao phí thời gian dài cho nên mặc dù quân giật phi rất kích động muốn trong khoảng thời gian ngắn dung hợp ý cảnh thành tựu hỗn độn ý cảnh vẫn là lựa chọn nhẫn l ạ i xuống bởi vì quân giật phi biết còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đó chính là kiếm vương nói tới vô tận c h i hải h ắ n nhất thiết phải đi tới vô tận c h i hải tìm kiếm trước kia thiên tả cung mất tích những cái kia thuộc hạng sống thì gặp người chết phải thấy xác đây chính là quân giật phi bây giờ ý nghĩ ân phía trước hữu thiên ma giáo võ giả tại thuyền bay phía trên quân giật phi thấy được từng ngọn chiến trường đó là thiên ma giáo cùng trung châu vực võ giả đang chém giết lẫn nhau q u ân i thánh p i k h g có t m điện phi thuyền t h i quân giật phi nhìn thấy phía trước mấy chục chiếc phi thuyền hướng về chiến trường bay tới thánh điện quả nhiên ngồi không yên quân giật phi cười nhạt một tiếng đem phi thuyền tận hình hắn cũng không muốn cùng thánh điện đối mặt mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ đối với thánh điện kiến kỵ đã nhỏ đi rất nhiều nhưng bây giờ hắn hay không hy vọng cuốn vào phiền toái không cần thiết quả nhiên tại quân giật phi đem phi thuyền ẩn thân về sau những cái kia thánh điện phi thuyền cũng không phát hiện hắn trực tiếp hướng về bên cạnh hắn rời đi quân giật phi nhìn lên trời sắt có chút tạm đạm xuống nhường phi thuyền dừng sắt ở một tòa đối với bình tĩnh đại thành bên cạnh buổi tối hắn chuẩn bị ở tòa này trong thành trì qua đêm dù sao rời đi trung châu vực cũng có một đoạn thời gian hắn muốn một n à y trước biết một chút tại hắn rời đi trung châu vực phía sau trung châu vực chuyện xảy ra tòa thành trì này rất lớn gọi là Nhật thành. tựa hồ cũng không chịu đến thiên ma giáo ở chính giữa châu vực tàn phá bừa bãi ảnh hưởng trong thành trì vẫn là tương đối yên tĩnh 759 c h ư ơ n g 762, còn lại hải đường nguy cơ lạc nhật thành loại bỏ rất nhiều nghiêm mật không ít vũ giả đô bị bài trừ ở lạc nhật thành bên ngoài dù sao bây giờ thiên ma giáo tại toàn bộ trung châu vực bốn phía tàn phá bừa bãi lạc nhật thành mặc dù bây giờ còn cùng thiên ma giáo bình an vô sự nhưng không chắc lúc nào thiên ma giáo liền an bài gián tế lẫn vào lạc nhật thành ở trong hảo tại quân giật phi có kiếm thần cung đệ tử lệnh bài đang nghiệm chứng không sai phía sau giữ cửa võ giả mới thả quân giật phi đi vào. Kiểm tra thật đúng là nghiêm quân giật phi lắc đầu tùy ý tìm một cái khách sạn sau khi tiến vào quân giật phi tại khách sạn đại sành ăn cơm cũng nghĩ thuận tiện hiểu một chút bây giờ trung châu v ư ợ tin t tức mặc dù thiên cung bắt đầu lực mạnh phát triển nhưng quân giật phi biết bây giờ mạng lưới tình báo còn rất yếu cũng không có muốn lập tức vận dụng tiên h cung mạng lưới tình báo ý nghĩ ngược lại bây giờ tùy tiện cho tới bây giờ mê hoặc võ giả liền có thể biết bây giờ toàn bộ trung châu v ư ợ tình t huống Quả nhiên một cái d â u ria đại hà nói đương nhiên biết thánh điện hiếm thấy ra tay rồi chỉ là không biết kết quả như thế nào rốt cuộc là thiên ma giáo thắng vẫn là thánh điện thắng có võ giả vẫn đạo người cái này không nói n h ả m sao đương nhiên là thánh điện phía bên kia thắng thánh điện thế nhưng là chúng ta thiên vũ đại lục lớn nhất thế lực có võ giả bình tĩnh đạo dưới tình huống bình thường đích thật là như thế thánh điện địa vị không người nào có thể dung chuyển nhưng mà thiên ma giáo cũng không phải đèn đã cạn dầu a thiên ma giáo võ giả liên tục không ngừng tại về số người chứ cứ ưu thế tuyệt đối thiên ma giáo tựa hồ có thể dùng tà ác thủ đoạn tại thời gian ngắn số lớn chế tạo cao thủ bây giờ thánh điện vậy mà mơ hồ có áp chế không nổi thánh điện dấu hiệu tên tia dâu r i a đại hán nói đến đây thần sắc cũng có chút ngưng trọng tại bên trên quân giật phi khi nghe đến cái này thần sắc cũng không khỏi ngưng đứng lên h n tự nhiên là biết rõ chuyện gì xảy ra cái này thiên ma giáo thế nhưng là có thể thông qua võ giả tinh huyết lên cấp tình huống như vậy phía dưới tự nhiên là có thể nhanh chóng tân cấp cái này không phải là lấy trung châu vực võ giả có thể so sánh được vậy làm sao bây giờ? bây giờ thiên ma giáo bốn phía tàn phá bờ bãi nơi nào mới là đủ để sống yên ốn chi đ i ể đúng vậy a ta nghe nói bảo nguyên thành bây giờ cũng nhận liễu thiên ma giáo tập kích bây giờ bảo nguyên thành sắp bị công phá lúc kia lại sẽ có một tòa đại thành thảm tao tàn sát cái gì bảo nguyên thành đây không phải là bảo hòa thương hội tổng bộ c h ỗ sao có võ giả cực kỳ h o à n g sợ đạo ai nói không phải thì sao đang tại thoải mái nhàn nhã n g h e bên cạnh võ giả lớn tiếng đàm luận quân giận phi hơi biến sắc mặt bảo hòa thương hội đây chính là dư h ả i đường chủ nhân dư h ả i đường lại là bảo hòa thương hội thiếu đông gia chuyện này hãn tự nhiên bất có thể ngồi yên không lý đến vị huynh đ à này không biết ngươi lúc trước nói tới bảo nguyên thành l ú t r ư ớ tới bảo nguyên thành l ú trước nói quân giật phi đối với một vị vóc dáng gầy nhỏ võ giả v ấ n đạo tự nhiên là thật nguyên bản ta liền là muốn đi nơi đó tiến hóa nhưng mà nhận lấy bảo nguyên thành lọt vào tàn sát tin tức ta liền dừng lại ở nơi này vội vàng đem thông tin phủ kích hoạt một đạo bạch quang bắn ra mà ra hướng về nơi xa bay ra hô hy vọng nàng có thể lập tức trở về tin tức của ta quân giật phi thở dài mặc dù trong lòng có chút nóng nảy nhưng mà quân giật phi bây giờ chỉ có thể là kiên nhận chờ đợi dư hải đường đ á p lời chỉ là nhường hắn rất là thất vọng là chờ đến ngày thứ hai vẫn là không có chờ được dư hải đường tin tức chẳng lẽ đã xảy ra chuyện quân giật phi trong đầu có không tốt dự định trong lòng châm xuống không được nhất thiết phải chạy tới bảo nguyên thành hy vọng còn tới cùng quân giật phi tại lui sau phòng liền chạy tới bảo nguyên thành thời khắc này bảo nguyên thành thiên ma giáo cùng bảo nguyên thành bảo hòa thương hội võ giả song phương át c h i ế n mấy ngày bảo nguyên thành võ giả tổn thất nặng nề bảo nguyên thành bên trong lục hà n g ư ơ i mang theo thiếu chủ đi lão phu phải cùng bảo nguyên thành cùng t ổ n vong một cái thần sắp kiên nghị nam tử trung niên hướng về phía bên người một cái giá người thon g ầ y thanh niên nói cha cùng đi a dư hải đường khóc nước mắt như mưa ta thấy mã yêu hải đường bảo hòa thương hội tồn tại gần vạn năm nhưng mà truyền đến ta đây một đời lại tan thành mây khói ta dư quang hẳn có cái gì diện mục sống tạm tại trên đời này cùng bảo nguyên thành cùng tồn vong là cha ngươi cha ta duy nhất quy tốt nếu như ngươi có thể xông ra đi có thể còn có thể vì chúng ta dư ra lưu lại một t i a huyết mạch dư quang hàn lúc nói lời này thần sắc đã có chút thương cảm cha dư h ả i đường bi thương đối với dư quang hàn dập đầu m ấ y cái dư h ả i đường rất rõ ràng phụ thân của mình nếu như hắn chuyện quyết định là tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý là lấy thời khắc này dư h ả i đường chỉ có thể là bất đắc gì đáp ứng gia chủ ngài yên tâm đi l i ê u mạng cái mạng này của chúng ta nhất định phải thiếu chủ rét ra ngoài lục hà thần sắc cực kỳ kiên quyết lục hà mười tám người là bảo hòa thương hội bồi dưỡng tử sĩ cái gọi là tử sĩ tại vậy thời điểm không xuất thủ nhưng mà tại thời điểm mấu chốt những thứ này tử sĩ liền phát huy được tác dụng đi thôi thừa dịp bây giờ thiên ma giáo còn chưa có bắt đầu tiến công phá vây ra ngoài mang tiểu thư đi kiếm thần cung bây giờ thiên hạ cũng chỉ có thập đại tông môn còn tính là an toàn dư quang hàn đạo lục hà bọn người mang theo dư hải đường quay người mà đi dư hải đường cứ việc trong lòng rất là bất đắc dĩ nhưng bây giờ chỉ có thể tiếp nhận nhưng mà không có ai biết thiên ma giáo mặc dù không có phát động tiến công nhưng mà tại bảo nguyên thành bên ngoài nhưng vẫn là an bài rất nhiều cao thủ đang đợi chặn giết bảo hòa thương hội người khi nhìn đến bảo hòa thương hội tử sĩ những thiên ma kia dạy võ giả điên cùng g i ế t tới đây đầu ngươi nhanh chóng mang thiếu đông ra đi chúng ta ngăn bọn hàn sáu một cái bảo hòa thương hội tử sĩ kiên định đạo lục hà mặc dù có chút không đ à n h lòng nhưng bây giờ chỉ có thể là làm như vậy mặc dù hắn cùng những thứ này tử sĩ rất có cảm tình nhưng nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ hôm nay chính là thực hiện bọn hắn những thứ này bảo hòa thương hội tử sĩ giá trị thời điểm thiếu đông ra đi mau lục cùng lôi kéo dư hải đường tay cấp tốc đạo hai người đem tốc độ thi triển đến rồi cực hạn thân phát nhanh như điện dơ cao thiếu đông ra phía trước chính là huyết linh sân mạch chỉ cần đi vào huyết linh sân mạch tiến vào thập phương đại sơn những thiên ma này dạy người muốn tìm được chúng ta liền không có nhanh như vậy lục hà đối với dư hải đường nói ân dư hải đường nhìn về phía trước nguy nga đại sơn cái này ngay cả miên thập phương đại sơn một khi tiến vào liền giống như điệu vào núi rừng cá chôn như biển mặc dù thiên ma giáo thế lực rất lớn muốn truy kích bọn hắn liền không có dễ dàng như vậy chỉ là rất nhanh hai người trên mặt nụ cười nhưng là im mặt mà dừng bởi vì hậu phương mấy chục danh thiên ma giáo vũ giả đội theo mỗi một cái thiên ma giáo vũ giả ít nhất cũng là pháp tướng cảnh tu vi mạnh đáng sợ kiệt kiệt kiệt muốn đi không thể dễ dàng như thế tại như vậy dày đặc ngăn cản phía dưới các ngươi còn có thể xông ra tới xem ra bên trong có một con cá lớn một danh thiên ma giáo võ giả tùy ý cười nói thiếu đông gia ngươi đi mau không cần có ta ta tới ngăn bọn hắn lục hà nhìn xem còn có chút do dự dư h ả i đường gấp giọng nói thế nhưng là ngươi làm sao bây giờ dư h ả i đường có chút không đành lòng nhìn xem lục hà chúng ta tử sĩ giá trị tồn tại l i ề n thể hiện tại ở đây có thể cứu thiếu đông gia sự hiện hữu của chúng ta thì có giá trị hy vọng thiếu đông gia nhất định muốn chạy đi b ằ người không h n h bảo trọng dư hải đường vị này rất ít rơi lệ kiên cường thiếu nữ bây giờ cũng nhìn không được nữa lại lần nữa nhỏ xuống hai mắt đấm lệ tiếp đó thì triền thân pháp hướng về thập phương sơn mạch bay lượn mà đi đội theo tuyệt đối không thể để cho nữ hải kia chạy nữ hải kia có lẽ là phi thường trọng yếu chúng ta đem nàng bắt về chính là lớn công một kiện một danh t i ê n ma giáo võ giả đạo vê anh một tiếng đang nhanh chóng hướng về thập phương sơn mạch chạy tới dư hải đường chợt nghe một đạo thanh âm niết t h a i như góc thân thể r u lên nước mắt của nàng tràn mi mà ra biết đây là lục hà tự bạo lục hà mặc dù là bảo hòa thương hội tử sĩ nhưng hắn cũng vẹn vẹn chỉ là nửa bức thần hải cảnh tu vi mà thôi muốn ngăn cản nhiều ngày như vậy ma giáo vũ giả đối với mình truy sát ngoại trừ tự bạo hắn không có lựa chọn nào khác lần này tự bạo ít nhất cũng giết chết năm danh t i ê n ma giáo vũ giả truy sát không được ta phải chạy đi bằng không bảo hòa thương hội tử sĩ sẽ chết một điểm giá trị cũng không có dư hải đường cắn răng nói kiệt kiệt kiệt ngươi là bảo hòa thương hội thiếu đông ra à không nghĩ tới dư quang hàn sẽ để cho ngươi trước trốn ra được xem ra l ã o thất phu này là chuẩn bị cùng chúng ta t ử chiến đến cùng một thanh â m vang lên dư hải đường theo bản năng xoay đầu lại phát hiện một cái huyết quang võ giả lơ lửng hư không chính là một danh thiên ma giáo võ giả toàn thân tản ra mênh mông khí tức ngươi là người nào dư hải đường cảm thấy trước mắt cái này danh thiên ma giáo võ giả khí tức kia thâm bất khả chắc cùng đối phương so sánh chính mình p h ả n phất một cái giọt nước nhỏ đồng dạng ta sẽ không đầu hàng không bằng chết dư hải đường c ắ n răng thần sắc kiên quyết Kịt, kịt, kịt, cái này nhưng không phải do ngươi tên h i thiên ma này dạy võ giả khinh thường nói thúc thủ chịu trói đi tên h i thiên ma này dạy võ giả người đứng đầu hướng về dư hải đường trên thân v ộ xuống h ắ c một tiếng dư hải đường trong nháy mắt trường kiếm ra khỏi vỏ một kiếm hướng về kia thiên ma giáo vũ giả trên thân ám sát xuống một kiếm này dư hải đường thi triển ra mười hai thành sức mạnh thời khắc này nàng đã chuẩn bị liệu mạng bảy trăm sáu mươi chương bảy trăm sáu mươi ba chữa trị huyết nguyên chứng oanh một tiếng còn lại hải đường dên k ẽ một tiếng phun máu phẹ phẹ đập ngã trên mặt đất sắc mặt h ề v h ả i đến cực điểm dù sao thực lực của đối phương q u á cường đại đã cường đại đến còn lại hải đường đều căn bản là không có cách chống cự trình độ đối phương tuyệt đối là vượt qua thần hải cảnh thực lực ừ vùng vẫy dây chết nếu như không phải ngươi còn có chút tác dụng ngươi cho rằng mình còn có thể sống s ó t sao người võ giả kia cừ cao lâm hạ đạo ta liền là chết cũng sẽ không để ngươi được xính còn lại hải đường liền chờ cắn lưỡi tự vận nhưng hôm nay ma giáo võ giả làm sao có thể để cho nàng cứ như vậy chết đi người chết giá trị nhưng không có người sống giá trị lớn còn lại hải đường đột nhiên cảm giác mình toàn thân phảng phất tại giờ khác này đều bị giam lại căn bản là không có cách chuyển động phát hiện này để cho nàng cả kinh thất sắc đứng lên chẳng lẽ cuối cùng ta ngay cả chết đều chết không thành sao còn lại hải đường có chút tuyệt vọng đột nhiên bốn phía đất đá bay mù trời bùi đất tung bay một cổ vô hình giam cầm hướng về còn lại hải đường chỗ bao phủ mà đi cái này năng lượng đáng sợ giống như thực chất toàn lực chế trụ tên thiên ma này dạy võ giả thân thể n h ư n g tên thiên ma này dạy võ giả cảm thấy mình phảng phất không thể động đậy ai rốt cuộc là ai tên thiên ma này dạy võ giả cả kinh thất sắc đứng lên hắn biết tuyệt đối có một cái cao thủ đáng sợ tại b ộ n phía hơn nữa tên võ giả này thực lực sẽ rất cường đại vê anh một tiếng bên trong hư không tên kia thiên ma giáo thần h ả i cảnh võ giả lập tức rên khẽ một tiếng cả người bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất phun máu phẹ phè thiên ma giáo thần h ả i cảnh võ giả bây giờ cảm thấy h ã i n h i ê n cái này người trong bóng tối ngay cả mặt mũi cũng không có lộ ra chính mình liền bị thương thực lực này hắn thấy quả thực là kinh thế h a i tụ đã đạt đến hắn khó có thể tưởng tượng tình cảnh hắn đều khó có thể tưởng tượng đối phương rốt cuộc là thực lực gì tuyệt đối siêu việt thần h ả i cảnh chẳng lẽ là âm dương cảnh ngựa hay là sinh tử cảnh đương nhiên này thiên ma dạy thần h ả i cảnh võ giả căn bản vốn không biết người trong bóng tối là hắn căn bản khó có thể tưởng tượng đại n ă n giả g cường đại vô s o n g bất quá đối với tên thiên ma này dạy võ giả tới nói đối diện còn lại hải đường liền không có nghĩ nhiều như vậy dù sao đối với còn lại hải đường tới nói hắn liền không có phát giác được có bất kỳ khát thưởng dù sao âm thầm người kia căn bản không có ghim hắn ngay sau đó một bóng người xuất hiện ở còn lại hải đường trước mặt chính là quân giật Phi. quân Quân là Giật Sư gật gật đứng bây giờ tên kia thiên ma giáo võ giả cũng lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem quân giật phi rõ ràng không nghĩ tới quân giật phi thực lực thật không ngờ mạnh cùng trong tưởng tượng của hắn nhiệm vụ hình tượng một trời một vực quá trẻ tuổi cảm giác năm vừa ra quan đồng dạng trên thực tế ngày hôm đó ma giáo võ giả trong mắt cái này âm thầm đại năng giả như thế nào chắc cũng là dâu tóc bạc p h ơ lão quái vật t a ngươi sáu ngươi là người nào cũng dám cùng thiên ma giáo đối nghịch thiên ma giáo cường giả nhìn xem quân giật phi thần sắc kiên kỵ mặc kệ đối phương dáng dấp như thế nào trẻ tuổi thực lực kia là thực sự lúc trước đối phương còn chưa lộ diện liền để chính mình bị thương thực lực kia có thể thấy được l ố n đốn Đối g ngươi rằng ngươi xứng h h ị c cho công đối và tập công từ đối quân giật phi bây giờ lười nhác cùng gia hỏa này nói nhảm nhàn nhạt đối với tên thiên ma này dạy cường giả tho nhìn thiên ma giáo thần h ả i cảnh cường giả nhất thời cảm thấy một cỗ sức mạnh không gì sánh nổi hướng về hắn mãnh liệt mà đến nhất thời cả người thịt nát sưng ơ tan kêu thảm đều không kêu lên một tiếng liền tan thành mây khói thứ sáu quân giật phi khinh thường n ở nụ cười n g ư ơ i chừng nào thì biến mạnh mẽ như vậy còn lại hải đường còn không có lấy lại tinh thần thật sự là quân giật phi biểu hiện để cho nàng quá cảm thấy bất khả tư nghị có chút kỳ n g ộ quân giật phi không có giải thích quá nhiều ở đây cũng không phải thích hợp nơi trốn còn lại hải đường ngẫm nghĩ một phen chợt nhớ tới l i u thập sao đối với quân giật phi đạo quân sư minh ngươi đi mau cứu phụ thân của ta、à. bảo nguyên thành bây giờ đang chịu đến thiên ma giáo vây công sáu quân giật phi tự nhiên biết còn lại hải đường ý tứ đối với nàng gật gật đầu nói đi thôi lấy quân giật phi thực lực bây giờ chỉ cần thiên ma giáo tấn công người ở trong không có cực cảnh cường giả cứu bảo nguyên thành nhân không có quá lớn lực cản chẳng qua là khi quân giật phi mang theo còn lại hải đường chạy về bảo nguyên thành thời điểm một đạo thanh n m biết hai n h ứ c góc vang lên vê anh quân giật phi cùng còn lại hải đường không chịu được dừng bước đây là có chuyện gì còn lại hải đường sắc mặt chẳng bệnh phụ thân ngươi dẫn nộ phòng n g trận làm cho cả bảo nguyên thành cùng thiên ma giáo nhân đồng quy vũ tận quân giật phi nhìn xem hư không cái tia thật cao vọt lên mây hình nấm đạo phụ thân ngươi vì cái gì ngốc như vậy nữ nhi liền đến cứu ngươi còn lại hải đường thống khổ tẻ b y trên đất thân xác bị thương quân giật phi biết bây giờ còn lại hải đường trong lòng thống khổ đắng nhưng là không biết nên như thế nào đi an ủi nàng liền không nói thêm gì nữa chỉ là l ặ n g lặng thủ hộ tại bên cạnh nàng còn lại hải đường ôm quân giật phi đầu tựa ở trên vai của hắn quân giật phi cũng biết còn lại hải đường bây giờ cần có nhất trực tiếp thâm thờ dài cũng ôm còn lại hải đường eo nhỏ nhắn tiếp đó yên tính đem nàng ôm trở về khách sạn Tỉnh lại còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi vấn đạo ta hiện tại ở đâu ngươi bây giờ tại khách sạn ở trong không quan hệ ngươi ngủ một hồi nữa nhi quân giật phi nhìn xem còn lại hải đường do dự một chút nói còn lại hải đường gật gật đầu t h ầ n s ắ c bình tĩnh nhìn xem quân giật phi nói ngươi không cần lo lắng cho ta ta không sao trên thực tế hôm nay ta sớm đã chuẩn bị tâm tư quân giật phi âm thầm gật gật đầu cái này còn lại hải đường so với mình tưởng tượng muốn tới kiên cường là ta không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy còn lại hải đường thanh âm có chút khổ tâm、Tốt. đừng khó qua nếu như phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng tại biết ngươi chạy đi phía sau cũng sẽ rất vui mừng quân giật phi đối với còn lại hải đường an ủi nói ân tại trải qua quân giật phi như thế an ủi còn lại hải đường trong lòng cũng thư thái rất nhiều chính như chính nàng lời nói kỳ thực nàng đã sơm có chuẩn bị tâm tư chỉ là tại sự tình trước mắt có chút không thể nào tiếp thu được mà thôi bỗng nhiên còn lại hải đường nghĩ đến liêu t h ậ p sao nhìn xem quân giật phi vấn đạo quân sư huynh ngươi là tại sao đột nhiên xuất hiện quân giật phi nhìn xem còn lại hải đường cười một cái nói cái này kỳ thực không phải quá kỳ quái ta tại lúc tới trên đường nghe được liên quan tới bảo nguyên thành sự tỉnh biết tại loại này nơi ngươi cần phải sẽ ở cho nên ta liền tiến đến tìm ngươi hơn nữa phía trước ta cho ngươi phát thông tin p h ụ nhưng từ đầu đến cuối không có được đáp lại liền biết ngươi bên kia nhất định xảy ra vấn đề cho nên ta liền chạy đến cảm tạ quân sư huynh còn lại hải đường cảm kích nhìn quân giật phi ha ha giữa ngươi ta nói những thứ này liền thật là có chút k h á c h khí quân giật phi nhìn xem còn lại hải đường cười một cái nói khoan thai quân giật phi nghĩ đến liêu t h ậ p sao nhìn trước mắt còn lại hải đường nghiêm nghị nói giữ sư muội kỳ thực ta đây một lần tìm được ngươi là còn có một chuyện cần làm chính là muốn cho chị cho người bệnh n g ư ơ i là nói huyết nguyên chứng còn lại hải đường đôi mắt sáng lên nhìn xem quân giật phi quân giật phi c ư ờ i n h ạ t một cái nói đích thật là huyết nguyên chứng như lời ngươi nói huyết nguyên chứng không phải nói còn phải đợi mấy năm quân sư minh mới có thể vì ta giải trừ tật bệnh sao còn lại hải đường có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi huyết nguyên chứng có bao nhiêu khó khăn trị còn lại hải đường thế nhưng là rất rõ ràng những năm này vì những thứ này huyết nguyên chứng bảo hòa thương hội không biết mời tới bao nhiêu y thần dự vương nhưng những người này đều đối nàng tật bệnh không thể làm gì tối đa cũng chính là nghĩ biện pháp vì nàng dây dự tật bệnh phát tắc thời gian nhưng là căn bản không có biện pháp trị tận gốc nhưng quân giật phi bây giờ là có thể trị đây cũng là nhường còn lại hải đường có chút kinh ngạc nếu như đối tượng không phải là quân giật phi còn lại hải đường thậm chí đều sẽ cho là đối phương là không phải đang lừa dối chính mình đó là trước đó bây giờ ta có niềm tin tuyệt đối vì ngươi trị liệu quân giật phi rất là chắc chắn quân giật phi bây giờ thế nhưng là tiểu cực cảnh c ư ờ n g giả trị liệu còn lại hải đường vẫn dễ như t r ở bàn tay cho dù không luyện chế đan dược chỉ dựa vào trong cơ thể thân nguyên cũng đủ để đem còn lại hải đường bên trong thân thể tật bệnh chữa trị bắt đầu đi nên sớm không nên chậm trễ quân giật phi đối với còn lại hải đường nói còn lại hải đường gật gật đầu hai người khoanh chân trên giường ngồi xuống mặc dù từng có qua thân mật như vậy một lần tiếp xúc nhưng nàng dù sao cũng là hoàng hoa đại khuyên ữ thời khắc này còn lại hải đường trong lòng vẫn còn có chút ngượng ngùng quân giật phi dường như là phát giác được liêu thấp sao đối với còn lại hải đường quát lên không nên suy nghĩ bậy bạ thu n h ế p tâm thần bảo thủ nguyên một sáu ân còn lại hải đường chấn động trong lòng bắt đầu dựa theo quân g ậ t phi giao phó bắt đầu thu nhất tâm thần bài trừ tạp niệm sáu sau nửa canh giờ như thế nào quân g ậ t phi nhìn xem còn lại hải đường vân đạo máu này nguyên chứng đích thật là rất khó chữa trị trừ phi quân giật phi là tiểu c ự cảnh c nắm giữ thân nguyên muốn đem còn lại hải đường bên trong thân thể chứng bệnh chữa trị thật là có chút không có khả năng h ả o tại quân giật phi trung quy là làm được ân nhẹ nhõm toàn bộ chỗ không có nhẹ nhõm còn lại hải đường trên mặt lộ ra vẻ vui sướng chi sắc trước đây mặc dù bên trong thân thể bệnh nan y bị quân giật phi chế trụ nhưng mà còn lại hải đường vẫn có thể cảm thấy bên trong thân thể của mình nhận vận chịu đến liêu thập sao áp chế nhưng là bây giờ giống như là bên trong thân thể một khối đá bị rời ra nàng toàn bộ chỗ không có nhẹ nhõm vậy là tốt rồi ta may cuối cùng là may mắn không mệnh. là làm được、mệnh. quân giật phi cười nói cảm ơn ngươi quân sư minh còn lại hải đường cũng nhịn không được nữa vui sướng trong lòng nào vào liêu quân giật phi trong ngực quân giật phi sáu quân giật phi ngược lại là không nghĩ tới còn lại hải đường lại đột nhiên làm ra một cái động tác như vậy mặc dù như thế nhưng hắn không có đầy r a n à n g hắn biết còn lại hải đường vừa mới nhà gặp biến đổi lớn là thời điểm mẫn cảm nhất lại nói hắn cũng không thiệt t h i thật lâu còn lại hải đường lúc này mới nhớ tới liêu thật sao lập tức hai má hừng lên có chút xấu hổ ta, ta trước về gián phòng còn lại hải đường túi đầu có chút xấu hổ nói đi ra ngoài trở về phòng đây không phải là gian phòng của ngươi sao quân giật phi nhìn xem rời đi còn lại hải đường thần sắc có chút một bức bảy trăm sáu mươi mốt chương bảy trăm sáu mươi bốn t ấ n nhiếp ngày thứ hai quân giật phi cùng còn lại hải đường liền quay trở về kiếm thần cung quân giật phi lại không biết kiếm thần cung mặc dù xem như thập đại tông môn một trong nhưng rõ ràng lần trước kiếm thần cung hoàn toàn đắc tội liêu thiên ma giáo là lấy lần này thiên ma giáo đầu tiên cầm kiếm thần cung chạy đến thần kiếm thành bây giờ hơn ngàn tên thiên ma giáo võ giả đang tại vây công chớ xem thường tựa hồ chỉ có hơn ngàn tên thiên ma giáo võ giả nhưng những thiên ma này dạy võ giả người người thực lực đều rất cường đại mỗi một cái đều có chí ít có pháp tướng cảnh trở lên tu vi kiếm thần cung nội môn đệ tử cơ hồ là dốc hết toàn lực mặc dù là như thế thần kiếm thành cũng là tràn ngập nguy hiểm nếu không phải là thần kiếm thành phòng ngự đại trận đang có tác dụng thần kiếm thành liền bị thiên ma giáo c n g hãm t r i n h vạn đạo bây giờ thần sắc rất là âm u lạnh lẽo lúc trước cùng đối phương võ giả một trận chiến hắn bây giờ cũng còn không có tỉnh lại cung chủ lần này thiên ma giáo có thể có chuẩn bị cường giả rất nhiều a kiếm thần cung đại trưởng lão chu quang thần sắc nghiêm túc hử liền xem như thế thì tính sao chúng ta nhất thiết phải báo ngọc đá cùng vỡ quyết tâm trinh vạn đạo mặt không đổi sắc đạo hơn nữa chúng ta kiếm thần cung truyền thừa văn năm tự nhiên có mình nội tình những thứ này tôn kép n g ạ y nhép không đủ gây sợ trinh vạn đạo cái gọi là nội tình tự nhiên là chỉ kiếm vương chỉ là kiếm vương mặc dù có thể ra tay nhưng thương thế trên người cũng không hoàn toàn khỏi hẳn hạ tại không là dưới tình huống vạn bất đắc dĩ cũng không hy vọng kiếm vương ra tay dạng này chỉ có thể kéo dài kiếm vương tương thế là lấy trinh vạn đạo chỉ hy vọng có thể thuận lợi đem thiên ma giáo võ già cho đánh lui kiệt kiệt kiệt ba tiên huyết bảo võ giả lơ lửng hư không không tốt là thiên ma giáo tứ đại thánh tôn không nghĩ tới thiên ma giáo tứ đại thánh tôn đều xuất hiện trình vạn đạo thời khắc này thần sắc càng phiền m u ộ n ừ vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể để thiên ma giáo tứ đại thánh tôn được như ý trình vạn đạo thần sắc c ấ m múc đạo ngay tại trình vạn đạo chuẩn bị xuất thủ thời điểm một luồng khí tức kinh khủng bao phủ hư không vốn chuẩn bị ra tay đánh vỡ thần kiếm thành phòng ngự thiên ma giáo tứ đại thánh tôn nhất thời cảm thấy vô hình ý áp bao phủ tại chính mình bầu trời đây là thiên ma giáo tứ đại thánh tôn cảm thấy thần sắc chờ kinh bọn hắn tại tái xuất phía sau mỗi ngày tu vi đều ở đây khôi phục trên thực tế bọn hắn tại vài ngàn năm trước còn chưa bị phong ấn phía trước cũng là tiếp cận cực cảnh cứng giả tự nhiên có thể cảm giác được uy áp này là tới từ cực cảnh cứng giả chẳng lẽ kiếm thần cung có cực cảnh cứng giả thiên ma giáo thánh tôn thần sắc có chút phiền muộn Đối với thập đại tông môn, bọn hắn đều đại đến với nghiên cứu qua. Tự nhiên biết, giả, biết về thập đại tông Tự thập tông thế, thuộc hắn nhưng đến cùng có hay không cảnh không môn, môn bọn cứng cùng cứng, còn mặc cứu qua. có cực dù nếu như ngay cả kiếm thần cung cái này thập đại tông môn yếu nhất thế lực đều có cực cảnh cường già ra tay bọn hắn đối với những khác tông môn ra tay còn cần châm trước một phen các hạ là người nào chẳng lẽ muốn cùng thiên ma giáo đối n ị c h trong đó một tên thánh tôn âm thanh lạnh lùng đạo người đối với kiếm thần ra tay hảo dám uy hiếp bản toạn thật to gan t h ứ sáu chính là chỗ này hừ một cái thiên t i ê u thiên ma giáo thánh tôn cảm thấy như bị xét đánh n g ự a m m ộ n mượn đã là bị đả thương nặng cũng không nhịn được nữa phun ra một ngụm máu tươi thần xác hề p ả i đến cực điểm lũi sáu cho tới giờ khác này ở trên thiên ma giáo thánh tôn mệnh lệnh dưới thiên ma giáo võ giả đi rất nhanh trong trước mắt không có tin tức biến mất chỉ để lại đầy đất sáng tạo di kỳ quái vì cái gì những thiên ma này dạy đều lui lại trinh vạn đạo đều đã làm xong liệu mạng chuẩn bị lại thình lình thiên ma giáo nhân lui đi mới cảm giác có chút không đúng bởi vì có cường giả xuất hiện bọn họ là bị cường giả kia c h ấ n nhiếp mà đi thái thượng trưởng lão mộ thanh đạo ân dạng này trinh vạn đạo thần sắc có chút giật mình mặc dù như thế hắn cũng không có hoài nghi mộ thanh thực lực của trưởng lão xa xa trên mình hắn là sẽ không tùy tiện có kết luận tiền bối còn s i n ra gặp một lần trinh vạn đạo, đạo. nhưng hư không không có bất kỳ cái gì đáp lại lại không biết quân giật phi sớm đã sớm một bước về tới kiếm thần cung tự nhiên bất sẽ để ý tới hắn hắn bây giờ nhất thiết phải bảo trì địa thấp tạm thời không muốn sớm như vậy bại lộ thực lực của mình cho nên tự nhiên bất sẽ ở đây sao nhiều người trước mặt hiện thân quân giật phi trở về đến rồi kiếm thần cung phía sau trước tiên liền đi tới trụ sở của mình bất quá còn lại hải đường không co theo đi mà là về tới mình tại kiếm thần cung trụ sở lang hiên các công tử không biết có phải hay không cùng quân giật phi có tâm linh cảm ứng tại quân giật phi vừa xuất hiện thi nhi liền phát r ấ hắn rất mừng rỡ đi ra c h ơ mắt nhìn trước mắt quân giật phi ha ha thi nhi nhìn thấy công tử vui vẻ như vậy quân giật phi yêu thương ánh mắt nhìn quân giật phi đúng vậy a thi nhi rất lâu không nhìn thấy công tử thi nhi nói tự hầu nghĩ tới điều gì đối với quân giật phi đạo thi nhi đi gọi thanh tuyết tỉ tỉ thanh tuyết tỉ tỉ tại biết ngươi trở về nhất định sẽ rất vui vẻ nói xong thi nhi bính bính khiêu khiêu rời đi rất nhanh yến thanh tuyết từ trong nhà đi ra khi nhìn đến quân giật phi trên mặt của nàng lộ ra nụ cười sán lạ tỉ sáu quân giật phi nhìn xem yến thanh tuyết trong mắt mang theo ôn hòa nhìn ngươi phong trần phó phó bộ dáng m ệ n không ta nhường thi nhi chuẩn bị cho ngươi bữa điểm tâm yến thanh tuyết đối với quân giật phi đạo ân tỷ đệ đệ nhớ ngươi quân giật phi nhìn xem yến thanh tuyết đạo liền biết ba hoa nếu như ngươi thật sự nghĩ tỷ tỷ đã sớm đã trở về âm thầm một người trở về thời gian dài như vậy yến thanh tuyết nhìn xem quân giật phi có chút g i ậ n trách đạo ngươi không biết ta và thi nhi lo lắng nhiều ngươi ngươi không biết thi nhi mỗi ngày đều tại thai của ta bở lại n h i giôn đ m tỷ tỷ lỗ thai đều sắc mọc k ẻ n lến rồi làm gì có thanh tuyết tỷ bên trên thi nhi có chút ngượng ngùng dập chân đối với yến thanh tuyết đạo tiến h h chính a n n tuyết tỉ tỉ, g ư ơ lại nhảy công từ tên, không thể、so、với thi nhi i nhảy công tên, không thể h từ t so u Được rồi, ta biết các rồi, biết ta g ư ơ i quan thanh â m ta. tối, ta, t Buổi liền để ậ giật t tốt Tiếp tối, bồi bồi b ngươi. Quân giật phi cười nói. các Quân g ư ờ i vui vẻ hòa thuận. Thanh tuyết h ậ n Tiến thanh t u biết quân giật phi trở về bắc hoang vực vội vàng hỏi thăm một lần này đi qua khi biết thiên ma giáo xâm lấn bắc hoang vực tiến thanh tuyết có chút lo nghĩ nhưng ở biết bắc hoang vực vấn đề đã là giải quyết lập tức nhẹ nhàng thở ra tỉ n g ư ơ i e rằng không biết ta lần này trở về bắc h o a vực đệ, đệ thu hoạch lớn nhất không phải đổi đi liếu thiên người của ma giáo mà là một cái khác quân giật phi thần bí hề hề nhìn xem yến thanh tuyết yêu còn học được nhử yến thanh tuyết trắng liêu quân giật phi một mắt công tử ngài hay nói a thi nhi muốn biết thi nhi đong đưa quân giật phi cổ tay làm đúng nói thi nhi cùng liễu quân giật phi lâu như vậy tự nhiên biết bình thường sự t ì n h công tử sẽ không như thế để ý nhất định là sẽ ra chuyện gì nhường công tử rất vui vẻ sự t ì n h ta biết tra tin tức quân giật phi đối với thi nhi đạo cái gì thật sự yến thanh tuyết rất là kích động đứng lên đối với quân giật phi phụ thân quân thiên ngai yến thanh tuyết cũng là rất cảm kích cũng tương tự có rất sâu cảm tình mặc dù y ế n thanh tuyết tại lúc còn rất nhỏ liền biết quân thiên ngai không phải là của mình cha ruột nhưng nàng đồng dạng đem quân thiên ngai xem như phụ thân của mình đối đại giống nhau giờ khác này ở biết quân thiên ngai có tin tức tự nhiên cũng rất là kích động quân giật phi nhìn xem y ế n thanh tuyết kích động như thế d á n g vẻ mỉm cười đem chính mình biết liên quan tới phụ thân tin tức nói cho y ế n thanh tuyết thì ra là thế quân ra vậy mà cũng là cổ tộc chỉ là không biết phụ thân bây giờ tại trong cổ tộc như thế nào y ế n thanh tuyết đôi mi thanh tú cao lại có chút lo nghĩ tỉ tỉ người cứ yên tâm đi phụ thân không có chuyện gì theo phụ thân trong thư biết bây giờ phụ thân tại trong cổ tộc thu rất nhiều xem trọng hơn nữa phụ thân đã thức tỉnh tổ tiên xa huyết mạch bây giờ tại quân nhà địa vị rất cao quân giật phi nghiêm túc nói quân giật phi kiếp trước mặc dù không có cùng cổ tộc đánh qua bao nhiêu quan hệ nhưng là tin tưởng cổ tộc đối với huyết mạch coi trọng vượt xa ngoại giới tưởng tượng tại cổ tộc huyết mạch nồng n ặ n g nhất đời sau sẽ bị chọn làm người thừa kế cũng không phải là nhất định cần là dòng chính cái này cũng là vì lớn nhất hạt độ cam đoan cổ tộc huyết mạch thuần khiết cho nên bây giờ phụ thân tại trong cổ tộc quân giật phi cũng không lo lắng duy nhất so sánh tương đối lo lắng là tại phụ thân trong thư đề cập tới bây giờ cổ tộc cũng không biết lắng xuống không có phi đệ n g ư ơ i có cơ hội nhất định phải tìm đến phụ thân có biết không yến thanh tuyết nghiêm túc nhìn xem quân giật phi thì yên tâm đi chỉ cần liên hệ với phụ thân ta nhất định dẫn ngươi đi tìm phụ thân quân giật phi nằm yến thanh tuyết n u đề nghiêm túc nói ân tỷ tỷ kêu an tâm yến thanh tuyết hải lòng gật gật đầu đúng những đan dược này là cho các ngươi quân giật phi lấy ra mấy bình đan dược để lên bàn đây là cái gì yến thanh tuyết cầm lấy trong đó một bình đan dược hơi hơi vừa nghe nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng mừng rỡ nàng dù sao cũng là tuyết tâm cung thiếu chủ tự nhiên biết đây tuyệt đối là cực phẩm bảo dược vội vàng hướng quân giật phi đạo phi đệ cũng là n g ư ơ i chính mình phục d ụ n g a t ỷ tỷ không cần tỷ cái này đ a n dược đệ đệ ở đây còn nhiều rất nhiều đệ đệ lần này trở lại bắc hoa vực lấy được cơ duyên tỷ sẽ không cần cùng đệ đệ k h á c h khí quân giật phi đối với yến thanh tuyết đạo tốt h a yến thanh tuyết thở dài nhìn xem quân giật phi cái kia kiên quyết t h ầ n sắc biết không lay chuyển được chính hắn một đệ đệ hơn nữa yến thanh tuyết cũng nghĩ tăng cường chính mình tu vi để cho mình đuổi kịp em trai cấp bộ nàng không muốn để cho phía trước nhìn thấy đệ đệ gặp phải sinh tử chính mình nhưng là bất lực một màn lại lần nữa diễn 762 chương 765, vô tận c h i h ả i thi nhi huyết mạch của ngươi đã thức tỉnh bá thành quân giật phi phát hiện thi nhi khí tức so với chính mình rời đi phía trước cường đại hơn nhiều đôi mắt không khỏi sáng lên ân công tử thi nhi bây giờ là hồn võ cảnh tu vi thi nhi nhìn xem quân giật phi mỉm cười rất tốt thi nhi huyết mạch này đang ngươi cầm tranh thủ đem huyết mạch thức tỉnh càng cường đại hơn quân giật phi nhìn xem thi nhi cười nói ân thi nhi biết thi nhi cũng biết thực lực của mình tăng lên mặc dù nhanh nhưng còn chưa đủ trợ giúp công tử nàng hy vọng dường nào mình có thể tăng lên mau hơn một chút thi nhi nếu như ngươi huyết mạch có thể thức tỉnh đến năm thành nói không chừng có không tưởng tượng n ổ i biến hóa quân giật phi nhìn xem thi nhi nghiêm túc nói là công tử thi nhi nhìn xem quân giật phi nghiêm túc gật gật đầu là nên đi cùng mỹ nữ sư phó tâm sự quân giật phi thì thào mà nói chỉ là quân giật phi đi tới sư phó chỗ ở nhưng là nghe được sư phó đã đang bế quan không tiện thấy hắn quân g ậ t phi có chút một mực liền không nói thêm lời tiến vào l i u tiểu thế giới lần này lại là vì tìm hiểu một chút vô tận chi hại tin tức gặp qua c u n g chủ kiếm vương nhìn xem quân giật phi đối với hắn hành lễ đột nhiên kiếm vương nhìn xem quân giật phi con n g ư ơ i co r i ụ c lại có chút vui sướng nói c u n g chủ sáu c u n g chủ ngài đã là đột phá đến cực cảnh không sai ta là đột phá đến cực cảnh quân giật phi mỉm cười kiếm vương khỏe miệng có q u ắ p rồi một lần cái này không lâu phía trước nhìn thấy c u n g chủ mới là pháp tướng cảnh cảnh giới bây giờ lại là cực cảnh cách nhau thời gian cũng không lâu a coi như công chủ là một thiên tài nhưng đây cũng quá bất khả tư nghị a ta có mình một p h n cơ duyên bằng không cái ũ cũng n không khả năng làm đến. Quân giật phi nhìn xem kiếm vương thần sắc, mỉm cười, cũng sẽ không đăng hân vương trước mặt, nói với hắn, đây là một có thể hoàn toàn chữa trị người thương đăng hân người ăn vào à, có thể trong vòng 3 ngày, hoàn toàn g giật giải khả kiếm khỏa kiếm khỏa khỏi phi thích thêm, thể chữa thế thể làm lấy là vào à, xem mỉm một mặt, một đưa đây cười, tới với trước trị dược, dược, sắc, sẽ có có c ra hẳn. này đây là luân hồi đan kiếm vương có chút khó tin nhìn xem quân giật phi Cần biết, hắn tại năm trước cung, cũng dược chân hắn vạn năm thiên luân hồi đan, nhưng loại này đan biết, tại hồi loại tà quá quý, gặp đã dù sao cái này luân hồi đan thế nhưng là thần cấp đan dược chân chính có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương vô luận là tật bệnh gì thương thế thậm chí chỉ còn lại một hơi đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn quả thực là vạn năng đại bảo đan nhưng cái này luân hồi đan cũng là tại thời thái cổ nguyên liêu truyền xuống cũng không nhiều như không phải là lấy thiên tà cung năng lượng cũng không khả năng nhận được như thế ba viên đan dược cho nên thời k h ắ c này kiếm vương mới kích động như vậy cung chủ quá chất quý hay là chớ lãng phí ở thuộc hạ trên thân chính ngài giữ lại cái gì gọi là lãng phí ngươi là ta thiên tà cung nguyên lão dùng tại trên người của ngươi cũng không lãng phí an vào a bây giờ thiên tạc cùng cần ngươi quân giật phi nhìn xem kiếm vương nghiêm túc nói ngươi cũng đừng lười biếng a là c u n g chủ kiếm vương thanh lâm có chút nghẹn à o lần này ta là tới hỏi thăm ngươi một vài vấn đề quân giật phi nghiêm túc nhìn xem kiếm vương đạo a c u n g chủ xin mời ngài nói kiếm vương biết lần này quân giật phi tới hỏi thăm chính mình sự tình không thể coi thường là lấy nghiêm túc nhìn xem quân giật phi ta muốn biết liên quan tới vô tận tri hải một chút tin tức quân g ậ t phi nhìn xem kiếm vương a công chủ ngài muốn đi vô tận tri hải kiếm vương có chút khiếp sợ nhìn xem quân giật phi ân ta phải đi một chuyến b i ể n vô tận này có thể còn có thể tìm được chúng ta năm đó đồng bạn thiên t à c u n g cần bọn hắn vô luận kết quả như thế nào ta đều cần xác định bọn hắn còn ở đó hay không nhân thế quân giật phi thần sắc nghiêm túc ân cung chủ thuộc hạ lý giải bất quá cung chủ có thể hay không nhường thuộc hạ khôi phục thực lực tiếp đó từ thuộc hạ tự mình đi một chuyến cung chủ n g à i ngàn cân thân thể cũng không cần mạo hiểm kiếm vương nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị đạo mạo hiểm ta cả đời này không giây phút nào không ở mạo hiểm cái này lại có gì trở ngại đâu quân g ậ t phi nhàn nhạt nợ nụ cười Cung chủ quân vương nhìn g Kiếm i xem ậ tốt phi không đồng ý ý nghĩ của mình, lập phát không nghĩ mình, lệnh, đồng trong lòng phát lệnh, còn ý ý của tức m u n nói a sáu kiếm vương cuối cùng không muốn lại khuyên hơn nữa hắn nghe quân giật phi mà nói kỳ thực cũng cảm thấy rất có đạo lý cung chủ đây chính là thiên tuyển chi nhân a nếu như không phải như thế giải thích như thế nào cung chủ có thể chuyển thế trùng sinh đâu cần biết tại toàn bộ thiên vũ đại lục chuyển thế trùng sinh cũng giới hạn tại trong truyền thuyết nhớ kỹ n g ư ờ i sau khi khôi phục bắt đầu phối hợp bích như tạo dựng thiên tà c u n g ở chính giữa châu thế lực bây giờ bích như đã trước một bước giá để mái trèo cấu xây dựng d ậ y rồi quân giật phi nhìn xem kiếm vương nghiêm túc nói là sáu kiếm vương nghe vậy cũng có chút hưng phấn lên ngủ đông nhiều năm như vậy trung quy là có chuyện làm t r u n g kiếm thiên tà c u n g đó là kiếm vương mong đợi nhất sự t ì n h lại nói cái này và năm hắn cũng cảm giác mình rất b ị khuất rời đi tiểu thế giới quân giật phi biết vài ngày sau kiếm vương tu vi có thể trở lại linh phong vạn năm trước kiếm vương thế nhưng là đại cực cảnh cực giả bây giờ tại thương thế hoàn toàn sau khi khỏi h ẳ n nói không chừng có thể tiến thêm một bước trở thành t h i ê n cực cảnh c ự n giả khi đó thiên tạc u n g thực lực liền thêm một bước khôi phục luân hồi đan quân giật phi hoàn toàn chính xác không nhiều chỉ có mười khỏa tả hữu nhưng cũng không phải hắn liền không thể l u y ệ n chế tại long s ơ n núi trong động phủ quân giật phi tìm được không ít dược liệu những linh dược này nếu để cho quân giật phi tới l u y ệ n chế đủ để l u y ệ n chế mấy chục viên luân hồi đan hơn nữa quân giật phi còn tại long s ơ n núi động phủ tìm được luân hồi đan phương pháp lượn chế cho nên cho kiếm vương một k h ỏ hoàn toàn không phải là cái gì vấn đề đương nhiên cho dù quân giật phi lượn chế đan dược thực lực cũng không dám nói tự mình luyện chế luân hồi đan có thể trăm phần trăm thành công đương nhiên nếu như chỉ vẹn vẹn là hạ phẩm luân hồi đan quân giật phi vẫn có năm thành năm chắc đến nỗi cự tuyệt kiếm vương cùng mình đồng hành quân giật phi tự nhiên cũng có tính toán của mình dù sao kiếm vương bây giờ đối với thiên t à c u n g tầm quan trọng rất lớn lưu nó tại kiếm thần cung c h ỉ ít có thể nhường kiếm thần cung có càng lớn bảo đảm dù sao bây giờ thiên ma giáo tàn phá bừa bãi mặc dù lần trước quân giật phi đánh lui liếu thiên ma giáo tập kích nhưng mà không chắc thiên ma giáo lúc nào lại lần nữa ngóc đầu trở lại cho nên có kiếm vương tại tự nhiên tốt hơn hơn nữa, vô tận chi hải mặc dù rất nguy hiểm nhưng quân giật phi tại long sườn núi trong động phủ thế nhưng là vì chính mình lưu lại không ít át chủ bài những thứ này át chủ bài đủ để tại thời khắc mấu chốt mang đến cho mình cực lớn bảo đảm đương nhiên quân giật phi cũng không có phớt lờ dù sao vô tận chi hải đây chính là liền cực cảnh cường giả đều sẽ cảm giác phải khó giải quyết chỗ quân giật phi cũng vẹn vẹn chỉ là tiểu cực cảnh m à thôi quân giật phi mới vừa từ tiểu thế giới đi tới đông nhiên phát hiện một đạo bạch tí tung bay bóng hình xinh đẹp đứng trước mặt của hắn cười duyên dáng nhìn xem hắn tiểu đô đệ nghe nói ngươi tới tìm sư phó mộ khinh thành cười hếp mắt nhìn xem quân giật phi ngạch mỹ nữ sư phó vừa mới tìm ngươi không ở chỉ là làm sao ngươi biết ta tới cái này quân giật phi có chút hiếu kỳ nhìn xem mộ khinh thành bởi vì ngươi sư phó ta sẽ tính toán a b ằ n ngón tay tính toán liền biết ngươi ở đâu mộ khinh thành đắc ý nhìn xem quân giật phi quân giật phi sáu quân giật phi im lặng không nghĩ tới chính hắn một sư phó còn có thần côn tiềm chất nghe nói ngươi phải ra khỏi xa nhà mộ k h i n thành nhìn xem quân g ậ t phi ngươi lại biết quân g ậ t phi bây giờ càng thêm giật mình đó là không phải vừa nói với ngươi sao sư phó người ta bấm ngón tay tính toán sao mộ khinh thành rất là đắc ý quân giật phi sáu quân giật phi bây giờ đã là cực kỳ bó tay rồi chỉ là không biết mình người mỹ nữ này sư phó tìm đến mình để làm gì ý đồng thời trong lòng cảnh giác chính hắn một mỹ nữ sư phó thế nhưng là vô sự không đ ă n g tam bảo điện tỉ ngài có cái gì nói đi không muốn giấu dếm rất mệnh mọi sáu quân giật phi hít một hơi thật sâu h ắ c h ắ c để cho ngươi xem thấu mộ khinh thành có chút ngượng ngùng nhìn xem quân giật phi nói ngươi đi ra ngoài chơi chơi vui không không dễ chơi quân giật phi trong đầu phát lạnh vội và nói hử sư phó người ta gần nhất rất nhàm chán cho nên sáu mộ k h u y n h thành cười h i ế p mắt nhìn xem quân giật phi ngày sáu quân giật phi bó tay rồi rất nhàm chán liền muốn theo chính mình đi xa nhà sao đây là suy luận gì đâu tiểu đô đệ sư phó nhàm chán ngươi cái này xem như đồ nhi có phải hay không cần vì sư phó phục vụ đâu mộ k h u y n h thành đương nhân đạo sư phó đồ nhi thật sự có chuyện quân giật phi còn tại dãy r ù a tự đi chỗ thế nhưng là vô tận c h i hải rất nguy hiểm h ắ n liền kiếm vương cũng không muốn mang làm sao có thể mang lên mộ khinh thành không có việc gì sư phó cũng không phải không thông tình đạt lý nhân ngươi cứ việc đi làm sư phó ta sẽ không quấy rầy ngươi mộ khinh thành đỉnh đạt đối với quân giật phi đạo sư phó đồ nhi đi chỗ rất nguy hiểm ngài hay là chờ tới quân giật phi cười khổ nói ngươi muốn đi nơi nào mộ khinh thành nghe xong quân giật phi địa phương muốn đi rất nguy hiểm chẳng những không lo lắng ngược lại thấy hứng thú vô tận chi hải quân giật phi ăn ngay nói thật chuẩn bị dùng vô tận chi hải dọa lùi mộ khinh thành biện vô tận này thế nhưng là trung châu vực thậm chí là toàn bộ thiên vũ đại lục nội danh hiệp địa võ giả nghe mà biến sát liền xem như cực cảnh cường giả tiến vào đều có bỏ mạ nguy hiểm cái này cũng là vì cái gì trước kia gặp phải thánh điện truy sát phía sau thiên tạc u n g võ giả cuối cùng chọn tiến vào vô tận c h i hải đây là duy nhất có thể lấy tranh thoát thánh điện đuổi giết chỗ chỉ là quả nhiên khi tiến vào vô tận c h i hải phía sau thiên tạc u n g cứng giả có đi không về đến bây giờ cũng không có bất kỳ tin tức gì a là vô tận c h i hải thú vị mộ khuynh thành khi nghe đến vô tận c h i hải bốn chữ có không phải lo nghĩ càng nhiều hơn chính là h ư n ấ n chật chật vô tận tri hải vậy nhất định chơi rất vui đồ nhi sư phó đi theo người định rồi mộ khinh thành đỉnh đạt đối với quân giật phi đạo 763 chương 766, m à u trắng vòng x o a y thế nhưng là rất nguy hiểm t ỷ t ỷ quân giật phi yếu đỡ đạo không quan hệ nguy hiểm t ỷ t ỷ có thể cứu ngươi mộ khinh thành bình tĩnh đạo quân giật phi sáu quân giật phi bây giờ thật là im lặng thực lực của chính ngươi chẳng lẽ mình không có điểm số sao a đúng không nhìn ra thực lực của ngươi như thế nào ta không nhìn ra được dường như là nhớ ra cái gì đó mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi có chút buồn bực hỏi quân giật phi sáu Quân quân khuynh nhiên bất nghĩ mộ thành cùng mình nhưng phương cũng mình. phương như mình, nhưng đối phận chính là chỗ này sao nói nhảm, lớn nhất cấp chết người giật giật giờ phi đi tới, đối phi đối bối bất chết phụ phụ cấp chưa chỗ mặc mộ Mặc đem xem của của dù dù dù bao là là đẻ sư sư sao sao vô tận chi hải quân giật phi cùng một khinh thành hai người ngồi lấy phi thuyền những nơi đi qua mưa to liên miên trong lòng hắn có chút khó chịu thầm nghĩ biển vô tận này quả nhiên là rất khủng bố hơn nữa càng đi về trước sóng gió càng lớn quân giật phi chân mày cao lại hơn nữa áp lực càng lúc càng lớn thật giống như vô tận chi hải đối diện có cái gì hung mánh kinh khủng dã thú đồng dạng quân giật phi còn tốt nhưng mà bên người hắn mộ k h y n h thành sắc nhưng là càng ngày càng tái nhợt dù sao bây giờ mộ k h y n h thành tu vi cũng bất quá là hồn võ cảnh đ ị n h phong m à thôi tại như vậy áp lực cường đại trước mặt có chút quá sức thì không có sao chứ quân giật phi nhìn xem mộ k h y n h thành nhân cần hỏi ta không sao ngươi không cần lo lắng ta mộ k h y n h thành đối với quân giật phi lắc đầu mộ k h y n h thành bây giờ trung quy là biết vì cái gì mình cái này tiểu đồ đệ chết sống không muốn mang lên mình bây giờ xem ra đối phương cách làm là chính xác nhưng mà mộ khinh thành lại như thế nào nguyện ý thừa nhận đâu quân giật phi nhìn xem hơi có vẻ quật cường mộ k h u y n h thành khoanh chân ngồi ở phía sau của nàng đưa tay dán tại phía sau lưng nàng bên trên bắt đầu đưa vào thần nguyên thần nguyên là tu vi đạt đến cực cảnh phía sau sinh ra có thể nói thần nguyên chẳng những uy lực so với chân nguyên không chỉ lớn hơn gấp trăm lần còn càng thêm thần kỳ vô luận là ác đối tượng thân lực chữa trị đều mạnh lớn hơn trăm lần cho nên tại quân giật phi thần nguyên chữa trị một chút mộ k h u y n h thành lập tức cảm nhận được chính mình so với trước kia tốt lên rất nhiều không còn khó chịu như vậy đồng thời trong lòng của nàng cũng là cực kỳ kinh ngạc nhìn trước mắt quân g ậ t phi tò mò hỏi ngơi đây là cái gì năng lượng vì cái gì cảm giác cùng ta thật nguyên có chút khác biệt quân giật phi mỉm cười lao tử tu luyện là thần nguyên giống như người mới là lạ bất quá quân giật phi cũng không có giải thích thêm cái này cũng giảng giải không tới nếu như mình nói cho đối phương biết mình là cực cảnh v õ giả nàng không dọa ngất mới là lạ là lấy tốt nhất là không nên giải thích có thể cùng ta công pháp tu luyện kỳ dị có quan hệ a quân giật phi mỉm cười a mộ khuynh thành khẽ gật đầu cũng chỉ có thể là giải thích như vậy dù sao thiên vũ đại lục lớn như vậy đủ loại tu luyện công pháp khác biệt là rất chuyện bình thường Có cái cổ tộc chạy công cổ tộc có chút cổ công chẳng có lẽ là luyện lưu lạ. nào này pháp. pháp thời Những truyền trên vạn năm, có một chút thời kỳ thượng truyền xuống tu thừa một ra gì kỳ đột nhiên quân giật phi cảm giác hư không rung động càng kinh khủng năng lượng càng không ổn định giống như bốn phía vòng xoáy càng lúc càng lớn hơn nữa những năng lượng kia đều mang đáng sợ vì d ị t í n h trong này năng lượng kinh khủng liền quân giật phi đều cảm thấy to lớn t i m đập nhanh cảm giác chuyện này rốt cuộc là như thế nào quân giật phi biết những thứ này năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi mình phi thuyền là tuyệt đối khó có thể chịu đựng tiểu đ ộ nhi thế nào đứng tại quân giật phi bên người mộ khuynh thành có chút buồn bực nhìn xem hắn thứ quân giật phi thần sắc xem ra tựa hồ bây giờ tình thế rất nghiêm trọng vâng vâng toàn bộ phi thuyền run dậy càng ngày càng lợi hại cần biết cái này phi thuyền thế nhưng là kiếm thần cung cường hãn nhất một chiếc phi thuyền đây là kiếm vương đặc biệt giao phó kiếm thần cung c u n g chủ nhường hắn đem c u n g chủ cấp bậc phi thuyền giao cho quân giật phi c u n g chủ cấp bậc phi thuyền dùng tài liệu cũng là đứng đầu giá trị khó mà đánh giá đơn thuần nói đẹp chính là phổ thông phi thuyền hơn trăm lần nhưng mà nhường quân giật phi hơi có chút buồn bực là liền xem như, như thế tựa hồ muốn ngăn trở sức mạnh đáng sợ đó còn có chút không đủ rốt cuộc là vì cái gì nơi này không gian loạn lưu mạnh như vậy các loại không gian loạn lưu chẳng lẽ ở đây có sáu quân giật phi thần sắc có chút t âm trầm không được nhất thiết phải ra cố phi thuyền bằng không chiếc này phi thuyền chẳng mấy chốc sẽ bị hỏng mặc dù có chuẩn bị nhưng chiếc này phi thuyền cứ như vậy bị hỏng vẫn còn có chút đáng tiếc dù sao chiếc này phi thuyền muốn luyện chế được không thể dễ dàng như thế quân giật phi thần sắc cực kỳ nghiêm túc quân giật phi bắt đầu đúng không thuyền trận pháp tiến hành gia cố tiếp đó từ mình nạp giới ở trong lấy ra từng loại tài、liệu. những tài liệu này trừ phi là quân giật phi cấp sạch thạch vũ thành hai đại gia tộc lại thêm long sườn núi trong động phủ tích lũy chỉ sợ cũng phải rất đau lòng nhưng bây giờ lại là không lo được đồ nhi này của ta lại còn biết trật pháp mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi tại b ả y trận nhất thời đôi mắt đẹp t r ừ n g lớn mặc dù nhất là quân giật phi sư phó đã lâu nhưng mà mộ khinh thành luôn cảm thấy chính mình đối với tên đồ nhi này vẫn là kiến thức lừa đ ồ i thậm chí nàng cảm thấy mình đối với tên đồ nhi này hiểu rõ thậm chí chưa hẳn so với thần kiếm cung một ít đệ tử tới nhiều xem ra lần này ta theo cái này tiểu đồ nhi tới thần kiếm cung xem như đúng mộ khuynh thành trên mặt nợ một nụ cười theo quân giật phi đúng không thuyền r a cố nguyên bản kịch liệt đung đưa phi thuyền trung quy là chắc chắn xuống dưới không còn lắc lư không tệ như vậy thì có thể quân giật phi nhẹ nhàng thở ra mặc dù như thế nhưng quân giật phi vẫn có thể rất rõ ràng phát hiện mình phi thuyền từ từ đi tới vô tận chi hải phong bạo khu vực ở đây cơn bão năng lượng càng thêm đáng sợ thư không mấy ngàn vòi rồng tại quân lên lấy tại biển cả ở trong tạo thành vòi rồng nước cái này cũng chưa tính là cái gì tại biển khơi phía trên quân giật phi thấy được to lớn màu trắng vòng xoáy đáng sợ kia trung tâm phong bạo ngay tại na bạch sắt vòng xoáy bên ngoài cái này x ấ u đây là vết nước không gian quân giật phi trong đầu chấn động nếu quả như thật l à như thế mà nói vậy thì thật là đáng sợ ở đây tại sao có thể có không gian lớn như vậy khe hở quân giật phi mày nhữ lại trở thành chữ xuyên tiểu đồ nhi ngươi biết đó là cái gì sao mộ k h u y n h thành nhìn xem hư không cái kia to lớn màu trắng vòng xoáy gương mặt xinh đẹp có chút tái nhuận rõ ràng cũng là biết lợi hại vết nước không gian quân giật phi ngưng khí lông mày vết nước không gian nhất thời mộ khinh thành sắp biến đổi dù sao cũng là kiếm thần cung trưởng lão đường t r ư ở n g lão như thế nào sẽ chưa từng nghe qua vết nước không gian đâu có chút kỳ quái một chút vượt qua không gian năng lực chịu đựng sức mạnh mặc dù có thể tạm thời đánh vỡ vết nước không gian nhưng vết nước không gian này tuyệt đối sẽ trong khoảng thời gian ngắn đem không gian một lần nữa chữa trị không có khả năng xuất hiện lớn như vậy miệng vết tương h tại quân giật phi cảm giác rất là bờ bực dù sao cực cảnh cương giả tiện tay nhất kích cũng là vượt qua phổ thông không gian năng lực chịu đựng sẽ để cho không gian bị đánh ra từng đạo không gian đây không phải cái gì kỳ quái thậm chí chân linh cảnh võ giả cũng có thể làm đến n hơn, không không hơn nữa hiện tại bọn hắn phi thuyền đang đứng ở nguy hiểm ở trong bởi vì từ không gian kia khe hở ở trong thổi lên từng đạo đến từ dị không gian năng lượng làm cho cả vô tận chi hải phảng phất một mảnh bị chọc dẫn ma vương đang tại không được cấm thét cái này khiến quân giật phi ngồi phi thuyền cũng là được càng lớn áp lực na bạch sắc vòng xoáy thật giống như ác ma huyết b u ồ n đại khẩu phản p h ấ t muốn đem trước mắt hết thảy đều cắn nuốt đồng dạng tiểu đ ộ nhi ngươi xem chúng ta phi thuyền giống như bị một c ố lực lượng khống chế tại hướng na bạch sắc vòng xoáy bay đi mộ k h ê n thành nhìn xem quân giật phi gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt kỳ thực không cần mộ k h ê n thành nói quân giật phi cũng là chú ý tới thật sự là hắn là khống chế không nổi chính mình ngồi chiếc này phi thuyền hắn liền xem như cực cảnh cơn ư giả g nếu như bị hấp xả vào na bạch sắc vòng xoáy ở trong cũng căn bản không kiên trì được bao lâu rất nhanh sẽ bị na bạch sắc vòng x nhưng mà quân giật phi tự nhiên là sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy thì không cần hoảng chúng ta sẽ có biện pháp mặc dù quân giật phi cảm nhận được áp lực rất lớn nhưng mà hắn mặt ngoài vẫn rất bình tĩnh quân giật phi tích đủ hết tất cả sức mạnh khống chế phi thuyền nhưng mà phi thuyền đang kịch liệt run dày lấy mặc dù tốc độ có chỗ c h ầ m dần nhưng ở cái kia đáng sợ lực lượng gò bó phía dưới v ẫ n hướng về na bạch sắc vòng xoáy bay đi mặc dù có lồng bảo hộ năng lượng bảo hộ nhưng quân giật phi tại thuyền bay bên trong vẫn cảm nhận được đáng sợ áp lực hơn nữa áp lực này theo t h ư ợ hải trôi qua là càng lúc càng nhanh nhanh nghĩ biện pháp chúng ta cách này miệng lớn càng ngày càng gần mộ khinh thành đối với quân giật phi đạo quân giật phi có thể cảm giác rõ ràng đến nếu như mình cùng mộ khinh thành bị hút vào na bạch sắc vòng xoáy ở trong liền xem như lấy hắn cực cảnh cường giá sức mạnh cũng căn bản không dùng tối đa nhiều kiên trì một đoạn thời gian nhưng chỉ sợ cũng phải tan thành m â y khói chúng ta nhất thiết phải rời khỏi nơi này quân giật phi hít một hơi thật sâu cái gì ra ngoài mộ k h i n thành có chút giật mình nhìn xem quân giật phi quân giật phi gật gật, gật đầu đối với mộ k h i n thành nghiêm nghị nói chúng ta nếu như tại thuyền bay bên trong bởi vì chúng ta mục tiêu quá lớn cho nên b ân bạch tà tinh lực g ngươi chế h tỷ trở lệ lớn. sẽ nên n nhìn xem phi thuyền bên ngoài đáng sợ kia phong bạo cho dù là mộ khuynh thành cũng cảm thấy dùng mình nhưng nàng vẫn là hạ quyết tâm quân giật phi nhìn xem mộ khinh thành khuôn mặt nhỏ nhắn kia trắng bệnh bộ dáng bây giờ nàng tại cũng không phải cái kia uy nghiêm sư phó phản phất càng giống là một cái cần á hộ tiểu nữ h à i đương nhiên nguyên bản mộ khinh thành cùng quân giật phi tuổi tác cũng rất tương cận quân giật phi bắt được mộ khinh thành nô đề nói với nàng tỉ yên tâm đi ta sẽ bảo vệ ngươi ân mộ khinh thành gật gật đầu nhưng là không có phát hiện có bất kỳ không ổn nào phản phất nguyên bản là hẳn là như vậy đồng dạng đi nhìn mình hai người ngồi phi thuyền khoảng cách na bạch sắc vòng xoáy càng ngày càng gần quân g ậ t phi biết không thể lại chỉ hoãn cùng mộ k h i n thành cùng một chỗ bay khỏ phi thuyền hai người vừa rời đi phi thuyền đáng sợ gò bó cùng hấp xả chi lực lập tức tác dụng tại quân giật phi cùng mộ khinh thành trên thân 764 chương 767, t h ầ n côn đảo a sáu mộ khinh thành bị cái kia một c ố đáng sợ hấp xả chi lực hung hăng hướng về na bạch sắc vòng xoáy chỗ hấp xả tới phản phất tùy thời muốn bị cắn nuốt đồng dạng tỷ sáu thấy cảnh này quân giật phi biến sắc đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ n đổi tới sẽ phải bị màu trắng vòng xoáy hút vào kéo đi qua mộ khinh thành trước mặt một thanh kéo lại cánh tay của nàng không cần của ta người trước đi thôi mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi lắc đầu mặc dù quân giật phi là tiểu cực cảnh cường giả nhưng đối mặt thiên địa này huy năng cho dù là h ắ n bây giờ cũng là cảm nhận được áp lực lớn lao dù sao màu trắng vòng xoáy hấp xả chi lực vô cùng mạnh mà vô tận chi hải thế nhưng là danh sưng thiên cực cảnh cường giả cũng đủ để cắn vớt là lấy thời khắc này quân giật phi cảm nhận được áp lực thực lớn Đi đem đến đem giật phi thi triển rồi Quân khuyên thân lượng toàn thân hạn. Hướng dắn đem mộ thành từ na bạch sắc vòng sức mạnh từ phía bạch mộ lực cực sắc vòng sức xoáy càng lớn sức mạnh trong nháy mắt p h ó n g thích tác dụng tại liêu quân giật phi hòa mộ k h u y n h thành trên thân quân giật phi mặc dù là tích đủ hết lực lượng toàn thân nhưng cảm giác củng cố này màu trắng vòng x o á y sức mạnh bùng ra tựa hồ cũng là khó mà chống lại cái này khiến lông mày của hắn ngưng tụ thành chữ xuyên Thử! giật tới từ trong, một hạt trâu. Cái khỏa hạt trâu này, trong nháy mắt bị quân giật phi nhiên nghĩ mình khỏa nháy phi anh! Quân quân điều Vâng đông nạp này, ném ngoài. gì, dưới Cái ở ra ra lấy bị nguyên bản tác dụng tại quân giật phi hòa mộ k h u y n h thành sức mạnh trên người trong n ấ y mắt không có tin tức biến mất đây là cái gì mộ k h u y n h thành có chút khó tin nhìn xem quân giật phi dường như là không nghĩ tới một khoả nho nhỏ đồ vật vậy mà có thể đem cái này đáng sợ phong bạo cho phai mở đi nhất thời mộ k h u y n h thành có chút bất khả tư n g h ị đứng lên đây là định phong châu bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này chúng ta lập tức ly khai nơi này quân giật phi thần sắc vô cùng nghiêm túc hãn tự nhiên biết định phong châu mặc dù cường đại nhưng có khả năng phát huy có tác dụng trong thời gian hạn định có hạn nhất thiết phải tại định phong châu tạo tác dụng thời gian bên trong rời đi cái này、vâng. vâng phản phất chứng bù câu tiếng nổ gió lốc bên trong sóng gió tàn phá b ờ bãi định phong châu cũng phai mở tại sóng gió ở trong cũng may tại định phong châu còn tại tạo tác dụng thời điểm quân giật phi hòa mộ k h u y n h thành chạy đi ít nhất là trốn ra na bạch sắc vòng xoáy phạm vi tác dụng quân giật phi lại lần nữa mới đầu một cái chiếc phi thuyền h ò a mộ k h u y n h thành hai người ở tại phi thuyền bên trong chỉ là thời khắc này quân giật phi thần sắc có chút phiền muộn tiểu đồ nhi không biết sư phó có chuyện có nên hay không hỏi mộ khinh thành nhìn xem mộ khinh thành có chút bó tay rồi ngươi cũng thỉnh thoảng đem tiểu đồ nhi sư phó treo ở bên miệm ta có thể không nói sao thì không có việc gì hỏi đi quân giật phi nhìn xem mộ k h u y ê n thành ngươi bây giờ tu vi gì mộ k h u y ê n thành đôi mi thanh tú hơi t r a u nhìn xem quân giật phi v ấ n đạo vì cái gì ta xem không ra tu vi của ngươi cái này bởi vì ta tu vi so tỉ ngươi cao một tí kẹo như thế sáu đương nhiên cái điểm này là bao nhiêu điểm chỉ có quân giật phi mình biết rồi một chút sao mộ k h u y ê n thành có chút bị đà kích mặc dù làm sư phó nhưng làm mình cái này sư phó có vẻ như có chút thất bại a đồ đệ chính mình không có dạy bao nhiêu lúc này mới không đến thời gian hai năm người ta tu vi liền vượt qua mình chính hắn một sư phó có chút không xứng trực c a mặc dù mộ k h u y n h thành cảm giác có chút khó chịu nhưng mà mặt ngoài nhưng là nhìn không ra chỉ là nhìn xem quân g i ậ t phi v ấ n đạo tiểu đồ nhi b i ể n vô tận này nguy hiểm như vậy ngươi như thế hao tâm tổn trí tốn sức muốn tới đây là vì cái gì quân giật phi ngơ ngác nhìn mộ k h u y n h thành n g á y mắt cũng không n g á y mắt mộ k h u y n h thành bị quân giật phi thấy có chút xấu hổ thẹn quá thành giận v ấ n đạo ngươi như vậy nhìn xem sư phó làm gì còn không trả lời quân giật phi mỉm cười nhìn xem mộ khinh thành hắc đạo kỳ thực đã sớm đang chờ tỷ ngươi hỏi ta chỉ là không nghĩ tới tỷ ngươi sẽ nhịn đến bây giờ mau nói a đ mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi hơi không kiên nhẫn lần này ta là tới tìm người quân giật phi đạo tìm người mộ khinh thành có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi tìm người làm sao sẽ tới một cái như vậy địa phương quỷ quái nơi này là nhân ở địa phương sao người xem lúc trước na bạch sắc vòng xoáy ta xem không có cái gì võ giả có thể tại na bạch sắc vòng xoáy phong bạo chi dưới sinh tồn mộ khinh thành lắc đầu quân giật phi thần sắc có chút phiền muộn bởi vì hắn cũng biết mộ k h i n thành nói là không sai hoàn toàn chính xác có người nào có thể tại na bạch sắc vòng xoáy phong bạo chi dưới sinh tồn xuống quân giật liền xem phi hắn, n c thì ó thào mà nói quân giật phi bây giờ rốt có biết vô tận chi hải sẽ như thế hung hiểm cho dù là cực cảnh cường giả cũng không nguyện ý dễ dàng tới này cái địa phương na bạch sắc vòng xoáy cho ở vết nứt không gian quá kinh khủng bất kể như thế nào sống thì gặp người chết phải t h ờ y xác quân giật phi cắn răng tất nhiên đến rồi quân giật phi liền không có b u ô n g tha dự định ngay lúc này quân giật phi hòa mộ khinh thành ngồi phi thuyền đ ố n g nhiên dừng lại tiểu đội nhi sáu mộ khinh thành cũng phát hiện khắc t h ư ờ n g quân giật phi m è o lại đôi mắt đối với bên người mộ khinh thành nghiêm nghị nói ngươi có phát hiện hay không trô không đúng có ý tứ gì mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi thần sắc có chút mê hoặc thật giống như hai chúng ta phi thuyền tốc độ giảm bớt quân giật phi mày nhữ lại trở thành chữ xuyên thần sắc nghiêm trọng không phải ngươi giảm bớt sao mộ khinh thành có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi ta không có quân giật phi lắc đầu không sai tựa hồ thật là giảm bớt mộ k h ê n thành đạo quân giật phi bay ra phi thuyền lơ lửng tại thuyền bay phía trên hắn ở trên cao nhìn xuống chính xác phát hiện phi thuyền phía dưới biển cả một cái vòng xoáy to lớn xuất hiện hơn nữa cái này vòng xoáy là càng lúc càng lớn thật giống như một cái c ự thú mở ra máu của nó bùn miệng lớn một cỗ đáng sợ gò bó chi lực tác dụng tại liêu quân giật phi hòa mộ k h ê n thành chỗ ở phi thuyền trên đây mới là quân giật phi hòa mộ k h i n thành chỗ ở phi thuyền tốc độ yếu bớt thậm chí là dừng lại kẻ cầm đầu đây là cái gì mộ k h i n thành cũng từ phi thuyền trên b nhìn phía dưới ta cũng không tin tưởng đáng chết đây rốt cuộc là cái gì quân giật phi thần sắc cực kỳ p h i ề n muộn quân giật phi bất ngờ phát hiện phía dưới vòng xoáy càng lúc càng lớn ngay sau đó quân giật phi con ngươi co rụt lại phản phất nhìn thấy cái gì đổ vật không tưởng tượng nổi đây là một cái cự thú nói là cự thú hoàn toàn không đủ chỉ ít có hơn vạn mét dài đen đùi lùi nếu như không phải nó sẽ động quân giật phi cho là nó là một hòn đảo nhỏ quân giật phi kiếp trước xem như thiên tả cung công chủ tình cảnh gì chưa từng gặp qua nhưng mà khi nhìn đến cái này cự thú hoàn toàn cảm thấy bị khiếp sợ không tốt chúng ta đi mau quân giật phi sắp biến đổi quân giật phi đem phi thuyền tốc độ thi triển đến rồi cực hạ chuẩn bị bỏ chạy nhưng mà hắn nhanh con này cự thú tốc độ nhưng là càng nhanh mở ra huyết bùn đại khẩu hướng về quân giật phi một n u ố t xuống lan quân giật phi hỏa thần kiếm xuất vỏ một kiếm hướng về kia cự thú ám sát mà đi đương nhiên đối với cái này cực kỳ nguy hiểm cự thú quân giật phi một kiếm này không giữ lại chút nào mười hai thành sức mạnh bạo phát ra nhưng mà một kiếm này tại ám sát tại nơi cự thú trên thân thật giống như đâm vào trên thuộc da đồng dạng không cách nào đâm vào cái gì quân giật phi nhún mày thần s á c hơi kinh ngạc bởi vì hắn căn bản không có lưu thủ s ử suất mười hai thành sức mạnh cần biết hắn bây giờ thế nhưng là cực cảnh cường giả một kiếm hạ xuống long trời lỡ đất thiên băng địa liệt lực phá hoại vô cùng cứng hãn nhưng mà một kiếm này nhưng là tại nơi cự thú trên thân nhưng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả cái này khiến quân giật phi khiếp sợ tột đ ỉ n h thật khó có thể tưởng tượng cái này cự thú rốt cuộc là đạt đến loại nào cấp bậc nhất thời quân giật phi cảm giác một cỗ đáng sợ gò bó tác phẩm tâm huyết dùng tại trên người hắn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra liền c h ó n g vắng tới không biết qua bao lâu quân giật phi tỉnh lại hắn lập tức cả kinh vội vàng hướng bên cạnh nhìn lại nhất thời hơi hơi kinh ngạc phát hiện mình bây giờ vậy mà tại trong một cái phòng ta lúc trước rõ ràng là bị một cái quái thú to lớn cắn nuốt mất rồi tiếp đó liền c h o n g váng nhưng mà đây rốt cuộc ở nơi nào quân giật phi có chút giật mình nếu như không phải quân giật phi có thể phát giác chính mình hẳn chính là sống sót thậm chí cho là mình có phải hay không đến rồi âm tạo địa phủ đúng tiểu sư phó đâu quân giật phi bây giờ càng giật giờ phi t h ê một lo lắng m khuynh h h huy. Mình khuynh à n an còn sống, cái kia mộ cái tiếng h h à n đ nơi nào? Lần này là chính mình khuynh thành mang n tới, là đem mộ u h ư n n à ra cửa h mình u tuyệt y ệ n lương bên trên băn quan.、Một、tiếng, gì, tâm Một đối c phòng mở ra rồi một cái chải lấy bím tóc sừng dê nha hoàn bộ dáng nữ hải từ bên ngoài đi vào nha hoàn kia khi nhìn đến quân giật phi cười nói công tử ngại tỉnh ân cô đ ư ơ n g đây là nơi nào quân giật phi vội vàng nhìn xem nha hoàn kia vẫn đạo đây là thần c ô đảo nha hoàn kia đối với quân g ậ t phi cười nói thần c ô đảo quân giật phi n h ư mày nhưng là không biết đây là ở vào nơi nào vị cô nương này ta m u ố n biết cùng ta cùng đi nữ hải kia bây giờ tại nơi nào quân giật phi v ấ n đạo công tử yên tâm đi nàng tại một căn phòng khác bên trong nghỉ ngơi chỉ là còn không có tỉnh lại nha hoàng kia nhìn xem quân giật phi cười nói như vậy cũng tốt quân giật phi không khỏi nhẹ nhàng thở ra chỉ cần tiểu sư phó không có việc gì liền có thể chỉ là hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì nhìn xem nha hoàng kia v ấ n đạo cô nương nàng sáu không có sao chứ yên tâm đi công tử nàng không có chuyện gì ta đoán chừng a hẳn sẽ tỉnh lại rất mau nha hoàng kia đối với quân giật phi nói công tử đây là ngày bữa điểm tâm ngài nếu như có thể mà nói có thể đứng lên đi ăn cơm đa tạng quân giật phi gật gật đầu chỉ là còn không đợi quân giật phi hỏi nhiều cái gì nha hoàng kia liền vội vàng quay người đi ra 765 chương 768, t h ầ n côn đảo quân giật phi khoanh chân ngồi tính toạc bắt đầu xem xét thương thế bên trong cơ thể phát hiện thương thế bên trong cơ thể phát hiện thương thế trong cơ thể cũng không phải rất nghiêm trọng móc ra một khỏa đan dược nuốt xuống bắt đầu chữa thương không đến nửa cách giờ quân giật phi thương thế bên trong cơ thể tốt tán thành、Hô. quân giật phi đi xuống giường đi ra ngoài công tử ngài như thế nào không nhiều nghỉ ngơi lúc trước vị kia nha hoàn khi nhìn đến quân giật phi lập tức oán giận nói ha ha thương thế của ta tốt lắm rồi quân giật phi đạo công tử ngài đừng nói láo phu nhân nhà ta mang ngươi trở về thời điểm liền phát hiện thương thế của ngươi mặc dù nhiên bất tính toán trí mạng nhưng là cần tính dưỡng mấy tháng mới có thể h ả o nha hoàn đối với quân giật phi đạo quân giật phi sửng sốt một chút nhưng cũng không tốt giản giải thể chất của mình rất không tệ dưới tình huống bình thường khôi phục rất nhanh không gì hơn cái này nói đến hắn thì càng lo lắng n ộ khuyên thành dù sao mộ khinh thành chỉ là hồn võ cảnh đ ị n h phong tu vi ở xa dưới mình chính mình cũng bị thương không nhẹ không biết mộ khinh thành bây giờ như thế nào ngươi không tin nhìn ta một chút bây giờ giống như là thụ thương nghiêm trọng bộ dáng sao quân giật phi đối với nha hoàn m ỉ m cười đạo ngày sáu tiểu nha hoàn hơi hơi kinh ngạc đánh giá cẩn thận liễu quân giật phi một mắt phát hiện hắn bộ dáng bây giờ đích thật là không giống như là thụ thương nghiêm trọng ân hoàn toàn chính xác có tốt xem ra công tử thật là thiên phú dị bầm a tiểu nha hoàn có chút tin tưởng liễu quân giật phi mà nói không biết cô nương họ gì quân giật phi nhìn xem tiểu nha hoàn tò mò hỏi tiểu bích cũng n h rất là sảng khoái lúc này mang theo quân giật phi đi tới ngoài một căn phòng mặt nhẹ nhàng đời ra chỉ thấy một mặt sắc tái nhợt nữ hải nằm ở trên giường chính là mộ khuynh thành chỉ là bây giờ mộ khuynh thành dám vẻ không có thường ngày thanh lãnh ngược lại là có loại ta thấy mà yêu cảm giác nàng tại sao còn không tỉnh lại quân giật phi nhữ mày ngồi ở bên giường kéo qua mộ khinh thành đu để đem rồi một lần mộ khinh thành mạch đập a công tử còn biết y thuật tiểu bích có chút kinh ngạc lược thông một hai quân giật phi thản nhiên nói rất nhanh quân giật phi để tay xuống thâm thả lòng cầu khí cái này mộ khinh thành bị thương thế không có chính mình nghiêm trọng sở dĩ không có tỉnh lại cũng chỉ là bởi vì sức khôi phục không có chính mình hảo cần biết quân giật phi bây giờ bất diệt thánh ma thể đạt đến tầng thứ tám sức h ô i phục cực kỳ kinh khủng cho nên nặng đến đâu thương thế chỉ cần bất tử nhân hắn đều có thể trong thời gian cực đoan khôi phục lại quân giật phi lấy ra một khỏa bán nguyên đan nhường mộ khinh thành ăn vào quả nhiên linh giai đan dược tam phẩm hiệu quả chính là không tệ không đến nửa c a n h giờ mộ khinh thành liền vừa tỉnh lại ân sáu mộ khinh thành anh linh một tiếng mở tóm ắ t tiểu đồ nhi ra đây là ở đâu chúng ta chết sao mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi vấn đạo không sai chúng ta chết đây là âm tàu địa phủ quân giật phi nhìn xem mộ khinh thành rêu rêu nói có lẽ là tâm tính thay đổi quân giật phi bây giờ không đem mộ khinh thành xem như sư phụ của mình ngược lại càng giống là bằng hữu đồng dạng thậm chí mở lên nói đùa cái gì mộ khinh thành một chút tỉnh táo lại một chút từ trên giường ngồi dậy khi nhìn đến quân giật phi trên mặt cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu h biết đối phương đang lừa gạt mình lập tức có chút thẹn quá hóa giận nhìn xem quân giật phi tức giận nói hà hoa lá gan của ngươi không nhỏ cũng dám trêu đùa sư phó phải bị tội gì quân giật phi nhìn xem mộ khinh thành cái kia cáu giận bộ dáng lại cũng không e ngại chỉ là cười một cái nói ha h a đồ nhi cũng không lừa gạt ngươi à bất quá ta cũng không biết đây là ở nơi nào ân tỉ ngươi bây giờ cảm giác cơ thể như thế nào có tốt một chút sao quân giật phi nhìn xem mộ khinh thành v ấ n đạo mộ khinh thành cẩn thận cảm thụ một chút gật gật đầu nói khá hơn một chút không có vấn đề quá lớn ngươi cho ta ăn vào đan dược gì linh như vậy mẫn lúc trước mộ khinh thành mặc dù hôn mê nhưng vẫn là có thể cảm nhận được quân giật phi cho mình ăn vào đan dược tự mình luyện chế đan dược quân giật phi cười cười cái gì ngươi còn có thể luyện chế đan dược mộ khinh thành có chút giật mình nhìn xem quân giật phi mộ khinh thành đã biết mình cái này tiểu đồ đệ biết t r ậ pháp bây giờ lại còn có thể luyện chế đan dược nàng sừng s ố t nửa ngày nhìn xem quân g ậ t phi thở dài tiểu đồ nhi ngươi còn có cái gì sẽ không có sinh con quân giật phi chăm chú nhìn mộ k h u y n h thành mộ k h u y n h thành sáu chúng ta đi ra xem một chút đi ta rất muốn biết rốt cuộc là người nào đã cứu chúng ta vô luận như thế nào chúng ta cũng cần đi đạo cái tạng quân giật phi nghiêm túc nói mộ k h u y n h thành thâm dĩ vi nhiên đối với quân giật phi nói ân người nói không sai hai người đi ra khỏi phòng phát hiện mình thân ở tại một tòa cung điện ở trong to lớn hùng vĩ cổ phát trang trọng chỉ là bốn phía không có người nào giống như rất tiến tĩnh hai người rất thuận sướng đi tới phía ngoài cung điện chẳng qua là khi hai người nhìn xem hư không phát hiện lại nhiên bất biết hiện tại rốt cuộc là đêm tối vẫn là ban ngày bởi vì trong hư không treo cao lấy một hạt trâu cái này sáu quân giật phi cảm thấy có chút cổ quái đồ nhi đây rốt cuộc là ở nơi nào mộ khinh u thành bây giờ cũng có chút ngộng bởi vì trên không không nhìn thấy bất kỳ nhật nguyện tinh thần cho nên nàng cảm giác hoàn cảnh có chút cổ quái quân giật phi nói nghiêm túc từ bích nhi trong m i ệ n g biết chúng ta bây giờ hẳn là ở một tòa ở trên đ ả o gọi thần cô n ả o thần cô n ả o danh tự này rất kỳ lạ mộ khinh thành như có điều suy nghĩ quân giật phi kỳ thực trong lòng đã có suy đoán chỉ là cái ngờ tới có chút quá kinh thế hai tục trong lòng của hắn có chút không dám xác định công tử tiểu thư nguyên lai các ngươi ở chỗ này a a bích thanh âm tại quân giật phi hòa mộ k h u y n h thành sau l ư n g v ă n g lên ân bích nhi tiểu thư đang muốn đi b á i phòng ngươi một chút nhà phu nhân đâu có thể mang bọn ta đi sao nàng đã cứu chúng ta chúng ta còn không có ở trước mặt nói lời cảm tạ đâu quân giật phi nhìn xem bích nhi nói nghiêm túc không có vấn đề phu nhân đã thông báo các ngươi nếu như thuận tiện liền mang các ngươi đi gặp phu nhân bích nhi cười nói vậy đa t ạ quân giật phi cười nói công tử tiểu thư thỉnh sáu bích nhi đạo quân giật phi hòa mộ khinh thành đi theo ở bích nhi sau lưng hai người xuyên qua mấy cái hành lang cùng mấy tòa nhà định viện phía sau đi tới một tòa chủ điện phu nhân quân công tử cùng màn tiểu thư đưa đến bích nhi nói xong đứng tại một cái nhìn duyên dáng sang trọng nữ tử sau lưng cho dù là quân giật phi thường thấy mỹ nữ khi nhìn đến nữ tử này thời điểm cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng chỉ thấy nữ tử này mặc màu xanh nhạt c u n g chủ ghi mũi tóc mặt trứng ống trắng loan như ngọc da thịt thâm thúy hữu thần đôi mắt hơi có vẻ thanh lãnh công tử tiểu thư mời ngồi cung trang nữ tử cười nói quân g ậ t phi khẽ gật đầu hoa mộ khinh thành tại bên cạnh ngồi xuống tiểu tử quân giật phi đ a tạo phu nhân ân cứu mạng quân giật phi đạo không cần cảm ơn chúng ta thần côn đạo gần vạn năm tới cứu không thiếu kẻ ngoại lai đối với chúng ta tới nói về sau đại gia cũng sẽ trở thành người một nhà cũng không cần khách khí cung trang nữ tử như có thâm ý đạo ân quân giật phi n h ư mày luôn cảm thấy cái này cung trang nữ tử dường như đang ám chỉ cái gì đồng thời quân giật phi cũng chú ý tới công tử nữ tử khi trước dùng tử kẻ ngoại lai phu nhân cái gì là kẻ ngoại lai chẳng lẽ cái này thần côn đạo là tự thành không gian sao quân g ậ t phi vẫn đạo không sai cái này thần côn đảo tự thành không gian kẻ ngoại lai đi vào là lại khó mà rời đi cho nên quân giật phi hòa mộ tiểu thư cần phải có chuẩn bị tư tưởng mới là cung trang nữ t ử nhìn xem quân giật phi hòa mộ khinh thành nghiêm túc nói cái gì vậy chúng ta bây giờ nơi nào quân giật phi thần sắc có chút khó coi ha ha quân công tử chẳng lẽ quên đi mình lại như thế nào tiến vào sao cung trang nữ t ử nhìn xem quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười con cự t h ú kia quân giật phi biến sắc nghĩ tới đem chính mình hòa mộ khinh thành cắn mất con cự t h u kia thần sắc của hắn có chút khó coi trong lòng không hy vọng nhất là tới vậy mà trở thành thực tế cái này khiến hắn khó mà tiếp thu thần côn đảo thần côn đảo quân giật phi sắp biến đổi nhìn xem cái k i a cung trang nữ tử vấn đạo chẳng lẽ đây là tại thần côn thể nội quân công tử quả nhiên thông minh hoàn toàn chính xác các ngươi bây giờ là tại thần côn trong bụng cung trang nữ tử không có phủ nhận chẳng lẽ chúng ta không xuất được sao quân giật phi vội vàng nhìn xem cung trang nữ tử vấn đạo không được nếu như có thể ra ngoài chúng ta đã sớm đi ra cũng không cần tại thần côn trong bụng ngây n g c và năm may ở chỗ này đối với chúng ta tộc nhân tới nói ngược lại là một chỗ phúc địa đâu cung trang nữ tử mỉm cười nói quân giật phi có chút khó mà tiếp thu bất quá đối với thần côn hắn cũng biết đây là một cái thái cổ cự thú lúc trước chính mình hòa mộ khinh thành đoán chừng thấy chỉ là nó một phần nhỏ cơ thể thần côn là trong truyền thuyết t h á n h thú cơ thể kéo dài không biết mấy trăm dặm có thể hóa cốt bằng nguyên bản quân giật phi chỉ cho là đây chỉ là trong truyền thuyết t h á n h thú chưa từng nghĩ thực tế thật tồn tại chẳng trách mình hòa mộ khinh thành tại trong miệng của nó căn bản không có bất kỳ phản kháng đoán chừng liền xem như mình là trời cấp cảnh thậm chí khôi phục kiếp trước thực lực ở nơi này chỉ thần côn trong miệng cũng không nhất định liền có thể chạy trốn con này thần côn tại quân giật phi xem ra quá mức có thể chỉ là chính mình thật muốn tại thần côn thể nội ở lại sống quãng đời còn lại nơi này sao quân giật phi có chút không cam tâm ngoại giới còn có chính mình chuyện chưa dứt mình tại sao có thể ngốc tại thần côn thể nội cung trang nữ tử nhìn xem quân giật phi như vậy biết hắn đang suy nghĩ gì thản nhiên nói quân công tử như ngươi như vậy bị thần côn t h ô n p h ệ bị chúng ta cứu vào thần côn đ ả o cái này vạn năm bên trong còn có không ít quân giật phi liền không cần k ó qua thời gian có thể làm hao mòn hết thảy công ó thể h k bao lâu nữa, lâu liền người các có tử h nghị thông suốt. Quân giật phi nhưng vẫn là có chút không tăng tâm, nhìn ể Quân vẫn tăng cung trang giật suốt. tâm, là có xem nữ tử, chăm chú hỏi, phu nếu h chẳng lẽ chúng ta thật sự không cách thần thể â n nào quân nội Công n lẽ ta tử, sao? sự rời đi thần quân thể nội sao? Công tử, nếu như có thể chúng ta tộc nhân đã sớm đi ra cung trang nữ tử nhìn thấy quân giật phi cái k i a thất vọng bộ dáng cũng không nợ đúng a bích đạo a bích t i ế n khách mang quân công tử cùng màn tiểu thư đi về nghỉ thật tốt chiêu đ á i